c h ư ơ n một quỷ dị không gian bắt đầu chết bất đắc kỳ tử hỗn loạn căn phòng vang ố vách tường đầy đất máu tươi tóc thản chi tay mũi mùi máu tanh đem cố nghị đánh thức hắn dây r ù a từ dưới đất bỏ dậy nhìn đến trong tầm tay kinh ngạc mạng l n người ta là ở nơi nào cố nghị nhìn một chút bồn phía một cái thanh âm lạnh như băng đâm vào hai lỗ thai hoan n g h ê n đi đến quỷ dị không gian mới duy trì cẩn thận cùng bình tĩnh tướng này quyết định ngươi có thể lấy ở cái thế giới này x ố n g tiếp cố nghị toàn thân run run một cái trái tim n h ả tới cổ họng ta cứ nhiên đến quỷ dị không gian cái thế giới này là một cái từ quỷ dị không gian không ch thường cách một đoạn thời gian quỷ dị không gian liền biết rút ra một nhóm nhân loại đi đến quỷ dị thế giới tiến hành mạo hiểm bọn hắn sẽ đại biểu riêng mình quốc gia khiêu chiến quỷ dị thế giới nếu mà khiêu chiến thất bại quỷ dị trong không gian quái vật liền biết xâm phạm đại biểu chỗ ở quốc gia cố nghị cảm thấy cổ họng căng lên trong tầm tay đổ mồ hôi trong đầu vẫn là một phiến c h ố n g g i n g bình tĩnh bình tĩnh cố nghị hít sâu m ộ t hơi t ậ n lực vớt lên mình khẩn trương tâm tình sợ hãi hắn đã tại long quốc sinh hoạt hai mươi năm hắn đối với cái quốc gia này sinh ra thâm sâu tình cảm liền tính không vì mình vì quốc gia vì phụ mẫu huynh đệ tay chân đồng bảo mình cũng phải dũng cảm Cố những g lại lần n a p h â chấn, h thiên, thiên, thiên phú này có có thể cường hóa người mạo hiểm thể lực khiến cho bọn hắn hành động càng thêm nhanh chóng có có thể tăng cường tinh thần lực của bọn hắn không đến mức bị quỷ dị không gian quái vật tùy tiện vụ chết toàn thế giới công nhận cường hóa thể lực thiên phú là toàn bộ không gian thực dụng nhất mới bắt đầu thiên phú bởi vì có rất nhiều cửa hải đều có thể thông qua chạy trốn thông quan cố nghị vừa mới bắt đầu bởi vì tâm tình sốt u sáng thái quá tư n h i ê n quên mất còn có chuyện như vậy sao thẳng đến không gian nhắc nhở hắn mới nhớ rút ra thiên phú ken ken ken cố nghị bên t h a i t r u y ề n đến một hồi lục lạc chung âm thanh chúc mừng mạo hiểm giả thu được cấp ss s thiên phú vô hạn tôi diễn vô hạn tôi diễn có thể giúp mạo hiểm giả thôi diễn tương lai khả năng phát sinh tất cả mỗi lần tôi diễn cần tiêu hao túc chủ nhất định tinh thần lực trong tâm mặc niệm bắt đầu tôi diễn tức có thể sử dụng thiên phú tôi diễn lập tức tiến hành. trong n g á y mắt hoàn thành hơn nữa sẽ không ảnh hưởng trong thực tế tiến trình trước mắt người mạo hiểm tinh thần lực là năm mươi năm mươi vô hạn thôi diễn cố nghị trong mắt lập l o ạ hào quang mặc dù hắn còn không quá rõ vô hạn thôi diễn tác dụng cụ thể nhưng chỉ nghe thấy cấp ss s liền đầy đủ để cho hắn an tâm cấp ss s thiên phú xuất hiện sát xuất là một phần ngàn vạn bên trên một cái giác tỉnh cấp ss s thiên phú mạo hiểm giả liên tiếp thông quan năm cái phó bản g mà người chơi khác trung bình cũng chỉ có thể thông quan một đến hai cái mà thôi cố nghị còn chưa kịp nghiên cứu mình năng lực thiên phú xung quanh cảnh tượng liền lại lần nữa biến hóa h người thân thể n c ũ không k tự phi n như g là thường n dạng g n g i đ lo lắng sợ mình có một ngày cũng biết đông nhiên biến mất điều kiện qua cửa một hoàn mỹ cấp điều tra ra sùng sơn ý viện sau lưng trần tướng cũng bắt lấy không thể nói chuyện hay ưu tú cấp thành công thoát đi sùng sơn y viện ba phổ thông cấp tại sùng sơn y viện sống sót một tháng cố nghị trên thân áp lực biến mất hắn lần nữa khôi phục tự do bất quá hắn cũng không có vội vã từ trên giường bỏ dậy mà là nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thiên phú tâm tình kích động ngươi từ trên giường bỏ dậy quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh đây là một cái chăm sóc đặc biệt phòng bệnh phòng bên trong dựa vào tường cất đặt một giường lớn mép giường cất đặt một cái giường đầu tủ trên mặt đất tán lạc dối loạn n g n ngang y phục ò n có một cái trống giấy người xoay người mở cửa sổ ra ngoài cửa sổ có hàng rào cản trở hàng rào phi thường biến chắc muốn từ trong cửa sổ chạy trốn căn bản không thể nào người xoay người cố gắng tại phòng bệnh bên trong tìm kiếm manh mối phòng bệnh cửa chính là từ r a khóa lại vô pháp mở ra người đi đến giường bệnh một bên vén chăn lên ga t r ả i giường nệm không có tìm được bất kỳ đầu mối nào cùng nhắc nhở người nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường mở ra cái thứ nhất ngăn kéo bên trong chỉ có một ít miếng thuốc cùng tạp vật cốc cốc cốc ngoài cửa van rội tiếng gõ cửa có người hỏi dò ngươi tình huống ngươi không trả lời cửa mở ra một tên bác sĩ hai tên y tá đi vào phòng bệnh bác sĩ cùng y tá tất cả đều đeo mặt nạ bỏ chim bác sĩ nhìn ngươi một cái hắn kiểm tra ngươi một chút tầng thứ nhất ngăn kéo tinh hoa thư cát hắn tháo mặt nạ xuống đầu lập tức biến thành quái vật bộ dáng trước mắt ngươi đỏ n g ầ u hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc a cố nghị đột nhiên mở mắt ra khẽ hô một tiếng mô phỏng thôi diễn hình ảnh quá mức chân thật ngay cả quái vật đâm thủng tim mình xúc cảm đều có thể hoàn mỹ mô phỏng hắn xem như thân lạc kỳ cảnh mà thể hội một lần cái chết thực sự lần đầu tiên thôi diễn cố nghị liền phòng bệnh đều không có rời khỏi liền bị y viện quá cả cái gì một cái hiệu quả manh mối đều không có tìm đến đáng chết vì sao ta không hề làm gì cả liền chết ta đến cùng kích phát cái gì tức tử dê lúc này cố nghị tinh thần lực biến thành bốn mươi năm mươi xem ra tiến hành một lần thôi diễn cần tiêu hao mười điểm tinh thần lực nói cách khác cố nghị nhất thiết phải tại còn lại bốn lần thôi diễn bên trong tìm đến hữu hiệu manh mối không thì chỉ có một con đường chết cố nghị đạt được hiệu quả tin tức chỉ có một cái đó chính là trong bệnh viện bác sĩ là quái vật hơn nữa mình nhất định là bỏ lỡ rồi cái gì mấu chốt tin tức mới sẽ bị bác sĩ bỗng nhiên giết chết bình tĩnh ta n h định ấ t bỏ lỡ cái g ì một một nhắm mắt lại, thôi diễn bắt thôi hít thôi bắt lần lần lại, đầu đầu. nữa, diễn. nghị nữa diễn n sâu hơi, Cố g ư ơ i tổng kết lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm không có khắp nơi loạn thoáng qua mà là chuyên tâm tìm kiếm thông quan manh mối n g ư ơ i không ở giường bên trên lục soát mà là đem lực chú ý đều đặt ở tủ trên đầu giường tủ đầu giường tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất n g ư ơ i đã tra xét ngay sau đó ngươi từ tầng thứ hai bắt đầu kiểm tra tầng thứ hai trống rỗng tầng thứ ba chỉ có một cái trồng chất dao gọt trái cây ngươi thu vào túi ngươi không có tìm được bất kỳ đầu mối nào ngay sau đó ngươi liền nằm trên đất rốt cuộc ở gầm giường dựa vào tường vị trí tìm đến một tờ giấy ngươi cởi xuống dày móc ra góc tường ghi chú đây là một tấm viết nêu lên ghi chú bệnh nhân sổ tay một mỗi ngày sáng trưa tối đúng hạn uống thuốc hai mời theo thì duy trì phòng bệnh trình t ề ba mang người mặt nạ mỏ chim là bác sĩ hoặc y tá mời cận tuân lời dặn của bác sĩ bốn nếu mà nhìn thấy hành lang trần nhà r i máu xin đừng kinh hoàng đây là tình huống bình thường năm nếu mà nhìn thấy bất luận cái gì thiết bị hư hại mời lập tức liên hệ mang người mặt nạ voi tiến hành sửa chữa Sáu, chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong từ đầu đến cuối có hai người mời nhớ điểm này ngươi l ậ t đến ghi chú phía sau phía trên có người dùng máu viết xuống một nhóm văn tự không được bọn hắn cho ra bất luận cái gì dược phẩm bọn hắn là một đám ma quỷ bọn hắn sẽ đem ngươi dẫn nhập thâm lên đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất t r i n h nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục eo biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương hai mâu thuẫn lẫn nhau quy tắc, tắc ngươi trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng cái nào ngay mặt điều thứ nhất để ngươi đúng hạ uống thuốc sau lưng chữ bằng máu lại khiến cho ngươi không cần uống thuốc càng đáng sợ hơn chính là trên tờ giấy viết chăm sóc đặc biệt phòng bệnh từ đầu đến cuối có hai tên bệnh nhân mà ngươi từ mở đầu đến giai đoạn cuối cũng không có nhìn thấy bệnh của n g ư ơ i bạn ngươi cảm thấy sau lưng lạnh cả người có lẽ phó bản bên trong không thể nói chuyện đang đứng tại phía sau mình nó có thể hay không chính là bối cảnh giới thiệu bên trong nhắc tới biến mất bệnh nhân cùng phòng cốc cốc cốc ngoài cửa van g dội tiếng g ó cửa ngươi cuốn bít thu hồi ghi chú lấy ra một tầng trong ngăn kéo miếng thuốc mất xuống bác sĩ cùng y tá thấy ngươi không có trả lời bọn hắn liền đi vào rồi phòng bệnh y tá nhìn thoáng qua đầy đất quần áo c lần này thôi diễn cố nghị có trọng đại đột phá hắn hiện tại đã biết mình lần đầu tiên chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân lần đầu tiên mình kích động tức tử là bởi vì không có đúng hạn uống thuốc cho nên bác sĩ sau khi phát hiện trực tiếp dễ mình lần thứ hai giết chết của mình là y tá tại ám sát mình trước nàng còn nhìn sang trên mặt đất xếp thành một đống quần áo người rời giường người ngay lập tức sửa sang lại giường tiếp tục chuyển thân nhặt quần áo dưới đất lên thật chỉnh tề xếp xong nhét vào tủ đầu giường tầng thứ hai người đem hộp giấy trồng chất đặt ở dưới giường nệm mặt giấu kỹ người đem tầng thứ ba dao gọt trái cây ẩn náu trên thân chuyển thân nhìn về phía cửa chính cốc cốc cốc tiếng động ở cửa rồi bác sĩ cùng y tá ở ngoài cửa vẫn an người quyết định đáp ứng bác sĩ cùng y tá đi vào phòng bệnh y tá nhìn thoáng qua sạch sẽ sàn nhà không nói gì bác sĩ kéo ra tủ đầu giường tầng thứ nhất gật đầu một cái tiếp tục lại bắt đầu kiểm tra thân thể của ngươi tình h uống bác sĩ ngươi đúng hạn uống thuốc đi sao ngươi mỗi sáng trưa tối một lần bác sĩ không uống thuốc nói bệnh cũng sẽ không tốt ngươi đúng thế ngoài c ử a truyền đến một hồi tiếng chó sủa bác sĩ cùng y tá cũng không có bày tỏ bất luận cái gì n g h i hoặc bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen tại trong bệnh viện nghe thấy chó sủa ngươi trong bệnh viện vì sao có chó bác sĩ trong bệnh viện cũng không có nuôi chó xem ra bệnh tình của ngươi lại nghiêm trọng rồi chúng ta được cho ngươi gia tăng t ề lượng n g ư ơ i ta có thể biết rõ ta bị bệnh gì sao bác sĩ ngươi có chứng vào t ư ở n g ngươi cảm thấy thân thể của mình không thuộc về mình qua n thời gian trước ngươi còn nói mình thấy rồi quái vật ngươi gần đây có xuất hiện tương tự hào ra sao ngươi không có ngươi cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ hai lần trước thôi diễn chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân căn bản là bởi vì ngươi tinh thần mình bệnh phát tác đem nhầm bác sĩ trở thành quái vật nếu như vậy tờ giấy kêu bên trên nhắc nhở làm sao chuyện nếu mà nhìn thấy hành lang trần nhà g i máu xin đừng kinh hoàng đây là tình huống bình thường Cái người à là hào y thấy rất tại miêu tả bệnh tâm thần lúc phát tắc hiển nhiên bệnh nhìn miêu lúc i lại nói hiện á c nhắc vì sao nhắc nhở lại muốn nói đây là đây t ợ n bình g h t ư n Chẳng lẽ đầu này nhắc nhở cũng có vấn n g g có lẽ đầu đề? ư ơ nằm ở trên cửa thỉnh cầu bác sĩ y tá để ngươi ra ngoài nhưng bọn hắn cũng không để ý tới ngươi trở lại giường bệnh một bên suy nghĩ gặp gỡ mới vừa rồi ngươi bắt đầu cảm thấy nhức đầu sắp đứt m m ư ờ i phút sau ngươi nhức đầu khó nhịn p h o n g bệnh trần nhà bắt đầu giật máu trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc vì sao lại chết ta rõ ràng tất cả đều dựa theo nhắc nhở hoàn thành cố nghị sắc mặt tái nhật lúc này hắn đã tiến hành ba lần thôi diễn nhưng không có một lần sinh tồn thời gian vượt qua m ư ờ i phút nhất định còn có cái gì c h ố sơ sót cố nghị nín thở ngưng thần lần nữa sử dụng kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i nghe chứ bác sĩ cùng y tá tiếng b ư ớ c chân lúc này bọn h ắ n chính đang cách vách tra phòng không bao lâu nữa sẽ đến gian phòng của ngươi ngươi bằng nhanh nhất tốc độ thu thập xong căn phòng uống thuốc bác sĩ cùng y tá vừa vặn vào phòng ngươi cùng bác sĩ y tá đơn giản giao lưu bác sĩ lưu lại mấy câu nói rời đi ngươi từ dưới giường lấy ra ghi chú tỉ mỉ đ ọ c nội dung phía trên ngươi tin chắc mình không có trái với bất luận cái gì nhắc nhở duy nhất không tuân theo chính là ghi chú phía sau chữ bằng máu ngươi quyết định đem ăn thuốc p h ư n ra người cầm lên làm vu khu tảng tử n h ắ nhi đem dược hoàn nói vào trong ngươi tủy tiện ném chút rác rưởi che kín dược hoàn ngươi thấp thỏm bất an ở trên giường ngồi một hồi m ư ờ i phút sau phòng bệnh trần nhà bắt đầu giọt máu nhưng ngươi rất nhanh phát hiện đây là bản thân ngươi ảo giác giọt máu rất nhanh sẽ biến mất ngươi hiểu rõ ra nhắc nhở là muốn nói cho ngươi muốn đại uy hộ mặt người phía trước làm bộ uống thuốc nhưng mà sau đó nhất định phải tìm cơ hội nổ ra ghi chú phía sau chữ bằng máu không phải là không thể tin có lẽ bản thân ngươi cũng không có bệnh tâm thần là những thuốc kia phiến để ngươi sản sinh ảo giác chỉ cần ngưng dùng thuốc ảo giác liền biết biến mất、bất、quá đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi có biết manh mối quả thực quá ít qua trong chốc lát cửa phòng bệnh mở ra y tá nói cho ngươi bây giờ có thể đi nhà ăn ăn điểm tâm rồi n g ư ơ i đi đến trên hành lang xung quanh bệnh nhân tất cả đều ốm đau bệnh tật ngươi lại một lần nữa nghe được chó sủa ngươi hỏi bệnh nhân khác trong bệnh viện vì sao có chó các bệnh nhân không nói lời nào chỉ là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình thật giống như nhìn kẻ đần độn ngươi đi đến nhà ăn phát hiện phụ trách phát thức ăn đầu bếp là cái đeo đầu heo mặt nạ q u á i nhân ngươi gọi một phần nhỏ dương muối một bát cháo trắng hai cái bánh bao thịt đầu heo đầu bếp nhìn ngươi một cái hắn cầm con dao lên bổ ra đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc hô cố nghị sờ đầu g ó c của mình đầu đầy mồ hôi liên tiếp thôi diễn bốn lần chỉ có lần thứ tư thành công rời khỏi phòng bệnh nhưng cuối cùng cũng tại trong phòng ăn chết bất đắc kỳ tử chỉ là tốt mười phút tiến trình liền có nhiều như vậy tức tử dê nếu mà không phải mình có cấp ss thiên phú sợ rằng liền chết cũng không biết chết thế nào cái kia trong phòng ăn nhất định cũng có cái gì không thể không tuân theo quy tắc nhưng mình lại bỏ quên lúc này cố nghị vừa vặn chỉ còn lại có mười điểm tinh thần lực chỉ có một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội không cần thiết vào lúc này lãng phí chờ mình rời khỏi phòng bệnh đến nhà ăn sau đó tự mình tìm kiếm một hồi nhắc nhở ghi chú Tiếp t ụ chương lại ba hy thôi vọng duy nhất trong thế giới hiện thực lại là một lần quỷ dị không gian trực tiếp bắt đầu long quốc đám khán giả nhìn chằm chằm đến trực tiếp màn ảnh nhân dân cả nước đều đang quan sát cố nghị thông quan tiến trình lúc này cố nghị đang nằm tại trên giường bệnh vẫn không nhúc ních hắn mọc ra một tấm ngây m mặt nhìn qua hẳn vừa mới tốt nghiệp đại học Biểu tình công ủ a tựa sao hắn hồ còn có chút khẳng h cứng còn trương. Người này làm sao còn có k làm được ộ động. n Hắn đúng là phó bản còn không Đến bản hắn n g g phó phó khi thể đầu đi.、Đến、lúc là có có bắt sau Ai, ra mở tổ các chuyên gia kiểm tra một hồi cấu nghị tài liệu cá nhân phía trên này cặn kẽ ghi chép cùng cấu nghị có liên quan tất cả tin tức đại tam tin tức công trình chuyên nghiệp yêu thích chạy đường dài tiểu thuyết trinh thám mật thất chạy trốn từ cấu nghị cá nhân tin tức cơ bản xem ra cấu nghị yêu thích đối với thông quan quỷ dị không gian có một chút giúp đỡ lúc này những quốc gia khác mạo hiểm giả đã bắt đầu hành động long quốc cấu nghị vẫn nằm ở trên giường n g à người n cái này long quốc người đang làm gì có thể là bị sợ thấy ngốc rồi nhìn vẫn là chúng ta hải đăng quốc mạo hiểm giả lợi hại hắn đã tại đáy giường tìm đến ghi chú rồi thao thái quốc mạo hiểm giả là người ngu đi hắn tại sao phải cậy cửa sổ lúc này các nơi trên thế giới nhân dân đều đang chú ý các người mạo hiểm vận t ạ i tiến trình cái này quan hệ đến bọn hắn toàn bộ quốc gia quốc vận hải đăng quốc mạo hiểm giả là cái thứ nhất tìm đến tờ giấy hắn tại phát hiện ghi chú sau đó ngay lập tức uống thuốc thuận tiện thu thập g a phòng p h đầu đầu cốc cốc cốc. Lên lên. long quốc chuyên gia tổ nhìn chằm chằm đến màn ảnh chỉ thấy cố nghị nhanh chóng thu thập trên mặt đất y phục lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xếp xong bỏ vào tủ đầu giường tầng thứ hai ngăn kéo hắn kéo ra tầng thứ nhất ngăn kéo không chút nghĩ ngợi mà liền lấy ra một cái bao con nhộng nhét vào trong miệng một loạt động tác này nước chảy mây trôi thật giống như tập luyện qua mấy trăm lần một dạng hắn đang làm gì tại phát đ i ê n sao không không phải vậy hải đăng quốc mạo hiểm giả phát hiện nhắc nhở ghi chú trên mặt tờ giấy viết phải giữ vững phòng bệnh chỉnh tề còn có muốn đúng hạn uống thuốc chính là cấu nghị căn bản không có lấy được ghi chú hắn là làm sao biết những n à y nêu lên chuyên gia tổ nhóm t r ă m mối vẫn không có cách giải bọn hắn tiếp tục xem hướng về màn ảnh c ấ nghị cùng bác sĩ y tá đơn giản trao đổi một hồi liền ngồi ở trên giường đem ăn hết thu tiếp tục hắn lại từ tủ đầu giường tầng thứ ba bên trong lấy ra một cái dao g ọ t trái cây đặt ở bên trong túi bên trong phao thái quốc mạo hiểm giả không có kịp thời thu thập xong phòng bệnh tại bác sĩ đến cha phòng thì bị y tá đâm thành tổ h ong vỏ v ẹ anh hoa quốc mạo hiểm giả tuy rằng thu thập xong phòng bệnh nhưng lại không kịp uống thuốc liền bị biến thành quái vật bác sĩ sẽ thành mảnh nhỏ cái khác mạo hiểm giả chết được thiên kỳ bách quái bọn hắn thậm chí ngay cả phòng bệnh đều không có rời khỏi liền coi như trận chết bất đắc kỳ tử trời ơi vì sao những người mạo hiểm này chết sạch sao cái này phó bản vì sao khó như vậy、Hư. lần này phó bản chỉ sợ là gần đây ba năm qua khó khăn nhất một lần phó bản rồi ta thả rằng đi cùng cương thi thi chạy cũng không nguyện ý qua loại này giải mật loại phó bản đừng có gấp không phải còn có long quốc cùng hải đăng quốc mạo hiểm giả sao lúc này con sống mạo hiểm giả chỉ còn lại cố nghị cùng hải đăng quốc mạo hiểm giả rồi cố nghị ó i xong thuốc sau đó liên nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần chính là hải đăng quốc mạo hiểm giả lại đứng ngồi không yên không ngừng ôm đầu kêu loạn cũng không lâu lắm hải đăng quốc mạo hiểm giả nằm trên đất vùng vây không ngừng hắn không ngừng móc cổ họng tựa hồ muốn oi ra vừa mới ăn miếm thuốc nhưng mà lúc này đã、trễ. hải đăng quốc mạo hiểm giả con ngươi tan giả tựa hồ đang trước khi chết nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ lúc này tất cả khán giả đều t r ầ mặc m lần này phó bản độ khó chỉ sợ là quỷ dị hàng lâm đến nay lần đầu tiên xuất hiện tỷ lệ tử vong tiếp cận 100% phó bản mấy năm gần đây một mực có chuyên gia nói quỷ dị không gian phó bản độ khó từng năm kéo lên căn cứ vào dự đoán năm nay phó bản tỷ lệ tử vong đem cao đến 90. không có ai sống s ó t sao không còn có một cái tất cả quốc gia trực tiếp trong màn ảnh chỉ còn lại có long quốc cấu nghị hắn hiện tại là toàn bộ nhân loại hy vọng cuối cùng quỷ dị thế giới y tá đi đến cố nghị trước phòng bệnh vang lên cố nghị cửa phòng đến bữa sáng thời gian có thể đi nhà ăn rồi cố nghị mở mắt ra từ trên giường bỏ dậy tại vừa mới nhắm mắt dưỡng thần thời điểm cố nghị tinh thần lực đã nhận được khôi phục hiện tại hắn còn sót lại hai mươi năm mươi tinh thần lực nếu mà ngủ một phút liền có thể khôi phục một chút tinh thần lực ta hiện tại còn sót lại hai lần thôi diễn cơ hội được tiết kiệm một chút cố nghị suy tư một hồi lúc này hắn cũng không có phát hiện cái gì mâu thuẫn lẫn nhau nhắc nhở dĩ nhiên là không cần vận dụng năng lực vừa mới bắt đầu thời điểm mình quá mức khẩn trường thế cho nên bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trước bốn lần thôi diễn ít nhất có hai lần là không nên dùng cố nghị giơ tay lên bên trong ghi chú tỉ mỉ suy tư một chút trong đó thứ năm cái chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong từ đầu đến cuối ở hai người mời nhớ điểm này đầu này nhắc nhở để cho cố nghị để ý nhất hắn thậm chí một lần cho rằng đầu này nhắc nhở cũng là giả nếu như là thực sự vì sao mình từ đầu tới cuối cũng không có nhìn thấy bệnh của mình bạn l i ê n tính bệnh nhân cùng phòng tạm thời rời khỏi phòng bệnh lại tại sao phòng bệnh bên trong không có một cái khác dường bệnh trên mặt đất rơi rải rác y phục có thể hay không chính là vị tiêu biến mất bệnh nhân cùng phòng y phục có thể hay không tự mình một người thân thể bên trong có hai người linh hồn này cũng vô pháp xác định cố nghị đi theo các bệnh nhân đi tại trong hành lang đang như thôi diễn một dạng hắn lại đi đến một nửa thì nghe được cầu cầu tiến g k ê ơ hắn nhìn chung quanh rồi một hồi xác thực không có nhìn thấy cầu cầu thân ảnh tinh hoa thư các đến cùng mình thật có bệnh tâm thần hay là bởi vì thời gian dài uống thuốc sinh ra ảo giác một dạng vô pháp xác định hiện tại đã tích góp quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp rồi thông quan yêu cầu thấp nhất là tại sùng sơn y viện sống suốt một tháng đây nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng t h thật tuyệt không đơn giản bởi vì ai cũng không dám bảo đảm mình biết sẽ không giống bối cảnh cố sự giới thiệu bên trong viết một dạng không giải thích được biến mất chủ động xuất kích phá giải y viện trần tướng đây mới là phụ họa cố nghị tính nết cách làm tại cửa phòng ăn cố nghị ngừng lại hắn tìm kiếm khắp nơi một phen rốt cuộc tại sau cửa lớn thùng rác bên trên tìm đến tấm thứ hai nhắc nhở ghi chú nhà ăn đi ăn cơm qtc u y ắ một nhà ăn phục vụ thời gian là sáng sớm bảy tám giữa trưa một mươi hai m ư ơ i ba buổi tối một mươi tám m ư ơ i chín cấm chỉ ở tại hơn thời gian đến nhà ăn hai xin đừng tại nhà ăn lớn tiếng ồn ào náo động nếu mà ngươi đại hống đại khiếu lần đầu tiên sẽ bị cảnh cáo lần thứ hai sẽ phải chịu trường phạt ba xin đừng ăn nhà ăn bên ngoài thức ăn nếu bởi vì ăn lung tung loạn uống dẫn tới đủ loại bất lương hậu quả y viện không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào bốn mỗi lần lấy cơm mời bảo đảm một thô tục một chay một phần món chính nguyên tắc hơn nữa tổng chi phí phải là mười hai nguyên năm x ử n ă m trừ phi là bác sĩ cùng công tác nhân viên những người khác đang ăn xong trước khi ăn cơm cấm chỉ rời khỏi chỗ ngồi nếu không sẽ phải chịu t r ư n g phạt sáu nếu mà ngươi trông xem có người ở trong phòng ăn té xịu hoặc cầu cứ mặc kệ cũng chờ đợi công tác nhân viên xử lý đồng dạng cái này tờ giấy phía sau cũng như nhau có một chuỗi chữ bằng máu nếu mà ngươi thấy chết mà không cứu ngươi cũng coi là người sao đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy v ư ợ n buồn lại đi gõ các nước lân bang chương bốn bữa ăn sáng kinh hồn một lại xuất hiện lẫn nhau mâu thuẫn nhắc nhở quy tắc sáu yêu cầu không cần để ý người khác cầu cứu mà ghi chú phía sau lại nhắc nhở thấy chết mà không cứu sẽ hối hận cả đời căn cứ vào lần đầu tiên tại phòng bệnh bên trong kinh nghiệm cố nghị suy đoán hai cái này tin tức khả năng đều là chính xác ghi chú chính diện là mình tại ý hộ cùng công tác nhân viên trước mặt cần việc làm mà ghi chú phía sau là đeo ý hộ cùng công tác nhân viên cần việc làm hai cái này quy tắc đều rất mấu chốt cũng đều nhất thiết phải tuân thủ nếu không mình một dạng đều biết kích động chết ngay lập tức dê cố nghị cầm lấy mâm cơm đứng tại bảng giá bên cạnh tính nhầm rồi một hồi cuối cùng cứ gọi một phần nước muối vịt một phần nhỏ dưa muối một cái bánh bao đầu heo đầu bếp quả nhiên không có làm có mình cố nghị bưng cơm của mình thức ăn tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh mình ngồi mấy cái bệnh nhân cùng phòng bọn hắn đều đang vùi đầu ăn cơm một câu nói cũng không dám nói ai các ngươi đều là bị bệnh gì、Sweet. bệnh nhân cùng phòng làm ra chớ lên tiếng động tác tiếp tục ăn cơm cố nghị nhanh chóng ngẩm miệng lại không khỏi nhữ mày lại tại đây ở đâu là y viện coi như là ngục giam cũng không có như vậy nghiêm khắc quy củ lạy cạch cố nghị vừa cầm mũi lên liền phát hiện bên cạnh mình bệnh nhân cùng phòng đống nhiên ngã xuống một đầu nện vào mầm cơm bên trong hắn con ngươi t ă n giả hăng mặt đầy ngây ngốc nhìn đến mình người làm sao vậy cố nghị theo bản năng câu hỏi lại đột nhiên cảm thấy dưới chân đau nhói ngươi lai、like、là mình đối diện bệnh nhân cùng phòng đá mình một ước hắn là đang nhắc nhở mình không được nói nhảm nhiều đầu heo đầu bếp đi tới bên cạnh mình dơ lên không được lớn tiếng ồn ào náo động thẻ bài cố nghị khinh thường i ứ u môi một cái không nghĩ đến mình chẳng qua chỉ là nói một câu liền có thể bị quy kết làm lớn tiếng ồn ào náo động cố nghị bên cạnh bệnh nhân cùng phòng con ngươi tan giả sắc mặt dần dần trở nên tái nhuận miệng của hắn mở ra đóng lại miệng kia hình rõ ràng là đang nói cứu mạng hai chữ rất hiển nhiên đầu heo đầu bếp cũng nhất thiết phải tuân thủ trong phòng ăn quy định cho dù nhìn thấy bệnh tia bạn đột phát bệnh tật hắn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì cố nghị lập tức nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người không dám trực tiếp giúp đỡ bệnh nhân cùng phòng bởi vì cái này cùng phòng ăn quy tắc mâu thuẫn làm như vậy nhất định sẽ ngay lập tức kích động chết ngay lập tức dê người khắp nơi nhìn một chút có một cái bác sĩ đang ngồi ở phía sau ngươi ăn cơm bọn hắn đeo mặt nạ mỏ chim căn bản không có chú ý tới nơi này có người hôn mê bất tỉnh người suy tư một chút không thể nói chuyện cũng không thể đang ăn xong trước khi ăn cơm tùy ý đi đi lại lại kia dùng phương pháp khác đến hấp dẫn bác sĩ chú ý có thể được không người cầm lên mình uống hướng phía sau lưng bác sĩ ném qua bác sĩ mặt nạ là gốm xứ làm ngươi ném uống dùng sức quá mức vậy mà trực tiếp đem mặt nạ đập ra nước, phát ra một tiếng tiếng bác sĩ phát hiện ngươi cùng hôn mê bệnh nhân hắn đi tới vắt đi rồi bệnh nhân chính đang ngươi may mắn thời điểm đầu heo đầu bếp đi tới đối với ngươi giơ lên cấm chỉ ồn ào náo động thẻ bài đầu heo đầu bếp nắm lấy ngươi cần cổ đi ra ngoài ngươi toàn thân vô lực căn bản là không có cách phản kháng ngươi đã được đưa đến một cái phòng tối nhỏ bên trong tại đây tứ phía không có cửa sổ không gian eo hẹp nội bộ không gian chỉ đủ một người đứng thẳng ngươi dùng sức gõ cửa hò hét không người nào để ý ngươi v ê n thai ngay sau một hồi đầu heo đầu bếp đã rời khỏi ngươi ngẩng đầu lên phát hiện đỉnh đầu có một cái đường ống thông gió ngươi hình thể đầy đủ cao n h ó n chân lên liền có thể phải miệng ống miệng ống hàng rào rất bền chắc n g ư ơ i lấy ra dấu kỹ dao gọt trái cây từng điểm từng điểm cậy ra đi gỗ ước chừng qua m ộ ư ơ i phút n g ư ơ i lúc này mới cậy ra đỉnh đầu hàng rào n g ư ơ i nhảy lên một cái nhảy lên đường ống thông gió đường ống thông gió bên trong phủ đầy cho bụi n g ư ơ i c u ộ n thành một đoàn tại đường ống thông gió bên trong bò n g ư ơ i tìm đến một nơi địa phương thích hợp dùng dao gọt trái cây tiếp tục cậy hàng rào hàng rào mở ra người nhảy xuống đường ống nơi này là nằm việc khu ngươi cách vách là nhà vệ sinh lúc này phần lớn bệnh nhân cùng bác sĩ đều đang nhà ăn cũng không có người để ý người. tay n g ư ơ i r ấ t ngửa n g ư ơ i vén quần áo lên nhìn một cái trên cổ tay của n g ư ơ i c ư nhiên dài ra màu đen nung mao n g ư ơ i có một ít kinh hoàng n g ư ơ i đi tới đại sành nơi tìm đến y viện bản đồ n g ư ơ i nhớ kỹ phòng cấp cứu vị trí n g ư ơ i né tránh bác sĩ tầm mắt thành công tìm đến phòng cấp cứu phòng cấp cứu bên trong tất cả đều là len ken cạch dầm âm thanh n g ư ơ i thậm chí nghe được bác sĩ vận dụng cơ điện bệnh nhân ở bên trong hét toán lên tựa hồ phi thường thống khổ người trên cổ tay màu đen nung mao bắt đầu hướng về k h ớ c hiệu tay l a ra người tìm kiếm khắp nơi ở hành lang cột công cáo bên trên tìm đến một cái tân nhắc nhở ghi chú bác sĩ cấp cứu sổ tay một khi ngươi phát hiện bệnh nhân t h ụ t h ư ơ n g hôn mê phát bệnh thì vô luận ngươi đang làm gì mời ngay lập tức đem đưa vào phòng cấp cứu cấp cứu hai bác sĩ tiến hành cấp cứu thì nhất thiết phải toàn bộ hành trình đeo mặt nạ m ỏ chim bốn nếu như có người tại cấp cứu thì xông vào phòng bệnh mời hô hoán phòng bảo vệ đem người xâm nhập đưa vào phòng số không giữa năm nếu cụt tay chân vẫn vô pháp ngăn cản bệnh tình xấu đi mời trực tiếp đem bệnh nhân đưa tới thi thể lọt thiêu ngươi kéo xuống cấp cứu sổ tay quả nhiên ở phía sau tìm đến hai hàng chữ bằng máu ta không có bệnh ta không có bệnh Ta là người Ta là người. Ta là là người. người. Người cảm thấy rất khiếp sợ tinh hoa thư cát đến tột cùng cái dạng gì bệnh tật cần cụ tay chân trị liệu phòng cấp cứu cửa chính bỗng nhiên mở ra hai cái đeo mặt nạ mỏ chim bác sĩ đẩy chuyển v ậ n bằng giường đi ra nằm trên giường hôn mê bệnh nhân cùng phòng hàn chính đang mơ mơ màng màng nói chuyện t ứ chi đã bị triệt để cắt đứt người chất vấn bác sĩ đang làm gì bác sĩ không để ý đến đẩy bằng giường đi xuống thang máy n g ư ờ i cùng đi theo tiến vào thang máy ngươi ta bằng hữu làm sao bác sĩ hiện tại là bữa ăn sáng thời gian ngươi hẳn tại nhà ăn ngươi các người muốn dẫn bằng hữu của ta đi chỗ nào bác sĩ cái này không nốt n g ư ờ i chuyện tiếp theo vô luận ngươi nói cái gì bác sĩ đều không để ý ngươi rồi thang m á y tại tầng ngầm một dừng lại cửa chính vừa mở bên ngoài liền có thể nhìn thấy đốt thi phòng b à chữ bác sĩ đẩy bệnh nhân đi vào đốt thi phòng ngươi muốn ngăn cản nhưng căn bản không đánh lại bác sĩ ngươi đi theo trơ mắt mà nhìn còn đang thở hồn hệ người n sống bị đẩy tới lò tiêu h xác lò tiêu h xác bên trong t r u y ề n đến kêu gào thống khổ âm thanh ngươi cảm thấy mười phần n y náy tim như bị đau cắt ngươi phát hiện mình trên mặt đã lâu đầy n u n g mau ngươi biến thành q u á c vật ngươi không còn là người người chết thôi diễn kết thúc ừ cố nghị che n g ự c rên khẽ một tiếng nhìn thấy người sống bị tiến tới lò thiêu sắc một khắc này hắn cảm giác buồng tim của mình bị người đâm xuyên qua lần này tử vong là bởi vì tận mắt nhìn thấy đồng bọn bị giết nội tâm áy náy không thể nói chuyện lợi dụng lực lượng quỷ dị đem chính mình biến thành quái vật cuối cùng dẫn đến trò chơi thất bại cố nghị nhìn t h o á n g qua bên cạnh bệnh nhân cùng phòng nét mặt của hắn như cũ thống khổ không chịu nổi cứu cũng là chết không cứu cũng là chết nghĩ đủ phương cách cứu nhưng không cứu sống cũng như nhau phải chết cố nghị cảm thấy có chút tuyệt vọng cái này quỷ dị thế giới quy tắc trò chơi vậy mà như thế khó khăn chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố t h ư ơ n năm bữa ăn sáng kinh hồn hai cấu nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm lại lần nữa thôi diễn đây là trước mắt hắn một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội thôi diễn bắt đầu ngươi không có lỗ mạng hành động ngươi bình phục một hồi tâm tình cho dù tình huống bây giờ phi thường phức tạp ngươi cũng nhất định có thể tìm được phương pháp q u a cửa ngươi một bên nhanh chóng hướng trong miệng nhét đồ ăn một bên suy nghĩ phía trước một lần thôi diễn thì đạt được manh mối một lớn tiếng ồ nào náo động không chỉ có chỉ nói chuyện lớn tiếng chế tạo bất luận cái gì cùng ăn uống không liên quan tiếng ồn đều biết coi là vi phạm quy lệ vi phạm quy lệ hai lần sau đó liền biết bị nhốt vào phòng tạm giam nhưng phòng tạm giam có thể thông qua xuyên đường ống thông gió vượt ngục trước mắt tạm không biết vượt ngục bị bắt sẽ mang theo hậu quả gì hai cái này đi viện xem mạng người như c ỏ rác bệnh nhân ở trong mắt bọn họ càng giống như là tù nhân hoặc là hao t à i chỉ cần không chỉ hết liền trực tiếp ném vào lò thiêu xác bên trong tiêu h hủy bất quá cũng có, có thể là trên người bệnh nhân bệnh tật phi thường đáng sợ không tiêu hủy có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn cụ thể nguyên nhân gì tin tức quá ít vô pháp đánh giá ba, Không chỉ là phong là bốn ệ bệnh viện n trong ngoài hàng không càng h tất tại t rào, cả cửa có có sổ đều t h ơ c ô người cụ t r ớ lớn c cậy cửa chạy cao vô viện pháp hàng tinh y ra rào. trốn, ngoài là Liên bên từ mét t sổ đều ư n tường g rào, leo k h ó như lên trời.、4. Người phát hiện một chi tiết trong bệnh viện không có bất kỳ người nào nhân viên sử dụng điện thoại di động y tá đứng máy bay riêng chỉ có thể nội bộ thông tin cho nên ngươi cũng không cách nào thông qua gọi điện thoại hướng ngoại giới nhờ giúp đỡ ngươi liếc một cái bệnh nhân cùng phòng vòng tay âm thầm nhớ bệnh nhân của hắn số thứ tự ngươi ăn xong đồ vật có thể tự do hoạt động ngươi đi tới bác sĩ bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ một cái vai hắn bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn ngươi một cái ngươi không nói gì bảo ra thân vị để cho bác sĩ nhìn thấy hôn mê bệnh nhân cùng phòng bác sĩ nhanh chóng nâng lên bệnh nhân cùng phòng rời khỏi n g ư ơ i đi theo bác sĩ đưa bệnh nhân cùng phòng vào phòng cấp cứu ngươi không có nhàn rỗi tiếp tục tại trong bệnh viện thăm dò ngươi tại y tá trên đài nhìn thấy bệnh nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu bệnh nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian một sáng sớm sáu ba mươi bảy kiểm tra phòng hai bảy tám bữa ăn sáng thời gian ba tám một mươi hai tự do hoạt động bữa bữa trưa gian, trưa gian, gian, gian, gian, ăn ăn nghỉ đèn. thời thời trị thời tối thời trị thời tắt liệu liệu xin tất cả bệnh nhân tuân thủ một cách nghiêm trình sắp xếp thời gian đây ở tại các ngươi khôi phục mới có lợi n g ư ơ i kiểm tra một hồi làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài phía sau phía trên cũng không có chữ bằng máu người cho rằng chữ bằng máu là đứng tại cạnh mình nếu chữ bằng máu không có đối với làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài đề xuất dị nghị mình dựa theo làm là được người không đông tha có thể tìm được bất luận cái gì một chuỗi văn tự vẫn không có tìm đến bất luận cái gì có giá trị manh mối người thừa dịp y tá không chú ý tìm đến một chiếc máy tính truyền vào bệnh nhân cùng phòng số thứ tự điều tra rồi hắn hồ sơ bệnh lý hồ sơ bệnh nhân t ừ niệm số thứ tự ba hồ sơ bệnh lý nghiêm trọng nhận thức chứng lại nóng công chứng hồ sơ bệnh lý trên biết được rõ ràng là tinh thần loại bệnh tật chính là bác sĩ trị liệu thủ đoạn chính là sử dụng ngoại khoa giải phẫu thậm chí nghiêm trọng đến muốn cụt tay chân trình n g ư ơ i thua vào mình số thứ tự máy tính nhắc nhở quyền hạn chưa đủ vô pháp kiểm tra nên bệnh nhân hồ sơ bệnh lý một tiếng chó sủa hù do a ngươi n g ư ơ i thả xuống con chuột tìm kiếm khắp nơi tiếng chó sủa khởi nguồn lại không có kết quả n g ư ơ i suy tư một hồi tại đây công tác nhân viên phần lớn sẽ đeo lên khác nhau mặt nạ bác sĩ cùng y tá mang mặt nạ mỏ chim đầu bếp mang đầu heo mặt nạ có lẽ đeo lên khác nhau mặt nạ liền có thể hành xử khác nhau nhân vật chức năng ngươi vì sự can đảm của mình phỏng đoán cảm thấy hư vấn người quyết định đi bác sĩ phòng thay đồ lấy trộm mặt nạ ngươi quan sát một hồi đỉnh đầu giám sát ống kính bởi vì riêng tư cân nhắc ô n g tính cũng không có nhắm ngay phòng thay đồ n g ư ơ i đi vào phòng thay đồ thật may không có ai phát hiện n g ư ơ i ẩn nó tại thay quần áo tủ phía sau chờ đợi thời cơ tất cả mọi người đi lâm dục gian tắm n g ư ơ i chạy ra ngoài trộm đi một bộ mặt nạ để nguyên quần áo p h ụ n g ư ơ i tin chắc ngoại trừ người mất đồ da không người nào có thể biết rõ n g ư ơ i ăn trộm hành vi n g ư ơ i nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu lúc này bác sĩ chính đang cho bệnh nhân cùng phòng tử niệm làm giải phẫu người leo lên mặt nạ mỏ chim về sau trong tầm mắt tất cả phát sinh thay đổi tử niệm trên thân g á n đầy đủ loại nhãn hiệu trên đó viết một đống lớn ý nghĩa không rõ loại mã bác sĩ s ư ớ n g sở làm cái gì cầm máu kiềm lấy ra n g ư ơ i đi tới bàn mổ phía trước n g ư ơ i các n g ư ơ i đang làm gì bác sĩ bệnh nhân đã bệnh thời kỳ chót cần cụ tay chân nếu mà lại không cách nào ngăn cản vi rút lan ra chỉ có thể hỏa t ă n g rồi n g ư ơ i ta có thể thử xem sao n g ư ơ i sẽ tử niệm trên thân nhãn hiệu tử niệm quả nhiên khôi phục bình thường bác sĩ đối ngươi y thuật phát ra đủ loại khen ngợi n g ư ơ i lo lắng cho mình trộm đồ bị phát hiện mượn cớ rời khỏi tại cửa phòng cấp cứu ngươi gặp phải mặt nạ người mất đồ người mất đồ đối với người chửi như tắt nước chỉ trích ngươi trộm đồ n g ư ơ i nhớ lại cấp cứu sổ tay bên trên quy tắc hai nếu như có người tại cấp cứu thì xông vào phòng bệnh mời hô hoán phòng bảo vệ đem người xâm nhập đưa vào phòng số không giữa n g ư ơ i lập tức cầm lên cạnh cửa điện thoại bấm phòng bảo vệ điện thoại n g ư ơ i mất đồ biểu tình hoảng sợ hắn nhanh chóng quay đầu rời khỏi phòng bảo vệ người xuất hiện tại cửa phòng cấp cứu bọn hắn mang là đầu chó mặt nạ bọn hắn bắt đi người mất đồ đưa cho phòng số không giữa n g ư ơ i giả vờ bình tĩnh đi ra phòng cấp cứu người sợ mình trộm đồ sự tình bị phát hiện ngay sau đó người đi nhanh lên đến tầng ngầm một phòng rác đem mặt nạ để nguyên quần áo phục tất cả đều ném vào rác rưởi đường ống Phát h i ệ người p h n bảo vệ n g đã ứ n mình. Phòng bảo vệ, có người báo cáo ngươi ăn trộm, chúng g tại trộm, ta phía sau bảo báo cáo vệ, có đ điều tra qua giám Ngươi, qua tra sát, chứng cứ sát thật. Ngươi, ta chứng cứ không có phòng bảo vệ cùng chúng ta đi một chuyến đi phòng bảo vệ bám lấy ngươi cần cổ đỡ tứ chi của n g ư ơ i mang theo ngươi đi đến phòng số không giữa phòng số không thời gian trống rỗng chỉ có tứ phía tường trắng ngươi ngẩng đầu lên một cái con n h ệ n khổng lồ từ trên trời rơi xuống ngươi cố gắng né tránh con n h ệ n hành động phi thường nhạy bén nó thành công bắt được ngươi ngươi bị con n h ệ n khổng lồ xé thành mảnh nhỏ ngươi chết thôi diễn kết thúc c ấ nghị lại lần nữa mở mắt ra cái chán chạy xuống một giọt m ồ h ô i lạnh h ắ n tinh thần lực đã tiêu hao hầu như không còn vẫn không có tìm đến có thể thành công cứu bệnh nhân cùng phòng phương pháp hắn phát hiện tay của mình trên lưng dài ra một nắm lông đen nếu như mình nếu không dùng các biện pháp cứu trợ phát bệnh bệnh nhân cùng phòng mình rất nhanh sẽ bởi vì nội tâm ấ y náy từng bước biến thành váy vật kích động chết ngay lập tức dê chỉ có thể đ ụ n g một cái rồi võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương sáu trên quảng trường bạn thông báo thế giới hiện thực không thể nói chuyện lực lượng đã bắt đầu xâm phạm những quốc gia khác rất nhiều trong bệnh viện bệnh nhân không giải thích được chết ở trên giường bệnh toàn thế giới nhân dân khổ không thể tả hiện tại tầm mắt mọi người đều tập trung ở long quốc khiêu chiến giả cố nghị trên thân nếu mà cố nghị có thể hoàn mỹ cấp thông quan như vậy không chỉ long quốc toàn thế giới chuyện lạ y viện cũng biết đồng thời biến mất hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong cố nghị chính đang vùi đầu ăn cơm bên cạnh bệnh nhân cùng phòng đã sắp muốn hít thở không thông vì sao cố nghị không cứu người phòng ăn quy tắc không cho phép tùy tiện loạn động a chính là tờ giấy phía sau không phải viết thấy chết mà không cứu cũng không được sao thấy ta thật là nổi giận thừa dịp còn sớm chết đi coi như xong rồi toàn thế giới đều hủy diệt đi mưa bình luận bên trên lẫn lộn cùng nhau long quốc chuyên gia tổ nhóm cũng tại khẩn trương thảo luận đây cơ h ộ i là vô giải tình huống chúng ta cũng không biết lớn tiếng ồn à o náo động điểm mấu chốt ở chỗ nào nếu mà chế tạo k h á c tiếng ồn hấp dẫn bác sĩ qua đây có thể được không đây qua mạo hiểm cố nghị đã xúc phạm qua một lần quy tắc lại xúc phạm liền muốn tiếp thụ trừng phạt rồi không sao ta đoán cố nghị đã tìm được chính xác phương pháp giải quyết rồi trong video cố nghị nhanh chóng ăn xong tất cả thức ăn hắn đi tới bác sĩ sau lưng vô vai hắn một cái bảng sau đó bất động thanh s bác sĩ phát hiện té s ị u bệnh nhân cùng phòng ngay lập tức gánh lên bệnh nhân cùng phòng hướng về phòng cấp cứu đi tới vì sao hắn không trực tiếp đi gọi bác sĩ a loại người như ngươi liền đáng đ ợ i chết ngươi đi q u ỷ dị thế giới liền một phút đều không sống nổi ghi nhớ phòng ă n dùng cơm quy tắc nói nữa được không long quốc các chuyên gia trực tiếp mặc kệ cãi và mưa bình luận tỉ mỉ phân tích cố nghị nhất cử nhất động hắn thật quá bình tĩnh rồi tư duy cũng rất nhanh n h ẹ n hắn khả năng thật sự là toàn bộ nhân loại hy vọng cuối cùng ta đoán hắn đã phân tích ra ghi chú nêu lên sau l ư n g hàng nghĩa không thì hắn không thể nhanh như vậy mà tìm được biện pháp giải quyết toàn thế giới nhân dân chăm chú nhìn màn ảnh lòng của bọn hắn đã sớm cùng cố nghị liền tại rồi cùng nhau quỷ dị thế giới cố nghị đương nhiên không biết hiện tại thật sự thế giới người đến cùng đang thảo luận cái gì hắn chỉ là dựa theo thôi diễn cho ra kết luận nhanh chóng đi đến phòng thay đổi lối và ở phía trước một lần thôi diễn thì cố nghị phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng khi bác sĩ phát hiện mặt nạ mỏ trí mất trộm sau đó hắn sẽ không ngay lập tức báo cáo phòng bảo vệ mà là ngay lập tức tìm kiếm khắp nơi thậm chí mặc kệ cấp cứu sổ tay quy tắc xông vào phòng cấp cứu nay chỉ có thể nói rõ một chút tại bác sĩ trong mắt mặt nạ đánh mất bị phát hiện so sánh trái với cấp cứu sổ tay còn đáng sợ hơn bọn hắn không dám nói mình ném mặt nạ sự t ì n h cho nên chỉ có thể dựa vào sức của chính mình tìm kiếm mặt nạ vì vậy mà tại bác sĩ phát hiện mình trước chính mình cũng là an toàn cũng không cần lo lắng phòng bảo vệ b á c chỉ cần mình có thể bằng nhanh nhất tốc độ a n trộm mặt nạ cứu người lại đem mặt nạ lại lần nữa thả lại phòng thay đồ mình liền có thể l ư ỡ n g toàn k ỳ mỹ hoàn thành nhiệm vụ vừa mới mình thôi diễn thời điểm ở trong hành lang lãng phí rất nhiều thời gian nhưng bây giờ sẽ không c ấ n h ị tay chân lanh lẹ mà đi vào phòng thay đồ quen việc dễ làm mà ăn trộm một bộ bác sĩ trang phục và đạo cụ vậy dĩ nhiên bộ dáng để cho bác sĩ đều khó phân biệt cố nghị trái tim đã nhảy tới cổ họng nhưng hắn như cũ thần sắc như thường mà đi vào phòng cấp cứu mặt khác hai tên thầy thuốc cấp cứu nhìn thoáng qua cố nghị nhanh chóng nói rõ tình huống quế lao sư người bệnh này đang ăn điểm tâm thời điểm đ ố n g nhiên té x ỉ u hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đối với hắn làm giải phẫu lời của thầy thuốc còn chưa nói hết cố nghị đã làm xong giải phẫu bệnh nhân cơ h ồ là tại trong chớp mắt thoát ly giai đoạn nguy hiểm ngo tạo đây là cái thủ pháp gì chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy a quế lao sư người đi đâu vậy cố nghị không muốn nghe đám bác sĩ dám cầu v ồ n g hắn nhất định phải nhanh đem mặt nạ thả lại phòng thay đồ sau lưng hai tên bác sĩ đi theo qua cố nghị trợt lách người chui vào phòng thay đồ nhanh chóng cầm quần áo thuận tay vứt xuống cách l á c h tùy tiện mở ra một cái không thay quần áo tủ chui vào chật hẹp thay quần áo trong tủ cố nghị chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập quế lao xưa người đâu hẳn đúng là đi tắm đi làm sao như vậy bất cận nhân tình được rồi g i a hỏa này loại tính cách này đừng để ý đến hắn rồi mau đem người bệnh nhân kia đưa về phòng bệnh của mình đi hai tên thầy thuốc cấp cứu vai sánh vai rời đi cố nghị tựa vào thay quần áo trong t thở phào thật dài một cái trên tay hắn lông đen cũng rốt cuộc biến mất lúc này hắn bên t a i vang lên quỷ dị không gian nhắc nhở âm thanh mạo hiểm giả thành công hóa giải bệnh nhân cùng phòng nguy cơ cảm thấy tâm tình sung sướng tinh thần lực đẳng cấp đ ề thăng ngươi có thể từ trở xuống hai cái tuyển hạ n g bên trong lựa chọn một hạng tưởng tường một ngươi tại thanh tỉnh thì cũng có thể khôi phục tinh thần lực mỗi một giờ khôi phục mười điểm tinh thần lực hai tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa gia tăng hai mươi điểm cố nghị suy tư một chút không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng hiện tại hắn tinh thần lực đã tiêu hao sạch nếu mà chỉ có thể dựa vào ngủ khôi phục không khỏ cố nghị đến lúc xung quanh không có người lúc này mới rời khỏi bác sĩ phòng thay đồ vừa mới tại phòng cấp cứu cứu người thời điểm cố nghị đem tử niệm trên thân nhãn hiệu kéo xuống thu vào miệng túi của mình tận đến giờ phút này hắn mới có thời gian lấy ra nhìn lúc này cố nghị bằng vào mắt thường kiểm tra lại phát hiện những này nhãn hiệu tất cả đều biến thành thối giữa nhãn trùng cố nghị khó nhịn lê thợm theo bản năng đem nhãn trùng vứt trên đất đạp cái nát vì sao mình mang bên trên mặt nạ mỏ chim sau đó nhãn trùng sẽ biến thành v ế t đầy loạn mãn mã hiệu cố nghị rất khó lý giải hắn suy đoán nếu như mình đeo lên cái khác động vật sau mặt n thu đ các bệnh nhân như mối. hóng vỡ tổ đi xuống cầu thang bọn hắn lẫn nhau không nói lời nào chỉ là cắm đầu hướng cửa chính đi tới cố nghị không dám bất cẩn lập tức đi theo đại bộ đội hắn lo lắng cho dù là tự do hoạt động trong lúc cũng sẽ có không thể không tuân theo quy tắc cố nghị đi đến trước viện quảng trường một cái k h ủ n g l ộ bảng thông báo đặt ở y viện cửa vào phía đông phía trên ghi chép quảng trường sử dụng quy tắc quảng trường sử dụng quy tắc một trước viện quảng trường mở thời gian là tám một mươi hai thời gian còn lại cấm chỉ tiến vào trước viện quảng trường hai ngươi có thể ở trên quảng trường làm bất cứ chuyện gì nhưng không cho phép ly khai y viện ba quảng trường trên có rất nhiều giải trí hạng mục ngươi có thể tận tình nếm thử nhưng nếu mà xuất hiện thương vong y viện tổng thể không phụ trách bốn bạn y viện cũng không có nuôi chó nếu mà ngươi nghe thấy tiếng chó sủa mời kịp thời cùng quảng trường phòng bảo vệ hoặc trong bệnh viện bác sĩ liên hệ ngươi khả năng đã bị lây những năm trước viện quảng trường góc đông nam có quậy bán đồ l ạ vặt xin cứ không được cố gắng cùng hắn đánh bài nếu không tự gánh lấy hậu quả quảng trường sử dụng quy tắc phía dưới vẫn có một chuỗi chữ bằng máu chỉ có điều lần này nội dung lại khiến cho cấu nghị g i ậ n cả tóc gáy cậu cậu là nhân loại bằng hữu bạn bạn bằng hữu ba người người người giờ ép nhân tính xica nhân tính uy tích chữ zzz ta không phải là người vẽ sạch ta vẫn là người ta là người chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố c h ư ơ bảy đánh cuộc dĩ vãng chữ bằng máu lo dịp rõ ràng thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều không có quên đánh dấu nhưng lần này chữ bằng máu không chỉ chữ viết lu mờ xóa và sửa nghiêm trọng liền nội dung cũng thay đổi được phá thành mà n h ỏ giống như nói mớ cố nghị chỉ có thể miễn cưỡng xem h i ể u trong đó mấy chữ mà thôi có thể thấy được ta tại lưu lại chuỗi này chữ viết thời điểm đã kê cận tinh thần d a n h giới hỏng mất rồi ta tựa hồ đã đối với chính mình nhân loại thân phận cảm thấy hoài nghi cậu cậu là loài người bằng hữu đây là chữ bằng máu đoạn thứ nhất thấy rằng chữ bằng máu mơ hồ mà lạo thảo nét chữ cố nghị đối với cái đầu mối này duy trì hoài nghi chó sủa ở những người khác xem ra đều là không tồn tại nhưng mà có khả năng bọn hắn cũng có thể nghe thấy chó sủa chỉ là ngại vì quy tắc lực lượng không dám thừa nhận chó s ủ a tồn tại chó s ủ a nhất định cũng là tháo gỡ ý viện chân tướng một cái mấu chốt manh mối ta thân phận cũng là một cái đáng giá suy luận cùng đ á o móc địa phương tại phòng bệnh thời điểm có một đầu quy tắc chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong từ đầu đến cuối có hai người có lẽ cố nghị không nhìn thấy bệnh nhân cùng phòng chính là ta cho nên ta hiện tại vai trò nhân vật kỳ thực có bệnh tâm thần phân liệt nhưng chiếu nhìn trước mắt đến ta cũng không có tinh thần chia ra dấu hiệu cũng có khả năng ta thể nội nhân cách thứ hai đã từ bản thể của ta bên trong cách ra biến thành cái này phó bản bên trong không thể nói chuyện cố nghị đứng tại bố cáo cột phía trước lẩm bẩm tỉ mỉ phân tích mình nắm tất cả manh mối cho tới bây giờ hắn còn không biết do cái này y viện đến cùng t r ị chính là bệnh gì cụ thể trị liệu thủ pháp lại là cái gì bất quá đến xế chiều thời điểm cố nghị liền có cơ hội trải nghiệm một hồi y viện quá trình trị liệu rồi cố nghị chạy đến quảng trường một bên đi tới một cái dạo chơi cơ trước đi theo cái khác bệnh nhân cùng phòng cùng nhau đ u n g đưa xung quanh quảng trường có thật nhiều đứng gác tuần tra phòng bảo vệ bọn hắn mỗi một người đều đeo đầu chó mặt nạ công tác cẩn thận tỉ mỉ phàm là có người dám nhìn một cái cửa bệnh viện đều sẽ bị bọn hắn nghiêm nghị quát lớn trước chớ nghĩ chạy trốn bây giờ còn chưa phải lúc cố nghị lắc lắc đầu vừa đi dạo chơi cơ vừa cùng bên cạnh bệnh nhân cùng phòng bắt chuyện hắn phát hiện những bệnh này bạn đều phi thường lạnh lùng vô luận cố nghị làm sao nói bọn hắn cũng không để ý mình không chỉ như thế cái khác bệnh nhân cùng phòng nhóm đều là tại mỗi người chơi riêng mình rất ít giao lưu cho dù hai cái chung một chỗ ném đ i a ném chơi đùa bệnh nhân cùng phòng cũng là từ đầu tới cuối không có giao lưu thỉnh thoảng chuyến ra mấy tiếng cười to cũng rất nhanh sẽ thu liễm những bệnh nhân này nhất định cũng có vấn đề cố nghị sử dụng đủ loại máy tập thể hình hao phí tới tận thời gian hai tiếng hiện tại hắn tinh thần lực đã đạt đến hai mươi điểm góp đủ rồi tinh thần lực cố nghị lập tức bắt đầu một vòng mới thôi diễn thôi diễn bắt đầu trên quảng trường tất cả vận động hạng mục ngươi đều thử qua không có bất kỳ hiệu quả manh mối ngươi từ dạo chơi cơ bên trên đi xuống ngươi tìm đến quảng trường góc đông nam quậy bán đồ lạc vặt quản lý là một cái đeo đầu heo mặt nạ người nhưng mà người này vóc dáng so với phòng bếp đầu bếp càng thon thả một chút quản lý n g ư ơ i muốn mua cái gì ngươi, ngươi nơi này có cái gì quản lý thường dùng mạnh hóa tiêu khiển đồ ăn vặt cái gì cũng có ngươi cái gì cũng có vậy ngươi có thể nói cho ta cái này ý viện chân tướng sao quản lý ta không hiểu ngươi đang nói gì n g ư ơ i cười lạnh một tiếng chỉ hướng cửa hàng bên cạnh bảng thông báo trên đó viết đánh bài quy tắc đánh bài quy tắc một ngươi có thể cùng quản lý tiến hành đánh bài tiền đặt cuộc có thể là bất kỳ vật gì nhưng ngươi tiền đặt cuộc chỉ có thể làm ệ n h hai độ ước đối với song phương cũng co ràng buộc không có ai có thể dừng nợ ba quản lý chỉ ở buổi sáng một mươi không không m t ư ơ i hai không tiếp nhận đánh bài mời quản lý ngươi lai、like、ngươi muốn cùng ta đánh bài được rồi lời nói ở phía trước ta cũng không biết ngươi nói chân tướng là cái gì nhưng ta có thể nói cho ngươi như thế nào tìm được chân tướng dạng này ngươi cũng nguyện ý cùng ta đánh cuộc ngươi ta nguyện ý nghe nói có người muốn đánh cuộc xung quanh bệnh nhân tất cả đều vây quanh bọn hắn không ngừng đối với ngươi lắc đầu tỏ ý ngươi không được đánh bài ngươi không để ý đến quản lý móc ra ba tấm bộ kẻ trong đó hai tấm là a một tấm là dốc rễ quản lý tìm đến quỷ bài ngươi liền thắng nếu như thua ngươi t u muốn đem m ệ n h cho ta ngươi đến đây đi quản lý phô bảy một hồi ba tấm mặt bài tiếp tục đem bài xì phé út ngược lên trên bản hắn nhanh chóng đổi nhau bài xì phé thứ tự ngươi căn bản không thấy rõ quản lý động tác ngươi cũng không cách nào xác định tờ nào bài là quỷ bài quản lý đoán đi ngươi chỉ chỉ chính giữa bài quản lý đem bài xì phẽ trở mặt là a quản lý ngươi thua quản lý móc súng bắn thủng đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ n g ầ u hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị rời khỏi thôi diễn trạng thái chết nhiều lần như vậy cố nghị đã đối với tử vong thấy có lạ hay không vừa mới nhất định là ta thất thần rồi thử một lần nữa thôi diễn bắt đầu lần này ngươi trực tiếp tìm đến quản lý nói rõ muốn cùng hắn đánh cược quản lý vui vẻ tiếp nhận lần này ánh mắt của ngươi không nháy một cái ngươi xác định ngươi đuổi theo đến quỷ b à i ngươi lựa chọn chính giữa tấm kia quản lý đưa tay lật bài là à quản lý từ dưới bàn móc ra một cái lơi bữa bổ ra đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc làm sao sẽ lại sai cố nghị lắc lắc đầu tỉ mỉ hồi ức hai lần trước mô phỏng bên trong mỗi một chỗ chi tiết rốt cuộc trước mắt hắn sáng lên nhất thời minh bạch quản lý cho vặt hắn nhất định là chơi bẩn rồi cố nghị nên ngang đi tới góc đông nam quạy bán đồ lặt vặt lối vào ngươi muốn mua cái gì ta muốn cùng ngươi đánh cược đánh cược ngươi xem qua quy tắc sao đương nhiên, người muốn cái gì ta muốn biết do y viện chân tướng ta chỉ có thể nói cho ngươi tìm đến chân tướng biện pháp ngay cả như vậy ngươi cũng phải cùng ta đánh có không quản lý từ trong túi móc ra ba tấm bài xì phé để lên bàn xung quanh bệnh nhân cùng phòng nhìn thấy cố nghị muốn đánh có bác tất cả đều vây lại không n g ừ n g cùng hắn lắc đầu k h o á t tay cố nghị lắc lắc đầu kiên trì một cược quản lý cùng ban náy một dạng lại một lần nữa bắt đầu đổi nhau bài tự thủ pháp của hắn cùng động tác đang cùng thôi diễn t h ì giống nhau như lúc chọn lửa quỷ bài ngươi liền thắng cố nghị đưa tay chỉ hướng tấm thứ ba bài tấm này quản lý đưa tay lập bài cố nghị lập tức ngăn lại chờ chút ta đến lượt bài cố nghị nói ra tấm này không phải quỷ bài tiếp đó cố nghị mở ra tấm thứ ba bài là a tấm này cũng không phải nói xong cố nghị mở ra lá bài thứ nhất cũng là a cho nên chính giữa chính là quỷ bài quản lý nháy mắt một cái lén lút đem đã đánh c h á o quỷ bài ẩn náu trong tay á o hắn có một ít không cam lòng hướng phía cố nghị gật đầu một cái chỉ đến sau lưng cửa hàng nói ra đi theo ta ta cho ngươi một vợt cố nghị đi theo quản lý sau lưng quản lý lục tung một phen lấy ra một cái ba dê mắt kính giao cho cố nghị đồng thời còn phụ tặng ba dê mắt kính sử dụng nói rõ rất hiển nhiên điều này cũng là không thể nói chuyện chế tạo quy tắc chuyện lạ một trong sử dụng nói rõ một ngươi có thể sử dụng nên mắt kính quan sát ba d â điện ảnh quái vật công thành hai nếu mà ngươi xuyên thấu qua mắt kính nhìn thấy quái vật đi ra mặt ảnh mời lập tức lấy mắt kính xuống lui về phía sau ba bước ba xin đừng tại ngày thường đeo mắt kính cố nghị khiến cho phải nói minh lật đến phía sau phía trên có một chuỗi chữ bằng máu tin tưởng ta không nên nhìn kia cũng là giả chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương tám thoát đi phòng trị liệu phương pháp một nhìn thấy chữ bằng máu nội dung bên trong cố nghị cảm thấy càng thêm mê hoặc từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ chữ bằng máu vẫn luôn ở đây giúp đỡ mình thông quan nhưng mà lần này hắn lại tự nói với mình không nên sử dụng mắt k í n h nếu mà dựa theo dĩ vãng quy luật tại bác sĩ trước mặt mình nhất thiết phải tuân thủ ghi chú ngay mặt quy củ tại bác sĩ sau lưng mình nhất thiết phải tuân thủ ghi chú phía sau quy củ y viện hẳn đúng là không hy vọng mình để lộ c h â n tướng cho nên ghi chú ngay mặt quy tắc hẳn đúng là hạn chế người chơi tự do quy tắc mới đúng ta hẳn đúng là khát vọng rời bệnh viện ta cũng tương tự hy vọng người chơi có thể hiểu y viện sau l ư n g trần tướng vì vậy mà ta sẽ ở ghi chú phía sau viết xuống giút đỡ người chơi chữ bằng máu nhắc nhở nhưng tờ giấy này bên trên quy tắc rõ ràng lại cùng ba dê mắt kính tác dụng lẫn nhau mâu thuẫn ba dê mắt kính tác dụng là tháo gỡ ý viện chân tướng đạo cụ cho nên ghi chú chính diện hẳn đúng là ngăn cản mình hoặc hạn chế tự sử dụng quy tắc ghi chú phía sau hẳn đúng là tự nói với mình nên như thế nào đeo bác sĩ sử dụng mắt kính hôm nay hai phe này c ư nhiên lẫn nhau rơi xuống vóc ghi chú chính diện tự nói với mình nên như thế nào an toàn sử dụng mắt kính ghi chú phía sau lại tự nói với mình không nên tin mắt kính thật là quý dị mình rốt cuộc hẳn tin một bên nào hiện tại mình không có cách nào suy luận hoặc chứng minh cố nghị chỉ có thể ở tìm đến nhiều đầu mối hơn sau đó lợi dụng kỹ năng thiên phú một chút xíu thử lỗi sau đó mới tổng kết quản lý quái vật công thành điện ảnh ở nơi nào có thể nhìn thấy phòng hồ sơ phòng hồ sơ ở nơi nào n g ư ơ i biết đã quá nhiều đi ra ngoài đi đừng ảnh hưởng ta làm ăn quản lý không nhịn được phất tay một cái đem cố nghị đ ẩ y ra cố nghị đem ba dê mắt kính bỏ vào mắt kính hộp nhi bên trong dấu kỹ tiếp tục tại quảng trường bên trên hoạt động bây giờ cách cơm chưa thời gian còn có hai giờ cố nghị tiếp tục thăm dò nhưng vẫn như cụ không có tìm được đáng giá gì nhắc tới manh mối có chuyện tắt g i i không lời tắt ngắn、14. không không sau đó cấu nghị cùng các vị bệnh nhân cùng phòng dùng xong bữa ăn trưa sau đó trở lại phòng bệnh của mình hắn đem ba d ê mắt kính giấu ở phía dưới gối kết thúc nghỉ trưa tất cả mọi người liền xếp hàng đi đến cái gọi là phòng trị liệu tại tiến vào phòng trị liệu trước bác sĩ lần lượt từng cái cho mỗi một bệnh nhân phục d ụ n g dược vật cấu nghị thừa dịp bác sĩ không chú ý đem dược hoàn dấu ở đầu lưỡi phía dưới đến lúc bác sĩ đi hắn mới lén, lén lút é n l lút đem dược hoàn phun ra ngoài các vị tiến vào phòng trị liệu đi c ấ nghị gật đầu một cái xoay người lại đến phòng trị liệu một gian phòng trị liệu bên trong tổng cộng có mười cái trị liệu khoang thuyền trị liệu khoang thuyền bộ dáng nhìn qua giống như là một cái quan tài lớn để cho cố nghị một lai、like、do địa cảm thấy buồn nôn cố nghị t ạ i y tá dưới sự giúp đỡ chui vào trị liệu khoang thuyền y tá giúp phòng trị liệu mấy chiếc máy đẻ nút ân xuống sau đó rời đi phòng trị liệu phòng trị liệu một bên khác tường có thủy tinh trong suốt nếu mà phát hiện phòng trị liệu xảy ra vấn đề gì y tá có thể ngay lập tức qua đây lúc này cố nghị đã tích toàn năm mươi điểm tinh thần lực tạo y tá sau khi rời đi ngay lập tức cố nghị liền sử dụng rồi kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu ngươi cố gắng đẩy ra trước mặt trị liệu khoang、thuyền. Nắp n b không, không chỉ như thế người đầu hiệu bên cạnh còn đi theo hai cái mang đầu heo mặt nạ người bọn hắn tại mỗi một cái phòng trị liệu lối vào nghỉ chân quan sát trong đó bệnh nhân tình huống tại bọn hắn đi ngang qua ngơi ư phòng trị liệu thì ngươi cùng bọn họ tầm mắt đụng nhau người đầu hiệu chỉ chỉ ngươi y tá lập tức đi đến ngươi phòng trị liệu bọn hắn mở ra người k h o a n cửa y tá chúc mừng ngươi rồi ngươi chúc mừng cái gì ngươi bị y tá dẫn tới người đầu hiệu trước mặt người đầu hiệu sờ một cái đầu của ngươi n g ư ơ i muốn né tránh người đầu hiệu n g ư ơ i đi theo ta đi n g ư ơ i muốn đi đâu người đầu hiệu ngươi không phải không thích tại đây sao ta dẫn ngươi ra ngoài n g ư ơ i rất kinh ngạc người đầu hiệu nắm lấy cánh tay của ngươi hướng về phòng trị liệu đi ra ngoài trên cánh tay của ngươi bắt đầu mọc ra lông đen ngươi cố gắng tránh thoát người đầu hiệu không chế nhưng lại bị người đầu hiệu thoải mái lôi trở về n g ư ơ i muốn nói chuyện lại phát ra tiếng cho sửa n g ư ơ i biến thành quái vật n g ư ơ i không còn là người n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra kinh ngạc mà s u ấ t thần lần này hắn lại không giải thích được kích phát chết ngay lập tức dê đặt thành biến thành quái vật cái này hòng kết quả đang như cố nghị trước đoán một dạng cái thế giới này nhân vật tất cả đều là đeo mặt nạ đeo lên khác nhau sau mặt nạ thế giới ở trong mắt bọn họ hẳn đúng là không giống nhau cố nghị lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu lần này ngươi không có mở mắt ra ngươi lựa chọn giả bộ ngủ cũng tỉ mỉ phân tích trước mắt nắm giữ tin tức người đầu hiệu là mới xuất hiện nhân vật khi ngươi cùng hắn đang chữa trị thất bên trong bốn mắt nhìn nhau sau đó hắn liền biết mang ngươi đi cũng cuối cùng đạt thành biến thành quái vật kết quả người đầu hiệu rõ ràng không phải y viện người hắn đang chữa trị thất đi dạo tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó chọn hắn biết mang đi phù hợp một loại nào đó điều kiện bệnh nhân có lẽ có thể ở trị liệu trong khoan g duy trì thanh tỉnh chính là điều kiện một trong ngươi nhắm mắt lại tỉ mỉ lắng nghe bên ngoài tiếng bước chân xác định người đầu hiệu cách xa sau đó ngươi mới mở hai mắt ra người đầu hiệu mang đi một cái khác nữ bệnh nhân cái này nữ bệnh nhân ngươi cũng không quen tất nữ bệnh nhân lúc này đang hơi hít mắt lại thật giống như chính đang ngậu du một dạng người đầu hiệu nhất thiết phải nâng cánh tay của nàng mới có thể bước đi dưới đây ngươi suy đoán có thể ở trị liệu trong khoang duy trì thanh tỉnh cũng không phải người đầu hiệu chọn bệnh nhân điều kiện tất yếu người đầu hiệu mang theo nữ bệnh nhân rời khỏi ngươi lại cũng không nhìn thấy bọn hắn ngươi tháo gỡ bệnh nhân cùng phòng từng cái từng cái biến mất bí ẩn bệnh nhân cùng phòng nhóm đều là đang chữa trị khoang thuyền tiếp nhận trị liệu thì bị người đầu hiệu mang đi nhưng mà bọn hắn tại sao phải mang đi bệnh nhân mang đi bệnh nhân sau đó còn có thể phát sinh cái gì những này bí ẩn vẫn không biết được lúc này lại là một cái người đầu hiệu tin vào ngươi nhắm hai mắt lại ngươi nghe thấy người đầu hiệu đứng tại ngươi phòng trị liệu trước cửa sổ nói chuyện hắn tựa hồ coi trọng ngươi có y tá đi vào ngươi có chút khẩn trương ngược lại hiện tại là thôi diễn ngươi quyết định lớn mật nếm thử y tá giúp ngươi mở ra trị liệu khoang cửa ngươi thừa dịp y tá mở cửa khoang ra thời điểm nhảy ra ngoài ngươi nhanh chóng trốn ra phòng trị liệu y tá tại phía sau ngươi la hét mấy cái khác y tá cũng chạy tới ngăn cả ngươi ngươi phát hiện mình căn bản không đánh lại những y tá này ngươi lấy ra dao gọt trái cây uy hiếp y tá giơ tay lên bên c ạ c ghế đập bể đầu của ngươi trước mắt của người đỏ n g ầ u hoàn toàn người chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra áo não thở dài mình không đánh lại phòng bảo vệ không đánh lại bác sĩ nam thậm chí ngay cả nữ y tá đều không đánh lại rất hiển nhiên cái này trong bệnh viện mỗi người sức chiến đấu đều so với chính mình muốn mạnh muốn kháo tố chất thân thể xông qua phó bản căn bản không thể nào cước ép chạy trốn là chết bị người đầu hiệu mang đi cũng là chết mấu chốt hơn là cố nghị còn không có tổng kết ra mình rốt cuộc vì sao lại bị người đầu hiệu hợp ý nếu mà không giải khai bí ẩn này mình vẫn sẽ bị người đầu hiệu mang đi chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết đang chữa trị thất sao võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương chín thoát đi phòng trị liệu phương pháp hai cố nghị lại lần nữa bình phục tâm tình lần nữa thôi diễn thôi diễn bắt đầu người nhắm hai mắt lại người tỉ mỉ tổng kết ban nãy đạt được manh mối người đầu hiệu cũng không phải lấy phải trăng mở mắt vì lựa chọn căn cứ nhưng nếu như mình cùng người đầu hiệu mắt đ ố i mắt đại khái tỷ số sẽ bị người đầu hiệu hợp ý mặt khác một mực mang theo người đầu hiệu tham viếng là một đám chư đầu nhân trong bệnh viện thương nhân ví dụ như bán thức ăn đồ bếp quay bán đồ lặt vặt chủ quán đều là mang đầu heo mặt nạ cho nên ý viện làm là sống người mua bán sinh ý những cái kiếm người đầu hiệu bộ dáng rõ ràng chính là đang chọn hàng hóa mà chư đầu nhân chính là giúp đỡ ý viện mua bán người sống tiêu thụ cố vấn bác sĩ chỉ cần không chị hết bệnh nhân liền đem bệnh nhân đốt đ â y đủ để chứng minh ở trong mắt bọn họ bệnh nhân chính là một ít hàng hóa mà không phải là sinh m ệ n h ngoại trừ bệnh nhân tại đây tất cả mọi người đều là quái vật mà nhân loại là bọn hắn dùng đến mua bán hàng hóa ngươi cho rằng mình suy luận đã tiếp cận một phần chất tướng nhưng chỉ cần suy luận ra những này còn chưa đủ để lấy đạt thành hoàn mỹ thông q u a điều kiện quái vật tại sao phải thương gia loại sau khi mua về muốn làm gì ta lại là làm sao biến thành cái thế giới này không thể nói chuyện bệnh nhân bệnh rốt cuộc là cái gì n g ư ơ i không vội suy luận n g ư ơ i bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là muốn biện pháp tranh né hôm nay nguy cơ không thể bị người đầu hiệu mang đi n g ư ơ i nhắm mắt lại n g ư ơ i nghe thấy người đầu hiệu từ n g ư ơ i trước cửa sổ trải qua n g ư ơ i nhìn lén rồi một cái phát hiện người đầu hiệu đang dắt nữ bệnh nhân rời khỏi n g ư ơ i cố gắng phân tích mình và nữ bệnh nhân tương tự điểm một các ngươi đều là bệnh nhân hai nữ bệnh nhân lúc ngủ con mắt làm ở ngươi cũng làm ở ba hai người các ngươi lớn lên đều tương đối dễ nhìn n g ư ơ i tìm không đến khác điểm giống nhau rồi n g ư ơ i âm thầm nhớ nữ bệnh nhân dường bệnh hảo n g ư ơ i quyết định về sau tìm đến cơ hội đi điều tra một hồi nữ bệnh nhân hồ sơ bệnh lý thu được nhiều tin tức hơn bởi vì tạm thời không có ý nghĩ ngươi quyết định mở ra lối riêng n g ư ơ i lấy ra dao g ọ t trái cây cố gắng từ bên trong đột phá trị liệu khoang thuyền ngươi vạch ra rồi một cái khe hở ngươi dùng dao g ọ t trái cây tại khoang cửa khe hở giữa hoạt động ngươi cậy ra trị liệu khoang thuyền k h ó lưỡi nhưng dao gọn trái cây cũng vì vậy mà đứt đoạn người xem mắt ngoài cửa sổ tạm thời không có ai để ý ngươi tay chân ngươi cùng sử dụng sử dụng ra uống sữa sức lực đẩy ra khoang c ngươi nhảy ra trị liệu khoang thuyền trị liệu khoang thuyền phát ra cảnh báo âm thanh ngươi hốt hoảng ẩn náu tại trị liệu khoang thuyền dưới đáy y tá đi vào kiểm tra nàng vừa vẫn không có nhìn thấy ngươi ngươi ẩn náu tại trị liệu khoang thuyền dưới đáy chờ đợi y tá rời khỏi qua trong chốc lát quảng bá bên trong bắt đầu thông báo ngươi chạy trốn vượt ngục tin tức ngươi phát hiện phòng bảo vệ người chính đang cửa sổ thủy tinh ra tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của ngươi một người tráng hắn đi vào phòng trị liệu hắn k h n g người xuống nằm trên đất cùng ngươi bốn mắt nhìn nhau hắn đeo mặt nạ vòi ngươi nhớ lại tờ giấy thứ nhất bên trên nhắc nhở nếu mà nhìn thấy bất luận cái gì thiết bị hư hại ngợi lập tức liên hệ mang người mặt nạ voi tiến hành sửa chữa voi lớn người hẳn đúng là y viện thợ máy hắn đem ngươi từ trị liệu khoang thuyền đáy lôi đi ra dùng thiết chủ y đập nát đầu của ngươi trước mắt ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết cố nghị nhắm mắt c a o mày liên tục hai lần thôi diễn đều bị người đập nát đầu cái này khiến hắn có một ít tủ rũ nếu mà tiếp tục đợi ở chỗ này cuối cùng bị người đầu hiệu mang đi chỉ có thể là một con đường chết hắn cũng không dám đổ v ậ còn có một loại phương pháp khác cố nghị hai mắt tỏa sáng nghĩ ra biện pháp mới thôi diễn bắt đầu ngươi nằm ở trị liệu trong khoang lấy ra dao gọt trái cây ngươi dùng sức phá vỡ cổ của mình máu tươi phun mạnh ra ngoài ngươi cắn răng không ngừng vỗ vào khoang cửa lớn tiếng kêu cứu y tá nghe thấy động tĩnh chạy mau rồi qua đây đem ngươi từ trị liệu trong khoang mang ra ngoài ý thức của ngươi có một ít mơ hồ ngươi cảm giác mình cắt tới quá độc ác ngươi bị đẩy lên bàn mổ bác sĩ đối với ngươi tiến hành cấp cứu trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi mất đi ý thức tỉnh lại lần nữa ngươi đã tiến vào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh trong căn phòng này chỉ có một mình ngươi bên cạnh liền một cái giường bệnh đều không có ngươi không biết rõ ngươi tại cái phòng bệnh này bên trong đợi bao lâu ngươi nội tâm kinh hoàng vô cùng ngươi từ trên giường bệnh bỏ dậy ngươi cảm thấy mình thân thể đ ố n g nhiên biến nhẹ ngươi phát hiện mình sau lưng nhiều hơn một cái cùng mình giống nhau như đông người n g ư ơ i lớn tiếng thét trói thai con ngươi phóng đại ngươi bị sợ chết thôi diễn kết thúc tại sao có thể như vậy cố nghị tuyệt vọng bịt lấy hai mắt của mình tự hủy hoại có thể hấp dẫn y tá để bọn hắn phái người đem chính mình đưa đi phòng cấp cứu nhưng mình nhưng bởi vì trọng thương hôn mê giữa bất chi bất giác bị đưa vào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh chăm sóc đặc biệt phòng bệnh có một cái quy tắc đó chính là một cái phòng bệnh nhất thiết phải ở hai người nguyên nhân chính là như thế mình vào ở cái k i a đơn nhân phòng bệnh sau đó chia ra một cái khác mình sau đó còn rõ ràng mà bị sợ chết cố nghị cắn răng xoa xoa mình h u y ệ t thái dương mình nhất định là bỏ lỡ rồi cái gì n g ắ m lại xem vì sao mình mới vừa vào phó bản thì phòng bệnh bên trong cũng không có tấm thứ hai dường bệnh lại không có kích động bị mình phân thân hụ chết kết quả đâu một lần nữa cố nghị nhắm mắt lại lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn đây là hắn một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội hắn nhất thiết phải có chút kiến thụ tôi diễn bắt đầu n g ư ơ i nhắm mắt lại hồi ức lần đầu tiên tiến và o phó bản thì mỗi một cái chi tiết nhỏ một cái chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong nhất thiết phải ở hai người cái tin này chưa chắc là chỉ phòng bệnh bên trong nhất thiết phải thật ở hai người chỉ cần có thể làm ra có hai người ở giả tưởng một dạng có thể lừa gạt quy tắc vừa mới bắt đầu thời điểm phòng bệnh bên trong tuy rằng không có tấm thứ hai dường bệnh nhưng mà trên mặt đất lại có rất nhiều người khác y phục có lẽ đây chính là không thể nói chuyện không có giết chết nguyên nhân của mình trước mắt ngươi cũng không có thu được nhiều đầu mối hơn ngươi chỉ có thể làm ra như thế đánh giá lần đầu tiên tự tàn thời điểm ngươi cắt tới qua sâu cái này khiến ngươi còn chưa lên bàn mổ liền n g ấ t đi ngươi hít sâu một hơi dùng đao đâm hướng lồng ngực của mình máu tươi nhiễm đỏ y phục ngươi lớn tiếng kêu cứu y tá mau mau đem ngươi cứu ra đưa đi phòng cấp cứu bác sĩ đối với ngươi tiến hành cấp cứu ngươi vẫn duy trì thanh tính bác sĩ thật tốt ngươi làm cái gì tự sát có cái gì nghĩ không ra ngươi các ngươi không được cho ta đánh thuốc tê bác sĩ không đánh thuốc tê làm sao giải phẫu ngươi ta không muốn ngủ đi qua bác sĩ không cần để ý hắn cho hắn thuốc sổ ngươi bị mang mặt nạ trước mắt ngươi một phiến đen n h è m ngươi ngủ thiết đi võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc t r ư ơ n g m t ư ơ i thoát đi phòng trị liệu phương pháp ba giải phẫu hoàn thành ngươi bị đẩy ra phòng giải phẫu n g ư ơ i giấy rủa tỉnh lại ngươi cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức tứ chi bùn g rùn vô pháp bình thường hoạt động ngươi bị bác sĩ đẩy tới t r ư ớ c ở qua chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong ngươi nằm ở giường bên trên ngươi cảm giác mình thân thể chính đang biến nhẹ ngươi giấy rủa từ trên giường bỏ dậy ngươi phát hiện mình phân thân đang từ từ hình thành ngươi không có thời gian ngươi thuốc tê kình còn chưa qua ngươi giấy rủa từ trên giường bỏ dậy từ tủ đầu giường tầng thứ hai bên trong lấy ra những cái k i a y phục tùy ý rơi tại trên mặt đất ngươi trái tim ầm ầm nhảy lên ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác phân thân của ngươi hoàn toàn tạo thành hắn đối với ngươi lộ ra mỉm cười một cái n g ư ơ i con ngươi phóng đại ngươi bị sợ chết thôi diễn kết thúc ôi cố nghị hít ngược vào một ngụm khí lạnh che phập phòng không trường l ự c c a o mày lại là này bộ g á n g chết bất minh bất bạch lúc này cố nghị đã dùng hết toàn bộ thôi diễn cơ hội không có năng lực lại đi thử đổi rồi, rồi mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì cố nghị cắn chặt hàm răng nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ mỗi một chỗ chi tiết rốt cuộc có gì manh mối vẫn là mình không có cân nhắc đến người đầu hiệu bước chân từ cửa sổ một bên trái qua cố nghị mở hai mắt ra cắn răng rút ra dao gọt trái cây không có thời gian do dự dù sao cũng là một lần chết chỉ có trước tiên ly khai phòng trị liệu mới có thể có một đường sinh cơ thế giới hiện thật đám khán giả gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn đến cố nghị giống như thần linh mở r ạ n g một đường nhảy vọt qua tất cả chết ngay lập tức dê khi cố nghị dùng xào rượu phương pháp p h á giải chủ quán thiên thuật sau đó toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều xôi trào hài từ này cũng quá thông min đi Ta xem l là ầ người thả v đầu hiệu mang đi một tên nữ bệnh nhân long quốc các chuyên gia kịch liệt thảo luật đấy sùng sơn y viện kịch bản đến bây giờ không có ai đả thông qua kỷ lục cao nhất cũng mới vừa mới đến phòng trị liệu mà thôi lần thứ nhất có một cái cấp ss thiên phú mạo hiểm giả chuẩn bị đang chữa trị thất lợi dụng man lực thông quan sự thật chứng minh căn bản vô hiệu cố nghị năng lực rốt cuộc là cái gì có phần phân ra tới sao hẳn đúng là nhận thức loại năng lực đi hắn có thể phân biệt ra được một ít thường nhân khó có thể phát hiện chi tiết các chuyên gia n h ư mày căn cứ vào phân tích của bọn hắn người đầu hiệu là toàn bộ phó bản bên trong nguy hiểm nhất một đám người chỉ cần bị người đầu hiệu mang đi đó là một con đường chết cố nghị không có thức tinh lực lượng hệ thiên phú căn bản không thể nào từ trị liệu khoang thuyền trốn ra được sợ rằng đây chính là cố nghị mức cực hạt đi chờ đã hai từ này đang làm gì trời ơi hắn đang tự sát cố nghị nằm ở trị liệu khoang thuyền dùng dao gọt trái cây đâm vào lồng ngực của mình trong màn đạn tiếng kêu than dậy khắp trời đất ai người mạo hiểm này đã không chịu nổi chúng ta sẽ bị quỷ dị xâm nhập yên nghỉ đi nhập cư đi hải đăng q u ố c đi nghe nói bọn hắn đã nghiên cứu r a tại trên thực tế đối kháng quỷ dị khoa học kỹ thuật long q u ố c các chuyên gia tất cả đều bắt đầu thoát mạo kính trào cố nghị không phải cái thứ nhất tại quỷ dị thế giới tự sát mạo hiểm giả cũng sẽ không là cái cuối cùng tự sát mạo hiểm giả công l ư ợ c tổ tổ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh hắn dùng lực nện một cái cái bản lớn tiếng mắng các ngươi những n à y thùng cơm cố nghị đều không bông tha cho chứ các ngươi vì sao từ b hắn là cố tìm đường sống trong chỗ chết hắn căn bản không phải tự sát q u ỷ dị thế giới cố nghị dùng sức đâm vào lồng ngực của mình máu tươi tuôn ra hắn rên lên một tiếng cắn chặt hàm răng mặc dù hắn đã tại thôi diễn t h ì lãnh hội qua một lần nhưng trên thực tế trải nghiệm loại đau khổ này vẫn để cho hắn suýt nữa hôn mê bất tỉnh cứu mạng cố nghị dùng sức gõ khoang cửa đang như thôi diễn đó y tá chạy mau rồi qua đây cứu ra cố nghị bác sĩ luôn cuống tay chân đem cố nghị mang tới dành tay thuật thất bên trong lần này bởi vì cố nghị đâm mình đâm quá tàn nhẫn còn không có đưa đến phòng cấp cứu hắn liền hôn mê bất tỉnh gi khi cố nghị bị đẩy ra phòng giải phâu thời điểm hắn đã bị đưa đến chăm sóc đặc biệt cửa phòng bệnh rồi cố nghị cặp mắt t r ợ n tròn lập tức đưa tay bắt được bác sĩ cánh tay bác sĩ chờ chút làm sao cái phòng bệnh này chỉ có ta một người a làm sao có thể tại tối nay trước cái phòng bệnh này đều là hai người ngươi nhớ lầm vậy ngươi có thể hay không để cho ta đổi một cái phòng bệnh ở cố nghị khẩn cầu bệnh của ta bạn có chút vấn đề y địa viện có y viện quy củ ngươi muốn đổi phòng bệnh cũng phải chờ ăn xong c ấ tối vào trong nghỉ ngơi đi đám bác sĩ đem cố nghị mang tới phòng bệnh ném lên giường Bọn hắn đơn giản hỏi thăm hồi một căn ấ g cứ vào kinh nghiệm nếu như mình không thể tại trong vòng ba phút giải quyết mê để mình liền biết bị rõ ràng hụi chết trong phòng phẫu thuật cố nghị một mực nằm ở trạng thái hôn mê Tinh、thần i n t h lực một chút cũng không có khôi phục muốn dựa vào thôi diễn thiên phú đến vượt qua cửa hải khó căn bản không thể nào hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình bình tĩnh bình tĩnh ngẫm lại xem mình rốt cuộc bỏ sót u cái gì c ấ u nghị nhắm lại mắt tỉ mỉ hồi ức năng lực thiên p h ú không chỉ giao cho c ấ u nghị dự báo tương lai năng lực còn giao cho trí nhớ kinh người của hắn lực thôi diễn thì mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều có thể hoàn chỉnh không có lầm nhớ tới trên giường bệnh phân thân của mình càng ngày càng rõ ràng trên mặt chính đang từng bước hình thành cố nghị đột nhiên mở mắt ra từ trong tủ đầu giường lấy ra y phục hắn dựa theo mới vừa vào phó bản thời điểm bộ g á n g đem y phục rơi tại trên sàn nhà thậm chí ngay cả quần áo nếp nhăn đều cố gắng trả lại như cũ phân thân tứ chi từng bước rõ ràng cố nghị thậm chí nhìn thấy ngón tay của hắn đều đang hoạt động còn kém cái gì cố nghị cắn răng nghiến lợi giống to hắn lảo đảo ngã xuống đất vì trước d ừ n g bệnh nhìn đến góc tường kinh ngạc mà ngờ người chỗ đó có phải hay không còn có thứ gì đúng rồi phòng bên trong không phải còn có một cái hộp giấy sao mình không phải là đem hắn nhận được góc tường sao hiện tại hộp giấy đi đâu cố nghị linh quang trận lóe hắn bỗng nhiên minh bạch mấu chốt của vấn đề ở nơi nào không sai chính là hộp giấy nhất định là h ọ giấy cố nghị gắng sức từ dưới đất đứng lên tại phòng bệnh mỗi một góc lục x o á t nhưng mà lúc này cố nghị phân thân hai chân cũng rốt cuộc tạo thành phân thân từ từ mở mắt từ trên giường ngồi thẳng người khỏe môi nít lên q u ỷ dị cười mịn võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương m ộ ư ơ i một chăm sóc đặc biệt phòng bệnh người thứ hai ở chỗ này cố nghị ở gầm giường tìm đến một cái rác rời thùng hắn đem thùng rác vớt ra từ bên trong tìm đến gấp thành một khối thùng giấy hắn đem thùng giấy triển khai bằng nhanh nhất tốc độ g ả i trên mặt đất sau thai truyền đến một hồi tiếng bước chân cố nghị trái tim ầm ầm nhảy lên cổ họng c ă n g lên trong tầm tay suất mồ hôi chẳng lẽ thùng giấy đáp án này cũng là sai lầm sao cố nghị c h ầ m rãi quay đầu sau lưng không có vật gì hắn toàn thân run run một cái đặt mông ngồi bẹp xuống đất mồ hôi lạnh đã làm ớt sau lưng thành công cố nghị lắc lắc đầu nằm trên mặt đất há mồm thở dốc lúc này hắn bên t a i truyền đến quỷ dị thế giới nhắc nhở âm thanh ngươi dựa vào trí tuệ của mình cùng lực lượng giải quyết nguy cơ tinh thần lực đạt được tập luyện tinh thần lực của ngươi tốc độ khôi phục bay lên ngươi bây giờ có thể bất cứ lúc nào kết thúc thôi diễn cố nghị cười khổ một tiếng leo về t cố nghị n h h có bảo k i đã, đã sớm hẳn nghĩ tới y phục không phải mấu chốt mới bắt đầu tiến vào phó bản thời điểm hắn liền đã từng đem y phục giấu đi nhưng lúc đó cũng không có kích động bị phân thân hủ chết kết quả đây đã nói rõ giải quyết vấn đề mấu chốt tại ở tại thùng giấy cho nên tại sao là thùng giấy cố nghị c a o mày mà nhìn đến thùng giấy vì không đụng phạm phòng bệnh hẳn duy trì chỉnh tề quy tắc cố nghị thu thập xong y phục liền đem thùng giấy dựa vào tường sừng cất xong cố nghị lấy ra tờ giấy thứ nhất lại một lần nữa mà đọc phía trên quy tắc chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong từ đầu đến cuối có hai người mời nhớ điểm này cho nên dựa theo suy luận này suy đoán cái này thùng giấy kỳ thực là người hơn nữa cái này thùng giấy nhất thiết phải lấy ra đặt ở trên mặt đất không thể thả ở dưới giường trong thùng rác nếu không thì không thể được nhận định vì người cố nghị không nghĩ ra loại thứ hai giải thích tại loại bỏ sở hữu khả năng tính sau đó còn lại đáp án vô luận nhiều vượt quá bình thường đều chỉ có thể là chân tướng thùng giấy ở trên cái thế giới này nhất định có một loại đặc thù nào đó h à g nghĩa cho nên nó mới sẽ bị cho rằng cũng là chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong một cái khách trọ phòng bệnh từ da bị khóa trái cố nghị một mực mang trong người bên trên phòng thân dao g ọ t trái cây cũng bị tịch thu cố nghị chỉ có thể nằm ở phòng bệnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực chỉ cần vào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh trừ phi đến đặc thù thời gian nếu không đều không có thứ gì biện pháp rời khỏi hắn nằm ở bên cửa sổ bên trên hướng ra phía ngoài nhìn đến trước viện quảng trường vùng trời không một người chỉ có phòng bảo vệ người ở trên quảng trường tuần tra quay bán đồ lặt vật lão bản chính đang mình và tự mình chơi nhi bộ kẻ chơi đồ mì nổ thong d ò n g tự tại y t h i viện tường cao ra một phiến đất đai hoang vu một đầu thẳng không nhìn thấy phần cuối đường quốc lộ một mực đi hướng bắc một bên dọc theo đi cho dù mình có thể thành công vượt qua t ư ờ n g viện muốn tại mảnh đất hoang này bên trên cầu sinh cũng không phải một chuyện dễ dàng go go go quảng trường bên trên lần nữa chuyển đến tiếng chó sủa cố nghị thò đầu ra đến chạy hàng rào tìm t i ế n chó sủa khởi nguồn chỉ thấy một chiếc xe buýt từ bệnh viện cửa lớn dừng lại thanh âm kia hiển nhiên là từ xe buýt bên trong chuyển đến cái thế giới này có nhiều như vậy nuôi chó cố nghị nằm ở bên cửa sổ bên trên tiếp tục kiên nhẫn quan sát chỉ chốc lát sau mấy cái người đầu hiệu kéo mình vừa mới chọn lửa qua bệnh nhân đi lên c h i ế c kia xe buýt lại là một hồi liên tục tiếng chó sủa vang dội tựa hồ là trên xe cầu cầu chính đang hoan g h ê n chủ nhân mình trở về xe buýt nên ngang rời đi lúc này âm thanh loa truyền b á lại vang lên lần nữa hôm nay trị liệu thời gian đến đây kết thúc mời các vị nhân viên y tế giúp đỡ các vị bệnh nhân rời khỏi trị liệu con thuyền cũng đưa về mỗi người phòng bệnh lập tức liền là bữa ăn tối thời gian mời các vị bệnh nhân không nên chạy loạn cố nghị, nghị ngồi ở trên giường bệnh suy tư một hồi phòng bệnh cửa chính rốt cuộc được mở ra y tá thúc giục cố nghị rời khỏi phòng bệnh đi nhà ăn đi ăn cơm cố nghị gật đầu một cái cầm lên ba dê mắt kính bên người giấu kỹ bữa ăn tối hôm nay thời gian vận khí rất tốt cũng không có bệnh nhân đột phát bệnh hiểm nghèo không khỏi đem dài lắm ngộng cố nghị cái thứ nhất ăn xong bữa ăn tối rời khỏi nhà ăn thuận tay trộm một cái nĩa đặt ở trên thân cố nghị ngồi ở ngoài phòng ăn trên ghế dài nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi quyết định từ y tá đứng trộm chìa khóa cho rằng tối hôm nay vượt ngục làm chuẩn bị ngươi đi đến y tá đứng y tá nhìn thấy ngươi sau đó lập tức lớn tiếng quát lớn thậm chí còn đi lên kiểm tra ngươi vật phẩm tùy thân ngươi đang chữa trị thất tự t à n hành vi để cho nhân viên y tế trở nên càng thêm cảnh giác y tá hiện tại là bữa ăn tối thời gian ngươi tại sao không đi nhà ăn ngươi ta đã ăn xong y tá vậy ngươi liền đi bên ngoài phòng ăn ngồi nghỉ ngơi không thì ngươi liền đi phòng bảo vệ văn phòng nghỉ ngơi y tá thái độ tồi tệ ngươi không còn cùng y tá dây dưa ngươi né tránh y tá tầm mắt đi đến y viện bản đồ phía trước một đến ba tầng trên bản đồ cũng không có đánh dấu phòng hồ sơ vị trí ngươi đ o á n phòng hồ sơ phải cùng đốt thi giữa một dạng phòng ngầm dưới đất bên trong đi vào dưới lòng đất thất cần t r ị bệnh dùng thang máy không có nhân viên y tế thẻ ra vào ngươi đem vô pháp đi vào dưới lòng đất thất thăm dò ngươi cảm giác mình cần một cái bác sĩ mặt nạ chỉ cần có mặt nạ mọ chim ngươi liền có thể tại trong bệnh viện thông suốt rồi ngươi suy nghĩ một hồi quyết định trước tiên ăn trộm một cái bác sĩ mặt nạ vì né tránh giám sát ngươi lựa chọn từ nhà vệ sinh đường ống thông gió vòng vào phòng thay đồ ngươi lợi dụng trong tay n ĩ a cạy ra đường ống hàng rào ngươi thành công đi đến phòng thay đồ ngươi ẩn n ó u tại tủ quần áo phía sau yên lặng chờ cơ hội ngươi lần nữa nhìn thấy lần trước quế bác sĩ hắn chính đang thay cho đồng phục làm việc hắn hẳn đúng là đến giờ tan sở ngươi thừa dịp quế bác sĩ tiến vào phòng tắm thời điểm chạy ra thay quần áo tủ khóa lâu năm không tu sửa ngươi lợi dụng n ĩ a rất dễ dàng liền có thể phá hư khóa tâm ngươi nhanh chóng lấy ra mặt nạ cùng thẻ ra vào quế bác sĩ động tinh gì ngươi động tinh quá lớn nhằm trung quế bác sĩ từ phòng tắm bên trong chạy ra. ngươi nhanh chóng chui vào tủ quần áo lại lần nữa núp vào quế bác sĩ đi đến tủ quần áo của mình trước phát hiện mình mặt nạ mất trộm hắn khẩn trương kêu cái gì tùy ý khoác một bộ quần áo liền lao ra phòng thay quần áo tìm kiếm mặt nạ ngươi chờ khoảng rồi một hồi lúc này mới chạy đến ngươi quay đầu lại lại phát hiện quế bác sĩ đang đứng tại phía sau mình quế bác sĩ ngươi vì sao lại tại phòng thay đồ võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương m ư ơ i hai trộm mị bộ trong tay ngươi cầm lấy quế bác sĩ mặt nạ cùng thẻ ra vào ngươi hết đường chối cãi quế bác sĩ nắm lấy đầu của ngươi hung hăng đập vào phòng thay đ ổ tường bên trên đầu của ngươi bị đập vào trong tường trước mắt của ngươi đỏ n g ầ u hoàn toàn ngươi chết kháo cố nghị bị dọa sợ đến ngửa đầu một cái đánh vào sau lưng trên vách tường chết nhiều lần như vậy tiến đụng vào trong vách tường chết hay là lần đầu tiên cái này quế bác sĩ nhìn qua nhã nhặn làm sao khẽ động nâng tay đến so với kia chút y tá đều ác lại đến lần này muốn càng cẩn thận một chút thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở trên ghế giải tổng kết giáo huấn ngươi quyết định đổi một cái ăn trộm ý nghĩ ngươi đã nhiều lần vòng qua ca mê ra cùng người qua đường cho nên hành động phi thường thuộc n g ư ơ i giống như lần trước trốn vào thay quần áo tủ phía sau đ i ê n lặng chờ cơ hội quế bác sĩ cùng chức một dạng đi lâm dục gian tắm n g ư ơ i rẻ đặt cậy ra quế bác sĩ thay quần áo tủ lấy ra mặt nạ cùng thẻ ra vào n g ư ơ i biết quế bác sĩ tại phát hiện đồ vật ném sau đó nhất định sẽ ra tìm mình cho nên ngươi quyết định tìm một chỗ giấu ký đồ vật ngươi cởi xuống y phục của mình đem đồ vật bọc lại ngươi đi tới phòng thay đồ góc mở ra ống thoát nước đóng đem đồ vật giấu ở đường ống nước miệng ngươi nhân cơ hội thoát khỏi phòng thay đồ ngươi ẩn nó tại góc chết quan sát quế bác sĩ hạ tại phòng thay đồ trước cửa ra và vào, vào thân xác càng ngày càng b p h o n g bảo vệ người đến đến quế bác sĩ bên cạnh bọn hắn nắm giữ trong nháy mắt di động năng lực p h o n g bảo vệ mặt nạ của ngươi đâu quế bác sĩ ách ta tìm p h o n g bảo vệ ngươi còn có ba phút đồng hồ quế bác sĩ che gương mặt của mình quế bác sĩ ta không tìm được ta thay quần áo tủ bị người cạy ra có người trộm đồ vật của ta p h o n g bảo vệ chúng ta mức độ qua theo dõi không có ai trong lúc này đã tới phòng thay đồ ngươi không được cái chạy c á i cối cùng chúng ta đi một chuyến đi quế bác sĩ các ngươi không thể như thế đối với ta phòng bảo vệ căn cứ vào quy tắc vô luận ngươi là vứt bỏ hay là bị trùm rồi đều muốn tiếp thụ trừng phạt theo chúng ta đi đi quế bác sĩ không không được ca quế bác sĩ kêu thảm thiết ở trong hành lang văn vọng n g ư ơ i tại phòng thay đồ ra đợi một hồi tại xác nhận bốn phía không có người sau đó lúc này mới chui vào lấy ra mặt nạ cùng thẻ ra vào n g ư ơ i mặc bên trên bác sĩ đồng phục làm việc đeo lên mặt nạ trốn vào trong nhà vệ sinh n g ư ơ i trong công việc dùng trong túi láo trên tìm đến mặt nạ sử dụng sổ tay mặt nạ sử dụng sổ tay một người thích đáng giữ gìn kỹ mặt nạ của người nếu mà mặt nạ lưu lạc vượt qua m ư ơ i phút phòng bảo vệ sẽ đem ngươi đưa vào phòng số không giữa hai trên mặt nạ sơn có thủy dòng tính dính nước sau đó sẽ ở trong ba ngày mất đi sáng bóng nếu mà mặt nạ của ngươi xuất hiện chóc sơn hiện tượng mời tìm kiếm mang mặt nạ voi công tác nhân viên giúp ngươi lại lần nữa bên trên thế ba mỗi người chỉ có thể nói rõ linh một lần mặt nạ không đáng báo mất giấy tờ không đáng bổ sung bốn mặt nạ tức thân phận xin đừng vi phạm ngươi chức trách của thầy thuốc nhìn thấy mặt nạ sử dụng nói rõ sau đó ngươi rốt cuộc minh bạch quế bác sĩ vì sao ném mặt nạ về sau sẽ khẩn trương như vậy ném mặt nạ thì đồng nghĩa với mất mạng mặt khác cần thiết phải chú ý một chút nếu mà ngươi đeo mặt nạ xuất hiện tại trước mặt người khác rất có thể sẽ bị bại lộ tại đây bác sĩ Nguyên g đeo lên sau mặt nạ liền có thể lợi dụng bác sĩ thị giác quan sát thế giới lấy thu được nhiều đầu mối hơn n g ư ơ i đeo lên mặt nạ đi ra nhà vệ sinh n g ư ơ i quyết định thí nghiệm một chút mặt nạ năng lực không có ai lại nghi ngờ người ngăn chở ngươi ngươi thu được cực lớn tự do ngươi thoải mái đi tới t r ư ớ c máy vi tính ngươi nhớ lại buổi chiều bị người đầu hiệu mang đi nữ bệnh nhân số thứ tự ngươi đem số thứ tự chuyển vào máy tính phía trên nhắc nhở quyền hạn chưa đủ vô pháp xem ngươi gật đầu một cái cuối cùng tìm đến mình và nữ bệnh nhân điểm giống nhau rồi ngươi cùng bên cạnh y tá bắt chuyện ngươi vì sao bệnh nhân này hồ sơ bệnh lý vô pháp xem y tá không rõ ngươi đi hỏi một chút phòng hồ sơ đi ngươi t u t ngươi đeo mặt nạ đi vào thang máy ngươi sử dụng thẻ ra vào đi đến tầng một dưới đất cửa thang máy vừa mới mở ra phòng bảo vệ người liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của ngươi bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi phòng bảo vệ quế bác sĩ ngươi không phải hẳn tại phòng số không sao ngươi làm sao trốn ra được ngươi ngươi nhận lầm phòng bảo vệ người v ọ t tới đem ngươi ép đến tại mà bọn hắn để lộ mặt nạ của ngươi phát hiện ngươi cư nhiên là giả mạo phòng bảo vệ ngươi lại dám trộm đồ đi phòng số không nghĩ lại đi ngươi bị phòng bảo vệ đưa đến phòng số không ngươi bị con n ệ n khổng lồ k h á i cắn chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra tỉ mỉ suy tư một phen vừa mới mình sau khi ra thang máy gặp phải phòng bảo vệ không phải là tình cờ bọn hắn nhất định là thông qua cái thủ đoạn gì đuổi theo đến mình mặt nạ đều có thực danh chế đăng ký thẻ ra vào khẳng định cũng là dạng này nhất định là mình dùng quế bác sĩ thẻ ra vào mở cửa đây mới khiến phòng bảo vệ người tìm đến mình cố nghị quyết định không còn tiếp tục thôi diễn nếu đã tìm đến có thể an toàn thu được mặt nạ phương pháp mình thôi diễn mục đích cũng đã đ ạ tới t tầng h â m mình tạm thời trước tiên không nóng này đi mình cần trước tiên lợi dụng được mặt nạ nghĩ biện pháp ở buổi tối thời điểm cũng có thể tự do hoạt động cùng thăm dò cố nghị đứng dậy rời đi tiếp tục đi vào nhà vệ sinh thế giới hiện、thật. khi cố nghị thành công lợi dụng khổ nhục kế l ừ a gạt bác sĩ cùng y tá thành công thoát khỏi phòng trị liệu sau đó đám khán giả lập tức s ô i trào trời ơi nghị thần ngư bức những cái kia muốn đi nhập cư hải đăng quốc mau đi đi ta vẫn là muốn sinh hoạt tại không có quỷ dị hàng lâm long quốc không được nửa trận k h u i rượu chắt thật sao cái này phó bản cho tới bây giờ tỷ lệ tử vong đều là một trăm phần trăm đâu cố nghị tiểu t ử này cho tới bây giờ cũng đều không có phát hiện bất luận cái gì mấu chốt tính manh m ố i a long quốc công lược tổ nhóm một lần một lần kiểm tra cố nghị thông quan video tổng kết thông quan công lược cố nghị hai từ này so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh cùng dũng cảm đâm tự mình tới hấp dẫn chú ý lực thao tác quả thực quá đặc sắc chính là tiếp theo nên làm gì lần đầu tiên hắn có thể dùng khổ nhục kế né tránh trị liệu như vậy lần thứ hai hắn nên làm cái gì chờ thương lành hắn vẫn là muốn vào phòng trị liệu không sai ngươi nhìn hiện tại bác sĩ các biện pháp an ninh trở nên càng nghiêm mỗi cái bệnh nhân ra vào phòng bệnh đều muốn lục xoát người phòng bệnh bên trong liền giao gọt trái cây cũng không cho thả thế giới hiện thực khán giả có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết bọn hắn cũng phát hiện ý viện đối với bệnh nhân quản lý càng thêm nghiêm khắc cố nghị khổ nhục kế chỉ có thể dùng một lần nhưng mà tiếp theo nên làm gì ai cũng không biết chuyện nội dung quốc chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương mười ba dạo đêm một quỷ dị thế giới vì không để cho mặt nạ tại hạ trong thủy đạo dính nước cố nghị trước thời hạn từ sạch sẽ trong thùng rác tìm tới một cái túi ni lon lúc này mới tiến vào phòng thay đ ổ mai phục quế bác sĩ cố nghị đã tại thôi diễn thời điểm trộn qua nhiều lần mặt nạ hắn giống như là một cái phạm nhân chuyên nghiệp thành công lấy được quế bác sĩ mặt nạ cũng lần nữa chính mắt thấy quế bác sĩ bị phòng bảo vệ mang đi thảm tượng tầm tắc cố nghịn quế bác sĩ rời khỏi cầm lại mặt nạ giấu ở nhà vệ sinh từ mỗi cái bác sĩ trong miệng cố nghị biết do quế bác sĩ là một cái người tính tình cô độc điều này cũng là cố nghị t r ộ n mì bộ thì không cố kỵ chút nào một trong những nguyên nhân đại bộ phận người đều sẽ không cùng quế bác sĩ nói chuyện cho dù quế bác sĩ được đưa vào phòng số không đều không người phát hiện cố nghị ẩn n ó tại nhà vệ sinh bên trong sử dụng năng lực thiên phú thôi diễn bắt đầu người đ e o lên mặt nạ rời khỏi nhà vệ sinh tất cả mọi người nhìn thấy n g ư ờ i đều không tiếp tục tiến đến v n hỏi n g ư ờ i cảm thấy trước giờ chưa từng có tự do người đi đến y tá đứng trộm được rồi phòng bệnh chìa khóa ngươi đem chìa khóa giấu ở trong ngực y tá đứng người đến người đi đã có người bắt đầu chú ý ngươi rồi n g ư ơ i bộc lộ lo lắng nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh lại đem mặt nạ để nguyên quần áo dùng túi rác sắp xếp gọn ẩn nó đường ống thông gió miệng 19 -00, bệnh nhân tất cả đều đi tới phòng trị liệu n g ư ơ i bị thương bác sĩ đặc biệt cho phép n g ư ơ i nghỉ ngơi một tuần lễ tại n g ư ơ i tiến vào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh thì n g ư ơ i bị y tá lục xoát người nàng tra ra n g ư ơ i ẩn giấu nghĩa cùng phòng bệnh chìa khóa y tá gọi tới phòng bảo vệ người n g ư ơ i tạm ngừng thôi diễn cố nghị nhìn thấy phòng bảo vệ một khác này liền lập tức đình chỉ thôi diễn tinh thần lực đề thăng sau đó h ắ người đã tùy có thật k thúc t h xin lỗi ta là nhất thời hồ đồ y tá đây là người tối hôm nay thuốc mau ăn n g ư ơ i ngay trước y tá mặt nuốt vào miếng thuốc Y tá, tá cố nghị ư ơ i m vỗ vua hót của mình lúc này mới nhớ tới bác sĩ sáng sớm hôm nay liền nói muốn cho mình đổi phòng bệnh nhưng mình trộm chìa khóa thời điểm vẫn là cầm bệnh cũ phòng chìa khóa hơn nữa bởi vì chính mình tự sát một lần y tá đối với kiểm soát của mình cường độ cũng đ ố n g nhiên gia tăng mặt nạ còn có bộ kêu ba dê mắt kính đều là vô cùng nhạy cảm đồ vật y tá nhất định sẽ tịch thu cố nghị chỉ đành phải đưa chúng nó tất cả đều giấu ở đường ống thông gió bên trong cố nghị dựa theo thôi diễn thì cho ra phương pháp thành công lấy được chìa khóa mười chín không không đến cố nghị khéo leo tiến vào tân phòng bệnh đến lúc y tá sau khi rời khỏi cố nghị ngay lập tức sẽ đem miếng thuốc cùng chìa khóa tất cả đều phun ra ngoài hoa、wow. cố nghị ôm lấy đàm vu liền cơm tối để hỏi cái sạch sẽ hãn tại mình trong đống nôn tìm một phen rốt cuộc tìm được cái này chìa khóa lần này hắn cũng không có nghĩ sai rồi cố nghị nhìn t h o á n g qua bệnh của mình bạn hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại ngủ vô luận mình tại sao t r e o đùa hắn đều không nói lời nào nghỉ ngơi trước một hồi đi cố nghị nằm ở trên giường ngủ một hồi hắn không có nằm ở trên giường mà là tựa vào trên vách tường lim dim hắn chuẩn bị nuôi một hồi thần đến lúc ban đêm m ộ ư ơ i hai h sau đó lại lợi dụng năng lực thiên phú ra ngoài thăm dò một chút một mươi hai không tiếng chuông văng lên cố nghị mở mắt tư niệm vẫn giấc ngủ rất sâu y viện bên ngoài một mảnh đen nhánh cửa lớn chỉ có mấy cái phòng bảo vệ người đang đứng gác hiện tại là mọi người mệt mỏi nhất thời điểm mình vừa vặn có thể ra ngoài thăm dò bắt đầu thôi diễn cố nghị nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i từ trên giường bỏ dậy n g ư ơ i thành công dùng chìa khóa mở cửa n g ư ơ i tận lực cẩn thận đẩy cửa ra y tá đứng y tá đang đánh ngủ gật không có phát hiện ngươi tiểu động tác n g ư ơ i g i ò n rén mà đi ra ngoài tiếp tục đi đến nhà vệ sinh n g ư ơ i lấy ra dấu kỹ mặt nạ để nguyên quần áo phục mặc lên người có mặt nạ hiểm hộ ngươi nên ngang tại trong bệnh viện đi dạo không người nào để ý ngươi ngươi đi vào phòng cứu hỏa thông đạo đi đến thua một tầng thua một tầng cửa chính k h ó lại ngươi không dám dùng thẻ ra vào mở ra ngươi phải dùng những phương pháp khác tiến vào cửa chính ngươi ngồi ở cửa thang lầu nghĩ một hồi tựa hồ phòng số không chính là tại thua một tầng khả năng này là mình duy nhất một cái không cần thẻ ra vào liền có thể tiến vào không thua một tầng đường tắt tầng ngầm một không đi được ngươi quyết định đi lầu trên lầu một là khu nội trú lầu hai là phòng trị liệu lầu ba ngươi cho tới bây giờ không có đi qua lầu ba cửa chính không có khóa ngươi đẩy cửa đi vào đi tới lầu ba từ đông đến tây theo thứ tự có trở xuống mấy cái văn phòng tổng vụ nơi phòng kế toán phòng bảo vệ gốc và ngọn giữa phòng hội nghị phòng viện trưởng ngươi nằm ở tổng vụ nơi lối vào nhìn một hồi tổng vụ thất đèn làm ở bên trong đến mấy cái mặt nạ voi lại không có bất cứ người nào n g ư ơ i đi đến phòng bảo vệ phòng bảo vệ bên trong một phiến đen nhèm n g ư ơ i cái gì cũng không nhìn thấy n g ư ơ i đi đến gốc và ngọn giữa lôi vào bên trong có thật nhiều ngăn tủ bên trong một mảnh đen nhánh n g ư ơ i không thấy rõ trong ngăn kéo thả là cái gì gốc và ngọn n g ư ơ i thử nghiệm chuyển động chốt cửa phát hiện gốc và ngọn giữa là duy nhất một cái có thể mở ra căn phòng n g ư ơ i đi vào gốc và ngọn giữa ngoài cửa ánh t r ă n g giải vào phòng tiêu bản n g ư ơ i không cần mở đèn cũng có thể thấy rất rõ ràng trong phòng trang đều là đủ loại động vật gốc và ngọn nhưng đều không ngoại lệ những động vật này đầu đều so sánh trong thực tế động vật lớn hơn mấy vỏng n g ư ơ i phát hiện ngay giữa phòng giữa cất đặt một cái con cóc gốc và ngọn con cóc có chừng một cái bàn tay kích thước con cóc phía dưới có một chuỗi tự con cóc là khát tinh chính giữa là một chuỗi loại mã ngươi chuẩn bị tháo mặt nạ xuống lại quan sát lúc này n g ư ơ i bỗng nhiên nghe thấy một hồi kỳ quái đ ộ n g tính ngươi nghiêng đầu qua phát hiện một người cao lớn quái vật xuất hiện tại trước mặt ngươi mỗi khi ngươi nhắm mắt lại quái vật liền cách ngươi gần một điểm quái vật phát ra gầm thét mặt nạ của ngươi vì vậy mà xuất hiện vết nứt ngươi mau mau xông tiến vào phòng cứu hỏa t h ư n g đạo ngươi phát hiện quái vật xuất hiện tại trước mặt của ngươi chặn lại đường đi quái vật hướng phía cổ của ngươi đưa hai tay ra trước mắt ngươi một phiến đen nhèm quái vật vặn gậy cổ của ngươi ngươi chết thôi diễn kết thúc chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương mười bốn dạo đêm hai khí cấu nghị hít ngược vào một ngụm khí lạnh trận to hai mắt nhìn trần nhà quái vật kia tốc độ quá nhanh cấu nghị thậm chí cũng không có cách nào trước thời hạn kết thúc thôi diễn lâu ba cất giấu một cái nhân hình quái vật toàn thân hắn đen n è m một đôi mắt là đào tâm hình dáng chỗ đó nhất định là có cái gì bí mật trọng yếu quái vật kia hẳn đúng là chuyên môn đến xem môn phạm là phi pháp xông vào người hắn cũng có không chút do d i ữ bóp chết đối phương chẳng lẽ lầu ba còn có cái gì ẩn tàng nhắc nhở ghi chú ta không có phát hiện cố nghị hiếp mắt nghĩ một hồi quyết định lần nữa nếm thử thăm dò một lần lầu ba thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở mép giường tỉ mỉ suy nghĩ ngươi cảm giác mình rất có thể là bởi vì xúc phạm quy tắc cho nên mới bị quái vật bẻ gãy cổ ngươi lại tới đến lầu ba lối vào ngươi ở trong hành lang tìm kiếm một phen cũng không có tìm đến bất luận cái gì ghi chú cũng không có phát hiện bất luận người nào hoặc là quái vật tung tích ngươi suy đoán khi ngươi mở ra tùy ý một cánh cửa sau đó quái vật liền biết đống nhiên xuất hiện ngươi còn lại thô i diễn cơ hội ngươi quyết định dùng thử lỗi phương pháp tổng kết r a nhược điểm của quái vật cùng hành động q i luật ngươi mở ra phòng tiêu bản cửa chính ngươi đi vào phòng tiêu bản ngươi dựa lưng vào vết tường nhìn về phía cửa lớn quái vật xuất hiện hành động của hắn phương thức giống như bẹn c h ì h internet sno mỗi lần bước đi dao động nhưng mà tốc độ lại cực nhanh ngươi phát hiện mình mở mắt thời điểm rất khó phát hiện quái vật hành động u i tích chỉ có không ngừng nhanh chóng trước mắt mới có thể nhìn thấy quái vật thân h n h quái vật đi vào phòng tiêu bản cố ý né tránh gốc và ngọn tủ ngươi lợi dụng gốc và ngọn tủ cùng quái vật đ ọ sức quái vật cặp mắt đào tâm biến thành hai cái màu đen nghĩa cả người hắn đều trốn vào h t cám ngươi không cách nào nữa quan sát được quái vật ngươi cảm thấy cổ họng x i ế t chặt ngươi bị quái vật bẻ g ã y cổ trước mắt của ngươi một phiến đen nhẻm ngươi chết tôi h diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra sơ cổ của mình một cái lại là một lần miểu sát mình tại cái này phó bản bên trong nhục thể lực lượng quả thực quá kém nếu mà đổi thành một cái nắm giữ thể lực hoặc là lực lượng thiên phú mạo hiểm giả sợ rằng liền có thể cùng quái vật cứng đối cứng rồi lần này dâu gì có thể kiên trì một phút rồi nếm thử một lần nữa tôi diễn bắt đầu ngươi lấy ra ghi chú Trên giấy viết xuống quái vật tất cả tin tức. Một, quái vật xuống nắm giữ ẩn giấy giữ quái Quái cả hai ì n năng ngày thường nhất n h thiết phải h lực, n trong h mắt chấp m ớ có thể thấy rõ quái vật t hành â n ảnh. Nếu m quái vật c o mắt t biến à màu n h động e n nĩa, hắn sẽ hoàn toàn ẩn thân. Hai, quái vật hành sẽ vật Quái đ tốc độ so với chính mình được nhanh lại lực lượng cao hơn nhiều mình thông qua chạy trốn hoặc là đối kháng chính diện địch nhân cũng không thực tế ba quái vật có thực thể nhất thiết phải tiến hành cơ thể tiếp xúc mới có thể gây tổn thương cho hại địch nhân năm đã có thể xác nhận chỉ có tiến vào phòng tiêu bản h ắ người mới hơi xuất hơi đi đến lầu ba người, người, người, người đem dầu thắp đèn thoa khắp mặt đất ở trên hành lang dùng vải dài cái chế thành vớt tác n g ư ơ i mở ra phòng tiêu bản quái vật rất nhanh tại trước mặt người xuất hiện n g ư ơ i mau chống chạy quái vật đuổi theo bị dây thừng c h ặ t chân té người tiếp tục chạy nhanh xuống lầu dưới quái vật bị dầu số sàn trật trực thế ngươi tiếp tục chạy như điên ngươi đi đến tầng dưới chót ngươi lấy ra thẻ ra vào xoát thua một tầng thang máy phòng bảo vệ người lập tức xuất hiện tại trước mắt ngươi phòng bảo vệ ngươi vì sao lại có quế bác sĩ thẻ ra vào ngươi không nói gì không ngừng chấp động con mắt ngươi phát hiện quái vật đã đến hai người c ắ t ngươi sau lưng phòng bảo vệ người quay đầu cùng quái vật bốn mắt nhìn nhau phòng bảo vệ ngươi vì sao lại tại tại đây trở về ngươi phòng tiêu bản đi quái vật cùng phòng bảo vệ người đánh nhau ở cùng nơi ngươi chuyển thân đi vào thua một tầng ngươi cảm giác toàn thân lệnh cả người h á cám bên trong thật giống như có hay không cân nhắc con mắt chính đang nhìn chằm chằm ngươi. ngươi nghe ư ơ i n g động vật tiếng gầm nhỏ một cái toàn thân mọc đầy lông đen quái vật từ trong bóng tối v ọ t r a phát ra chó sủa ngươi lát mình né tránh lối vào là phòng bảo vệ cùng quái vật ngươi vô pháp tránh lui ngươi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước xung quanh lông đen quái vật càng ngày càng nhiều ngươi cảm thấy những quái vật này đều là bệnh nhân biến đến bọn hắn tố chất thân thể không khác mình làm ấy nhưng mà số lượng là quá hơn nhiều rất nhanh ngươi bị một đám lông đen quái bắt lấy ngươi toàn thân mọc đầy lông đen ngươi cảm giác mình ý thức chính đang từng bước cách xa ngươi ngừng lại thôi diễn hô cố nghị tựa vào trên gối đầu t h ở phào m ộ t hơi p h o n g tiêu bản lực lượng phòng ngự càng mạnh cố nghị rất hiếu kỳ tâm liền càng nặng mình lần đầu tiên đi vào dưới lòng đất một tầng còn chưa kịp thăm dò liền bị bọn quái vật vây rết cũng từng bước đồng hóa tại loại này trong hoàn cảnh mình nhất định sẽ biến thành quái vật mà chết chẳng lẽ ban ngày tiếng c h o sủa đều là từ tầng hầm truyền đến sao hẳn không phải là kia rõ ràng là gần hơn địa phương lần trước thôi diễn thời điểm ta đã từng đi qua lò thiêu xác chỗ đó tầng hầm lúc ban ngày dường như không có quái vật chỉ có buổi tối những quái vật này mới có thể lùi tới t ầ n g hầm an toàn thăm dò thời gian là tại ban ngày cố nghị xoa xoa h u y ệ t thái dương tại trên tờ giấy viết xuống suy đoán của chính mình và quái vật đã biết tình báo hắn lặp đi lặp lại nhìn hai lần cho vào bên trên ghi chú lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người tin chắc phòng tiêu bản bên trong nhất định có đầu mối trọng yếu ban đêm y viện lực lượng phòng thủ như thế yếu kém người đ e o mặt nạ mỏ chim đi dạo lung tung cũng không có người v ậ n hỏi phòng bảo vệ văn phòng đều không có người trực ban nhưng lại hết lần này tới lần khác có quái vật chấn giữ đến phòng tiêu bản người cảm thấy lợi dụng phòng bảo vệ xua hồn mất sói không phải là thượng sách hai người này vô luận phương đó tiếp tục sống sót cuối cùng đều biết quay đầu đi truy kích mình n g ư ơ i cảm giác mình bị ép vào tuyệt cảnh n g ư ơ i phát hiện mình căn bản không có biện pháp có thể vòng qua phòng tiêu bản quái vật có lẽ mình hẳn từ bỏ điều tra phòng tiêu bản ngươi cảm thấy rất không cam tâm ngươi đã tìm được chỗ đột phá lại tìm không đến phương pháp đột phá trong tay ngươi cầm lấy ghi chú tỉ mỉ suy tính n g ư ơ i tin chắc người đối với quái vật tình báo đã không có bất luận cái gì sơ sót rồi người yên lặng hồi ức lần trước thôi diễn ngươi cảm thấy ngươi bắt được cái gì chỗ mấu chốt phòng bảo vệ người nhìn thấy quái vật đầu tiên n h ì thì liền biểu đạt rồi kinh ngạc và ngoài ý mớn hơn nữa hắn còn nói một câu trở về ngươi phòng tiêu bản đi những lời này nhắc nhở ngươi ngươi cảm giác mình bỏ quên một chút quái vật là từ nơi nào đi ra võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương mười lăm dạo đêm ba mỗi lần ngươi đều cho rằng quái vật là ẩn nó ngoài hành lang góc mà phòng bảo vệ người lại nói quái vật là tại phòng tiêu bản bên trong tại ngươi mở cửa trước quái vật là đợi tại phòng tiêu bản bên trong yên lặng nhất định là ngươi mở cửa động tác khiến cho quái vật làm sống lại nếu như mình không mở cửa có thể hay không dùng những phương pháp khác tiến vào phòng tiêu bản đâu n g ư ơ i cảm giác mình đã tổng kết ra chính xác tiến vào phòng tiêu bản phương pháp ngươi lại tới đến lầu ba n g ư ơ i đi đến lầu ba nhà vệ sinh tại gia đình đầu miệng thông gió hàng rào ngươi từ đường ống thông gió đi đến phòng tiêu bản n g ư ơ i yên t ĩ n h đợi một hồi phát hiện quả nhiên không có quái vật đi ra tập k í c h ngươi n g ư ơ i tìm đến công tác điện phòng tiêu bản sáng như ban ngày n g ư ơ i tại phòng tiêu bản góc nhìn thấy một cái co g i ú c ở trong góc quái vật hai tay của hắn ôm lấy đầu gối đứng ở mặt đất bên trái hắn con mắt là đào tâm bên phải con mắt là màu đen và chéo ngươi tại quái vật trước mặt tìm đến một cái thẻ ánh trăng tự n h i n tại tiếp xúc ánh trăng sau đó sẽ có được lực ư ợ l người kinh n g đối với nhân loại có địch với loại nhân có tiếp này là c h i u sau truy quái sáng sống ánh trăng sau đó, mới có thể biến thành vật còn sống hơn nữa truy kích nhân、loại. Người cảm thấy chân kinh. Bởi vì quái vật cư nhiên là gốc và ngọn một trong. Người gốc thể kích thấy vật vật một t đó, có mới cảm loại. Bởi i cư ế là và vì tục tại phòng tiêu bản bên trong thăm dò người phát hiện tất cả gốc và ngọn đều có một ít chỉ tốt ở bề ngoài giải thích người thật tò mò vì sao nhân viên y tế không nghiên cứu y học lại đến nghiên cứu những quái vật này tập quán người càng thêm xác định cái thế giới này không phải là lấy thế giới hiện thật làm bán gốc đây là một cái khác tràn ngập quái vật song song vũ trụ ngươi cũng không thể lấy thực tế thế giới quan đến lý giải phó bản bên trong tất cả có lẽ tại thế giới hiện thực những này gốc và ngọn đều là quái vật nhưng mà phó bản thế giới bên trong những thứ này đều là thường gặp sinh vật ngược lại mình và một đám bệnh nhân đều là hiếm thấy động vật ngươi tiếp tục tiến hành lớn mật suy đoán cái này y viện cũng không phải y viện mà là viện nghiên cứu bọn hắn làm tất cả là vì người nghiên cứu loại sinh vật như vậy chữa bệnh chẳng qua chỉ là một loại lừa gạt nhân loại tín nhiệm m ơ n cớ người đầu hiệu từ bệnh viện mua sắm nhân loại khả năng cũng là có một loại đặc thù nào đó ý đồ nhân loại khả năng một vốn một lời mà thổ dân có rất cao kinh tế giá trị cho nên ý viện mới có thể buồn bán nhân loại sinh ý trước mắt đây là người có thể nghĩ ra suy luận phù hợp nhất giải thích người thở dài nhẹ nhõm trước mắt mới chỉ người cho ra nhiều như vậy tin tức đều đã bỏ ra rất lớn tâm huyết cùng đại giới nếu như là không có một cái cấp ss s thiên phú mạo hiểm giả căn bản không thể nào làm được bước này Hiện nhiên, thế phó khó hội phải chết độ khó. Cho dù mình có thể vô hạn giới tôi bản tăng lên đến quỷ dị dù có độ đã độ cơ vô n g ư ơ i đem l ự c chú ý bỏ vào giữa đại s ả n h con cóc trên thân con cóc phía trước nhãn hiệu vẫn là loại mã n g ư ơ i lấy xuống mặt nạ rốt cuộc thấy rõ chữ phía trên vết tích con cóc là con n ệ n cắt tinh với tư cách bác sĩ là không nhìn thấy nhãn hiệu với tư cách bệnh nhân lại có thể nhìn thấy n g ư ơ i cho rằng đây là một cái nhằm vào bệnh nhân hết sức rõ ràng nhắc nhở toàn bộ y viện ngươi chỉ thấy một con n ệ n đó chính là phòng số không giữa cái kia ăn thịt người cỡ lớn n ệ n chẳng lẽ lợi dụng con cóc có thể đối phó n ệ n người thử nghiệm di động con cóc gốc và ngọn lại phát hiện con cóc vẫn không n ú c n í c h ngươi từ bỏ lấy gốc và ngọn ngươi đột nhiên nghĩ tới theo trường phố hàng rong bên trong có bán sống con cóc chẳng lẽ cái k i a sống con cóc chính là vì phòng số không chuẩn bị người có đi tới phương hướng người quyết định không còn thăm dò phòng tiêu bản người lại lần nữa chui vào miệng thông gió đi cách vách hai cái căn phòng thăm dò người đi trước phòng viện trưởng trong phòng viện trưởng làm việc đâu đâu cũng coi cho bụi chỉ có một bộ bàn ghế làm việc còn có tràn đầy thư tịch kệ sách trên giá sách tất cả đều là một ít để cho người nhìn không h i ể u chuyên nghiệp thư tịch người lại leo đến cách vách phòng bảo vệ văn phòng bên trong chỉ có từng cái từng cái thay quần áo tủ c ò ngươi có việc, cái một tấm làm mỗi thay t đơn sơ bàn làm việc, mỗi cái thay quần n áo o r tủ đều cất đặt một tấm mặt đều đầu chó nạng. cuối cùng lại đến tổng vũ thất ngươi cố gắng cầm lên trên bàn mặt nạ voi lại phát hiện vật này kỳ nặng vô cùng ngươi căn bản là không có cách sử dụng ngươi cảm giác mình đã tại tầng thứ ba tìm đến đầy đủ tin tức ngươi chấm dứt t h ô i diễn cố nghị nằm ở trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm tối hôm nay cuối cùng không có hồng phí bận rộn mình cuối cùng đã nhận được một ít đầu mối hữu dụng rồi hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại rốt cuộc tiến vào n g đẹp ngày thứ hai cố nghị cùng ngày thứ nhất một dạng tiếp nhận bác sĩ kiểm tra phòng phòng bệnh bên trong tất cả không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cố nghị ngày hôm qua cũng đã tại thôi diễn thời điểm tại toàn bộ trong bệnh viện lung lay một lần hắn duy nhất không có đi qua địa phương chính là tầng một dưới đất rồi có chuyện tắt giải không lời tắt ngắn cố nghị đang an tĩnh ă n điểm tâm xong sau đó liền cùng tất cả bệnh nhân cùng đi đến trên bãi tập tiến hành tự do hoạt động cố nghị không có lãng phí thời gian lại đi đến thao trường sau đó ngay lập tức sẽ đi đến q u ả n bán đồ lặt vặt phía trước chủ quán nhìn thấy cố nghị sau đó ngay lập tức sẽ từ dưới đáy bản lấy ra bữa p h ò thay dầm một tiếng đặt lên bản yên tĩnh một chút ta cũng không phải là qua đây đánh nhau cố nghị nhanh chóng lui về phía sau một bước bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa thì phải dùng kỹ năng thiên phú rồi đừng lo lắng ta không sao sẽ không giết người chủ quán nói ra ta chỉ là muốn nói cho n g ư ơ i ta sẽ không lại tiếp nhận n g ư ơ i đánh cuộc cố nghị biễu m ô i một cái vốn là hắn còn muốn cùng chủ quán đánh bài đến chơi miễn phí một cái sống con g ó c đi được rồi ta cũng không phải đến đánh cuộc với n g ư ơ i ta muốn từ ngươi tại đây tiến vào mua một dạng hàng hóa nói đi muốn cái gì sống con g ó c chủ quán trong mắt lập lòe kỳ quái hào quang ngươi muốn vật này làm gì sao cái này không nhốt ngươi chuyện vậy ngươi có tiền sao những này đủ chưa? Không chưa? đủ đủ. vậy ta làm sao bây giờ ta có thể cho ngươi một hạng nhiệm vụ nhưng mà nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm ngươi nguyện ý đi làm sao nhiệm vụ gì chủ quán chuyển thân đi vào phòng bên trong từ bên trong ôm ra rồi một cái ba bốn tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương không có đeo bất luận cái gì mặt nạ mặt đầy ngây thơ trong sáng đây là viện trưởng nữ nhi nhiệm vụ của ngươi chính là b ồ i tiểu cô nương này chơi đến tự do hoạt động kết thúc mang đứa trẻ mà thôi mang tiểu hài cũng không phải chuyện đơn giản a chủ quán lấy ra một tờ công tác sổ tay đưa cho cấu nghị cấu nghị nhận lấy vừa nhìn phía trên lại là một phần để cho to bằng đầu người quy tắc bảo mẫu công tác sổ tay một không nên cùng tiểu cô nương chơi đuổi trốn tìm hai không nên cự tuyệt tiểu cô nương bất kỳ yêu cầu gì ba không nên để cho tiểu cô nương sau khi rời đi viện phạm vi ghi chú phía sau vẫn có một chuỗi chữ bằng máu nàng là một m a quỷ v ẽ sạch nàng rất đáng yêu như một tiểu thiên sứ không phải sao võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương mười sáu thiên sứ á c ma một không thể cùng tiểu nữ hải chơi cút bắt đồng thời còn không thể cự tuyệt tiểu nữ hải bất kỳ yêu cầu gì vậy nếu như tiểu nữ h a i yêu cầu mình bồi nàng chơi cút bắt làm sao bây giờ nhìn thấy bảo mẫu sổ tay sau đó cố nghị lập tức phát hiện trong đó cà ả b ấ y rất hiển nhiên mình lần này trong nhiệm vụ cần làm chính là chọn số lượng không nên để cho tiểu cô nương cảm thấy n h à g chán không nên để cho nàng đề xuất chơi cút bắt yêu cầu ghi chú phía sau chữ bằng máu tựa hồ đã không thể cung cấp bất kỳ tin tức gì rồi cố nghị phát hiện tại trước viện quảng trường bên trên phát hiện chữ bằng máu đều là loại này quỷ dĩ bức họa căn bản là không có cách tin tưởng mắt thấy cố nghị lọt vào chờ mặc chủ quán lúc này mới lên tiếng nói thế nào nhiệm vụ này ngươi đến cùng có tiếp hay không đây là tự cấp mình cơ hội lưu c h ữ sao cố nghị không trả lời mà là nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đón nhận chủ quán nhiệm vụ chủ quán cười lạnh một tiếng đem trong ngực tiểu cô nương giao cho ngươi chủ quán chỉ chỉ tiệm nhỏ hậu viện để ngươi ở hậu viện bồi tiểu cô nương chơi đ ù a ngươi ôm lấy tiểu cô nương đi đến hậu viện tiểu cô nương chỉ đến trên mặt đất búp bê tiểu cô nương ca ca, ngươi theo ta chơi búp bê ngươi t ố t ngươi cảm thấy chơi búp bê sẽ không có vấn đề gì ngươi phụng bồi tiểu cô nương ôm lấy búp bê chơi qua mỗi nhà tiểu cô nương bỗng nhiên ngồi đầu chỉ đến cây nói ra ca ca ta muốn ngươi đem cái kia trên cây ổ chim cho ta ngươi không có cự tuyệt lập tức leo lên tiểu cô nương ôm lấy ổ chim chơi rất vui vẻ chủ quán lấy ra một mâm xào gan heo đặt ở tiểu cô nương trước mặt tiểu cô nương rất yêu thích gan heo hai ba ngụm liền ăn xong tiểu cô nương không đủ ăn ngươi ta gọi chủ quán lại xào một mâm tiểu cô nương không ta muốn ăn ngươi ngươi cái gì tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan ngươi toàn thân run run một cái cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan tiểu cô nương trên đầu xuất hiện từng đạo hát ảnh nàng há một da trắng non răng biến thành từng khỏa đỏ hồng răng nanh tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan ngươi không thể nào tiểu cô nương đưa tay cắm vào bụng của ngươi trước mắt ngươi đỏ n g ầ u hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị trở lại thực tế cái c h á n chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh chẳng qua chỉ là ăn một mâm xào gan heo liền muốn ăn xào người gan sao nha đầu này ai chịu được cố nghị vẫn không có vội vã đáp ứng chủ quán yêu cầu mà là tiếp tục bắt đầu thôi diễn hắn nhất định phải tìm đến hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp mới có thể tiếp nhận quản lý nhiệm vụ thôi diễn bắt đầu ngươi không có lập tức đáp ứng quản lý yêu cầu n g ư ơ i vốn là đi đến phòng bếp đem quản lý chuẩn bị gan heo tất cả đều vứt vào thùng rác bên trong quản lý tức bực dậm chân n g ư ơ i lấy ra còn sót lại hai trăm khối tiền để cho quản lý mua khác thức ăn nhưng tốt nhất là rau cải quản lý không hiểu nhưng vẫn là làm theo n g ư ơ i thở dài một hơi chỉ cần cho tiền đầy đủ quản lý có thể thỏa mãn n g ư ơ i một ít yêu cầu nhỏ n g ư ơ i chính thức đón nhận quản lý nhiệm vụ n g ư ơ i mang theo tiểu cô nương đi đến hậu viện n g ư ơ i tiếp tục bồi tiểu cô nương chơi búp bê tiểu cô nương chơi chán búp bê nàng chỉ đến đại thụ muốn ngư cho nàng móc điều động người hoàn thành tiểu cô nương thỉnh cầu quản lý xào một mâm cải xanh đặt ở tiểu cô nương trước mặt tiểu cô nương ăn hai cái không muốn ăn tiểu cô nương không thể ăn ngã ngươi tốt ngươi đem cải xanh rót vào thùng rác quản lý oán trách ngươi tiểu cô nương chỉ thích ăn nội tạng nàng là sẽ không ăn cải xanh ngươi không để ý đến ngươi quay đầu lại tiếp tục cùng tiểu cô nương chơi đùa tiểu cô nương ta muốn kỵ đại mã ngươi qua đây khi đại mã ngươi nằm trên đất đeo tiểu cô nương đi dạo tiểu cô nương từ trên lưng của ngươi nhảy xuống cầm lên nhánh cây nói với ngươi ngươi cái này ngựa không ăn ta muốn đánh ngươi ngươi ngươi đánh đi tiểu cô nương cầm lấy nhanh cây dùng sức đánh đánh n g ư ơ i mặt trên mặt của ngươi một nhóm vết máu thiếu chút đau ngất đi ngoài t ư ơ n g t r u y ề n đến một hồi đồ nướng ngụy vị tiểu cô nương ta muốn ăn dương yêu tử c h á n ngươi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh ngươi căn bản không thể nào leo tường ra ngoài cho tiểu cô nương mua đồ nướng ngươi cũng không hiểu vì sao loại này thâm sơn cùng cốc lại có thể có người bán đồ nướng ngươi thử nghiệm cùng mội mội bàn điều kiện tiểu cô nương không được ta muốn ăn dương yêu tử tiểu cô nương trên đầu bắt đầu xuất hiện từng đạo hát tuyến lộ ra đỏ hồng răng n g ư ơ i biết nếu như liên tục ba lần không thỏa mãn tiểu cô nương này mình liền biết chết bất đắc kỳ tử n g ư ơ i n g ư ơ i không nên kích động ta không phải nói không cho n g ư ơ i ăn ta là nói chúng ta có thể hay không đổi một cái đừng lại ăn dương yêu tử có thể chứ vật này ăn phát h ỏ a trên mặt của ngươi hội trưởng đầu đầu tiểu cô nương sờ một cái gương mặt của mình lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng tiểu cô nương an dương yêu tử hội trưởng đầu đầu n g ư ơ i đúng thế tiểu cô nương vậy ta không ăn dương yêu tử rồi n g ư ơ i thở phào nhẹ nhõm tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi thật người cái gì tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi thật n g ư ơ i n g ư ơ i chờ chút chúng ta thương lượng một hồi ta không phải muốn cự tuyệt ngươi ta chỉ là thương lượng với ngươi tiểu cô nương cho ta ăn n g ư ơ i thận tiểu cô nương biến thành q u á i vật bộ dáng n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn cố nghị hơi nhũ mày thân thể không ngừng phát run tại vừa mới thôi diễn cuối cùng tiểu cô nương thân hình trở nên càng thêm c h ổ n g l ộ răng cao thấp không đều như cá mập một dạng tuy rằng hai cái này lần thôi diễn cố nghị cuối cùng đều thất bại nhưng hắn cũng hầu như kết ra một điểm quy luật một tiểu cô nương đề xuất yêu cầu sau đó sẽ lặp lại ba lần nếu mà lần thứ ba còn không đồng ý nàng liền biết cưỡng ép để ngươi đồng ý hay Tiểu cô người ư ơ n cũng không, không p n thôi diễn, thôi diễn giống thể ó như lần trước đi phòng bếp thu hồi tất cả nội tạng cũng để cho quản lý đi lối vào chờ chút nếu như có người bán đồ nướng lập tức mua dương yêu tử có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu quản lý đáp ứng người tiếp nhận nhiệm vụ mang theo tiểu cô nương đi hậu viện chơi bừa tiểu cô nương giống như lần trước chỉ chỉ n g ọ n cây còn không chờ tiểu cô nương mở miệng ngươi liền leo đến trên cây móc xuống ổ chim ngươi ngươi muốn chơi ổ chim thật sao tiểu cô nương k h ị t k h ị t m ũ i chỉ hướng ngoài tường lại một lần nữa còn chưa mở miệng quản lý cầm lấy một chuỗi dương yêu tử đi tới ngươi nhận lấy dương yêu tử đưa cho tiểu cô nương ngươi muốn ăn dương yêu tử đúng không võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương mười bảy thiên sứ ác ma hai tiểu cô nương làm sao ngươi biết ngươi trước tiên đừng để ý cái này ngươi muốn ăn liền ăn đi tiểu cô nương ngươi nhất định có dự báo tương lai năng lực có đúng hay không ngươi cũng không phải ta là đoán được ngươi thích ăn dương yêu tử tiểu cô nương vậy ngươi chính là có đọc tâm thuật đi vậy ngươi nói cho ta ta hiện tại đang suy nghĩ gì nếu mà ngươi đáp đúng ta liền tưởng thưởng cho ngươi nếu mà đáp sai ta liền đào đầu góc của ngươi bên dưới nồi đầu ngươi cảm thấy sau lưng lạnh cả người tiểu cô nương n g ư ơ i nói mau nha tiểu cô nương bắt đầu triển lộ mặt mũi thật của mình ngươi ngươi đang nhớ làm sao ăn của ta đầu góc tiểu cô nương ngươi đoán sai tiểu cô nương mở ra miệng lớn dính máu hướng phía cổ của ngươi cắn tới ngươi chấm dứt thôi diễn đáng chết quá gấp rồi cố nghị lắc lắc đầu không nghĩ đến mình trước thời hạn biết trước nội dung không chỉ không có để cho mình chiếm đoạt tiên cơ ngược lại mang đá lên đập phá chân của mình không đúng dạng này không phải chính xác thông quan phương pháp lại tới một lần thôi diễn bắt đầu ngươi nhận nhiệm vụ vứt bỏ phòng bếp nội tạng hơn nữa an bài cửa hàng lao bản đi mua tận lực nhiều dương yêu tử ngươi ôm lấy tiểu cô nương đi hậu viện chơi bừa ngươi đối với tiểu cô nương nói gì ngay đấy tiểu cô nương chơi vô cùng vui vẻ tiểu cô nương ta cảm nhận được đồ nướng n g ụ vị ta muốn ăn dương yêu tử ngươi ta lập tức giút ngươi làm n g ư ơ i đi đến cửa chính bên cạnh từ quản lý trong tay nhận lấy dương yêu tử n g ư ơ i đưa cho tiểu cô nương tiểu cô nương mở miệng một tiếng ăn hai chối u liền không ăn được tiểu cô nương còn lại ngươi ăn hết đi ngươi làm theo tiểu cô nương thật nhàm chán a không như chúng ta đến chơi ngươi ngươi cảm thấy nhàm chán ta cho ngươi biến ma thuật có được hay không tiểu cô nương được nha ngươi biến khởi dành tay chỉ xuyên việt lỗ thai ma thuật tiểu cô nương rất hưng phấn nàng c u ố n quýt lấy muốn ngươi nói cho nàng biết ma thuật nguyên lý là cái gì người kiên nhẫn dạy dỗ tiểu cô nương ta cảm thấy biến ma thuật không có ý nghĩa ta vẫn là yêu thích chỗ tìm bằng không n g ư ơ i toàn thân run run một cái n g ư ơ i không khỏi trò chuyện nha ta cho n g ư ơ i biến k h á c ma thuật n g ư ơ i thay đổi một cái ngón tay kéo dài ma thuật tiểu cô nương có vẻ không h g ừ n g lắm tiểu cô nương cái này ma thuật ta đã sớm nhìn qua một chút ý tứ đều không có n g ư ơ i kia đâu tiểu cô nương nhàm chán không có ý nghĩa ta không muốn biến ma thuật rồi ta muốn chơi trốn tìm n g ư ơ i cắn chặt hàm răng hiện tại chỉ là tiểu cô nương lần thứ nhất để yêu cầu mình còn có cơ hội thuyết phục đối phương người trốn tìm quá nguy hiểm nha tại đây trên người bệnh nhân có rất nhiều bệnh khuẩn bọn hắn sẽ bị những ngươi tiểu cô nương sẽ không nha ba ba của ta nói những người này bệnh sẽ không bị nhiễm chúng ta ngươi nơi này quá lớn trốn tìm có một ít nguy hiểm tiểu cô nương vậy chúng ta chỉ cần hạn định một hồi phạm vi được rồi nha chúng ta ngay tại khu sân sau này chơi chúng ta không đến bên ngoài quảng trường tinh h hoa thư các ngươi chính là nơi này quá chật tiểu cô nương ngươi có phải hay không k i ế m cớ không muốn cùng ta chơi ngươi có phải hay không muốn Ngươi, không cự được ta? phải ta chỉ là đang cùng ngươi thương lượng tiểu cô nương theo ta chơi trốn tìm theo ta chơi trốn tìm liên tiếp ba lần để yêu cầu ngươi không có đáp ứng tiểu cô nương biến thành quái vật vung đến lợi chào chém đứt đầu của ngươi ngươi chết thôi diễn kết thúc lần thứ tư thôi diễn vẫn là cuối cùng đều là thất bại cố nghị hít sâu một hơi lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi hoài nghi bảo mẫu sổ tay bên trên khả năng tồn tại giả quy tắc ngươi đã chứng minh cự tuyệt tiểu cô nương nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử không chỉ như thế vô luận ngươi làm sao thỏa mãn tiểu cô nương tình cầu cuối cùng nàng vẫn sẽ đề xuất chơi trốn tìm cái yêu cầu này trốn tìm là không cách nào tránh cho ủy dị thế giới bên trong không thể nào có phải chết v ắ n cờ nhất định có thể an toàn phương pháp qua cửa ngươi có t r ư ớ c bốn lần kinh nghiệm hoàn mỹ vô k h u y ế t hoàn thành rồi tiểu cô nương tất cả yêu cầu tiểu cô nương nhìn đến ngươi lộ ra ngây thơ cởi mịm tiểu cô nương chúng ta đến chơi một trò chơi đi liền chơi trốn tìm thế nào ngươi tốt ngươi không thể làm gì khác hơn gật đầu một cái nếu mà cự tuyệt mình ngay lập tức sẽ phải chết có lẽ trốn tìm có thể sẽ có một đường sinh cơ tiểu cô nương quá tuyệt vậy ngươi đến làm vì đi có được hay không ngươi tốt tiểu cô nương vậy ngươi nhanh chóng trốn ta đến một trăm cái cân nhắc sau đó mới đi ra tìm ngươi tiểu cô nương nết môi sừng r ự cố rỡ cười i một t chỗ chỗ nghị Ngươi cảm thấy một hồi đầu đau đây là tinh thần lực hao hết kết quả cố nghị mở mắt ra mồ hôi lạnh thấm ớt sau lưng hắn hao hết sạch tôi h diễn vẫn không có cho ra bất kỳ một cái nào có thể hoàn bị phương pháp quá cửa chẳng lẽ mình thật muốn chết ở chỗ này sao cố nghị trong tay nắm chặt bảo mẫu sổ tay kinh ngạc mà xuất thần quản lý chờ có chút không k i ê n nhẫn rồi hắn khe k h ẽ gõ một cái cái bản lớn tiếng hỏi uy ngươi d ở trò q u ỷ gì ngươi đến cùng muốn hay không nhận nhiệm vụ này cố nghị trầm tư chốc lát ngày mai qua đây nói ta còn có thể nhận được nhiệm vụ này sao hắc người đ a n g suy nghĩ gì q u ỷ quản lý nói ra ngày mai nàng sẽ phải về nhà rồi vậy ta sau một tiếng lại tới ta hiện tại siêu bận rộn cho nên mới nhất thiết phải gọi ngươi tới giúp ta mang hải tử một tiếng về sau ta đều g ú p xong ta còn muốn ngươi mang hải tử làm gì sao cố nghị bất đắc dĩ thở dài hắn không có cách nào kéo dài thời gian khôi phục tinh thần được rồi nếu như muốn lấy được sống con cóc mình thì nhất định phải hiện tại hoàn thành chủ tiệm nhiệm vụ con cóc có thể làm ì n h đánh bại phòng số không giữa con n g ệ n con đường duy nhất rồi chỉ có chơi chết con n g ệ n kia cố nghị mới có thể tại không sử dụng thẻ ra vào dưới tình huống thành công tiến vào y viện thua một tầng đối phó cái này tiểu ác ma là vĩnh viễn càng không đi khảm uy n g ư ơ i đến cùng có tiếp hay không, không nhận coi thôi đi hắn nhất định phải đối mặt khó khăn tiểu cô nương hướng phía c ấ u nghị trừng mắt nhìn lộ ra một cái thiên chân vô tả cười mịn nàng hướng phía c ấ u nghị giang hai tay ra mại thanh mại khí nói ra đại ca ca ngươi theo ta chơi game thật sao quản lý thúc thúc đều không b ổ i ta chơi đ ù a chỉ có ngươi có thể theo ta rồi chuyện nội dung cốt chuyện ổn đ ạ i en mọi người có thể nhập hố t r ư ơ n g mười tám thiên sứ a ba đại ca ca, ngươi theo ta chơi game được không quản lý thúc thúc đều không đổi ta chơi lửa chỉ có ngươi có thể theo ta rồi tiểu cô nương hai mắt vụ sáng lên ánh mắt ngây thơ trong sáng nhưng mà ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương này khuôn mặt chân thực là một cái giết người không thấy máu thực nhân m à được ta tiếp với ngươi cố nghị dắt tiểu cô nương đi đến trong hậu viện tiểu cô nương kéo cố nghị ngồi ở một cái bàn nhỏ trước cầm lên một cái bút bê đưa tới cố nghị trong tay chúng ta đến chơi qua mỗi nhà đi ngươi muốn diễn ai nhà ta diễn ca ca vậy ta diễn mụ mụ đi cố nghị lúng túng cười một tiếng không có phản bác tiểu cô nương ý tứ tiểu cô nương lẩm bẩm hư không thức cắn xạo vui vẻ nó nơi cố nghị lại lòng không bình tĩnh trong đầu một lần một lần suy nghĩ ban nay thôi diễn mỗi một chi tiết nhỏ chính là vô luận hắn làm sao suy tư kết quả đều chỉ có một cái chết không thể bồi tiểu cô nương chơi t r ố n tìm không thể cự tuyệt tiểu cô nương yêu cầu hai cái này quy tắc đều là thật cho nên chỉ cần tiểu cô nương đề xuất mình muốn chơi t r ố n tìm như vậy chính mình cũng là chắc chắn phải chết k a k a làm cơm được rồi nhanh gọn nội m ộ i đi ra ăn cơm nha được cố nghị gật đầu một cái ôm lấy bút bê ngồi ở trước bàn cơm tiểu cô nương cầm lấy nhựa chén trong b á t cất đặt một phiến lá cây đây là cơm của ngươi ăn cơm nhất định phải dinh dưỡng cân bằng nha nhưng này là lá cây cái gì là cây đây là cải xanh a trong i ể u ư ơ n màn ảnh cố nghị đứng ở quản lý trước mặt tiếp nhận một cái nhiệm vụ đàm khán giả nghị luận nội nhịp cũng không ai biết cố nghị tại sao phải đặc biệt tới nơi này có ý gì ta thấy thế nào không hiểu nghị thần đang làm gì a ta cuối cùng cảm thấy nghị thần tư duy dẫn trước mấy người chúng ta thế kỷ a hắn là thu được đầu mối gì nhưng chúng ta lại không biết sao nghị thần hiện tại hành vi nhất định tâm h ý sâu sắc công lược tổ cùng quảng đại quần chúng khác nhau bọn hắn chính là từ sáng sớm đến tối đều nhìn chằm chằm hình ảnh phát sóng trực tiếp tối ngày hôm qua cố nghị có thể vẫn luôn ở đây phòng bệnh ngủ nơi nào cũng không có đi nhưng mà hôm nay vừa đến tự do hoạt động thời gian cố nghị liền mục đích tính cực mạnh mà đi đến quảng trường quẩy bán đồ lặt v ặ t bên trên điểm này quả thực quá khát thường đã có thể xác định rồi cố nghị nhất định là mở khóa rồi nhận thức loại thiên phú hơn nữa rất có thể là loại kia có thể dự báo hoặc là phát hiện ẩn tàng đầu mối năng lực quá thần kỳ cái này nhất định là cấp sss năng lực thiên phú đi hải đăng quốc người vẫn luôn nói lực lượng loại thiên phú mới là vương đạo nhưng cố nghị xuất hiện nói cho chúng ta biết nhận thức loại thiên phú mới là tối cường tại loại này giải mật loại phó bản bên trong lực lượng mạnh hơn nữa cũng là vô dụng cố nghị nhất định là đã phát hiện gì ẩn tàng manh mối hắn là muốn đạt đến hoàn mỹ cấp điều kiện qua cửa nghe thấy tổ trưởng nói tất cả mọi người đều sợ ngây người nếu cố nghị có thể đạt thành hoàn mỹ cấp thông quan như vậy thế giới hiện thật bên trong tất cả từ sùng sơn y viện chạy đến quỷ dị c ũ n g không thể nói chuyện tất cả đều biết tự động biến mất hắn thật sự là một cái chúa cứu thế chỉ chốc lát cố nghị cầm lên bảo mẫu sổ tay dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận nhiệm vụ công lược tổ người đầu tiên nhìn liền ra khỏi trên quy tắc tất chết dê cho nên nhiệm vụ này mấu chốt thì là không thể để cho tiểu cô nương đề xuất chơi trốn tìm yêu cầu không phải đơn giản như vậy nếu tiểu cô nương muốn ngươi tự sắt làm sao bây giờ người bình thường cũng sẽ không bỗng nhiên nói ra những lời này đi còn có ghi chú phía sau chữ đỏ thật là làm cho người ta để ý trong ổ t ư hướng trường ở n không thể nhìn, hắn rất có thể sẽ đem suy nghĩ của chúng ta dẫn ngạc Quảng trường bên trên g ta thấy thể rất thể ta phát hiện chữ đỏ tất của cảm chữ có chữ cả đem hiện suy đỏ đỏ đều sẽ lối. là l gì h ỗ loạn, lạo thảo, cho nét nên muốn n ta chữ ca ca, ư ơ i ăn gan. Trong màn ảnh tiểu cô nương bỗng nhiên nói ra một câu để cho tất cả mọi người g i ậ n cả tóc gáy nói mọi người không có tâm tư thảo luận lại công luật rồi tất cả mọi người bọn họ tầm mắt đều tập trung ở cấu nghị trên thân tốt ta cho ngươi ăn hắn điên rồi sao chẳng lẽ không tranh thủ một chút không đáng chết tiểu cô nương bỗng nhiên mở ra n g ệ n rộng lộ ra vô số sắc bén răng công lược tổ khẩn cấp cắt đứt tín hiệu tranh cho đam khán giả nhìn thấy máu gì tinh hình ảnh trong màn đạn soát đầy dấu hỏi lần này ngay cả công lược tổ tổ trưởng đều không đành lòng nhìn màn ảnh rồi tổ trưởng cố nghị hắn đừng nói nhanh chóng nghiên cứu chúng ta làm sao tại trên thực tế đối phó quỷ dị đi không phải cố nghị hắn không có chết cái gì tổ trưởng sừng s ố t một chút lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh tiểu cô nương mở ra miệng lớn dính máu làm bộ tại cố nghị trên bụng cắn một cái cố nghị cũng hết sức phối hợp đến lướp mắt nằm trên đất giả chết đây cái này cũng được công lược tổ mọi người thấy màn ảnh k i nương nết a g miệng cười một tiếng biến thành quái vật vào tới chính là lại cố nghị không tránh không né bung ra ôm trong ngực tiểu cô nương nhào vào cố nghị trong ngực giả khuôn mẫu giả thức mà tại cố nghị trên thân gặm đến gặm đi a c u nghị trận trắng mắt nằm trên đất giả chết tiểu cô nương đỗng nhiên biến thành nhân loại bình thường bộ dáng nằm ở c u nghị trong ngực cười ngây ngô xin chào giả a ha ha ha nhưng dạng này ta thật sẽ bị ngươi cắn chết nha ta muốn ăn đầu góc của ngươi không được nha a ô tiểu cô nương mở ra miệng rộng n g ậ m vào cấu nghị đầu cấu nghị vô vỗ tiểu cô nương quay hàm lớn tiếng cầu xin tha thứ tiểu cô nương bông ra cấu nghị hài lòng l o miệng đây có thể cũng không do ngươi a cấu nghị trận trắng mắt hai tay giơ ngang tiểu cô nương bị dọa sợ đến h oa h oa kêu cái gì mặt đầy hoảng sợ nhìn đến cấu nghị ngươi làm sao vậy ta bị ngươi ăn đầu góc ta biến thành quỷ trời ơi ta muốn đến bắt ngươi không được nha tiểu cô nương từ dưới đất bỏ dậy như một làn khói trốn phía sau đại thụ cố nghị phát ra âm u thét to đuổi theo chạy tới a、ah, ha ha ha tiểu cô nương thét trói thai cùng tiếng cười vui ở hậu viện vận rội quản lý t ử trong cửa sổ nhô đầu ra mặt đ ầ y tò mò nhìn cố nghị tiểu tử này còn rất sẽ mang hài từ sao võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương mười chín thiên sứ ác ma bốn ta chạy hết nổi rồi đừng đuổi theo cả ca, ca tiểu cô nương đặt n g ô n g nằm trên đất cố nghị n ế c miệng cười một tiếng ngồi ở tiểu cô nương bên cạnh tiểu cô nương phần phật một hồi n ả y dựng lên cười ở cố nghị trên lưng không hề giống mệt mọi bộ dáng ca ca ngươi ôm lấy ta được cố nghị xoay người lại đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng tiểu cô nương nghiêng đầu qua nhìn thoáng qua cố nghị vui tươi hớn hở hỏi ca ca ta gọi là g i a o g i a o ngươi tên là gì cố nghị sửng sốt một chút ta gọi là cố nghị ca ca ngươi vì sao lại đến cái này y viện đến ta cũng không biết ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta không có bao n h i ê u sự khác biệt ta cảm thấy ngươi căn bản không có bệnh thật sao ta nhất định sẽ cùng ba ba của ta nói hắn có thể để cho ngươi trước thời hạn xuất viện ba ba ngươi người đâu hắn rất bận nha ta cũng không biết đang bận rộn gì hắn chưa bao giờ theo t a chơi đ ù a g i a o g i a o nói vừa nói hủy khuất niết lên miệng tiếp tục liền nằm ở cấu nghị trong ngực ngủ thiết đi cấu nghị thở phào thật dài một cái h a i tử đều mệt m ỏ i thành dạng này cấu nghị khẳng định đã sớm sức cùng lực kịp rồi loại này mệt mỏi không chỉ là trên thân thể càng nhiều hơn chính là tinh thần bảo mẫu sổ tay kỳ thực chọn trang đều là nói g ạ t hay hoặc là nói là mình nhìn lầm rồi một cái h a i tử g i a o g i a o mặc dù là một quái vật nhưng nàng trên bản chất cũng vẫn là hải tử nàng mặc dù sẽ đề xuất một ít đáng sợ yêu cầu ví dụ như ăn đầu góc của ngươi ăn ngươi gan nhưng đây đều là nàng trò chơi nội dung giống như quá ra ra thời điểm b ỏ lá cây cho rằng là r a u cải mình chỉ cần đáp ứng nàng hơn nữa phối hợp nàng biểu diễn là được nàng căn bản sẽ không thật ăn đầu góc của mình cùng gan nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn cùng tự mình chơi trò chơi đóng vai mà thôi đây chính là vì cái gì bảo mẫu sổ tay phía sau viết lên k i a hai câu nàng là một mã quỷ vẽ sạch nàng rất đáng yêu không phải sao không nên đem nàng cho rằng mã quỷ phải đem nàng cho rằng là một cái đáng yêu nữ hải tử cố nghị thôi diễn b ê n trong không có một lần mở ra dao dao cánh cửa lỏng nàng từ đầu tới cuối cũng không hỏi qua mình tên gọi là gì duy chỉ có lần này hai người bọn họ không chỉ trao đổi tên họ còn thu hoạch hữu nghị thậm chí cố nghị đang r u n g n o ạ n thời điểm không có đâu ra đấy mà tuân thủ quy tắc lại như c ũ an toàn mà sống lại cố nghị ôm lấy g i a o g i a o t i ế n lặng c h ầ m tư nhiệm vụ của lần này cho cố nghị rất lớn khê gợi kỳ thực tại cái này phó bản bên trong thị giác cùng tâm tính là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật nếu mà cố nghị đem mình làm g i a o g i a o phổ thông tiểu hải như vậy bảo mẫu sổ tay đối với hắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn có thể an toàn mà cùng hải tự chơi đùa nếu mà cố nghị đem d a o d a o cho rằng là một cái ăn thịt người quái vật như vậy bảo mẫu sổ tay chính là đem mình đưa vào thâm viên chị nam vô luận thế nào cuối cùng đều biết chết lại kết hợp một hồi bác sĩ mặt nạ đi bác sĩ trong mắt sống con cóc không có bất kỳ tác dụng cho nên phòng tiêu bản bên trong cố nghị đeo mặt nạ liền không cách nào phân biệt gốc và ngọn bên trên nhắc nhở mà xem như bệnh nhân cố nghị lại có thể nhìn thấy cửa hải k i a phím nhắc nhở bởi vì bệnh nhân thế giới bên trong con cóc ăn n ệ ẹ mà bác sĩ thế giới bên trong con cóc sẽ không ăn nhẹ chính là hai cái này mâu thuẫn lẫn nhau quy tắc tại cái này phó bản bên trong lại có thể đồng thời tồn tại điều này cũng có thể chính là không thể nói chuyện chân chính năng lực nghĩ đến đây cố nghị đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn mơ hồ cảm giác mình đã tìm được giải mật mấu chốt k ỹ xảo muốn chứng minh cái quan điểm này cố nghị chỉ cần tự thể nghiệm một hồi là được rồi đã đến giờ chủ quán đi đến hậu viện vỗ nhẹ nhẹ một cái cố nghị b ả vai cố nghị đứng dậy đem ngủ say g i a o g i a o đưa tới chủ quán trong tay ngươi cùng g i a o g i a o là quan hệ như thế nào cố nghị hỏi ta là chú của nàng cho nên viện trưởng là ca ngươi đúng Ta t hát ậ t tới bây giờ không có tại trong bệnh viện gặp qua viện trưởng. giống giờ không gặp viện viện như bệnh cho h có bây qua n Hán bận nhiều biểu kiếm i ngươi biện ề n còn A, có p hát p có h nhìn thấy hắn. Hát hát. ể quản lý cười k h ổ lắc lắc đầu cấu nghị cảm thấy có lẽ viện trưởng thân phận cùng tung tích cũng có khả năng là phó bản thông quan manh mối một trong được rồi khỏi phải nói cái tiện n h â n kia quản lý hướng phía cấu nghị n ô ra miệng đi theo ta ta dẫn ngươi đi lấy con cóc cấu nghị đi theo quản lý phía sau cái mông đi đến trong cửa hàng quản lý lục tung một phen tìm một cái hoạt bắt nhất con cóc đưa tới c ấ nghị trong tay con cóc bị rót vào một cái lọ thủy tinh bên trong bình thủy tinh nắm giữ cực mạnh cách âm hiệu quả vô luận con cóc ở bên trong làm sao bật gọi thế nào bên ngoài một chút âm thanh đều không nghe được thu cất đi sao vật này dùng tốt nhất tơ ớt ngươi có thể từ phòng bếp mượn một chút đi ra cố nghị sửng sốt một chút n g u y ê n lai những quái vật này đều đem con cóc cho rằng nguyên liệu nấu ăn cảm ơn quản lý cố nghị đem con cóc giấu ở trong lực hắn trở lại quảng trường tìm một khối sân cỏ nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực m ư ơ i hai giờ chưa tiếng chung vang lên rồi tất cả bệnh nhân như ong vỡ tổ mà vọt vào trong bệnh viện cố nghị cũng không có ngay lập tức đi nhà ăn mà là xoay người lại đến nhà vệ sinh hắn từ miệng thông gió bên trong lấy ra ba dê mắt tính thẻ ra vào cùng mặt nạ mọc chim tiếp tục cần náo tại nhà vệ sinh bên trong phát động kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đem m ấ y thứ trọng yếu đạo cụ tất cả đều giấu ở trong ngực n g ư ơ i cầm lấy thẻ ra vào đi thẳng tới dưới đất một tầng cửa chính phía trước quạt h ẻ phòng bảo vệ lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi phòng bảo vệ ngươi vì sao lại có quế bác sĩ thẻ ra vào hắn hẳn đã bị khai trừ đi mới đúng ngươi bị khai trừ chẳng lẽ không phải hắn chết sao bị n h ạ lớn giết chết sao phòng bảo vệ không biết do ngươi đang nói gì phòng bảo vệ không có cùng ngươi nói thêm cái gì hắn trực tiếp nắm lấy ngươi trong nháy mắt xê dịch đến phòng số không phòng bảo vệ thậm chí đều không có bệnh phòng bác sĩ tận tụy với công việc hắn căn bản chẳng muốn lục xoát người ngươi bị ném vào phòng trên trần nhà truyền đến xoẹ xoẹn bỏ âm thanh ngươi l u ố n g cuống tay chân lấy ra trong ngực sống con cóc dùng sức đập vỡ bình con cóc từ bình bên trong bò ra nó nhún nhảy một cái trốn vào trong góc ngươi lớn tiếng hô hoán muốn con cóc giúp đỡ có thể con cóc căn bản không thể nào nghe hiệu người nói con n g h mắt kép lấp lóe trong bóng tối đến hào quang màu đỏ n g n giống như bay hướng ngươi b ngươi không ngừng lùi về sau thẳng đến lăn n g ư ơ i tim đập rộn lên chẳng lẽ con cóc không hữu dụng sao con n ệ n răng độc đã dán vào chóp mũi của ngươi trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương hai mươi mà xuống lầu tầng một ngươi lại lần nữa mở mắt ra ngươi phát hiện ngươi không có chết con n ệ n răng độc dừng ở chóp mũi của ngươi bên trên từ đầu đến cuối không thể rơi xuống ngươi tựa vào vách tường vừa đi mở ngươi lai、like, một con kia nho nhỏ con cóc đang cắn con n g h bắt đùi từng điểm từng điểm thôn vệ phanh n ệ n bỗng nhiên từ đại biến nhỏ một hồi liền bị nuốt vào con cóc miệng bên trong con cóc ăn nệm nằm ở trong góc vẫn không núp ních n g ư ơ i thở một hơi dài nhẹ nhõm n g ư ơ i xem đang xem đỉnh phía trên có một cái đường ống thông gió lối vào góc phòng có một nhóm tạp vật nhìn qua giống như là nhện bình thường khẩu phần lương thực n g ư ơ i đem tạp vật rời tới trông chất tại dưới chân thành công bỏ vào đường ống thông gió n g ư ơ i tại đường ống thông gió bên trong bỏ n g ư ơ i phát hiện thua một tầng bên trong đâu đâu cũng có du đãng phòng bảo vệ nhân viên bọn hắn thần sắc trầm trạng lẫn nhau giữa cũng không nói chuyện thỉnh thoảng sẽ có mấy người bỗng nhiên tại chỗ biến mất có thể là xử lý sự vụ ngươi rẻ đặt bỏ tránh cho phát ra bất kỳ thanh âm ngươi tìm đến cái gọi là phòng hồ sơ chỗ này ngay tại lò thiều sát phía sau ngươi thừa dịp lúc không có người nhảy xuống đường ống thông gió chui vào phòng hồ sơ ngươi tới trước đến bệnh nhân tủ đựng hồ sơ trước tìm đến hồ sơ của chính mình trong hồ sơ tất cả đều là l o ạ n mã ngươi không thấy rõ ngươi đ e o lên mặt nạ bỏ chim bệnh nhân hồ sơ số thứ tự tên họ c ấ u nghị giới tính giống được nhập viện thời gian ngày tây ba năm thu hoạch tri nguyện tinh hoàng này tham dự thí nghiệm xã hội hóa cải tạo nôn ngữ thích ứ n g não cải tạo phần này hồ sơ đã chứng thực ngư phòng đoán Sùng s ý ý song song xã hội hóa cải tạo ngôn ngữ thích ứng náo cải tạo đây ba cái thí nghiệm hạng mục nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài ngươi căn bản không hiểu rốt cuộc là ý gì xã hội hóa cải tạo cùng ngôn ngữ thích ứng đại khái có thể phỏng đoán một hồi xã hội hóa cải tạo hẳn đúng là tại sùng sơn ý viện tiếp nhận mục giam thức quản lý lấy thích ứng tại đây xã hội ngôn ngữ thích ứng đại khái đó là có thể để cho mình nghe hiệu thổ dân ngôn ngữ ngươi rất sớm đã phát hiện một chi tiết rồi tại đây bệnh nhân đều không biết nói chuyện ngươi chỉ có thể cùng nhân viên y tế tiến hành giao lưu nghĩ đến đây là bởi vì mình trải qua ngôn ngữ thích ứng thí nghiệm n á o cải tạo nghe vào mười p h ầ n đáng sợ ngươi không biết rõ những người này đối ngươi đại não làm cái gì duy nhất có thể khẳng định là ngươi trước mắt vai trò nhân vật chỉ là một cái viện nghiên cứu c h u ộ t bệnh ngươi đến khác tủ đựng hồ sơ phía trước tìm kiếm manh mối ngươi rốt cuộc tại nghiên cứu tài liệu trên quầy tìm đến q á i vật công thành băng video người tìm kiếm khắp nơi tại phòng hồ sơ sâu bên trong tìm đến máy chiếu phim ngươi quyết định hiện trường xem lục tựa mang người đ e o lên ba dê mắt kính quái vật công thành giảng thuật là một cái phi thường cầu huyết khoa huyễn nội dung đại khái chính là quái vật xâm phạm thế giới nhân dân phấn khởi phản kháng điện ảnh giảng thuật là thế giới loài người cố sự vai nam chính là lòng quốc người còn nuôi một cái phi thường thông minh cầu cầu tại trong phim ảnh đưa đến qua tác dụng cực kỳ trọng yếu người tạm thời không có từ trong phim ảnh tìm đến bất luận cái gì tình báo hữu dụng nó nhìn qua chính là một cái phi thường phổ thông bắp giang điện ảnh người suy nghĩ một chút quyết định beo lên mặt nạ mỏ chim xem phim khi điện ảnh đệ nhất tránh hình ảnh bắt đầu sau đó toàn bộ điện ảnh bức họa thì không đúng nó giống như là một cái bị đánh lật hộp thuốc màu. c ă người bản n k h ô lai ý viện còn có vác lầu hai n g ư ơ i cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc nếu mà muốn đến đến vác lầu hai nhất thiết phải đồng thời thỏa mãn nắm giữ mặt nạ mỏ chim cùng ba dê mắt kính đồng thời còn muốn nhìn điện ảnh thì gặp quái vật xuất hiện ngươi cảm thấy điều kiện như vậy không khỏi quá hà khắc hẳn còn có biện pháp khác có thể đến đến vác lầu hai ngươi tỉnh táo lại suy tư một chút ngươi cảm thấy ngươi hôm nay tiến vào vác lầu hai thủ pháp cũng không thể tại trên thực tế phúc khắc nếu như có người phát hiện phòng số không giữ nhận chết ngươi nhất định sẽ bị phòng bảo vệ người bắt lấy ngươi không có thời gian n g ầ n người ngươi nhất định phải nhanh thăm dò ngươi lấy xuống mặt nạ m ỏ c h i m dọc theo trước mặt hành lang đi về phía trước càng đi về phía trước vách tường lại càng lốm ngươi đại khái phân biệt một hồi phương hướng ngươi cảm thấy tại đây hẳn đúng là lò thiêu sắc đang phía dưới nơi này là một cái khủng lộ va lô phòng bên trong đâu đâu cũng có đường ống người phát hiện có mấy cái mang theo người mặt nạ voi đang ở bên trong công tác va lô phòng sâu bên trong có một nơi thang máy hơn nữa đi thang máy không cần soát thẻ ra vào người d ó n d é n mà đi mở người tiếp tục đi phía trước thăm dò người đại khái đi hai mươi phút đây rõ ràng đã vượt ra khỏi y viện nguyên bản chiếm diện tích Y viện trong lòng đất bộ phận so với trên mặt đất bộ phận mưa lớn hành lang hai bên trái phải đều là cửa phòng đóng chặt mỗi liền có thể nhìn thấy một cánh cửa càng đi sâu bên trong đi ý viện hành lang bức họa lại càng quỷ dị cửa phòng nắm tay là dùng đầu khớp xương làm trên ván cửa là dùng máu tươi làm sơn trên vách tường có bắp thịt đường v â n hơn nữa sẽ hướng theo tim đập của n g ư ơ i run dày run chân nhà bắt đầu giọt máu ngươi không biết rõ đây là ảo giác vẫn là thực tế ngươi phát hiện tay của mình trên cánh tay bắt đầu mọc ra lông đen ngươi tiếp tục đi về phía trước ý thức của ngươi bắt đầu mơ hồ bên hai chuyển đến một ít kỳ quái mê sảng âm thanh ngươi đi đến cuối hành lang hết thể t r u n g quanh biến thành bình thường bộ dáng nhưng mà cánh tay của ngươi đã mọc đầy lông đen giống như điện ảnh trong màn ảnh chạy đến quái vật tinh thần lực của ngươi so sánh vừa mới bắt đầu phải cường đại hơn ngươi có thể miễn cưỡng duy trì lý trí cuối hành lang chỉ có một cái văn phòng phía trên treo phòng viện trưởng thẻ bài ngươi mở cửa không ra ngươi trái phải nhìn một chút lựa chọn hướng về bên trái thăm dò hô hấp của ngươi bắt đầu r ồ n r ậ p ngươi đi đến bên trái căn phòng cửa không có khóa ngươi sau khi mở ra phát hiện nơi này là phòng chữ vật bên trong chính là từng lớp từng lớp thùng giấy ngươi cầm lên một cái thùng giấy phát hiện cái này thùng giấy cùng bệnh mình trong phòng thùng giấy giống nhau như lúc lông đen kéo dài đến bộ ngực của ngươi ngươi ô n đầu suy nghĩ nhưng ngươi phát hiện mình căn bản là không có cách bình tĩnh một cái thanh âm không đứng ở ngươi trong đầu văn vọng ngươi đã không phải là người chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương hai mươi mốt mà xuống lầu tầng hai người cắn răng kiên trì thật không dễ mới đem cái thanh e m kia từ trong đầu đuổi ra ngoài hai chân của ngươi cũng bắt đầu mọc ra lông đen không thể nói chuyện lực lượng tại tại đây trở nên chưa từng có cường đại ngươi lại lần nữa đeo lên mặt nạ mỏ chim ngươi dị biến tiến trình có chút giảm tốc độ nhưng vô pháp hoàn toàn n g ă n lại ngươi cảm thấy là mình vẫn không có tìm đến mấu chốt hơn manh mối hoặc là đạo cụ cho nên tại vác lầu hai thăm dọ thì mới có thể gian nan như vậy ngươi tiếp tục ở nơi này tìm tòi ngươi nghe có người tại tại đây hư hát người lẩn náu tại góc cẩn thận quan sát nguyên lai là một cái đeo chuột túi mặt nạ người chạy đến phòng chứa đồ hắn kéo ra quần của mình từ trong đ ũ n g quần móc ra một đống lớn mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong n g ọ tủ người cảm thấy buồn nôn nguyên lai trong bệnh viện nguyên liệu nấu ăn đều là người đầu chuột dùng loại phương pháp này và đến người lén lút đi theo người đầu chuột đi tới một chiếc thang máy trước hắn không cần thẻ ra vào liền có thể mở ra thang máy đến lúc người đầu chuột sau khi rời đi người mới xông lên tinh hoa thư cắt người nhấn thang máy nút tấn thang máy chỉ có thể đi lầu một tầng ngầm một cùng vác lầu hai người nhấn lầu một thang máy thang máy sau khi mở ra là phòng ngăn bếp sau hiện tại vừa lúc là bữa ăn chưa thời gian chỉ có một cái đầu bếp chính đang g ọ t khoai tây ra đầu bếp ngươi vì sao tại tại đây ngươi không dám nói chuyện ngươi chỉ cần mở miệng sẽ phát ra chó sủa đầu bếp ngươi tại sao không nói chuyện ngươi túi đầu đi ra đầu bếp c ả n lại ngươi mở ra mặt nạ của ngươi đầu bếp nơi này có một người truyền nhiễm bác sĩ đi đến bếp sau bọn hắn đem ngươi bắt lên ngươi được đưa vào rồi phòng cấp cứu đám bác sĩ đối với ngươi sử dụng c ư điện cắt đứt tứ chi của ngươi bác sĩ không thể cứu đưa đi lò thiêu sắt đi trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị lại lần nữa mở mắt ra hắn tựa vào trên b u ồ n cầu tỉ mỉ suy tính vừa mới tất cả chi tiết hắn lấy giấy bút nhớ kỹ tân thu được manh mối một y viện không chỉ có thua một tầng còn có vác tầng hai càng đi xuống không thể nói chuyện lực lượng lại càng cường đại mà mặt nạ mỏ chim có nhất định chống cự tinh thần ô nhiễm năng lực nhưng nếu mà vừa vặn dựa vào mặt nạ mỏ chim căn bản không đủ để tại vác tầng hai tham dò hai tiến vào y viện mà xuống lầu tầng phương pháp không chỉ là thông qua phòng số không giữa phong bếp bếp sau cùng lò thiêu sát thang máy đều không cần thẻ ra vào liền có thể đi th lò thiêu xác a n toàn phương pháp đi vào tạm không biết ba hiện tại đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh đây là một nhà viện nghiên cứu mà không phải là y viện bọn hắn sẽ đối với nhân loại tiến hành cải tạo trong bệnh viện nhân viên y tế công tác nhân viên và nhân viên an ninh chờ người nhà quê đều là quái vật bốn phòng hồ sơ bên trong quái vật công thành chỉ là một bộ phổ thông điện ảnh chỉ có mình mang bên trên mặt nạ mỏ chim sau đó mới có thể hiện ra hắn quỷ dị một bên nó có thể giúp mình tiến vào y viện vắt tầng hai nhưng điều này cũng có thể cũng không phải quái vật công thành chân chính tác dụng quái vật công thành chủ yếu nhân vật đều là nhân loại đ â y đủ để chứng minh bộ phim này là vỗ khiến nhân loại nhìn mà không phải vỗ cho thổ dân nhìn quái vật công thành bên trong quái vật sẽ đối với trong bệnh viện nhân viên y tế sản sinh đ lý cho nên mình mang phía trên bộ sau đó trong phim ảnh mới phải xuất hiện quái vật truy kích mình vì vậy mà quái vật công thành có thể là giết chết bản địa thổ dân công cụ năm lợi dụng phòng số không tiến vào tầng ngầm một sách lược cũng không có thể lấy con cóc chắc có cái khác tác dụng trọng yếu hơn có lẽ trong bệnh viện không chỉ có một con cơ lớn n ệ h mình phải nghĩ đưa ra hắn càng hợp lý đi vào dưới lòng đất tầng lầu phương pháp cố nghị không còn tiếp tục tôi diễn hắn cất giấu xong tất cả đạo cụ đi liền nhà ăn đi ăn cơm có chuyện tác giải không lời tắt ngắn cố nghị bởi vì nỗi buồn chưa lành vẫn không có đi phòng trị liệu tiếp nhận trị liệu hắn trở lại phòng bệnh của mình bệnh nhân cùng phòng t ừ niệm vẫn không có thất tình ngoài cửa sổ chuyền đến tiếng cho sủa cùng xe hơi tiếng còi hôm nay lại là một đội lão bản đi đến y viện hôm nay đội ngũ bên trong không chỉ có người đầu hiệu còn có ngưu đầu nhân người đầu chuột voi lớn người người đầu heo cố nghị cho rằng những này đeo khác nhau mặt nạ người tại phó bản thế giới bên trong nhất định có khác nhau chức nghiệp cùng thân phận â từ niệm phát ra một hồi gen gì cố nghị thấy vậy nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía mình bệnh nhân cùng phòng người làm sao vậy Ê! tư niệm chỉ há mồm không nói lời nào người nói chuyện nha tư niệm miệng trầm trầm mở hợp nhưng cố nghị vẫn không nghe thấy hắn nói chuyện cái gì nha người muốn uống nước sao cố nghị chỉ chỉ sau lưng bình nước tư niệm lúc này mới hít mắt gật đầu một cái cố nghị giúp tử niệm rót ly nước tư niệm uống một hớp cố nghị hơi nhữ mày hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng có lẽ không phải trong bệnh viện bệnh nhân không nói lời nào mà là lỗ thai của mình không nghe được bọn hắn nói chuyện tư niệm vừa mới rõ ràng là đang cùng mình trao đổi nhưng mình vì sao thanh âm gì cũng không có nghe thấy cái này cùng ý viện đối với mình làm đủ loại nghiên cứu có quan hệ sao ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi ây từ n i ệ m n g o a n n g o ắ n nằm xuống nhìn trần nhà ngần người cố nghị trở lại trên giường mình hắn đột nhiên cảm thấy cổ tay có một ít nột cố nghị vén tay áo lên vừa nhìn trên cổ tay mình bắt đầu mọc ra lông đen Hư! không thể nói chuyện lực lượng bắt đầu tăng cường bản thân đã bắt đầu sản sinh biến dị nếu như mình không nhanh điểm nghĩ ra thông quan biện pháp mình cuối cùng nhất định sẽ biến thành q u á i vật cố nghị lập tức nhắm mắt lại sử dụng kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu ngươi từ trong miệm phun ra phòng bệnh chìa khóa Từ người lăn lộn tại đội ngũ bác sĩ phía sau nghe lén người đầu heo cùng khách nhân đối thoại n g ư ơ i lâu heo hoan nghênh đi đến sùng sơn y viện nếu mà các người muốn chọn nói sùng sơn y viện sẽ là các người lựa chọn tốt nhất người đầu heo nói một cái xa lạ từ ngữ người căn bản không nghe rõ là ý gì người đoán thay chỉ hẳn đúng là nhân loại người đầu heo ta muốn chọn một cái người đầu heo n g ư ơ i chủ yếu là dùng đến làm gì sao dùng đến nhìn vẫn là bồi người đầu heo ở nhà một mình nhàm chán mua được chơi đùa người đầu heo vậy ta đề nghị ngài lựa chọn giống cái tính cách của các nàng sẽ càng tăng nhiệt độ hơn thuận một chút người đầu heo nói ra càng nhiều hơn chuyên nghiệp từ ngữ hắn mang theo người khách quen đầu tiền đi vào phòng trị liệu bọn hắn xuyên thấu qua thủy tình kiểm tra mỗi một cái đang ngủ bệnh nhân người cảm thấy rất n g h i hoặc người đầu hiệu ở bên ngoài đi dạo một vòng rốt cuộc chọn lựa một vị nữ bệnh nhân hắn dắt bệnh nhân rời khỏi phòng trị liệu người lén lút đi theo nữ bệnh nhân tại bước ra y viện cao ốc sau đó lập tức biến thành một cái toàn thân lông đen quái vật tính cách của nàng phi thường ngoan ngoãn căn bản không giống trong tầng hầm ngầm nhìn thấy lông đen quái vật hung h á c người thành công lăn lộn tại người đầu hiệu trong đội ngũ chen lên xe buýt trên xe tài xế là một cái đeo người mặt nạ voi hạn hướng ngươi k h á t tay một cái tài xế vẽ xe của ngươi đâu chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương hai mươi hai ban ngày thăm dò n g ư ơ i thật xin lỗi ta quên mang theo n g ư ơ i lẹn xuống xe lối vào đứng gác phòng bảo vệ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi hành vi của ngươi đưa tới chú ý của bọn họ ngươi nhanh chóng che mặt nạ rời khỏi ngươi suy đoán ngụy trang thành khách hàng ngồi xe bớt rời khỏi hẳn đúng là thông quan một đầu đường tắt nhưng ngươi tạm thời không biết do phải làm thế nào lấy được ngồi xe buýt vé xe ngươi suy nghĩ phải chăng có thể lấy được một cái người đầu hiệu mặt nạ nhưng ngươi cuối cùng bác bỏ ý nghĩ của mình ngươi bây giờ có được vi phạm lệnh cấm vật phẩm quả thực quá nhiều lại thêm một cái như vậy lớn mặt nạ nhà vệ sinh liền không tốt dấu đồ rồi ngươi lại lần nữa trở lại ý viện ngươi đi đến lầu n g ư ơ i phát hiện phòng bảo vệ người chính đang lầu trên h ộ p n g ư ơ i chuyển thân rời khỏi phát hiện một cái phòng bảo vệ người xuất hiện tại trước mặt ngươi h ắ n c h í n h là tại trước cửa lớn đứng gác phòng bảo vệ phòng bảo vệ n g ư ơ i thẻ ra vào đâu n g ư ơ i ta không mang phòng bảo vệ n g ư ơ i đi theo ta một chuyến ta cảm thấy mặt nạ của n g ư ơ i thật giống như nhìn rất quen mắt đây thật giống như chúng ta đã từng đánh mất mặt nạ n g ư ơ i không n g ư ơ i nhận lầm phòng bảo vệ không được n g ư ơ i theo chúng ta đi một chuyến n g ư ơ i cố gắng chạy trốn phòng bảo vệ người đuổi theo bắt được ngươi người chấm dứt thối diễn cố nghị mở mắt ra lần này thôi diễn mình chỉ đạt được rồi một cái tin tức xe buýt có thể là an toàn rời bệnh viện phương pháp một trong sau đó nhiệm vụ của mình chính là biết rõ thế nào nắm giữ xe buýt vé xe người đầu hiệu nhìn qua rất hòa ái có lẽ ta có thể từ bọn hắn chỗ đó bộ lấy một ít tình báo bắt đầu thôi diễn ngươi dựa theo phía trước một lần thôi diễn phương pháp đi đến phòng trị liệu phía trước lần này ngươi tận lực không tại phòng bảo vệ mặt người phía trước l ắ c lư ngươi bắt được thời cơ thích hợp cùng một tên người đầu hiệu bắt chuyện người đầu hiệu mặc lên toàn thân khảo cứu âu phục n ư ợ c treo một cái màu lan minh bài ngươi nhìn kỹ một chút trên đó viết sùng sơn y viện ra vào chứng minh Cái người đầu hiệu hiện tại chất lượng càng ngày càng không như trước kia lần trước ta mua một cái trở về ba ngày không đến thì phải ôn dịch mầm rồi cho nên ta hiện tại cũng chỉ tìm chính quy ý viện người trần mặc một hồi xem ra tại thổ dân trong mắt y viện chính là chuyên môn thương gia loại địa phương người học người đầu hiệu khẩu âm nói ra phát âm n g ư ơ i hiện tại rất nhiều người đều đến ý viện mua v ẹ tệ n g ư ơ i đầu hiệu đúng hiện tại rất thịnh hành có thể là bởi vì bộ phim kia nguyên nhân đi n g ư ơ i tên gì n g ư ơ i quái vật công thành n g ư ơ i đầu hiệu đúng n g ư ơ i ta cảm thấy đó chính là một bộ bắp giang điện ảnh n g ư ơ i đầu hiệu n g ư ơ i cùng ta nhìn là cùng một bộ điện ảnh sao đây chính là một bộ dẫn tới rộng rãi thảo luận điện ảnh a trong lòng n g ư ơ i rất khiếp sợ nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh n g ư ơ i ta khả năng nhớ lầm người giới thiệu cho ta một hồi người đầu hiệu bản này điện ảnh nói là chúng ta và vẽ tệ quan hệ phi thường khiến người tỉnh ngộ c ũ người đang n bởi vì h vậy ta m yên h thuộc đi cái mua một cái thuộc về lặng h n n gật rồi, ngươi đầu y viện internet đều là nội bộ internet ngươi cần tìm đến một cái có thể lên lưới địa phương viện trưởng văn phòng có một chiếc máy tính nhưng ngươi không biết nên thế nào mở khóa ngươi cũng không xác định máy vi tính kia có thể hay không lên mạng n g ư ơ i đ ầ u hiệu bất quá hiện tại quốc gia làm internet thực danh chế không có thẻ căn cước ngươi đều không có cách nào tại trên internet mua đồ ngươi đúng nha có một ít không thiện ngươi cảm thấy mười phần phiền muộn liền tính biết do mua phiếu đường tắt ngươi cũng tạm thời không có cách nào lấy được trên internet mua đồ thẻ căn cước thông quan manh mối một vòng trừ một vòng nếu mà thiếu một trình tự vậy ngươi liền tính biết đáp án cũng không thế ở tại chuyện ngươi cùng người đầu hiệu tiếp tục tán gấu thậm chí còn học người đầu heo bộ dáng nhiệt tình để cử hàng hóa phong bảo vệ người ở trong hành lang tuần tra ngươi mượn cớ nước t i ể u chui ngươi trốn trước viện quảng trường ngươi phát hiện người đầu chuột lái xe dừng ở cửa lớn hai cái người đầu chuột nâng một dương lớn hàng hóa đưa vào y viện cao úc người đầu heo đầu bếp dẫn người đầu chuột đi tầng hầm đưa hàng ngươi cảm thấy lẫn vào người đầu chuột hàng dương tựa hồ cũng là một cái thoát khỏi y viện biện pháp người đầu chuột tài xế ngồi ở buồng lái ngủ ngươi lén lén lút lút chui vào đáy xe út ngược lên đáy xe vậy mà không có người phát hiện ngươi cảm thấy một hồi vui vẻ qua một hồi lâu người đầu chuột tháo xong hàng lái xe rời khỏi người b á i tại đáy xe thành công thoát đi y viện tại xe dừng lại sau đó ngươi lập tức tìm cơ hội nhảy xuống xe ngươi mừng rỡ như điên không nghĩ đến cư nhiên nhẹ nhàng như vậy rời đi y viện phạm vi ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác lại phát hiện phòng bảo vệ người đang đứng tại phía sau mình ngươi rõ ràng đã theo xe đi hơn hai mươi phút rồi có thể cửa bệnh viện cư nhiên còn ngay tại phía sau mình xa m ộ mươi mét địa phương ngươi vì sao phòng bảo vệ ngươi ra vào hứa khả chứng đâu ngươi cái gì hứa khả chứng phòng bảo vệ theo chúng ta đi một chuyến ngươi bị phòng bảo vệ người bắt đi rồi người chấm dứt tối h diễn con mẹ nó thật đúng là giọt nước không l ọ t cố nghị mở mắt ra dùng sức nện một cái dưới người ván dưỡng nghĩ thông suốt quan phó bản cơ hồ sẽ không có có thể bỏ cho cơm hưu lợi biện pháp mượn đưa hàng xe rời khỏi nhìn qua khả thi thực ra không phải vậy cửa bệnh viện khẳng định cũng có không thể nói chuyện quy tắc bảo hộ nếu như không có cái gọi là giấy thông hành cho dù người t r u n e m ra cửa chính người tối đa cũng chỉ có thể đi ra mười mấy thước khoảng cách trên xe buýt khách nhân là có giấy thông hành cố nghị suy đoán vậy chỉ có mua vé xe người mới có thể nắm giữ giấy thông hành cố nghị cảm thấy tay cổ tay buộc phát nữa hắn cuốn tay h o lên kiểm tra tình hu lông đen càng thêm nồng nặc hô không có bao nhiêu thời gian lãng phí thử nhìn một chút có thể hay không tìm đến phòng làm việc của viện trưởng máy tính mật mã manh mối cố nghị nghĩ một hồi quyết định làm từng bước mà dựa theo đầu mối nhắc nhở từng bước một giải mật thôi diễn bắt đầu ngươi dựa theo trước phương pháp thoát khỏi phòng bệnh ngươi quyết định đi tìm giao giao hỏi dò liên quan đến viện trưởng sự tình ngươi lén lút đi đến thao trường ngươi né tránh phòng bảo vệ tầm mắt đi đến quảng trường phố hàng rong phía trước quản lý nhìn thấy ngươi sau đó từ dưới bàn cầm súng lên nhắm ngay ngươi móc cỏ chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố Chương quản lý mời p h a n h tiếng súng vang lên ngươi sờ một cái thân thể của mình phát hiện bản thân bên trên không có bất kỳ vết thương quản lý để súng xuống, xuống hướng ngươi vây vây tay quản lý dựa theo quy củ nếu mà ngươi không phải mở thời gian tiến vào cửa hàng ta phải nổ súng bắn chết ngươi lúc này mặt nạ của ngươi vỡ quản lý hiện tại ngươi đã chết vào đi ngươi gật đầu một cái đi theo quản lý đi vào cửa hàng đối với nơi này người đến nói mặt nạ chính là sinh mệnh quản lý bị hủy mặt nạ của ngươi thì tương đương với giết chết ngươi xem ra quản lý đã sớm biết thân phận của ngươi rồi quản lý Quế bác sĩ t h ư ờ người xuyên đến này cảm a t thấy rất kinh ngạc người phát hiện ngươi một mực bỏ quên một chuyện đó chính là những người khác tâm lý cảm thụ ngươi bị giam cầm ở trong bệnh viện những ngày nhân viên y tế làm sao cũng không phải bị giam cầm ở trong bệnh viện ngươi cần tuân thủ quỷ dị quy tắc bọn hắn cũng làm sao không phải là quản lý cho ngươi c u a ly trả quản lý tại tại đây ngồi một hồi đi theo ta chơi một hồi n h ư v ậ y yên tâm đi lần này ta sẽ không ra ngàn ngươi gật đầu đồng ý ngươi cùng quản lý chơi một hồi nổ kim hoa quản lý quả nhiên không có chơi bẩn ngươi thắng rồi một số tiền lớn quản lý không chỉ không có tức giận ngược lại lộ ra nụ cười quản lý ngươi không phải cái thứ nhất muốn chạy trốn ra đi người cũng không phải cái thứ nhất muốn tiêu diệt không thể nói chuyện người nhưng trước mắt mới chỉ ta cũng không có nhìn thấy bất cứ người nào thành công thoát khỏi y viện ngươi, k h ô người thể gật đầu một cái người cùng quản lý nhiều lần giao lưu quản lý đã đối với người sinh ra h ả o cảm cho nên mới cùng người thổ lộ tiếng lòng người không thể nói chuyện cụ thể là cái gì quản lý ta cảm thấy là ca ca của ta lòng tham vì thu được ích lợi to lớn hắn làm lên buôn bán vẽ tệ sinh ý n g ư ơ i vẽ tệ chỉ cái gì quản lý ba quản lý nói một chút nói chính là n g ư ơ i căn bản không nghe rõ n g ư ơ i quyết định không dây dưa nữa chuyện này n g ư ơ i ta có biện pháp rời bệnh viện sao quản lý ta cũng đã sớm nói vô luận là ngươi chính là ta đều không biện pháp rời đi nơi này n g ư ơ i quái vật công thành rốt cuộc là điện ả n h gì đó quản lý xin lỗi ta không thể tiết lộ tin tức này nếu không ta sẽ bị không thể nói chuyện trừng phạt người suy nghĩ một hồi người người biết ca ca ngươi máy vi tính mật mã sao quản lý ta không rõ lắm nhưng mà hắn thường xuyên dùng sinh nhật của mình hoặc là cháu gái ta sinh nhật làm mật mã theo thứ tự là ba cùng ba người yên lặng ghi xuống n g ư ơ i ý nghĩa viện giấy thông hành là làm sao đến quản lý căn cứ vào quy tắc phải là viện trưởng đóng dấu sau đó giấy thông hành mới có thể đưa đến tác dụng nếu mà ngụy tạo giấy thông hành ngươi sẽ bị đưa vào phòng số không tin tưởng ta phòng số không là cái này í viện nguy hiểm nhất căn phòng ngươi nhữ mảy một cái manh mối tiến vào ngõ cụt so với thu được giấy thông hành thu được xe buýt phiếu ngược lại thành đơn giản nhất một bước n g ư ơ i cảm thấy ý viện mà xuống lầu tầng bên trong nhất định còn có đầu mối khác n g ư ơ i cần biết rõ an toàn hơn đi vào dưới lòng đất tầng lầu phương pháp n g ư ơ i ta có biện pháp tiến vào ý viện mà xuống lầu tầng sao quản lý ta không rõ ta không có quyền hạn tiến vào chỗ đó n g ư ơ i rất khó lại từ quản lý chỗ đó thu được nhiều tin tức hơn rồi nhưng ngươi vẫn có rất nhiều thu hoạch một n g ư ơ i biết trong bệnh viện có rất nhiều người giống như ngươi đối với không thể nói chuyện tràn đầy sợ hãi đối với quy tắc cảm thấy chán ghét cùng sợ hai quản lý là có thể giúp mình một thành viên tại ngươi thông quan quá trình bên trong hắn có thể sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu hơn có lẽ thu được những người khác tình hữu nghị có trong h thu ể được nhiều bệnh viện tất cả mọi người đều không hy vọng sinh ở không thể nói chuyện dưới bóng ở bọn hắn cũng hy vọng có một cái mạo hiểm giả có thể thay đổi cái thế giới này ta chữ bằng máu nhắc nhở lúc tốt lúc xấu điều này nói rõ ta có lẽ đã bị không thể nói chuyện ô nhiễm hoặc là ta rất có thể chính là không thể nói chuyện cửa hàng chuyển ra ngoài đến một chuỗi tiếng bước chân quản lý lắc lắc đầu chỉ đến ngoài nhà quản lý phòng bảo vệ người đến rồi ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn đi ngươi cảm ơn ngươi cung cấp tin tức ngươi m a u rời đi cửa hàng ngươi cùng phòng bảo vệ người bốn mắt nhìn nhau ngươi chấm dứt thôi diễn hô cấu nghị nằm ở trên giường rơi vào t r ầ m tư đang cùng quản lý trao đổi ngắn ngủi rồi một phen sau đó hắn phát hiện mình trước y nghĩ cần điều chỉnh một chút rồi chức hắn vẫn luôn đem ý viện bác sĩ y tá và tất cả nhân viên làm việc đều trở thành mình đối lập mặt nhưng kỳ thật bọn hắn tại vào tình huống nào đó cũng là có thể giúp mình mình tự sát thời điểm nếu mà không phải bác sĩ cứu chữa mình khẳng định đã sớm chết rồi vì đề phòng mình sẽ tìm đọc kiến bọn hắn thậm chí còn làm ra mỗi ngày kiểm tra hàng cấm sự tỉnh tại quy tắc dưới sự k h ô n g chế bọn hắn không thể không làm ra tủ k h ô n g chế bệnh nhân sự tỉnh nhưng bọn hắn trong lòng có lẽ còn cất dấu cứu sống lương chi cố nghị nằm ở trên giường ngẩn người dần dần thiết đi từ niệm khe khe gõ một cái giường bệnh cố nghị tỉnh lại nghiêng đầu nhìn sang từ niệm miệm lúc mỡ lúc đóng tựa hồ là đang quan tâm mình không sao ta không có chuyện gì ây từ niệm tao mày cuối cùng dùng bách nói làm ra cảm ơn thủ thế cố nghị sửng sốt một chút xem ra không chỉ là mình không nghe được từ niệm từ niệm cũng không nghe thấy mình hắn đem mình làm người cầm điếc cố nghị dựng thẳng ngón tay học từ niệm làm ra cảm ơn thủ thế rầm rầm rầm tiếng go cửa vắng rội từ niệm n g ậ p miệng lại cố nghị hơi nhũ mày chi tiết này để cho hắn cảm thấy mười phần nghi hoặc võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương hai mươi bốn h à vệ sinh tán gấu kỳ thực cửa ố nghị rất mở ra y tá nhìn thoáng qua phòng bệnh bên trong hai người lập tức sẽ đến bữa tối thời gian tư niệm bản thân ngươi có thể đi sao tư niệm nhậu đầu nghĩ một hồi gật đầu một cái t ừ niệm có thể nghe hiểu lời của thầy thuốc nhưng hắn lại không thể t ạ i y tá trước mặt nói chuyện tia cố nghị ngươi đ ế n tặng hắn đi nhà ăn đi được cố nghị từ y tá đứng ngợn tới xe lăn đẩy t ừ niệm đi tới nhà ăn t ừ niệm phi thường cảm kích kích động không ngừng đối với cố nghị gật đầu cảm ơn cố nghị v ô vỗ từ niệm bà vai chấn an tâm tình của hắn ăn xong c ơ m tối cố nghị chạy tới nhà vệ sinh hắn đang chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành thôi diễn thăm d ò thì bên tay trái cách gian b ô n g nhiên chuyển đến âm thanh huynh đệ chỗ ngươi có giấy sao cho ta một cái ngươi chờ chút cố nghị trái tim ầm ầm n ả y lên chuyển th từ tấm ngăn phía dưới đưa tới cảm ơn cố nghị nghe người kia hệ thắt lưng âm thanh tiếp tục lại nghe thấy lý giải thắt lưng âm thanh hắn lại một lần nữa ngồi về trên bồn cầu cố nghị to mày bịt lấy m ũ i người đau bụng sao ai không có cách nào người kia nói ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn đau bụng ta là một cái không thể ăn món ăn mà người ăn một lần liền muốn đau bụng chính là y viện quy tắc yêu cầu ta phải điểm một thô tục một c h a y đây quả thực để cho ta mỗi ngày sinh hoạt đều là đau khổ nhà ăn tại sao phải gia nhập kỳ quái như vậy quy tắc ai biết được dưng ơ bút viện trưởng vẫn là một cái cỡ ư n g b á c h trứng mỗi lần mua thức ăn đều giống như làm đề toán một dạng thật sự là phiền phức huynh đệ có thể lại cho ta một trang giấy sao h ừ m cho ngươi cố n g h ị đem giấy đưa tới cố n g h ị t r ầ m tư chốc lát quyết định cùng cách vách nhiều người trò chuyện một hồi nhưng mà hắn lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận xúc phạm cái gì quy tắc ngay sau đó liền khiến cho dùng năng lực thiên phú thôi diễn bắt đầu ngươi ngươi là lý bác sĩ đúng không lý bác sĩ làm sao ngươi biết ngươi ngươi mỗi ngày cha cho ta phòng ta nhớ kỹ ngươi âm thanh lý bác sĩ đúng nha Ta l i ề n nói n g ư ơ i âm thanh l vì sao ta nghe không hiểu bệnh nhân khác nói chuyện lý bác sĩ đó là bởi vì bọn hắn có bệnh nhưng mà bệnh tình của ngươi tương đối nhẹ người kỳ thực ta mới biết đến cùng chúng ta coi là bệnh gì lý bác sĩ ta không phải nói cho ngươi biết không là b ệ n h thần. tâm n g ư ơ i nếu như lý à là là bệnh bệnh niệm viện thần, trên thân sẽ có nhiều như ngoại ngươi thần, ngoại khoa giải phẫu vết tích? khoa phẫu chất? tâm tại từ vết tâm tư vậy vậy vì giải giải sao sẽ sao có Các có l bác sĩ giọng điệu rõ ràng trở nên lạnh như băng lý bác sĩ cố nghị xem ra bệnh tình của n g ư ơ i trở nên càng nghiêm trọng hơn rồi ngươi cần gia tăng tệ lượng n g ư ơ i lý bác sĩ ta biết ngươi khó xử ngươi chỉ cần nói cho là hoặc là không phải là được nếu mà ngươi ngay cả nói chuyện đều nói không vậy ngươi liền gõ gõ tấm ăn một hồi bày tỏ là hai lần bày tỏ không phải lý bác sĩ ngươi có ý gì ngươi, Các người đối với bệnh nhân dùng hơn hẳn quy trị liệu thủ đoạn rõ ràng là tinh thần loại bệnh tật lại dùng ngoại khoa giải phẫu ví dụ như cụt tay chân thủ đoạn là bị quy tắc ảnh hưởng sao lý bác sĩ nửa ngày không nói lời nào gõ một cái tấm ngăn quả nhiên như ngươi dự liệu một dạng đám bác sĩ cũng cùng quản lý một dạng bị quy tắc không chế bọn hắn cũng không phải là không thể lôi kéo không thể lợi dụng bất quá quy tắc chỉ hạn định bọn hắn không thể nói nhưng cũng không phải hạn định bọn hắn không thể giao lưu người ngươi không thể nói thẳng ra những chuyện này không thì ngươi cũng sẽ chết lý bác sĩ gõ một cái người ngươi cũng không muốn bị nhốt tại y viện đi lý bác sĩ、si、gõ một cái n g ư ơ i n g ư ơ i biết thế nào rời bệnh viện sao lý bác sĩ、si、gõ hai lần n g ư ơ i suy tư nửa ngày đưa ra một cái phi thường lớn mật vấn đề n g ư ơ i tại các ngươi trong mắt ta cùng những bệnh nhân khác giống nhau sao lý bác sĩ、si、gõ hai lần n g ư ơ i tại các ngươi trong mắt ta là đồng loại của các ngươi sao lý bác sĩ、si、gõ một cái lại gõ hai lần là cũng không phải là n g ư ơ i siết chặt nằm đ ấ m một ít vô pháp thuyết phục địa phương đã nhận được đáp án y viện đối với người làm bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn vì chính là đem mình biến thành một cái quái vật biến thành giống như bọn họ quái vật chính là ở trong mắt chính mình bác sĩ y tá chẳng qua chỉ là đeo mặt nạ nhân loại nếu mà ngươi không đụng phạm quy tắc những người này cũng sẽ không biến thành quái vật bộ dáng ta chữ bằng máu nhắc nhở bên trong cũng một mực lặp đi lặp lại xuất hiện ta là người dòng chữ đây chính là một cái rất rõ ràng nhắc nhở nếu như muốn thành công thông quan nhất định phải duy trì nhân tính từ đầu đến cuối tự nói với mình ngươi là một người chính là tình huống trước mắt cũng không lạc quan ngươi tại trong mắt của thầy thuốc đã cùng những nhân loại khác bất đồng rồi hơn nữa ngươi cũng chỉ có thể cùng bác sĩ giao lưu lại không thể cùng bệnh nhân giao lưu không thể nói chuyện lực lượng đã bắt đầu xâm nhiễm ngươi nhận thức hệ thống lý bác sĩ ta nói được quá nhiều ta phải đi rồi lý bác sĩ từ nhà vệ sinh rời khỏi lúc gần đi còn thả cái rắm người chấm dứt thôi diễn cố nghị ngồi ở trên b ồ n cầu yên lặng chờ đợi lý bác sĩ tại cách vách cất đ ặ t pháo chuột liên tiếp cùng cố nghị mượn bốn lần giấy vệ sinh đến lúc lý bác sĩ rốt cuộc kéo xong bụng bữa ăn tối thời gian đều đã kết thúc cố nghị từ bỏ tại nhà vệ sinh m ò cá thôi diễn cơ hội trở lại phòng bệnh đang như ngày thứ nhất một dạng cố nghị tại ban đêm lúc m ư ơ i hai giờ thức dậy tiếp tục lợi dụng năng lực thiên phú thăm dò y viện thôi diễn bắt đầu người quen việc dễ làm mà trốn ra phòng bệnh Có mấy l ầ n trước kinh n g h i ệ m n g ư ơ i đi ã quen thuộc đêm bác sĩ hành động gác bác đêm sĩ thẳng a m dò, dụng phòng chỉ cần cơ cũng có không sử dụng thẻ không thể h bản Ngươi sử sẽ bắt t ra vào, vệ bảo bị lấy.、Người、đi thẳng đến lầu ba n g ư ơ i thông qua đường ống thông gió đi đến phòng làm việc của viện trưởng n g ư ơ i mở máy vi tính ra truyền vào viện trưởng viện trưởng nữ nhi sinh nhật nhưng vẫn như cũ vô pháp mở khóa máy tính n g ư ơ i nhanh chóng nổ xong máy tính đầu cắm núp ở phía sau tủ sách chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương hai mươi năm đối mặt không thể nói chuyện v i ệ ngươi t vào văn không Hắn nhìn trên làm cái h b gì viện trưởng ngươi là ngày thứ nhất tới làm sao ngay cả ta văn phòng ngươi cũng dám loạn tiến vào ngươi sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới mình mang chính là mặt nạ mọ chim viện trưởng đem ngươi trở thành rồi y viện nhân viên ngươi thật xin lỗi viện trưởng xem ra ta phải lần nữa lập một chút quý cũ viện trưởng lấy ra trước ngực búp bi trên giấy viết xuống một hàng chữ tiếp tục lại dán tại cửa phòng làm việc ngươi bỗng nhiên nghe thấy bên t a i truyền đến một hồi âm ủ mê s á n g âm thanh ngươi trông xem một cái bóng người màu đen xuất hiện tại viện trưởng sau lưng ngươi lần đầu tiên đối mặt không thể nói chuyện viện trưởng về sau không có ta cho phép ai cũng không cho phép đến phòng làm việc của ta không thể nói chuyện lực lượng phát động ngươi bị không thể nói chuyện lực lượng cưỡng ép đẩy ra văn phòng cửa phòng làm việc trên viết k h ô tại y viện trong phạm vi viện trưởng chính là thượng đế khó trách ban đêm lầu ba khu làm việc không có một bóng người đó là bởi vì viện trưởng có thể sẽ tại ban đêm đến văn phòng hắn không muốn ở phòng làm việc xung quanh gặp phải cái khác nhân viên ngươi len lén lẻn vào văn phòng sẽ để cho viện trưởng đề cao cảnh giác cho nên gia tăng tân quy tắc cấm chỉ những người khác tiến vào văn phòng vì vậy mà ngươi vốn có một trăm linh nắm bắt trước không nên cố gắng phá giải máy tính mật mã ngươi cần nắm giữ viện trưởng hành động quy luật để tránh tại phòng viện trưởng cùng viện trưởng chạm mặt mặt khác vác lầu hai cũng có một gian phòng viện trưởng không biết rõ nơi đó sẽ có cái gì khác manh mối hiện tại ngươi cuối cùng tìm đến cái này phó bản bên trong cuối cùng một ngươi cảm thấy bây giờ không có cái gì cần t h ă m dò rồi ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghĩ ý thức trở lại trên thực tế h ắ n t ừ từ mở mắt thở dài nhẹ nhõm quỷ dị thế giới bên trong không thể nói chuyện chia làm hai loại một loại là khái niệm loại này không thể nói chuyện không có thực thể Vô pháp đánh bại, là khó giải quyết nhất trùng bại, bột. giải là quyết Dị cố h nghị rất may mắn cái này phó bản tuy rằng rất khó nhưng ít ra cuối cùng bột là có thực thể dựa vào dạng này thông quan độ khó so với khái niệm hình bột đơn giản rất nhiều cố nghị cảm giác có một ít mệt mỏi hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi ngày thứ hai tỉnh lại cố nghị cảm giác ngứa tay khó nhịn hắn quân tay á o lên vừa nhìn lông đen đã từ cổ tay bắt đầu hướng về tuổi trọ dọc theo hiện tại là sáu giờ sáng bác sĩ vẫn không có đến mình phải nghĩ biện pháp xử lý một chút cổ tay của mình bằng không hắn rất có thể sẽ bị đưa vào phòng giải phẫu cụt tay chân cố nghị đi đến phòng bệnh phòng tám dùng dao cạo râu cắt mất trên tay lông đen lông đen lọt vào rửa mặt ao sau đó lập tức biến thành màu xám trắng con bọ thuận theo miệng cống thoát nước bơi đi xuống cố nghị rốt cuộc cạo sạch sẽ lông đen nhưng hắn vẫn cảm giác ngứa tay v ừ a m ớ i cạo này rồi lông không đến ba phút đã có cha tử mọc ra đến dựa theo cái này tốc độ sinh trưởng lông đen chẳng mấy chốc sẽ mọc đầy toàn bộ cánh tay lúc đó mình chắc là phải bị đưa đi cụt tay chân rồi Qua trong cố h c bác lát, tra sĩ đi vào kiểm vào p h ò nghị rồi. Cấu n g rất ra thấy gạt tử tử dễ dàng dược hoàn quan. niệm nhìn nghị phun niệm liền ngây ngẩn cả người. Xuyệt. Cấu nghị lừa lúc qua sau cấu Khi cả cấu đó, đó vung vung tay nói ra ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g tìm người khác nói chuyện này tư niệm nhanh chóng nhảy xuống giường mở ra cố nghị tay áo hắn sờ một cái cố nghị trên tay lông cha tử vừa chỉ chỉ trong ống nổ miếng thuốc ngươi nói là cái k i a miếng thuốc là trị liệu bệnh của ta tư niệm gật đầu một cái nhưng ta không thể ăn cố nghị nhữ mày một cái tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện phó bản trong quy tắc lớn nhất điểm khó khăn miếng thuốc là được ăn nếu mà không uống thuốc phiến như vậy mình liền biết bị không thể nói chuyện ăn mòn từng bước biến thành quái vật nhưng nếu mà uống thuốc phiến vậy liền sẽ xúc phạm ta quy tắc mà tại chỗ tử vong cố nghị cảm thấy ta rất có thể là bị không thể nói chuyện hành hạ đến chết vong hồn cho nên khi cố nghị đóng vai ta thì liền cần lại lần nữa l i n h hội một lần ta từng bước mất đi nhân tính quá trình phó bản bên trong lớn nhất điểm khó khăn chính là tại ta triệt để biến thành quái vật trước rời bệnh viện hoặc là tiêu diệt không thể nói chuyện điều kiện qua cửa bên trong có một cái điều kiện qua cửa là tại ý viện sống sót ba mươi ngày có thể trên thực tế đây ngược lại là khó khăn nhất một cái điều kiện qua cửa hoặc là ngươi sẽ ở trong ba mươi ngày không cẩn thận kích động chết ngay lập tức dê hoặc là ngươi lại bởi vì phát bệnh bị cụt tay chân chặt thành nhân côn vận khí không tốt trực tiếp đưa vào lò bên trong nướng thành chín bậy phần hoặc là ngươi còn không có kiên trì đến ba mươi ngày liền biết biến thành toàn thân mọc đầy lông đen quái vật thời gian điểm tâm đến sau khi cơm nước xong cố nghị giống như ngày thường đi trước viện quảng trường học gió cố nghị đơn giản rèn luyện thân thể một chút hắn vừa mới đi lên dạo chơi cơ quản lý liền tự mình đi tới hắn bên cạnh đưa tay đưa cho hắn một cái thuốc lá đến một cái â cảm ơn quản lý cho cấu nghị đốt đ i ề u thuốc thật phiền phức hiện tại cháu gái ta nhi còn chưa đi ta muốn quất khói cũng phải trốn chỗ này đến rút nàng không chịu nổi thuốc lá mùi vị ha ha nàng thật đúng là một đáng yêu hài tử hai người hít một hơi khói cấu nghị ngay từ lúc thôi diễn quá trình trung hòa quản lý từng có một đoạn giao lưu hắn đã sớm thăm dò quản lý nóng n ả y Cho chuyện một chút quản lý thậm chí sinh ra một loại hận gặp nhau c h ễ cảm giác quản lý hướng phía sau lưng chỉ chỉ cười nói đi với ta một chuyến đi làm sao tia rổ ở túi hôm nay muốn rời khỏi bệnh viện nàng mới vừa rồi chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp ngươi đi nga thật sao cố nghị chấp chấp mí mắt đi theo quản lý đi tới đi đến hậu viện g i a o g i a o đang ngồi t r ồ n hồm dưới đất chơi b ồ bùn nhìn thấy cố nghị đến g i a o g i a o mau mau xông tới giống như giống như con khỉ gắt gao quân lấy cố nghị cố nghị ca ca nga cố nghị kìm nén đến hai má đỏ b ừ n g khí lực của ngươi quá lớn như vậy ô m ta sẽ b ị t ử a thật xin lỗi dao dao nhanh chóng bông ra cố nghị mặt đầy ngượng ngùng nhìn đến hắn cố nghị đứng ở dao d a a o trước mặt cưng chịu sờ một cái dao d a a o đầu ng chương ó c hai mươi sáu chuột túi quần ngươi vì sao có thể từ váy bên dưới lấy ra lớn như vậy một đống đồ vật vì sao không được g i a o g i a o nhìn đến cố nghị ngây thơ c h ư ớ c mắt to cố nghị nhận lấy đồ lao động quan sát tỉ mỉ một phen hắn xác định đầu này đồ lao động chính là cùng công nhân bốc vác cái kia giống nhau như lúc đây quần ta rất yêu thích ngươi nhanh lên một chút mặc vào đi hiện tại đúng nha nhanh mặc cố nghị gật đầu một cái mặc vào quần đầu này quần sau khi mặc vào hoàn toàn không có bất kỳ trọng lượng giống như là mặc một tấm lụa mỏng một dạng không có cảm giác chút nào còn không chờ cố nghị kịp phản ứng dao dao liền kéo ra cố nghị quẩn vẹo một tiếng trôi vào uy cố nghị kinh ngạc nhìn đến dao dao quần của mình giống như là một động không đáy g i a o g i a o sau khi đi vào đã không thấy thăm hơi đ ỗ n g nhiên cố nghị cảm thấy sau lưng một hồi n ộ t g i a o g i a o c ư nhiên từ sau lưng của mình chui ra con con con g i a o g i a o vui vẻ bắt lấy cố nghị bà b a i ngươi nhìn đây mới là ma pháp nhà ngươi những kỹ xảo kia quả thực không có bất kỳ tác dụng đây là đây là ta từ quản lý thúc thúc châu đó trộn qua đến chuột túi quần chuột túi chính là dùng vật này đến hàng hóa chuyên trở vật h ắ n ít nhất có thể giấu mười m vông đồ vật hơn nữa người khác căn bản không nhìn ra nói xong dao dao từ cố nghị trong quần chui ra nàng vô vô cố nghị đai l ư n g đồ lao động lập tức biến mất ngay cả cố nghị chính mình cũng không nhìn thấy ngươi chỉ cần lại v ô hai lần c h u ộ túi t quần liền có thể lần nữa sử dụng g i a o g i a o lại biểu diễn một lần cố nghị học g i a o g i a o bộ dáng thử đi thử lại nghiệm vui vẻ không ngậm m ồ n vào được có vật này mình há chẳng phải là có thể đem tất cả hữu dụng đạo cụ đều đặt ở trên người đây quả thực là thần khí a cố nghị mặt đầy kích động nhìn đến g i a o g i a o hung hăng ôm vào trong ngực thật cảm ơn ngươi rồi dao dao ngươi thật là giúp ta bận rộn ngươi là bằng hữu của ta ta đưa ngươi đồ vật không phải hẳng sao dao nghiêm túc nhìn đến cố nghị cố nghị các ca, ca. n g ư ơ i nhất định phải hào hào x u ố n g tiếp nếu mà có thể nói n g ư ơ i nhất định phải cứu ra ba b à của ta n g ư ơ i yên tâm đi cố nghị gật đầu một cái g i a o g i a o ôm lấy cố nghị cổ hôn một cái cố nghị gò má tiếp tục rời đi cửa hàng hậu viện cố nghị đưa mắt nhìn g i a o g i a o rời khỏi ngồi lên một chiếc màu đen xe con nếu mà không phải mình hoàn thành khi bà v ũ nhiệm vụ nếu mà không phải mình tại khi bà v ũ thời điểm thu hoạch tiểu g i a hỏa tình hữu nghị mình tuyệt đối không thể thu hoạch dạng này t h ầ t khí cố nghị chuyển thân rời khỏi đi ngang qua quản lý bên cạnh một đường may mắn quản lý hướng về phía cố nghị gật đầu một cái tiếp tục hí hay giá hàng bên trên hàng hóa cố ả m nghị nết miệng cười một tiếng đương nhiên ngoại trừ giải quyết tiểu g i a hỏa quản lý cũng giống như vậy nếu mà không phải mình thiên thuật đã từng đả động qua quản lý hắn cũng sẽ không đối với dao dao trộm đồ sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt có đầu này đồ lao động cố nghị làm việc có thể phương tiện rất nhiều cố nghị tiếp tục tại quảng trường bên trên tập luyện thân thể đến bữa ăn t r ư a thời gian cố nghị bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết thức ăn sau đó tiếp tục chạy tới nhà vệ sinh mặt nạ mỏ chim bạch bạo ba dê mắt kính sống con cóc cửa phòng bệnh chìa khóa đây là cố nghị trước mắt nắm giữ trọng yếu đạo cụ mỗi lần tiến vào phòng bệnh thời điểm cố nghị đều cần cái ch t r ở vào phòng bệnh ói nữa đi ra dùng cái này né tránh y hộ lục xoát người hiện tại cố nghị có thể đem những này đ ồ vật tất cả đều giấu vào chuột túi trong quần lót rồi đây tăng lên cực lớn rồi cố nghị hành động hiệu suất cùng hệ số an toàn cố nghị thu hồi đồ vật lại lần nữa trở lại phòng bệnh của mình buổi chiều trị liệu thời gian cố nghị không có cùng từ niệm cùng nhau nghỉ trưa hắn nằm ở bên cửa sổ cẩn thận quan sát ra vào chiếc xe khi vận chuyển hàng đậu xe nhập viện phía trước quảng trường sau đó cố nghị lập tức phát động thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi từ túi chuột trong quần lót lấy ra chìa khóa ngươi mặc bên trên quế bác sĩ trang phục và đạo cụ lén lút mở ra cửa phòng bệnh từ phòng cứu hỏa thông đạo đi tới trước viện quảng trường n g ư ơ i t ậ n lực tránh né phòng bảo vệ tầm mắt hai cái chuột túi công nhân bốc vác từ trên xe đi xuống n g ư ơ i h ẩn nút đi qua n g ư ơ i nghe thấy trên xe người đầu chuột tài xế đang đánh ngáy khò khò n g ư ơ i r ẹ đặt tâm thầm vào bù lái thành công trộm xuống người đầu chuột mặt nạ người đầu chuột ngủ rất chết hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng n g ư ơ i cởi xuống quế bác sĩ y phục đeo lên mặt nạ làm bộ thành người đầu chuột người đường hoàng đi vào y viện cao、Úc. người đầu chuột đưa xong hàng nên ngang rời khỏi các người rồi một n ồ i đi đến phòng ngăn bếp sau đầu bếp đối người đến bảy tỏ nghĩ hoặc ngươi nói lao có cái gì nhét vào tầng hầm muốn đi xuống lầu nhìn một chút đầu bếp không còn văn hỏi ngươi đi vào bếp sau thang máy riêng không cần sử dụng thẻ r a vào l n lung dung đi đến tầng n g ầ một không thể nói chuyện lực lượng rõ ràng so sánh lầu trên cường đại ngươi cảm giác mình tâm tình trở nên càng thêm phiền não ngươi tiếp tục đi đến phòng hồ sơ thành công trộm đi quái vật công thành bằng video và máy chiếu phim ngươi đem quái vật công thành giấu ở chuột túi trong quần lót ngươi trang trí cũng không có dẫn tới phòng bảo vệ hoài nghi ngươi lần nữa thông qua đầu bếp thang máy riêng đi đến vác lầu hai ngươi cảm giác bên hai tất cả đều là quái vật tiếng nói nhỏ cái này khiến sự chú ý của n g ư ơ i lực rất khó tập trung n g ư ơ i đi đến lần trước lối rẽ lần này n g ư ơ i lựa chọn hướng bên phải thăm dò giống như lần trước càng đi sâu bên trong đi vách tường bức họa trở nên bộ phát huy ế tinh t khủng bố không thể nói chuyện nhiễm bẩn cũng chỉ nghiêm trọng hơn n g ư ơ i phát hiện mình đã không thể phát ra tiếng người rồi nơi này p h ầ n c u ố i là một ít y tế công cụ phần lớn đều là một ít bỏ hoàng cỡ lớn y tế khí giới khí giới bên trên phụ đầy màu đỏ xét ă n mòn như máu trong không khí tràn đầy phúc người mạ dìn mùi vị lại đi thêm một bước người phát hiện một nhóm từ nhân loại chế thành gốc và ngọn người cảm thấy một hồi ngạt thở người leo lên mặt nạ mọ chim tại mỗi cái gốc và ngọn phía dưới đều có thể nhìn thấy nhãn hiệu đồng thời vật thí nghiệm xã hội hóa thí nghiệm cơ bản hoàn thành nhưng vẫn có nhất định bản thân nhận thức năng lực nhị kỳ vật thí nghiệm bề ngoài sản sinh biến hóa nếu mà vật thí nghiệm vô pháp thích hương biến hóa rất có thể quần hóa cũng công kích nhân viên thí nghiệm lúc này cần căn cứ vào tình huống thực tế đối với vật thí nghiệm dùng cụt tay chân trị liệu Tăng vật thí toàn nghiệm hoàn chương u vật t hai n g mươi chỉ cần tiêm vào bảy vệ và tệ lai lịch ngươi dùng sức bệ gậy mình ngón trọ mãnh liệt thống khổ để ngươi trong nháy mắt thanh tình tại đây gốc và ngọn đã chứng minh ý viện nghiên cứu chân thật diện mạo bọn hắn là tại đem nhân loại cải tạo thành những cái kia lông đen q u á i vật cũng chính là cái gọi là b pt ngươi tiếp tục đi về phía trước ngươi tìm đến một nhóm giấy khen cùng hình ảnh ngươi phát hiện viện trưởng dắt một cái b pt giống như dắt một con chó hắn đứng ở một cái đại hình trên đài lãnh thưởng viện trưởng là duy nhất không có một cái mang mặt nạ người cái khác đeo đủ loại động vật mặt nạ người chính đang dưới đài kích động vỗ tay viện trưởng dương dương đắc ý cười mịm để ngươi sinh ra sinh lý tính khó chịu ngươi mơ hồ đoán được thổ dân tại sao phải mua sắm pt ngươi suy đoán bọn hắn chỉ là vì chơi đùa mua vui giống như nhân loại mua mèo mèo chó chó một dạng. Chính là nhân loại lòng tự ái không cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên y viện dùng loại thủ đoạn này người cải tạo loại đem bọn hắn biến thành thích hướng bọn hắn xã hội sùng vật tinh hoa thư các tại thổ dân trong mắt nhân loại chẳng qua là một đám đê cấp sinh vật viện trường dùng dạng này không nhân tính phương thức thuần phục rồi nhân loại đây chính là chân tướng sự tình sao người quỷ dạp xuống đất cảm giác hết thể chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng người l ắ c lắc đầu tại vác tầng hai thì tinh thần của ngươi từ đầu đến cuối năm ở trạng thái không ổn định ngươi rất khó nói đến nơi này đấy là chân thật vẫn là hư nguyễn nếu mà những hình kia cùng gốc và ngọn đều là già đâu hoặc có lẽ là y viện thế giới trên mặt đất kiến thức tất cả đều là giả thế giới dưới đất mới là thật ngươi trong lúc nhất thời vô pháp đánh giá không thể nói chuyện đối ngươi tư duy đã tạo thành cực lớn ức chế tác dụng hắn để ngươi vô pháp dựa theo bình thường ý nghĩ tiến hành suy luận ngươi cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực ngươi liền muốn sụp đổ ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra vị b ệ cửa sổ ghê tẩm mà ói ra tư niệm đứng dậy muốn giúp hắn cố nghị lại phất phất tay tỏ ý mình không gì tại thôi diễn nửa đoạn sau cố nghị đã không phân rõ thực tế cùng ảo giác hắn cảm giác mình tại vác tầng hai sinh ra nghiêm trọng nhận thức chướng ngại những cái kia nghe thấy căn bản không thể với tư cách suy luận manh mối cố nghị cho rằng vác tầng hai có lẽ cũng không chân thật đây là bên trong rất nhiều thứ đều là ảo tưởng bọn nó nhất định là tại ám chỉ trong thế giới hiện thật một thứ gì đó trong bệnh viện nhất định khác biệt có thể phá ảo ảnh đạo cụ cố nghị tin chắc bản thân đã lục lọi ra được điều tra phó bản chân tướng biện pháp đó chính là thu thập đủ tất cả động vật mặt nạ tư niệm người ở nơi này hào hào đợi không nên chạy loạn cũng không cần lộ ra tin tưởng ta ta làm tất cả cũng là vì cứu vớt tất cả nhân loại cố vỗ từ niệm bà vai tiếp tục hắn từ túi chuột trong quần lót lấy ra phòng bệnh chìa khóa cùng quế bác sĩ trang phục và đạo cụ biến trang xong cố nghị thuần thục mở cửa thuần thục vòng qua giám sát thuần thục né tránh nhân viên y tế cùng phòng bảo vệ tầm mắt có phía trước một lần thôi diễn cố nghị quen việc dễ làm mà đi đến xe chuyển vận buồng lái trộm đi tài xế chuột túi mặt nạ tiếp tục lại thuận lợi đi đến tầng hầm lấy được q u á i vật công thành băng video Mười tại phút sau, cấu nghị trên, sau, sổ cửa cấu ẩn nó tại bên cửa sổ bên trên, y địa viện công tác nhân viên lấy ra đủ loại cấp cứu đạo cụ cho tài xế cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về quả nhiên hết t h ầ đều cùng cố nghị tưởng tượng một dạng mặt nạ liền có nghĩa là sinh mệnh nếu như mình đoạt đi mặt nạ của người khác vậy liền có nghĩa là người khác sẽ ở trong thời gian rất ngắn chết bất quá cố nghị đối với lần này cũng không có bất luận cái gì cảm giác có tội những n à y người nhà quê đem nhân loại cho rằng thí nghiệm đạo cụ cho rằng t r ô t bạch cho rằng là vật tiêu hao mình không cần đối với bọn hắn ấp ủ bất luận cái gì đồng tình đối với cố nghị lại nói bọn hắn chỉ là có thể lợi dụng người công cụ mà thôi hiện tại cố nghị đã lấy được tân đạo cụ quái vật công thành băng video cố nghị quyết định dùng hắn làm một cái thí nghiệm kiểm tra ý nghĩ của mình có chính xác hay không hắn trốn vào lầu hai nhà vệ sinh lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi tại nhà vệ sinh đổi lại quế bác sĩ y phục lúc này lại đến người đầu hiệu qua đây chọn vẽ tệ thời điểm có lần trước mô phỏng kinh nghiệm ngươi đã có thể vô cùng tự nhiên cùng người đầu hiệu giao lưu ngươi thậm chí đã có thể từ mặt nạ sự sai biệt rất nhỏ phân biệt ra được người bất đồng ngươi tìm đến lần trước đã từng bắt chuyển qua người đầu hiệu ngươi tiên sinh ta cảm thấy một số năm trăm năm mươi bảy vẽ tệ chưa chắc thích h ngươi người đầu hiệu quay đầu nhìn về phía ngươi người đầu hiệu người h e một số 557 rất mạnh à, hơn nữa còn qua đặc ư biệt có lần trước thôi diễn trải qua n g ư ơ i rất gần cùng người đầu hiệu thu được hòa mình người đầu hiệu cho nên người xác định trong bệnh viện có tư chất càng tốt hơn vẽ b ệ người đương nhiên ngươi muốn cùng ta cùng đi xem nhìn sao người đầu hiệu tốt nhất ngươi mang theo người đầu hiệu đi đến lầu một nằm về khu ngươi đem hắn mang vào phòng bệnh của mình từ niệm nhìn thấy người đầu hiệu sau đó có vẻ hơi hoảng loạn chính là hắn bệnh nặng chưa lành ngay cả chạy trốn đều không sức lực ngươi chấn an một hồi từ niệm tâm tình cũng để cho người đầu hiệu ngồi ở giường của mình một bên người đầu hiệu ngươi nói tốt đẹp phẩm loại chính là hắn sao ngươi có phải hay không tốt đẹp phẩm loại ngươi có thể mình đánh giá ta nơi này có một cái đặc biệt thiết bị có thể kiểm tra vệ tệ tố chất thân thể ngươi lừa gạt người đầu hiệu đeo lên ba dê mắt kính ngươi mở ra máy chiếu phim bắt đầu phát ra quái vật công thành trong chốc lát người đầu hiệu liền lộ ra biểu tình hoảng sợ quái vật từ trong màn ảnh vọt ra đem người đầu hiệu ép đến trên mặt đất bất quá ba i â y hắn cổ liền bị bẻ g ã y t ư niệm che miệng của mình để tránh rít gào lên ngươi nhanh chóng tắt đi máy chiếu phim thuận tiện đem máy chiếu phim cùng băng v i d e o tất cả đều giấu vào rồi chuột túi trong cột lót ngươi rút ra rồi người đầu hiệu mặt nạ ngươi nghiêng đầu nhìn về phía t ư niệm lại phát hiện đối phương mặt đầy biểu tình hoảng sợ ngươi nhanh chóng quay đầu phòng bảo vệ người trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau ngươi phòng bảo vệ người giết chết kh phòng bảo vệ phát ra tiếng giống giận dữ giữ lại cổ của ngươi ngươi vô pháp tranh thoát trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi bị trói lên đưa vào phòng số không con n h ệ n khổng lồ từ trên trời rơi xuống ngươi chấm dứt thôi diễn chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhờ hố chương hai mươi tám quy tắc chỗ sơ hở một hô lại đến cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm tựa vào trên b ồ n cầu cao mày lại là tại thời khắc mấu chốt bị phòng bảo vệ người tóm gọn bọn hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện mình rết khắc nhân cố nghị lắc lắc đầu lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở trên b ồ n cầu tổng kết một hồi ban nay thu được đầu mối mới một quái vật công thành quả thật có giết chết người nhà quê tác dụng nhưng mà điều kiện rất hà khắc chỉ riêng là lượn như vậy đeo lên ba dê mắt kính liền phi thường khó rồi hai khi mình giết chết người đầu hiệu sau đó phòng bảo vệ người sẽ ngay lập tức đến hiện trường đây rốt cuộc là quy tắc tác dụng vẫn là phòng bảo vệ có đặc thù gì năng lực mình không có lục lọi ra đến ngươi một mực đối với phòng bảo vệ người xa lánh đây dẫn đến ngươi đối với phòng bảo vệ lý giải từ đầu đến cuối chưa đủ ngươi quyết định đang trộm, trộm đầu hiệu mặt nạ trước, trước tiên điều tra rõ ràng phòng bảo vệ năng lực người tỉ mỉ suy tư phát hiện một chi tiết trong bệnh viện tất cả mọi người đều cực kỳ bạo lực bác sĩ có thể trực tiếp bắt lấy đầu của người lăn y tá biết dùng bút bi đâm xuyên ánh mắt của người đầu bếp sẽ dơ đao chặt ngươi phố hàng rong quản lý biết nổ súng bể đầu phòng bảo vệ chính là duy nhất một cái sẽ không sử dụng bạo lực đám người khi ngươi xúc phạm quy tắc bọn hắn sẽ không tại chỗ giết chết người mà là đem ngươi nhốt tiến vào phòng số không nếu mà không phải lần trước thôi diễn ngươi bị đánh m ấ t xịu ngươi thậm chí có thể đang bước vào phòng số không sau đó mượn con cóc lực lượng trốn ra được nhưng làm như vậy tất nhiên cũng biết dẫn tới càng nhiều phản ứng dây chuyển trong này có hay không cái gì chỗ sơ hở có thể xuyên n g ư ơ i suy nghĩ hồi lâu không có bất kỳ thu hoạch n g ư ơ i cảm thấy vẫn là làm rõ ràng phòng bảo vệ năng lực và cần tuân thủ quy tắc quan trọng nhất n g ư ơ i quyết định lớn mật nếm thử làm bộ thành một cái thí sinh n g ư ơ i đi ra phòng bệnh đi đến lầu ba đeo lên chuột túi mặt nạ phòng bảo vệ người sau khi nhìn thấy biểu hiện da thần tình nghi hoặc phòng bảo vệ nhân viên của n g ư ơ i thẻ đâu n g ư ơ i ta là mới đến phòng bảo vệ mới đến n g ư ơ i thật nhưng ta tại trong bệnh viện l à đường ta không biết rõ bộ nhân sự hẳn làm sao đi phòng bảo vệ người người người có thể giúp ta dẫn đường sao phòng bảo vệ tại tầng một ta mang ngươi tới phòng bảo vệ rõ ràng có một ít không tin ngươi hắn tự mình mang theo ngươi thông qua thang máy đi đến tầng ở một một cái phòng bảo vệ nhân viên từ các ngươi bên cạnh đi ngang qua hắn đứng tại chỗ bất động từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ hắn trong danh sách tử trên viết rồi cái gì liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất ngươi đoán vật k i a chính là phòng bảo vệ trong nháy mắt di động công cụ phòng bảo vệ nơi này là việc đợi nơi ngươi vào đi thôi ngươi đi vào việc đợi nơi động tác của ngươi hấp dẫn việc đợi nơi nhân viên việc đợi nơi ngươi là tới làm gì ngươi xin việc việc đợi nơi ta thật giống như không có nhận được mặt của ngươi thử hẹp trước ngươi, Kaka của ta n g u y ê n l a i là t r o n n g b ệ h v i ệ n b á c sĩ, ta là bị h ắ ngươi i i thiệu tới. Việc đối nơi, ớ của n kaka g gọi cái gì? cái như g ư ơ i quế. t ầ n n sắc g ơ i như thường mà đáp trả hoàn toàn không có một tí mà cảm giác khẩn trương nhiều lần thôi diễn ma lệ tâm trí của ngươi ngươi đã có thể mặt không biến sắc tim không đập nói láo việc đời nơi ngươi là đến xin việc cái gì n g ư ơ i phòng bảo vệ việc đời nơi ta cảm giác ngươi tựa hồ thích hợp hơn chuyển vận công tác cho tới nay chúng ta vật đoán chuyển vận đều là giao cho bao bên ngoài công ty tới làm chúng ta bây giờ có cơ hội thiết lập một cái độc lập đội chuyển vận ngươi có hứng thú sao ngươi, Ta v ẫ n là muốn lựa muốn chọn n h p ò g bảo vệ. Việc đ ờ i n ơ i rồi, được vậy n g ư ơ i biết phòng bảo vệ rốt phòng vệ có u muốn làm gì, chuyện ộ c c làm Ngươi, ngươi gì sao? thể cho ta giới thiệu một chút không việc đời nơi chờ một chút n g ư ơ i kích động b ư ớ c lên nằm đấm cái này quả nhiên đi thông việc đời nơi từ một nhóm trong cặp văn kiện tìm ra một tràn giấy đưa cho ngươi ngươi mở ra xem trên đó viết chính là phòng bảo vệ công tác sổ tay phòng bảo vệ công tác sổ tay một ngươi cần nhớ tất cả nhân viên công tác sổ tay nếu như có nhân viên trái với nó nhân viên sổ tay ngươi cần ngay lập tức bắt về hắn cũng đem xoay đưa tới phòng số、0. hai ngươi là quy tắc thủ hộ giả vì vậy mà ngươi không thể trái với bất luận cái gì quy tắc ba ngươi nhất thiết phải bảo hộ tất cả y viện khách nhân một khi khách nhân ở y viện gặp phải t ậ p kích ngươi cần ngay lập tức chạy đến hiện trường cứu viện nếu mà vô pháp cứu viện ngươi cần đem tạo thành tổn thương người hoặc vật kịp thời khống chế được bốn tại y viện trong phạm vi mặt nạ tức sinh mệnh xin đừng trong lúc làm việc giữa tháo mặt nạ xuống năm ngươi cần bảo hộ y viện tất cả tài sản an toàn hắn thậm chí so sánh mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sáu ngươi có thể thông qua ý viện thiết kế đồ hoa đồ trong nháy mắt xuất hiện tại ý viện các n g n g á c h người thuần thục nắm giữ cũng v quả là như thế n g ư ơ i bỗng nhiên minh bạch bảo an trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi nguyên nhân quả nhiên là quy tắc lực lượng để bọn hắn biết rõ khách nhân gặp bất hạnh n g ư ơ i nhìn kỹ phòng bảo vệ công tác sổ tay lập tức nghĩ tới một cái có thể được kế hoạch n g ư ơ i xem việc đời mặt để lộ ra nụ cười n g ư ơ i ta cảm thấy phòng bảo vệ khả năng không thích hợp ta nếu mà ta muốn trở thành ý viện thợ sửa c h ữ a có yêu cầu gì việc đời không thể nào khí lực của ngươi quá nhỏ ngươi gật đầu một cái ngươi đã tại việc đời tại đây thu thập được đầy đủ tin tức ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị lại lần nữa mở mắt hiện tại hắn còn sót lại hai mươi điểm tinh thần lực đầy đủ hắn tiến hành cuối cùng hai lần thôi diễn vừa mới lần đó thôi diễn thì hắn đã tưởng tượng được rồi một cái kế hoạch vừa vặn mình có thể dùng đây còn lại hai lần thôi diễn cơ hội tới nghiệm chứng kế hoạch của mình có thể hay không thực hiện cố nghị lại lần nữa trở lại trên giường bệnh của chính mình nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến từ niệm bên cạnh đánh thức ngủ say từ niệm ngươi cùng từ niệm giao lưu một phen để cho hắn phối hợp kế hoạch của ngươi từ niệm đối ngươi liên cùng kế hoạch cảm thấy chân kinh nhưng hắn vẫn là quyết định giúp đỡ ngươi ngươi thay đổi bác sĩ trang phục đi đến lộ một ngươi đi đến phòng cấp cứu đem máy chiếu phim cùng b á i vật thợ săn băng video giấu kỹ n g ư ơ i trở lại lâu hai lần nữa tìm đến trước gặp phải người đ ầ u hiệu n g ư ơ i thành công lừa gạt rồi người đ ầ u hiệu tín nhiệm n g ư ơ i mang theo người đ ầ u hiệu đi đến phòng cấp cứu ngươi để cho hắn trốn ở góc phòng người đ ầ u hiệu chúng ta tại sao phải giống như làm tặc một dạng tại tại đây ngươi bởi vì nếu như vậy chúng ta có thể nhìn thấy v ẹ tệ chân thật nhất một bên ngươi không phải muốn tìm chất lượng tốt nhất v ẹ tệ sao nơi này chính là thích hợp nhất địa phương người đ ầ u hiệu có thật không người ta vì sao muốn gạt ngươi đúng rồi ngươi đem cái mắt kính này đeo lên ngươi tự mình thay người đầu hiệu đeo lên ba dê mắt kính ngươi xem một ít thời gian qua trong chốc lát từ niệm quả nhiên đi đến phòng bệnh hắn mặt đầy trắng bệnh tứ chi có g ắ p ba cái bác sĩ đẩy từ niệm đi đến bàn m ộ phía trước n g ư ơ i âm thầm cười lạnh lập tức nhấn máy chiếu phim phát ra n ư tấn võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương hai mươi chín quy tắc chỗ sơ hở hai quái vật từ màn ảnh bên trong v ọ t da trong nháy mắt giết chết người đầu hiệu ngươi nhanh chóng lây xuống mình mặt nạ mỏ chim quái vật đảo mắt một vòng theo dõi ba cái chính đang làm giải phẫu bác sĩ k h ô người đến y thu n cất cả đều biến thành Ngươi nốt thi thể. bên máy chiếu phim cùng băng video thuận tiện khởi xuống người đầu hiệu mặt nạ giấu ở trong túi láo n g ư ơ i nằm ở từ niệm cách vách trên bàn mổ phòng cấp cứu bên trong tiếng kêu cứu đưa tới bác sĩ chú ý bọn hắn đẩy ra phòng cấp cứu cửa chính nhìn thấy nằm dưới đất bốn cỗ thi thể bác sĩ ở ngoài cửa hộp điều khiển từ xa đóng cửa cấp cứu bên trong ánh đèn n g ư ơ i cuốn tay háo lên lộ ra trên cổ tay mình lựa thưa lông đen làm bộ thành phát bệnh bộ dáng bác sĩ thấy vậy nhanh chóng đối với n g ư ơ i cùng từ niệm tiến hành phẫu thuật còn tốt n g ư ơ i bị nhiễm diện tích không lớn bác sĩ cũng không có đối với người dùng cụp tay chân các biện pháp chỉ là dùng một cái khuyết đại g a o cạo dâu nạo sạch lông của người g a o cạo dâu cơ hồ nạo sạch ngơi một lớp da nhưng ng ngươi không thể vào lúc này để lộ ra một chút chân ngựa tại đóng gói xong sau đó ngươi bị đưa ra phòng bệnh căn cứ vào phán đoán của ngươi cho dù phòng cấp cứu bên trong chết bốn người phòng bảo vệ người cũng sẽ không làm bất luận cái gì truy xét phòng bảo vệ trong sổ tay cũng không có truy xét hung thủ chức trách chỉ cần không được bọn hắn bắt được tại chỗ bọn hắn căn bản cũng sẽ không tính toán giống như cố nghị trộm mặt nạ mỏ chim cùng thẻ ra vào chỉ cần không tại bọn hắn trước mặt tiêu căng mà lúc g ầ n lúc hiện bọn hắn căn bản sẽ không để ý trong sổ tay thậm chí còn viết có ngươi cần bảo hộ ý viện tất cả tài sản an toàn hắn thậm chí so sánh mạng của ngươi còn trọng yếu hơn các loại câu nói như vậy những người này căn bản là không quan tâm mạng người thậm chí ngay cả y viện nhân viên tính mạng đều không để ý ngươi cùng từ niệm trở lại phòng bệnh của mình hiện tại đã đến buổi tối không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào sự tình ngươi thành công lấy được tấm thứ ba mặt nạ ngươi chấm dứt thôi diễn c u nghị mở mắt ra đi thẳng tới từ niệm bên cạnh nhẹ nhàng đánh thức bệnh của mình bạn từ niệm mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mặt đầy mở mịt nhìn đến cố nghị tư niệm ngươi có muốn hay không khôi phục tự do từ niệm t o này hắn đã hoàn toàn nghe không hiệu cố nghị lời của cố nghị than thở một tiếng hắn cầm giấy lên bút viết chữ vẽ tranh rốt cuộc để cho t ừ niệm làm rõ kế hoạch của mình t ừ niệm miệng không ngừng khép mở chính là cấu nghị nhưng căn bản nghe không hiểu cấu nghị nắm t ừ niệm cổ tay nghiêm túc nói ra tin tưởng ta nhất định có thể ngươi cũng không muốn một mực đợi tại cái này bên trong m ụ c giam đúng không chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng t ừ niệm tâm tình cuối cùng ổn định lại mặc dù hắn nghe không hiểu cấu nghị đang nói gì nhưng mà hắn tin tưởng cấu nghị là người nếu như không có cấu nghị hắn chỉ sợ sớm đã chết tại nhà ăn rồi hơn nữa c ấ nghị chỉ là để cho hắn bệnh trang mà thôi cái này có gì khó Cấu n g đi, đi ồ vì sao ta có thể thấy được ngươi là một cái phi thường theo đuổi chất lượng sinh hoạt cùng phẩm chất người ánh mắt của ngươi phi thường độc đáo tại đây mặt hàng đều là vô cùng phổ thông mặt hàng ngươi muốn gặp nhận thức một hồi chân chính cực phẩm sao người lầu hiệu tò mò nhìn cố nghị người cả đời này nhân viên trào à thấy h qua vô số n h n vẫn g là l đầu, đầu hiệu nhìn g ị tự t như nhân hàng. nghị người Cấu đến u hiệu g phòng cấp cứu đi, bộ dáng lập tức biểu đạt nghĩ hoặc tại đây thật giống như bàn mổ nơi nào mới có thể nhìn thấy vệ tệ a yên tâm đi ngươi còn chưa tin ta sao cố nghị vô vỗ kỳ kỳ quái quái là, là lập ồ n tức cho người đầu hiệu đeo mắt kính lên ấn xuống máy chiếu phim công tác nước tấn cố nghị cởi xuống mặt nạ mò chim lại một lần nữa mắt thấy quái vật giết chết bác sĩ cùng người đầu hiệu cảnh tượng tại trên thực tế quan sát một lần so với tại thôi diễn bên trong quan sát một lần kích thích hơn nhiều cố nghị thậm chí đều có thể rõ ràng nghe thấy bốn người kia cổ bị bẻ g ã y đi sau r a âm thanh ếch tư niệm kích động tại trên giường bệnh phát ra không có ý nghĩa h ụ c nang âm thanh cố nghị thấy vậy nhanh chóng tắt đi máy chiếu phim chấn an t ư niệm tâm tình nằm xuống tiếp tục bệnh trang cố nghị sắp xếp xong sôi t ư niệm tiếp tục lại tay chân lanh lẹm mà lấy xuống đầu hiệu mặt nạ khi hắn đem đầu hiệu mặt nạ bỏ vào trong túi sách của mình thì hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang dội người tại phó bản bên trong thu tập được ba phần đặc thù nội dung đạo cụ mặt nạ mỏ chim chuột túi mặt nạ, đầu hiệu mặt nạ. ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì m ộ ư ơ i bảy ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạ n g bên trong thu được một hạng tưởng thường một tinh thần lực của ngươi tốc độ khôi phục gia tăng m ộ ư ơ i hai ngươi đối với tinh thần xâm nhiễm kháng tính gia tăng m ộ ư ơ i ba ngươi đối với sự kiện linh dị độ nhạy cảm gia tăng m ộ ư ơ i cố nghị nhìn đến ba cái tuyển hạng lọt vào trầm tư tại mình mấy lần trước thôi diễn bên trong năng lực thiên phú cũng không có dự liệu đến hệ thống nhắc nhở giọng nói hiển nhiên hệ thống cấp bậc so với mình t i ê n p h cao cấp hơn một chút cho nên mình cũng không thể tại thôi diễn trung kế tính tới hệ thống nhắc nhở Ngoài chương ử a truyền một đến ồ i dối bời t ba mươi tầm thứ ba mặt nạ cố nghị trở lại trên giường bệnh của chính mình vì che giấu tội của mình cố nghị làm bộ bị nhiễm nằm ở trên bàn mổ vì thế hắn không thể không tiếp nhận đau khổ da thịt trên cổ tay da đều bị bác sĩ cắt mất một tảng lớn bất quá đang cắt rất thịt sau đó cố nghị tinh thần rõ ràng thay đổi tốt hơn nhưng mà ở phía sau nửa đêm thuốc tê tác dụng biến mất sau đó cố nghị liền bắt đầu cảm thấy tay cổ tay kịch liệt đau nhức tư niệm quan tâm v ô vỗ cố nghị bà vai cố nghị lại mỉm cười phất phất tay không gì ta cảm giác rất tốt â tư niệm nói cố nghị vẫn không nghe do đến tắt đèn thời gian tư niệm nằm ở trên giường ngủ thiếp đi cố nghị thấy bốn bề vắng lặng lần nữa cùng hệ thống giao lưu suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào tương t ư ở n g cái thứ nhất t gia tăng tinh thần lực tốc độ khôi phục kỳ thực đối với cố nghị lại nói tạm thời không có bao nhiêu tác dụng bởi vì cái này phó bản tiết tấu cũng không phải rất nhanh cố nghị không phải vô cùng thường xuyên sử dụng năng lực cho nên tinh thần lực tốc độ khôi phục là cố nghị cái thứ nhất loại bỏ t u y ề n hạng cái thứ nhì tưởng thưởng tăng cường tinh thần xâm nhiễm kháng tính rất hiển nhiên sùng sơn y viện sau lưng không thể nói chuyện nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần xâm nhiễm năng lực chỉ bằng vào mà xuống lầu tầm kia khuyết đại tinh thần nhiễm bẩn cũng đủ để biết năng lực của hắn mạnh bao nhiêu rồi phần thường này có thể tăng lên cực lớn cố nghị lập tức chiến lực cái thứ ba tưởng thưởng là có thể để thăng cái gọi là linh cố nghị từng nghe long quốc chuyên gia tổ nói qua linh cảm lực là một thanh kiếm hai l ư ỡ i linh cảm dị cụ mụ người có thể phát hiện rất nhiều phó bản bên trong lần tàng yếu tố nhưng cùng lúc cũng biết gia tăng hắn gặp phải tinh thần ô nhiễm khả năng cố nghị nắm giữ vô hạn thôi diễn tiên phú có thể thông qua không ngừng thử lỗi đi thu được phó bản tin tức linh cảm lực với hắn mà nói ngược lại cũng không phải cái gì nóng lòng lấy được đồ vật trải qua một phen chọn lựa cố nghị lập tức lựa chọn hạng thứ hai tưởng thưởng cố nghị đại não cảm thấy một hồi sáng trong ngay cả tầm mắt cũng đông nhiên trở nên sáng không b t quả nhiên là chọn đúng cố nghị dùng sức xiết quả đ cố nghị tinh thần một mực ở tại trạng thái căng thẳng bên dưới hắn tinh thần đã kể cận sụp đổ vốn là hắn cho rằng đây là áp lực quá lớn đưa đến nhưng mà tại thu được xâm nhiễm kháng tính sau đó cố nghị lúc này mới hiểu áp lực của mình hoàn toàn là đến từ không thể nói chuyện kỳ thực đây mới là toàn bộ phó bản chỗ khó nhất như thế nào không thể nói chuyện tinh thần xâm nhiễm bên dưới vẫn duy trì rõ ràng đầu góc tỉnh táo cố nghị tối nay quyết định không còn thăm dò hắn nhắm mắt lại ngủ thật say sáng sớm hôm sau cố nghị như bình thường một dạng tại sáng sớm sáu giờ liền đúng lúc thức dậy hắn vén màn cựa lên ra bên ngoài vừa nhìn một chiếc sang trọng ô tô dừng ở trước viện quảng trường bên trên hắn nhìn c h ă m c h ă m n h ì n một cái người này không có mang mặt nạ toàn bộ trong bệnh viện chỉ có một nhân viên làm việc không mang mặt nạ đó chính là viện trưởng lần trước viện trưởng là tại nửa đêm canh ba thời điểm đi tới văn phòng hôm nay lại sáng sớm liền đến y viện đây hoàn toàn không có bất kỳ quy luật khả tuần cố nghị không có nhiều xoắn suýt cái gì hắn đẩy xe lăn đi nhà ăn dùng cơm sau khi kết thúc hắn liền đi tới trước viện quảng trường tự do hoạt động thuận tiện cùng chủ quán chơi một hồi bài cố nghị phát hiện có thể tận lực cùng người trong bệnh viện bồi dưỡng hữu nghị liền tận lực bồi dưỡng hữu nghị Cái này có thể giúp đỡ mình thu được càng có cái bác giúp nhiều hơn tiện lợi. Ngươi biết viện lại khai đi. này mình hơn không? Trong bệnh thể thu trừ đỡ bị sĩ ồ vì sao không biết nguyên nhân quản lý lắc lắc đầu nói ai biết bọn hắn xúc phạm cái gì quy tắc bị khai trừ đi sẽ như thế nào quản lý nết miệng cười một tiếng bị khai trừ chính là chết rồi ta cảm thấy đây ngược lại là một loại giải thoát cố nghị gật đầu một cái chủ quán thuyết pháp cùng mình phỏng đoán không hẹn mà hợp ta nhìn thấy viện trưởng hôm nay đến ừ m hắn làm cái gì ai biết được thu tiền hối lộ đi chủ quán thở dài trình bệnh viện chỉ có hắn có thể tự do mà ra ra vào vào chúng ta chỉ là hắn trong lồng chim hoàng yến mà thôi n g ư ơ i tướng mạo cùng chim hoàng yến có thể không dính nổi một bên không dính nổi một bên thật ngại ngùng ta là thùng phá sảnh ván này ta thắng uy n g ư ơ i xác định không có chơi bẩn chưa bắt được không coi là r a n g à n quản lý chỉ là cùng cố nghị chơi bài cũng không có bài bạc cho nên hai người bọn họ người đều không cần tuân thủ đánh bài quý c ủ cố nghị cùng quản lý chơi một hồi bài qua không bao lâu chuột túi chuyển vận nhỏ xe hàng đố vào rồi bãi đậu xe cố nghị cùng quản lý cá biệt trốn vào nhà vệ sinh bên trong bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đổi lại chuột túi mặt nạ ngươi đục nước béo có theo sát tại hai cái người giao hàng sau lưng thành công đi đến trong lòng đất tầng hai tinh thần lực của ngươi so sánh lúc trước cường đại ngươi hiện tại cũng không có như lúc trước một dạng lập tức bắt đầu biến dị ngươi đi đến trong lòng đất tầng hai sâu bên trong tại đây hành lang vẫn rất dài làm cho không người nào có thể tiếp nhận ngươi cảm thấy mình nội tâm lại bắt đầu sao động bất an ngươi phát hiện trên trần nhà lại bắt đầu nhỏ xuống máu tươi ngươi đổi lại người đầu hiệu mặt nạ lúc này hành lang không còn bức họa quỷ dị quả nhiên tất cả cùng ngươi nghĩ đến một dạng khi ngươi trang bị tân mặt nạ sau đó phòng ngầm dưới đất hoàn cảnh liền thay、đổi. n g ư ơ i đi tại trong hành lang vẫn cảm thấy tâm tình phiên muộn thỉnh thoảng ngươi chính là có thể nhìn thấy kia tràn đầy huyết nhục tạo thành hành lang cứ việc đeo mặt nạ không thể nói chuyện vẫn có thể thỉnh thoảng ảnh hưởng cảm giác của ngươi năng lực ngươi đi đến cuối hành lang tìm đến trước trong lòng đất tầng hai phòng viện trưởng phía trước trên cửa treo một nhóm xiềng xích phía trên còn treo móc một cái màu vàng khóa cửa nhưng mà khi ngươi lấy xuống người đầu hiệu mặt nạ sau đó thanh này khóa cửa chỉ nhìn không thấy trên mặt đất phòng viện trưởng máy tính mật mã còn chưa có giải mở trong lòng đất phòng viện trưởng bên trong lại nhiều hơn một thanh quỵ dị khóa cửa ngươi bình phục tâm tình suy tư một chút hiện tại ngươi đã có đây ba cái mặt nạ mỗi người có tác dụng mặt nạ mỏ chim có thể để cho mình tại y viện một đến ba tầng tự do hoạt động chốt túi mặt nạ có thể mình an toàn m à âm thầm vào tầng một dưới đất cùng tầng hai người đầu hiệu mặt nạ t ắ c có thể để cho mình chống đỡ trong lòng đất tầng hai tinh thần xâm nhiễm thấy rõ một phần chân tướng nếu như muốn tháo gỡ cái khóa cửa này manh mối rất có thể cũng chỉ tại mặt nạ voi cùng đầu chó trên mặt nạ rồi đeo người mặt nạ voi là trong bệnh viện thợ sửa chữa n g ư ờ i rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc ngươi đã từng thử qua cầm lên mặt nạ voi nhưng mặt nạ trọng lượng quả thực quá lớn căn bản không thể nào lấy được đến ngươi mục tiêu kế tiếp chỉ có thể là đầu phòng bảo vệ quy tắc n g ư ơ i đã biết tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng ngươi cũng không rõ ràng phòng bảo vệ có thể hay không còn có cái gì khác gần tàng quy tắc hoặc là sử dụng sổ tay có lẽ ngươi có thể tiếp tục lợi dụng quy tắc thành công đạt được một cái đầu chó mặt nạ n g ư ơ i tạm thời không nghĩ đến biện pháp tốt n g ư ơ i hướng về k ẹ o trái c o n tiếp tục thăm dò n g ư ơ i đi đến lần trước phòng chứa đồ n g ư ơ i phát hiện phòng chứa đồ bên trong đổ đầy từng tờ từng tờ giường gấp n g ư ơ i tháo mặt nạ xuống lại phát hiện giường gấp biến thành thùng giấy người cảm thấy rất nghĩ hoặc người suy tư một hồi người cảm giác mình trước đối với bệnh nhân sổ tay sinh ra ngộ độc chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố Chương 31, chữ ư ơ n g c h bằng máu nhật ký ở trong mắt ngươi thùng giấy chính là thùng giấy tại n g ư ơ i đầu hiệu trong mắt thùng giấy chính là giường gấp bệnh nhân trong sổ tay viết là chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong từ đầu đến cuối có hai người nhưng cũng không có nhấn mạnh là bệnh nhân t ì mỉ suy nghĩ một chút ý viện lúc nào sẽ tại phòng bệnh gì ga giường gấp đó là đương nhiên là có bệnh nhân cần thân nhân bồi hộ thời điểm vì vậy mà ngươi vai trò nhân vật kỳ thực có một cái bồi hộ thân nhân mà thân nhân này chính là một cái người đầu hiệu ngươi hít vào một hơi thật chẳng lẽ cùng ngươi đoán một dạng kỳ thực ngươi cũng không phải nhân loại mà là cái thế giới này thổ dân sao như vậy nên như thế nào giải thích mình biết được nhân loại bệnh tật lại sẽ và ở trên vì nhân loại thiết kế y viện không đúng ý nghĩ sai ngươi lập tức bác bỏ mình suy luận từ khi tiến vào cái này phó bản đến nay mỗi cái động vật mặt nạ đều có nó ý nghĩa tượng trưng mà cái này ý nghĩa tượng trưng đều là cùng thế giới hiện thật văn hóa tương ứng chó công tác là trong nhà cho nên phòng bảo vệ người đeo là đầu chó mặt nạ hắc tử bệnh thời kỳ bác sĩ sẽ mang mặt nạ mỏ chim ngụ ý chống đỡ tà túy h i ệ ưu nhã cao quý heo tham lam lười biếng vì vậy mà hiệu trở thành thương gia loại khách hàng mà heo tắt thành tiểu thương cho nên thùng giấy ý hướng này nhất định cũng phải cùng trên thực tế kết hợp với nhau Người suy tư một hồi. người từng đoán người tiến nhân sùng Sùng cùng thùng nhất liên phương. chính thùng thành nhỏ. Trong bệnh viện chỉ có mình có thể nghe chó sủa. Có phải hay không chính là tại nhắc nhở một điểm này, không sai, liền hẳn như trong người dân hẳn đúng là ở tại thùng giấy bên trong sùng giấy giấy giấy tư Trước hồi. hiệu môi loại tới phải tại điểm sai, hiểu Tại hiệu loại tại suy suy sủa, qua, đầu duy đầu hay vậy. một vật. vật thể thể trở thể một ta mắt, thổ vật, làm mèo mèo mà hệ cho cho chỉ cho có có có có có các đã địa Đó vào vì là là là là ở ổ b i ế nguyên thành n mặc ư ờ i giết chém c h ộ t triệt mất tự t bạch, đi để do. bản nhân loại gốc và ngọn biến mất thay vào đó là một ít viện trưởng bình sinh giới thiệu người phát hiện một cái cửa gỗ trước người thăm dò thời điểm cũng không có phát hiện người dùng sức đạp ra cửa chính trong phòng đâu đâu cũng co cho bụi n g ư ơ i ho khan không ngừng n g ư ơ i trong phòng cái gì cũng không có nhìn thấy n g ư ơ i thử nghiệm ở trong phòng tháo mặt nạ xuống cả nhà bên trong tất cả đều là đỏ bừng huyết n ụ c vết tường bên hai của ngươi tất cả đều là lộn xộn v ừ a bãi mê sảng ngươi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng kia phiến cửa gỗ đã biến mất không thấy trên cánh tay của ngươi chính đang nhanh chóng mọc ra lông đen ngươi dùng sức cắn nát môi của mình dùng cảm giác đau duy trì thần trí thanh tỉnh tiếp tục hướng đi nhà sâu bên trong ngươi tại một nhóm ngoạ n g ậ trong máu thịt tìm đến một cái cái hộp nhỏ ngươi đem hộp ôm ở trong tay lại lần nữa đeo lên người đầu hiệu m Ngươi nhẹ n dài thở h một Ngươi ôm lấy h p rời khỏi căn mật thất này. hộp này. Ngươi mở ra, băng từng từng dung chi n g u y ệ t tinh nước này hôm nay mụ mụ dạy biết ta tân từ đơn tự do ta nói cho mụ mụ ta cũng không tự do hai băng dung chi n g u y ệ t tinh kim nhật số học thật thật là khó ta không muốn học rồi nhưng mà mụ mụ nói cho ta không học nói lại không thể lớn lên vì lớn lên ta phải, phải học tập thật giỏi ba hoa nở tri nguyện kim diệm này mụ mụ nói ta trưởng thành là thời điểm tìm một bạn trai mụ mụ nói cho ta ta dùng sai tử ta hẳn đi tìm phối ngẫu mà không phải tìm một bạn trai bốn hoa nở c h i nguyện nước rượu nhật mụ mụ cho ta xem lấy người hình ảnh ta cảm thấy bọn hắn quá già rồi không thích hợp ta mụ mụ nói tìm phối ngẫu là một cái quá trình khá dài ngươi không cần quá gấp năm thu hoạch c h i nguyện tinh nước này gần đây mụ mụ thật giống như rất bận nàng rất lâu không đến xem ta nàng đến cùng đang làm gì sự tình cần giấu ta sáu thu hoạch tri nguyện tinh hoàng này bọn hắn hỏi ta rất nhiều vấn đề cứ việc ta đã trả lời bọn hắn bọn hắn vẫn là đối với ta rất hà khác chẳng lẽ ta làm sai đáp án bảy ta cũng có tôn nghiêm tám ta là người ta là người ta là người ta không phải động vật ta không phải động vật ta không phải động vật không nên để cho bọn hắn giam giữ ta và ngươi mụ mụ nói cho bọn hắn biết ta là người ngươi nói cho bọn hắn b i ế ta t chín ta là người mười nó nói cho ta chỉ cần ta hợp tác với nó liền có thể lại lần nữa trở về tự do ta không có lựa chọn nào khác hiện tại ta biết rồi hắn bị hại ta vẫn là g i ờ ép người, người người người người sao nó đâm nó là đang lợi dụng ta nguyên lai、like、ta không phải người mụ mụ ta yêu ngươi vẽ sạch mụ mụ ta hận ngươi lại là một cái đầu nổi mới, mới thiên nhật ký này phía trước bảy phần nét chữ có thể thấy rõ nhưng mà sau đó ba phần trở nên phi thường mơ hồ hơn nữa nét chữ viết đầu mấy ngày liên tiếp kỳ cũng không có thứ mười phần tắc triệt để biến thành một tấm hôn loạn bản thảo từ nơi này chút nét chữ bên trong ngươi có thể suy luận ra những tin tức này một ta là một cái phái nữ ta nắm giữ một cái mẫu thân hơn nữa ta đã đến cần tìm kiếm phối ngẫu thời điểm hai mẫu thân nói cho ta ta hẳn tìm kiếm phối ngẫu mà không phải là bạn trai khả năng tại mẫu thân trọng tâm ta bốn thứ mười phần bên trong đó rất có thể là chỉ không thể nói chuyện nguyên nhân chính là như thế ta cùng không thể nói chuyện hợp tác sau đó chữ bằng máu nhắc nhở mới có thể cùng nắm giữ quy tắc lực lượng nhưng là từ thứ mười phần nửa đoạn sau có thể thấy được ta là bị lợi dụng một phương hơn nữa ta đã trở nên thần trí không rõ Nam, ta rất có thể là cái thứ nhất bệ tệ mà mẫu thân chính là cái thứ nhất phát minh cùng bồi dưỡng bệ tệ người nhưng mà từ trước ý viện áp phích tuyên truyền có thể thấy được viện trưởng mới là cái kia phát minh bệ tệ người có lẽ đây chính là ta bị lợi dụng nguyên nhân mẫu thân thành quả nghiên cứu bị viện trưởng ăn cắp kiếm lấy lượng lớn tiền đen tối thậm chí còn tạo ra cái này bị quy tắc khống chế ý viện ngươi cảm thấy tâm tình rất ngột ngạt trái tim của ngươi một hồi đau đớn võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương ba mươi hai ta tiếng lòng trái tim của ngươi một hồi đau đớn t h i ê n nhật ký này nhật nói n hồ h tựa ký ký k lực, ma có cứ việc loại ô g rõ ràng, n h ư n n g g ư ơ i vẫn chân nhận là có thể chân thật cảm thể thật đánh ư như Ngươi ợ c cắt ta tim tâm tình. kia đau bị đ đổ trước đối với ta tất cả phỏng đoán n g ư ơ i sở dĩ đem giường gấp nhìn thành thùng giấy là bởi vì ngươi cho đến bây giờ đều không có đại nhập nhân vật bởi vì từ khi ngươi xuyên việt đến cái thế giới này bắt đầu ngươi một mực đều là dùng người đứng xem góc độ người địa cầu thân phận lo lắng tất cả ngươi cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cái thế giới này nhân vật tâm tình ta là không có khả năng đem thổ dân cho rằng sùng vật ta cũng chưa bao giờ cảm giác mình là sùng vật ta là một cái đối với bản thân thân phận sản sinh nghiêm trọng hoài nghi người đổi vị trí đại nhập một hồi nếu trên địa cầu ngươi là một cái thông minh hát tinh tinh mẫu thân của ngươi dạy ngươi viết chữ dạy ngươi tôn nghiêm tự do yêu ngươi bắt đầu học cùng nhân loại một dạng suy nghĩ ngươi cảm giác mình cùng mẫu thân một dạng là một cái nhân loại mãi cho đến một ngày mẫu thân của ngươi đem bán ngươi nhân loại nói cho ngươi ngươi không phải người ngươi chỉ là một cái động vật một cái hát tinh tinh hát tinh tinh là không có tôn nghiêm tự do ngươi chỉ là nhân loại đồ chơi ngươi chỉ là nhân loại vật thí nghiệm mẫu thân của ngươi cũng không thương ngươi nàng chỉ là muốn biết rõ nhân loại có thể hay không huấn luyện được một cái có thể nghe hiểu người nói biết nói tiếng người hát tinh tinh mà thôi người cuối cùng chỉ có thể cô độc quảng đời cuối cùng bị người lợi dụng trở thành người khắc khoe khoang nghiên cứu khoa học thành quả công cụ bởi vì ngươi rất có thể ngươi đồng bào muốn cùng nhau tiếp nhận ngươi đã từng bị qua thống khổ trở lên chính là toàn bộ phó bản thế giới muốn truyền đạt câu chuyện nhân loại tại phó bản thế giới bên trong giống như là trên địa cầu hát tinh tinh mà thổ dân mới là phó bản thế giới bên trong chúa tể người liền cùng ta một dạng tại người nhà quê trong mắt cũng bất quá chính là một cái hơi thông minh một chút hát tinh tinh mà thôi người rốt cuộc khôi phục tâm tình ngươi tiếp tục tại trong hộp nhỏ lục x o á t ngươi tại quyển nhật ký phía dưới tìm đến một hộp dược hoàn trên cái hộp không có dán bất luận cái gì nhãn hiệu phía trên chỉ có ta lưu lại chữ bằng máu nhắc nhở ăn nó đi ngươi mở hộp ra bên trong chỉ có ba cái màu đỏ dược hoàn ngươi lấy ra một hoàn thuốc nuốt xuống ngươi cảm thấy toàn thân nóng gian chỉ trong nháy mắt ngươi biến thành lông đen quái vật ngươi cũng không có đánh mất lý tính ngươi cảm giác mình lực lượng và tốc độ đã nhận được tăng lên cực lớn ngươi một đường lao nhanh ngươi gặp phải một cái phòng bảo vệ thành viên phòng bảo vệ cùng ngươi kéo đánh nhau ngươi cứ nhân chế phục phòng bảo vệ nhưng ngươi cũng đồng dạng bị rất lớn thương tích n g ư ơ i t h á o xuống phòng bảo vệ mặt nạ chỉ chốc lát sau càng nhiều hơn phòng bảo vệ xuất hiện tại ngươi xung quanh bọn hắn đối với n g ư ơ i thượng càng chân hạ càng tay thậm chí dùng đèn tin giúp ngươi ngươi gắn g sức phản kháng nhưng lại s o n g quyền khó địch tứ thủ ngươi muốn thử cực hạn của mình một chút n g ư ơ i toàn thân bị thương trốn ra vòng đ â y phòng bảo vệ người hô hoán voi lớn thợ máy giúp đỡ thợ máy giơ lên trong tay cài bữa đập vào bắp chân của người q ố c thượng ngươi ngã trên mặt đất cùng thợ máy x ó tải ngươi vô pháp cùng thợ máy chống lại nhưng ngươi lực lượng ít nhất đã là trước gấp đôi rồi ngươi đột nhiên cảm thấy một hồi bùn rùn vô lực ngươi lại lần nữa biến thành nhân lo thợ máy b ú a rơi xuống đem đầu của ngươi đập thành vài phiến trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra lặng lẽ xoa xoa h u y ệ t thái dương trong lòng đất tầng hai có một cái có thể để cho mình ngắn ngủi biến thân trở thành quái vật dược tề nhưng mà dược tề tối đa chỉ có ba cái một quả hiệu quả thời gian đại khái là ba chung mà thôi đây là một hạng không thể tái sinh tài nguyên cố nghị cần h ả o h ả o phân phối mới được vừa mới hắn đang thôi diễn bên trong lấy được dược tề cũng tại chỗ sử dụng cũng là vì kiểm tra dược tề tính năng mà thôi được bắt đầu cố nghị hai mắt sáng lên từ nhà vệ sinh đi vào trong g a Có, nhiều diễn, phút, có đó, người h i ề u lần n diễn, hồi tưởng. có ấ u nghị h c thể n n đến g p h từ lần thứ nhất thôi diễn bên trong lựa chọn sử dụng tùy ý thời gian điểm hồi tượng thôi diễn hồi tượng trong lúc tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa thôi diễn hồi t ư ở n g đây tựa hồ là một cái không tồi năng lực a cố nghị không kịp thí nghiệm mình năng lực mới hắn vội vàng từ tầng hầm rời khỏi trở lại lầu một thời gian hoạt động tự do kết thúc cố nghị như bình thường một dạng đi nhà ăn ăn cơm cố nghị nhìn thoáng qua đầu heo đầu bếp suy tư phải chăng cần thu được mặt nạ của bọn họ nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ cái ý nghĩ này đầu bếp vẫn luôn là trên mặt đất tầng lầu lắc lư tại m à xuống lầu tầng t h ă m dò thì đầu heo mặt nạ đưa đến tác dụng có lẽ sẽ không rất lớn thay vì đem ý nghĩ đặt ở người đầu heo mặt nạ trên thân không như đem ý nghĩ đặt ở mặt nạ voi cùng đầu cho trên mặt nạ chỉ cần nắm giữ hai loại mặt、nạ. Cấu người h ị vô luận u x ấ ệ n tử ạ trên đều h ô n giường bỏ dậy thức tỉnh tư niệm tư niệm đối với người bày tỏ lo lắng người hơi chấn an hai câu liền quen việc dễ làm mà đổi lại bác sĩ trang phục và đạo cụ người mặc qua hành lang đi đến lầu ba lầu ba phòng làm việc của viện trưởng đèn là đang đóng h i ệ n nhiên hôm nay viện trưởng cũng không tại nhà ngươi thông qua đường ống thông gió đi đến tổng vũ thất trên bàn cất đặt hai cái không có người trông coi mặt nạ voi ngươi lấy ra một cái màu đỏ d ư ợ u hoàn vớt vào ngươi biến thành quái vật b ộ dáng ngươi thành công cầm lên mặt nạ voi đem hắn đeo ở trên mặt ngươi cảm giác mặt nạ tại trên mặt của ngươi cũng không có quá lớn trọng lượng ngươi đeo mặt nạ ở phòng làm việc lục s o á t cuối cùng tìm đến thuộc về thợ máy công tác sổ tay thợ máy công tác sổ tay một trong lúc làm việc ngợi theo thì đeo mặt nạ voi hắn đem để cao phạm vi lớn ngươi lực lượng hai, có lúc ngươi có thể sẽ t ạ i trên thiết bị nhìn thấy đủ loại kỳ quái sinh vật nếu mà phát hiện mời ngay lập tức gõ chết h ắ n ba gặp phải sửa chữa không tốt thiết bị dùng thiết chủ y gõ hai lần bốn tầng một dưới đất lò thiêu sát phía sau có chìa khóa v ậ t năng mượn dùng sau đó mời kịp thời trả lại năm mỗi ngày tan sở sau đó xin đem mặt nạ đặt ở văn phòng rời khỏi đơn vị làm việc sau đó không cho phép tiết lộ bất luận cái gì liên quan đến công tác tin tức sáu mỗi tuần một bốn bảy vì phát lương này g xin nhấn thì đi phòng viện trưởng nhận tiền lương chuyện nội dung cốt c u y ệ n ổn đã en mọi người có thể nhập hố Chương 33, t r o người mật máy thất Thợ tác tay t phi h búp bê, một, thợ máy công tác sổ n ngắn nhỏ, cũng không g có c á gì suy cùng nghiêm u tắc. t Người đoán viện trưởng khả năng vẫn luôn lần nói y viện góc bởi vì ngươi chỉ gặp qua viện trưởng xe lái vào ý viện nhưng xưa nay chưa từng thấy qua xe của hắn rời đi ý viện n g ư ơ i đeo mặt nạ rời phòng làm việc tiếp tục đi xuống lầu y phục của n g ư ơ i rất tốt che đậy mình lông đen không có ai nghi hoặc ngươi vì sao lại tại trong bệnh viện đi dạo lung tung n g ư ơ i đi đến tầng một dưới đất tại lò thiêu sát phía sau tìm đến chìa khóa vật năng n g ư ơ i màu đỏ dược hoàn dược liệu sắp tới rồi n g ư ơ i tháo mặt nạ xuống phát hiện từ khi đeo lên mặt nạ sau đó vật này sẽ không có cái gì quá lớn sức nặng n g ư ơ i dễ dàng đem mặt nạ voi giấu vào rồi chuột túi trong cột lót n g ư ơ i thay đổi người đầu hiệu mặt nạ cầm chìa khóa đi đến vắt tầng hai khối hành lang người đứng tại phòng viện trưởng lối vào người dùng chìa khóa mở ra phòng viện trưởng lối vào k i tỏa ngươi thành công mở ra phòng viện trưởng cửa chính văn phòng bên trong chuyển đến một hồi rên rỉ ngươi lấy can đảm đi vào trong nhà nhưng không nhìn thấy bất luận người nào văn phòng bố trí cùng lầu ba văn phòng bố trí giống nhau như lúc nhưng mà xung quanh trên giá sách lại không có bất luận cái gì c u ố n sách ngươi tháo xuống đầu hiệu mặt nạ văn phòng cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi trên giá sách nhiều hơn rất nhiều thư tịch nhưng mà thư phong tất cả đều là dùng da người chế tạo sàn nhà dùng máu tươi khi sơn bàn ghế dùng xương người chiếc làm lương trên vách tường treo đầu người làm thành trang sức người cô tự chấn định chống đỡ không thể nói chuyện tinh thần xâm nhập ngươi đi đến trước bàn làm việc trên bàn máy tính từ đầu đến cuối mở phía trên dùng máu đỏ kiểu chữ viết mấy chữ hoàng nên quan lâm bàn phím phí mũ tất cả đều là dùng nhân loại giang chế thành ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ d ê n d ỉ thống khổ lại vang lên lần nữa ngươi thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến âm thanh tựa hồ là từ kệ sách phía sau truyền đến ngươi cố nén ghê tởm kiểm tra một hồi kệ sách tất cả sách đều là dùng tiếng anh viết thành chỉ có một quyển sách là tiếng trung ngươi kích thích quyển sách kia c ậ sách hướng về hai bên mở ra một gian mật thất xuất hiện tại trước mặt của ngươi một cái nữ nhân bị trói tại trong mật thất không ngừng vùng đẫy nữ nhân cặp mắt trống rỗng không có cảm nàng từ đầu đến cuối cúi đầu chắn như tuyết tóc kéo dài tới mặt đất tại trước mặt nữ nhân có một cái búp bê khéo léo ngồi ngay ngắn ở trên đầu gối của nàng kia trên dỉ thống khổ chính là búp bê phát ra búp bê cứu ta n g ư ơ i n g ư ơ i là ai búp bê cứu ta n g ư ơ i mẫu thân búp bê nghe thấy cái xưng ơ hô này sau đó lập tức ngậm m i ệ n g lại sau lưng nữ nhân bỗng nhiên ngẩm đầu lên dùng nàng lỗi thủng hốc mắt nhìn c h ầ m chằm ngươi búp bê người là n â n n â n sao không ngươi không phải người ta là n â n bầy bằng hữu búp bê n â n n â n hiện tại thế nào n g ư ơ i suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tình cảnh ta nhớ ngươi không khó đoán được nâng nâng hiện tại thế nào búp bê đều là cái nam nhân kia là hắn bị hủy nâng nâng cũng bị hủy ta búp bê cùng l o ạ n la hét sau lưng nữ nhân cũng cùng với nàng cùng nhau phát điên nàng lấy tay kéo xuống tóc của mình v ớ t trên đất nhưng rất nhanh tóc của nàng lại sẽ mọc ra lần nữa n g ư ơ i ta là đến giúp ngươi búp bê n g ư ơ i giúp không được ta ngươi chỉ sẽ hại ta cùng nữ nhi của ta ngươi ta có thể chỉ cần ngươi có thể nói cho ta chân tướng sự tỉnh búp bê ngươi nhất định là tên ma quỷ t i ê phái tới gia t ế ngươi muốn tiếp tục hại ta nhóm mẹ con đúng không bút bê phát ra tiếng rít chói thai ngươi đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi có rút đau đớn thật giống như bất cứ lúc nào phải chết một dạng ngươi vội vàng từ túi bên trong lấy ra người đầu hiệu mặt nạ đeo lên tiếng thét chói thai biến mất ngươi ngẩng đầu nhìn lên trong mật thất trống rỗng trên mặt đất chỉ có một cái cũ nát bút bê ngươi đưa tay nhặt lên bút bê ngươi chết thôi diễn kết thúc cấu nghị mở mắt ra khuôn mặt giữ tợn bịt lấy trái tim cho dù hắn thối lui ra thôi diễn trạng thái vẫn cảm thấy ngạt thở bút bê lực lượng thậm chí không thua kém không thể nói chuyện tinh thần n h i bẩn cho dù mình chỉ là nhìn kia lần này tử vong quả thực quá đột nhiên cố nghị thậm chí cũng không biết vì sao mình biết chết lại là một cái tân câu đố sao cố nghị nằm ở trên giường tinh táo suy tính mà xuống lầu tầng phòng làm việc của viện trưởng nhất định là thực tế văn phòng chiếu văn phòng trong mật thất có một cái kỳ quái nữ nhân cái nữ nhân này rất hiển nhiên chính là ta mẫu thân hơn nữa người mẹ này cũng đã qua đời tại không thể nói chuyện dưới tác dụng trở thành một cái hoan hồn sinh hoạt tại mà xuống lầu tầng bên trong mà xuống lầu tầng bên trong tinh thần nhiễm bẩn nghiêm trọng như vậy sợ rằng có một nửa đều là bái mẫu thân ban tạo mặt khác chỉ có mình không mang mặt nạ thời điểm có thể nhìn thấy mẫu thân nếu mà đeo lên người đầu hiệu mặt nạ chỉ nhìn không thấy mẫu thân nhưng nếu mà cố gắng nhặt lên trên mặt đất búp bê liền biết lập tức kích động chết ngay lập tức dê chẳng lẽ đeo lên khác nhau mặt nạ sẽ kích động kết cục bất đ ộ n g cố nghị suy nghĩ một hồi hắn vừa mới thu được thôi diễn hồi tưởng năng lực vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một hồi bắt đầu hồi tưởng ngươi đứng ở mặt tất h cửa lớn ngươi đẩy cửa vào búp bê chính đang còn g loạn điên cuồng la ngươi đổi lại mặt nạ mỏ chim búp bê bác sĩ ngươi là quế bác sĩ sao ngươi là ta nữ sĩ búp bê nữ nhi của ta thế nào nàng còn tốt không người, con gái của ngươi có ngươi nghiêm trọng gái b ệ viện liệu. n cùng vấn đề tâm lý. nàng cần lập tức nằm h tật tâm tức trị lập đề lý, b bê, vấn đề tâm lý ha ha ha n g ư ơ i đang gạt ta đúng không n g ư ơ i biết nàng là cái gì n g ư ơ i đang gạt ta n g ư ơ i ta không hiểu ngươi có ý gì ngươi có thể nói tới lại rõ ràng một chút sao bố b nàng cùng chúng ta lớn lên cũng không giống nhau chúng ta là cao cao tại thượng chúa tể nàng là không có nhân tính động vật một cái động vật làm sao lại bị bệnh hơn nữa còn là đ ư ợ c bệnh tâm lý ngươi nàng không phải người bố b nàng dĩ nhiên không phải người ngươi cùng ta giả trang cái gì hồ đồ cái nam nhân kia ở nơi nào Ta không p ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương ba mươi b ư n trong mật thất búp b ê hai lại là cho ta đoàn bí hiểm cố nghị mở mắt ra khổ não gãi đầu một cái búp b nói chuyện hoàn toàn không có logic thường xuyên hỏi một đẳng trả lời một mẹo cố nghị c hiện tại tinh thần lực là ba mươi lăm năm mươi lần thứ hai thôi diễn thì chỉ tốn mất năm điểm tinh thần lực đây cực lớn để cao hắn thôi diễn hiệu suất tiết kiệm tinh thần lực tiêu hao hồi tưởng bắt đầu hồi tưởng ngươi đứng ở mật thất cửa lớn ngươi đẩy cửa vào búp bê chính đang cùng loạn điên cùng la ngươi đổi lại người đầu chuột mặt nạ ngươi nữ sĩ mời ngươi bình tĩnh một chút búp bê ngươi là đến cho ta giao hàng ngươi đúng xin hỏi tên họ của ngươi là búp bê ta ta quên rồi ngươi như vậy nâng nâng ngươi quen biết sao búp bê nâng nâng nâng nâng là nữ nhi của ta ngươi như vậy nâng nâng hiện tại ở đâu nhi búp bê nàng không đúng ngươi không phải người giao hàng ngươi là ai ngươi ta chính là người giao hàng nơi này có nâng bảy bức thư búp bê là ai đưa tới ngươi sùng sơn ý viện búp bê làm sao có thể làm sao có thể người nàng đã sớm chết rồi ai sẽ cho nàng đưa hàng a búp bê phát ra tiếng rít chói thai âm thanh lỗ thai ngươi bên trong máu tươi chảy ra ngươi dần dần mất đi ý thức ngươi chết thôi diễn kết thúc cậu nghị mở mắt ra tỉ mỉ nghĩ một hồi người đầu chuột chẳng qua chỉ là một người bình thường đưa hàng công việc cùng mẫu thân nhất định sẽ không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện dùng người đầu chuột mặt nạ đi giao lưu nhất định sẽ không có cái gì kiến thụ nếu như là mặt nạ voi nói bắt đầu hồi tưởng ngươi đứng ở mật thất cửa lớn ngươi đẩy cửa vào búp bê chính đang cuồng loạn điên cuồng la ngươi đổi lại mặt nạ voi búp b nhìn thấy mặt của ngươi sau đó tâm tình trở nên càng thêm kích động búp b là ngươi là ngươi giết chết con của ta ngươi ngươi nhận l ò m người búp b sẽ không nhận sai nữ nhi của ta cũng là bởi vì ẩn náu trị liệu khoang thuyền phía dưới bị ngươi cho rằng con trùng một dạng đập chết ngươi căn bản không có yêu tâm ngươi là cái quái vật ngươi cùng sùng sơn ý viện mọi người giống nhau đều là quái vật búp b bay tới bẻ gậy cổ của ngươi trước mắt ngươi một phiến đen nhẻm ngươi chết tôi diễn kết thúc c ấ nghị n é o một cái mũi long vẫn còn sợ hai thở dài hiện tại búp bê thân phận đã xác định g i a hỏa này chính là ta mẫu thân ta chân chính nguyên nhân cái chết cũng không kém có thể xác định ta là bị voi lớn thợ máy cho rằng sâu trùng gõ chết rồi giống như một lần nào đó thôi diễn thì mình tử vong cảnh tượng một dạng bất quá trong này cũng có chút không quá có thể tin chỉ có thể với tư cách tạm thời tham khảo chủ yếu là bởi vì hai cái này không không điểm một búp bê trạng thái tinh thần thật không tốt rất có thể nói đều là lời điên khủng mình chỉ có thể tin tưởng một nửa hai căn cứ vào chữ bằng máu nhật ký ta đã cùng không thể nói chuyện đặt thành một loại nào đó hợp tác hẳn không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể bị voi lớn nhân truy chết Mặt k h á cho búp bê n ì mình ngay lập tức, đem mình n ngay nhận thành ta. Cái này khiến cấu nghị sinh thấy tức, ta. một đem ra lập l Cái cấu rồi ạ i to g a nên hơn phòng đoán. Kỳ thực, mình nhân hoàn bệnh nhân và nhân đoán. toàn trùng trùng Cùng Kỳ trò vật vật. vai và v i là dị y tế đều không phải cái vật, cái nên, mình ộ một t trùng vật, ta trùng vật. cái cùng cùng cái Cho nhưng nên, là m đại hỏi lý bác sĩ ta là các ngươi đồng loại sao hắn mới có thể đưa ra là cũng không phải là trả lời mình vai trò nhân vật khả năng nắm giữ nghiêm trọng nhận thức chứng lại thế cho nên mình đem tất cả t r ù n g vật đều trở thành nhân loại khác nhau chủng vật lấy đeo khác nhau mặt nạ vì phân biệt đồng thời mình khả năng còn có cường đại mô phỏng năng lực giống như bách biến quá e một m dạng có thể biến thành tùy ý một cái vật k h á c loại trong bệnh viện đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh cái quan điểm này không sai chính là như vậy c u nghị siết chặt nằm đấm cảm giác mình đã suy luận ra toàn bộ thân phận mình chân tướng tuy rằng hắn không biết do cái kết luận này có tác dụng gì nhưng c u nghị tin chắc về sau nhất định có thể dùng được c u nghị quyết định không còn thăm dò mật thất dưới đất rồi trong tay mẫu thân b ú p bê nhất định cũng là trọng yếu đạo cụ chỉ có điều lấy mình trước mắt nắm giữ manh mối cùng đạo cụ tựa hồ còn chưa đủ để lấy giành được bút bê hiện tại không đội suy nghĩ mẫu thân câu đố rồi trước tiên đem mặt nạ voi trộ cố nghị dựa theo trước thôi diễn tuyến đường thành công đi đến lầu bà văn phòng hắn lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn n ú t vào thành công cầm lên mặt nạ voi đặt ở chuột túi trong quần lót trước cố nghị đã đã làm thí nghiệm chỉ cần mình có thể cầm lên mặt nạ voi như vậy sau đó cho dù mình không còn biến thân quái vật cũng vẫn có thể tiếp tục mang mặt nạ cố nghị ẩn nó tại văn phòng trong góc tìm kiếm khắp nơi một phen tại phòng làm việc phía sau hắn tìm đến một bọc lớn dương dụng cụ dương dụng cụ tổng cộng có m ư ơ i cái tất cả đều ẩn nó văn phòng nhấc góc phía trên rơi đầy rồi cho bụi thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua cố nghị đem dương dụng cụ trả lại như cũ đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi c u n đau hắn tựa vào góc tường thở dốc một hồi chờ đợi dược liệu đi qua lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng Ba nếu mà u không có đáng sai nếu mà ta ăn cái thứ hai màu đỏ dược hoàn sợ là muốn triệt để biến thành quái vật không về được mặt nạ voi là cố nghị tình thế bắt buộc đạo cụ ngoại trừ cán dược cố nghị nghị không ra biện pháp thứ hai còn lại hai cái màu đỏ dược hoàn chỉ có thể ở phi thường thời điểm nguy cấp mới có thể dùng cốc cốc cốc. ngoài cửa van dội một hồi tiếng bước chân cố nghị s ắ cắn mặt t r g chóng bệnh, nhanh t răng lập tức sử dụng năng lực thiên phú thôi diễn bắt đầu người nằm dạp trên mặt đất đi đến cạnh cửa nghe lén ngoài cửa đối thoại viện trưởng từ đầu đến c u ố im i lặng quản lý âm thanh có chút run dày quản lý n g ư ơ i bây giờ dã tâm càng lúc càng lớn hiện tại trong bệnh viện tất cả mọi người đều bởi vì n g ư ơ i mà bao vây ý viện vô pháp rời khỏi n g ư ơ i đến tột cùng phải tới lúc nào mới chịu dừng tay viện trưởng n g ư ơ i không hiểu viện trưởng mở ra cửa phòng làm việc đi vào quản lý cũng đi theo đuổi theo ngươi lại cũng không nghe được thanh â m rồi ngươi từ đường ống thông gió bỏ vào văn phòng phía trên ngươi rẻ đặt nằm ở trong đường ống không dám phát ra bất kỳ thanh â m viện trưởng ngồi trước máy vi tính thao tác bàn phím quản lý đứng tại đối diện với hắn quản lý, n g ư ơ i bao lâu không có để nhìn qua g i a o g i a o sao nàng đến y viện tìm ngươi ngươi đều không đồng ý bồi nàng chơi lùa một hồi còn muốn ta dẫn nàng viện trưởng đi ngươi không nên nói nữa quản lý ta đã không muốn đang giúp ngươi mua bán vẹn tệ rồi viện trưởng vì sao quản lý ta cảm thấy chuyện này đã thoát ly chúng ta k h ô n g chế ngươi làm nghiên cứu bản thân liền là không phù hợp quy luật tự nhiên sự tình viện trưởng đây không tới phiên ngươi để bình luận quản lý tóm lại ta không muốn làm trừ phi ngươi đem ta giết chết viện trưởng ngươi là huynh đệ của ta cho nên một mực không muốn dùng sức mạnh kia đối phó ngươi ngươi không nên ép ta quản lý cười lạnh một tiếng từ trong túi móc xuống lục ra nhắm ngay mình tắm bóc cỏ ngươi bị dọa sợ đến trận to hai mắt bị lấy miệng của mình tránh cho kêu thành tiếng viện trưởng bị dọa sợ đến quỷ quản lý bên cạnh máu tơi ư chạy đầy đất quản lý tay chân co quắp một cái liền cũng không nhúc n í t nữa viện trưởng sờ một cái quản lý mặt nạ tựa hồ đang xác nhận mặt nạ có hay không mài mòn hắn nhanh chóng lấy giấy bút viết xuống tân quy tắc không thể nói chuyện bóng mờ xuất hiện tại viện trưởng sau lưng quy tắc lực lượng phát huy tác dụng quản lý khởi tử hoàn sinh từ dưới đất bỏ dậy quản lý ngươi làm cái gì viện trưởng đừng làm chuyện điên rộ tại bệnh viện của ta trong phạm bi, chỉ cần mặt nạ không tổn thương hỏng nhân viên của ta sẽ không phải chết quản lý ngươi viện trưởng nếu ngươi không nghe ta mà nói vậy ta chỉ có thể dùng quy tắc lực lượng đến hạn chế ngươi rồi ta vừa mới tại trong bệnh viện tăng thêm một đầu quy tắc trong bệnh viện cấm chỉ tự sát quản lý đáng ghét viện trưởng rời khỏi phòng làm việc của ta đi ngươi cũng đừng muốn dùng cái chết uy hiếp ta không đạt đến mục đích ta sẽ không bỏ qua quản lý c u ồ n g loạn la hét viện trưởng lại bị thai không nghe quản lý tựa hồ có hơi tuyệt vọng hắn xóa sạch khoe mắt nước mắt ảo não rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng ngươi chấm dứt thôi diễn trong h bệnh nó tại p làm viện nhưng phàm lách, t i là n g c h đeo i c mặt nạ người đều có một cái nhược điểm to lớn chỉ cần hủy diệt mặt nạ bọn hắn liền biết đi đời nhà ma nhưng mà viện trưởng viện trưởng nữ nhi cùng bệnh nhân một dạng là không mang mặt nạ chi tiết này một mực để cho cố nghị cảm thấy rất mê hoặc dựa theo trước kết luận mình trong mắt khác nhau mặt nạ đại biểu khác nhau chủng vật như vậy viện trưởng viện trưởng nữ nhi và bệnh nhân kỳ thực đều là cùng một cái chủng vật sao cố nghị đầu góc lại trở nên hôn l o ạ n lên mình vừa mới thiết lập kết luận không chỉ không có để cho mình ý nghĩ càng rõ ràng ngược lại mang đến cho hắn càng nhiều phức tạp hơn mê đề quản lý đập cửa mà ra âm thanh truyền đến cố nghị ngồi ở trong góc suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy đầu heo mặt nạ chưa chắc như chính mình nghĩ như vậy vô dụng q u một, một đêm n yên lặng cố nghị đã bắt đầu thích ứng trong bệnh viện quy luật sinh hoạt kiểm tra phòng uống thuốc thuốc chống nôn điểm tơ âm nếu mà không phải bộ ngực mình từ đầu đến cuối từng trận thấy đau hẳn thiếu chút nữa thì quên mình còn ở tại quỷ dị thế giới bên trong tại đây cũng không phải cái gì thế giới chân thật nơi này là bị không thể nói chuyện khống chế quỷ dị thế giới cố nghị xoa xoa mình huyện thái dương suýt nữa bản thân bị lật l ố i hiện tại cho dù hắn không uống thuốc hắn vẫn có thể sẽ ở trong hành lang nhìn thấy hào rác chân nhà giọt máu tùy ý có thể nghe chó sửa đã để hắn tinh thần kể cận sụp đổ cố nghị đi tới nhà vệ sinh bên trong rửa mặt hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng tháo gỡ y phục của mình trong gương l ô n g ngực của mình đã bị lông đen c h i ế m cứ tối hôm qua vẫn là một bàn thai k í c h t h ư ớ c hiện tại đã có hai cái lớn cỡ bàn tay rồi hắn sờ một cái cảm của mình thật giống như mình rĩa mép lớn lên cũng so sánh ngày thường sắp rồi nhiều lần tôi diễn để cho hắn tinh thần ăn mòn tốc độ tăng lên. hắn tâm lý đánh giá một chút nếu mà không thể tại trong một tuần tháo gỡ tất cả bí ẩn hắn sẽ triệt để lạc lối bản thân bình tĩnh một chút cố nghị bình tĩnh một chút cố nghị mặc quần áo tử tế vỗ nhẹ nhẹ một cái khuôn mặt của mình hiện tại h ắ nội n dung độ tiến triển đã mở khóa ba mươi rồi còn lại một tuần mở khóa còn lại bảy mươi có cái gì khó mình nhất định có thể cố nghị ổn định tâm tình đi đến trước viện quảng trường những bệnh nhân khác đều đang tự nhiên làm mình thích sự t ì n h chỉ có cố nghị một người đến đến phố hàng rong lối vào sớm nha quản lý ừng quản lý nhìn đến cố nghị không hứng lắm gật gật đầu cố nghị chỉ đến quản lý cảm ân cần hỏi n g ư ơ i nơi này tổn thương là làm sao đừng hỏi không có gì đằng nói được rồi cố nghị gật gật đầu nói ta hôm nay muốn mua một cái mặt nạ mặt nạ cái gì mặt nạ đầu heo mặt nạ ta vừa vặn giống như nhìn thấy ngươi vào một nhóm hàng mới bên trong có đầu heo mặt nạ ngươi muốn vật này làm gì sao ngươi cứ cho ta là được ngươi không muốn nổi vậy chúng ta liền đánh cuộc đi cố nghị đưa tay vỗ vào quản lý hàng dương bên trên cặp mắt lập loẻ ánh sáng tự tin ta muốn cùng ngươi đánh cuộc tiền đặt cuộc chính là một cái đầu heo mặt nạ ta là có thể cự tới ngươi ta không muốn cùng ngươi đánh cuộc quản lý đẩy ra cấu nghị chuẩn bị chuyển dương cấu nghị tay vung lên bắt được quản lý cổ áo ngươi không phải muốn cho ca ca của ngươi thu tay lại sao cùng ta đánh cuộc sau đó để cho ta thắng trở về cái mặt nạ kia ta có thể cứu tất cả mọi người chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương ba mươi sáu đã kéo bố trí quản lý nháy mắt một cái ngươi đến cùng nghe được một ít nói bóng nói gió ngươi không cần quản nhiều như vậy ngươi chỉ cần cùng ta đánh cuộc là được nếu quả như thật muốn cược ta thì sẽ không khiến ngươi rồi quản lý cặp mắt sáng lên nếu mà ngươi thua Ta l i ề người muốn như ơ vậy đơn i giản h quản lý người ta n đã không có thời gian đổi ý n g ư ơ i tốt vậy đến đây đi người cùng quản lý hoành tù tì n g ư ơ i ngay cả thua hai cục quản lý lấy súng lục ra nắt đầu của n g ư ơ i trước mắt đỏ ngồi hoàn toàn n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc cái q u ỷ gì chẳng lẽ là mình vận khí quá xui xẻo n g ư ơ i đến cùng có tiếp hay không chờ chút cố nghị mặc kệ quản lý thúc giục tiếp tục thôi diễn bởi vì mình vừa mới thôi diễn thời gian quá ngắn căn bản là không có cách bắt đầu sử dụng hồi tưởng thôi diễn chức năng h ắ n chỉ có thể hao tốn mười điểm tinh thần lực lại lần nữa thôi diễn một lần thinh hoa thư các thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đáp ứng quản lý đánh cuộc mời quản lý ta hiện tại rất bận không có rảnh cùng ngươi c ử bài chúng ta liền đến cược đơn giản một chút đã kéo bố trí ba ván tháng hai thì thắng n g ư ơ i tốt vậy thì tới đi ngươi ra kéo quản lý ra bố trí chán ngươi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh ngươi chờ một chút quản lý làm sao ngươi ngươi cầm một b i ế mắt đem mình con mắt che lên quản lý cắt được rồi bất quá để cho công bằng ngươi cũng phải đem con mắt che lên ngươi không thành vấn đề ngươi cùng quản lý cùng đeo vào mắt cháo ngươi cảm thấy hẳn đúng là quản lý tay mắt năng lực phản ứng so với ngươi còn mạnh hơn cho nên hắn có thể ở một khắc cuối cùng gia quyền cũng chiến thắng mình mới có thể nhiều lần chiến thắng mình ngươi quản lý đã kéo bố trí quản lý n g ư ơ i ra tốt chưa n g ư ơ i đúng thế quản lý vậy chúng ta hái bị t m ắ t đi n g ư ơ i ra đá quản lý ra bố trí quản lý cười lạnh một tiếng lấy súng lục ra nát đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị đột nhiên mở mắt ra mặt đầy kinh ngạc trông chừng tiệp dài quản lý cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn đến hắn ngươi làm sao vậy s ắ c mặt khó coi như vậy không không có gì cố nghị lắc lắc đầu tiếp tục thôi diễn thôi diễn bắt đầu người nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi đã kéo bố trí căn bản là một cái vận khí cho chơi nếu quả thật có cái gì kỹ thuật vậy cũng chỉ có so đấu tay mắt tốc độ đầy một đầu chính là vừa mới thôi diễn thì quản lý cùng mình tất cả đều không có mở mắt đây cũng đủ để loại bỏ khả năng này rồi chẳng lẽ là quản lý vận khí thật tốt đến bạo nổ quản lý ngươi làm sao vậy ngươi không có gì ta muốn cùng ngươi đánh cuộc quản lý nếu ngươi kiên trì vậy chúng ta liền đến cược đơn giản một chút đã kéo bố trí ba ván thắng hai thì thắng ngươi chờ một chút ta ba thắng quản lý đến bao nhiêu cục đều là giống nhau ngươi xác định ngươi xác định ngươi gật đầu một cái n g ư ơ i nhất thiết phải nhiều đến mấy lần dạng này mới có thể xác định quản lý rốt cuộc là thế nào an gian n g ư ơ i ngay cả thất bại hai cục quản lý n g ư ơ i chỉ còn một lần cuối cùng n g ư ơ i n g ư ơ i biết đọc tâm thuật quản lý thử biết do ngươi thì phải làm thế nào đây tinh thần lực của ngươi đủ cương đại n g ư ơ i đem đại nao để chống lấy vô ý thức trạng thái lần nữa cùng chủ quán h o à n h tù t ỷ n g ư ơ i chính là thất bại quản lý thật xin lỗi tiểu huynh đệ ngươi đã từng là cái tốt vô cùng b ả n bài quản lý lấy ra súng lục người chấm dứt thôi diễn c ẫ nghị mở mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quản lý quản lý nháy mắt một cái có một ít không giải thích được nhìn đến cố nghị ta thật giống như không có đắc tội qua ngươi đi ngươi tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta hiểu rõ ngươi trò hệ cái gì đến chúng ta tiến vào chính đ y đi ta muốn cùng ngươi đánh cuộc thắng ta muốn lấy đi một cái đầu heo mặt nạ được rồi ta còn có chuyện khác phải làm không có r ả n h cùng ngươi cực bài chúng ta liền đến cực đơn giản một chút đã kéo bố trí ba ván t h ắ n g hai thì thắng không cần ba ván t h ắ n g hai thì thắng rồi một cái định thắng thua ngươi xác định quản lý kinh ngạc nhìn đến cố nghị xác định đến đây đi được cố nghị ra kéo quản Quản ván phân thắng bại. Quản lý kinh n lý là lý ra trí. bổ bại. Một g ạ cho n ì n đến cấu nghị, sướng cấu hỏi, sờ s mà làm a có thể? Rõ ràng nghĩ ra chính là đá. có của Cho thể? thể tại ta ra quyền trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư của ta, nghĩ nháy nhìn không? Ngươi ràng Ngươi quyền đúng rõ ra ra là đá. dù ta để chống rồi đầu góc của mình nhưng chỉ cần ta ra quyền ngươi liền có thể lập tức đoán được ta nghĩ ra chính là cái gì không sai cho nên ta đối mình tiến hành tôi miên cố nghị so với kéo tay nói ra ta tự nói với mình đây không phải là kéo đây là đá kết quả ngươi quả nhiên mắc lừa rồi làm sao có thể người bình thường sẽ không dễ dàng như vậy liền thay đổi mấy thập niên thói quen bởi vì ta không phải người bình thường cố nghị n i t miệng cười một tiếng nắm giữ vô hạn thôi diễn năng lực sau đó cố nghị tinh thần lực đã không phải là người bình thường có thể so sánh được rồi loại này đối với mình tiến hành tâm lý ám thị kỹ xảo hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành cố nghị cùng quản lý một ván vân thắng bại chính là lo lắng quản lý biết mình trò hề sau đó lập tức thay đổi sách lược chỉ cần mình một lần ăn trộm gà thành công liền không cần lại bất chấp nguy hiểm rồi quản lý thở dài trong ánh mắt đối với cố nghị kính nể tri tình không che giấu chút nào ngươi thật quá lợi hại vẫn khí tốt mà thôi ngươi cùng ta vào đi quản lý kéo cố nghị đi đến cửa hàng thương khố quản lý tại một nhóm tạp vật bên trong tìm đến một cái chưa tháo phong đầu heo mặt nạ đưa cho cố nghị cố nghị cầm lấy mặt nạ t o mò hỏi cái mặt nạ này vì sao không có sách hướng dẫn nó không phải bình thường mặt nạ nó là nâng nâng tự tay chế tạo cái thứ nhất mặt nạ nâng nâng là ai cố nghị giả bộ không biết nàng là cái này í viện không thể nói chuyện tồn tại xin cứ ghi nhớ nàng là người đồng b ả o ta chỉ có thể nói nhiều như vậy mau mở ra xem một chút đi cố nghị gật đầu một cái mở ra đầu heo mặt nạ túi chứa hàng đầu heo mặt nạ sinh động như thật nhìn qua giống như là thật dùng đầu heo may mày m chương n g ị n ba mươi bảy viện trưởng xuất thủ ngươi tìm đến trọng yếu đạo cụ nâng bảy mỹ thủ công bộ ngươi nội dung tham dò độ để thăng trước mắt tham dò độ tiến triển vị năm mươi mốt ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạng bên trong nhận một hạng tưởng thường một tinh thần lực hạng mức tối đa gia tăng mười điểm hai tinh thần lực tốc độ khôi phục gia tăng mười ba tinh thần ăn mòn kháng tính gia tăng m ư ờ i cố nghị nghe thấy hệ thống nhắc nhở sau đó không khỏi hít vào một hơi một tấm mặt nạ liền cung cấp hai mươi phần trăm thăm dò độ tiến triển đủ để thấy cái mặt nạ này có bao nhiêu không bình thường về phần ba cái tuyển hạng cố nghị vẫn không do dự chút nào lựa chọn cái thứ ba hắn đã sâu sắc cảm nhận được ăn mòn kháng tính tầm quan trọng phó bản cuối cùng mình khẳng định cần đối mặt không thể nói chuyện không đổi cao kháng tính sao được cảm ơn cố nghị hướng phía quản lý gật đầu một cái cầm lấy người đầu heo mặt nạ rời khỏi tự do hoạt động kết thúc ăn cơm trưa trở lại phòng bệnh cố nghị ẩn n ó n tại trong phòng bệnh của chính mình đeo lên mặt nạ cái mặt nạ này rõ ràng cùng cái khác mặt nạ khác nhau vừa vặn beo lên đi cố nghị chỉ nghe thấy rồi một ít không có chút ý nghĩa nào mê sảng âm thanh xem ra người đầu heo trên mặt nạ còn sót lại ta ý chí cố nghị nằm ở trên giường beo người đầu heo mặt nạ bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người đi ra phòng bệnh người so sánh trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tự do đi dọc trên đường không có bất kỳ người nào sẽ nghi ngờ cùng vặn hỏi ngươi ngươi thậm chí có thể nên ngang từ phòng bếp nhân viên trong thang máy xuống lầu tầng mỗi khi ngươi tập trung chú ý lực thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy một người trước mắt ý nghĩ ngươi lai、like, quản lý đọc tâm thuật dựa vào chính là người đầu heo mặt n người đầu heo tại tiêu thụ quá trình bên trong không chỗ nào bất lợi dựa vào cũng là cái này năng lực đặc thù đọc tâm thuật đại khái mỗi m ộ ư ơ i phút có thể dùng một lần chỉ có thể liên tục sử dụng ba lần đọc tâm thuật lúc sử dụng nhất thiết phải hỏi do cụ thể vấn đề nếu không đem vô pháp thành công phát động ngươi nghĩ một hồi quyết định lợi dụng mặt nạ trước tiên lừa đến một cái cầu đầu nhân mặt nạ góp đủ y viện tất cả mặt nạ ngươi tìm đến một cái phòng bảo vệ nhân viên lúc này hắn đang xem đến y viện bản đồ là người ngươi lập tức phát động người đầu heo mặt nạ chức năng hỏi do phòng bảo vệ sợ nhất là thứ gì đầu heo mặt nạ năng lực phát động trong óc của ngươi thoáng qua một cái phòng số không giữa cử và treo người ợ c t nóc phòng khủng nhện. n g lồ ư đi tầng h một dưới đất trộm được chìa khóa vật năng sau đó đi tới lầu hai phòng trị liệu người lợi dụng đầu heo mặt nạ rất dễ dàng liền lừa gạt rồi một cái người đầu hiệu tín nhiệm n g ư ơ i đem hắn đưa tới tầng một dưới đất phòng số không lối vào n g ư ơ i sau khi đi vào n g ư ơ i liền có thể nhìn thấy bệnh viện chúng ta tốt nhất vệ tệ rồi n g ư ơ i đầu hiệu gật đầu một cái tiến vào căn phòng n g ư ơ i nhanh chóng đóng cửa phòng ẩn n ó tại ngoài cửa xem náo nhiệt trong phòng chuyển đến âm thanh thảm thiết tiếp theo lại có một cái nam nhân âm thanh thảm thiết từ bên trong chuyển đến n g ư ơ i nhanh chóng mở cửa đi vào con nện khổng lồ đã ăn người đầu hiệu phòng bảo vệ người cũng bị hắn gặm hết hơn phân nửa nện nghe thấy thanh n i của người xoay đầu lại người đập vệ bình thủy tinh đem sống con cóc thả ra con cóc phun ra đầu lưỡi quấn lấy nện con n ệ n khổng lồ lập tức biến thành bình thường kích thước bị con cóc nuốt vào bụng ngươi từ phòng bảo vệ trên mặt tháo mặt nạ xuống đ ngươi nhiên, ngoài truyền đến một hồi tiếng hồi cửa một b ớ c chân. n g ư quay đầu phòng bảo vệ người xuất hiện tại phía sau ngươi phòng bảo vệ ngươi c ư n h i ê n phá hư phòng số không phòng bảo vệ người khiếp sợ nhìn đến ngươi ấp úng không nói ra lời ngươi đột nhiên nghĩ tới một chuyện phòng bảo vệ người đem phòng số không cho rằng là duy nhất trừng phạt thủ đoạn hiện tại phòng số không bên trong n ệ n đã bị mình phá hư trong quy tắc cũng không có chỉ rõ n ệ n chết sau đó nên xử lý như thế nào phạm luật người vì vậy mà phòng bảo vệ mới có thể chấn kinh tới tay đủ luôn uống n g ư ơ i thu cất mặt nạ nuốt xuống một khóa thuốc đỏ hẳn o biến thân thành quái vật t á c h ra phòng bảo vệ ngăn trở tinh thần lực của ngươi trở nên cường đại hơn ngay cả hóa thân quái vật sau đó thực lực cũng thay đổi được so sánh lúc trước cường đại hơn ngươi đã thu thập đủ rồi toàn bộ mặt nạ ngươi cảm giác mình đã cách chân tướng chỉ có khoảng cách một bước ngươi muốn trực tiếp đi trong lòng đất tầng hai giải quyết mật thất vấn đề khó khăn càng nhiều hơn phòng bảo vệ nhân viên chạy ra ngăn ở trước mặt ngươi người thoải mái giải quyết một cái voi lớn người cũng dơ bứa đi tới người đeo lên mặt nạ voi thoải mái giải quyết xong voi lớn người người đi đến trong lòng đất tầng hai của hành lang n g ư ơ i phát hiện viện trưởng xuất hiện tại trước mặt ngươi viện trưởng lấy giấy bút viết hai hàng tự trước mắt của ngươi một phiến hư vô n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc con mẹ nó cư nhiên quên mất còn có tên này cố nghị mở mắt ra dùng sức vô vô đầu góc của mình từ đầu đến cuối viện trưởng cùng không thể nói chuyện đều một mực du rú trong nhà chưa bao giờ lộ diện duy chỉ có lần này hắn cứ nhiên chủ động ra mặt ngăn lại mình viện trưởng trong tay giấy bút liền cùng tử vong bút ký một dạng chỉ cần hắn muốn giết chết mình động động bút là được rồi lấy mình trước mắt lực lượng căn bản không thể nào cùng viện trưởng có lực đánh một trận bất quá có một việc nhất thiết phải biết rõ viện trưởng là bởi vì biết rõ mình gom đủ tất cả mặt nạ hay là bởi vì mình phòng ngầm dưới đất đại sát đặc sát cho nên mới chạy tới tự mình ngăn lại mình cố nghị nghĩ một hồi cảm thấy hai cái này đều rất khả năng nhưng vô luận là bởi vì loại nào lý do chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để phòng viện trưởng ra mặt tự mình bắt mình dựa vào man lực đột phá vòng vây là không có khả năng mình hẳn còn có biện pháp giải quyết tốt hơn b ằ ngẩn nút phương pháp giành được mặt nạ cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu tinh hoa thư cát ngươi tổng kết giáo hấn quyết định thay đổi hành động s á c lược từ lần trước thôi diễn b ê n trong ngươi đại khái hiểu được phòng bảo vệ nhân viên hành động hiệu suất cùng nhân viên quy mô khi người đầu hiệu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau đó phòng bảo vệ đại khái tại ba giây sau đó phát hiện dị thường cũng nhanh chóng chạy đến hiện trường phòng bảo vệ người đã chết sau đó tiếp viện nhân viên thì lại lấy ngắn hơn thời gian chạy đến ngươi phòng ngầm dưới đất bên trong trước sau gặp phải ba tổ phòng bảo vệ mỗi tổ có chừng bốn ý vị này toàn bộ phòng bảo vệ đoàn đội tối đa vì sức chiến đấu của bọn họ cũng không tính cường đại chỉ cần mình ăn màu đỏ r ừ hoàn liền có thể thoải mái đối phó một cái tiểu tổ phòng bảo vệ võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương ba mươi tám quản lý chết bất đắc kỳ tử khi phòng bảo vệ người không cách nào giải quyết vấn đề voi lớn thợ máy sẽ ra giúp đỡ nguyên bản trong bệnh viện có hai cái voi lớn nhưng trong đó một cái voi lớn không có mặt nạ cho nên bây giờ trong bệnh viện tự nhiên chỉ có một cái đối phó voi lớn thợ máy người nhất thiết phải đeo lên mặt nạ voi mới được man lực đột phá là hạ hạ sách không đến cuối cùng thông quan thời điểm không thể sử dụng một chiêu này người suy nghĩ một hồi quyết định lợi dụng hỏa hoạn hấp dẫn phòng bảo vệ chú ý phòng bảo vệ công tác trong sổ tay có bảo hộ y viện tài sản an toàn chức trách nếu mà phát sinh hỏa hoạn phòng bảo vệ tất nhiên sẽ ra ngoài cứu viện hỏa hoạn có thể phân tán phòng bảo vệ chú ý nhưng cũng trong lúc đó mình lại nhất thiết phải lừa gạt người đầu hiệu tín nhiệm để cho hắn tại phòng số không bị tập kích hấp dẫn phòng bảo vệ người có mặt người chỉ có một người nên như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ ngươi nhìn về phía tử n i ệ m nhưng lại rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mình nếu để cho tử n i ệ m phóng hỏa cuối cùng có thể sẽ hại chết hắn cái này cùng quy tắc lẫn nhau vi phạm mình nhất định cũng phải chết nếu không thể cùng thì phóng hỏa lại đem người đầu hiệu lừa đến phòng số、không. như vậy để cho không họ gì nhẹn rời phòng có được hay không ngươi vì sự can đảm của mình ý nghĩ cảm thấy kinh diễm n g ư ơ i đi đến tầng một dưới đất trộm đi chìa khóa và năng n g ư ơ i lén lút đi đến phòng số không con nhện khổng lồ mắt lom lom nhìn đến ngươi n g ư ơ i lấy ra sống con g ó c n ệ n bị dọa sợ đến con giúp ở góc con g ó c đưa ra thật dài đầu lưỡi thoải mái dính chặt rồi con nhện đầu con nhện khổng lồ lập tức thu nhỏ con g ó c thu hồi đầu lưỡi ngươi tại con g ó c vừa muốn nuốt vào con n ệ n thời điểm lập tức đưa tay l i u lấy con cóc đầu lưỡi ngươi từ con cóc đầu lưỡi bắt lấy nện cất vào lọ thủy tinh bên trong n ệ n tại trong bình thủy tinh lập tức liền phải đổi lớn người đem con cóc rắn tại bình b á c h từng ra n ệ n lập tức lại thu nhỏ trở về người thí nghiệm thành công người đem con cóc cùng nhện buộc chung một chỗ bỏ vào chuột túi trong cố lót người thông qua nhân viên thang máy đi đến trong lòng đất tầng hai người đi vào thương khố đốt lên trong đó dễ cháy vật người trở lại lầu một p h ò n g bếp tại p h ò n g ngăn khói dầu trong đường ống ném một cây đốt tủi hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ống dẫn khói hai nơi hỏa hoạn bắn tung tóe lên trời trong bệnh viện tất cả mọi người đều loạn thành một đoạn tại hỏa hoạn giấy lên phút thứ hai toàn thể nhân viên bảo vệ đều chạy tới hiện trường bọn hắn kịp thời mở ra cứu hỏa công tác người chạy mau đến lầu hai người đ ầ u hiệu cùng bác sĩ tạm thời vẫn không có nghe thấy hỏa hoạn tin tức khi quảng bá vang dội nhắc nhở thì tất cả mọi người tất cả đều hoảng loạn một cái phòng bảo vệ nhân viên trong nháy mắt t ố c biến đến trước mặt mọi người chỉ chỉ h u y các khách nhân có thứ tự giải tán đám bác sĩ đám y tá cũng không khỏi không chấm dứt bệnh nhân trị liệu người h ẩn náu tại góc tháo gỡ bình vách tường bên ngoài con cóc đem bình ném đến đám người phía sau người yên lặng nhìn về phía trận bên trong nện trong nháy mắt biến lớn dẫn tới tất cả khủng hoảng phòng bảo vệ muốn hò hét cứu viện nhưng căn bản không tất cả mọi người tất cả đều ở dưới lầu cứu hỏa không người nào có thể giúp hắn nện miệng nhất định rồi phòng bảo vệ thừa dịp n ệ n không có nuốt chọn phòng bảo vệ thi thể ngươi lại lần nữa đem con cóc thả ra con cóc thôn vệ n ệ n ngươi x u ố n g lên nhanh chóng l ấ y xuống đầu chó mặt nạ ngươi nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân ngươi đem vật trên người tất cả đều bỏ vào trong quần giả dạng làm bộ dáng của bệnh nhân xâm nhập vào bệnh nhân trong đội ngũ viện trưởng đi đến con thai hắn chui mang phòng bảo vệ vô dụng chạy đi dưới lầu giúp đỡ cứu hỏa thế lửa nhanh chóng bị khống chế n g ư ơ i thở dài một hơi ngươi lén lút trở lại phòng bệnh của mình ngươi nghe thấy ngoài sân rộng t r u y ề n đến tiếng cãi vã ngươi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài ngươi phát hiện viện trưởng đang cầm súng nhắm ngay quản lý đầu viện trưởng giết quản lý ngươi chết thôi diễn kết thúc vì sao đây liền chết cố nghị từ trên giường ngồi dậy che đầu góc của mình tỉ mỉ nhớ lại chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình xúc phạm cái nào quy tắc chẳng lẽ là không thể thấy chết mà không cứu quy tắc sao không sai chính là cái này viện trưởng hẳn đúng là cha được nhện bỗng nhiên biến mất là bởi vì có người lợi dụng con cóc dụ bắt nhện cho nên hắn mới chạy đi q u y bán đồ lặt vật chất vấn quản lý quản lý không nguyện khai ra tên của mình cho nên mới bị viện trưởng dưới cơn nóng giận giết chết quản lý đã đem cố nghị trở thành đồng bạn khi hắn bởi vì cố nghị mà chết cố nghị liền xúc phạm không thể thấy chết mà không cứu quy tắc nếu mà quản lý không có chết hắn khai ra là tự mua con g ó c như vậy tiếp theo mình khẳng định lại muốn đối mặt viện trưởng đến cuối cùng vẫn là sẽ chết đường một đầu con đường này không thể thực hiện được ra cố nghị hít thở sâu một hơi lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nằm ở trên giường suy nghĩ trước mắt sống con cóc hiển nhiên còn không phải phái này bên trên dụng tràng thời điểm nhất định còn có cái gì đừng phương pháp có thể cám rỗ phòng bảo vệ người tiến vào phòng số、0. một khi viện trưởng gia nhập chiến đấu toàn bộ sự kiện quá trình trở nên phi thường khó khăn ngươi cảm giác mình có lẽ là nóng vội rồi hiện tại chưa chắc là giành được đầu chó mặt nạ thời cơ tốt nhất có lẽ mình hẳn lại đi trong lòng đất tầng hai m ậ thất t nhìn một chút tình huống ngươi đ e o lên đầu heo mặt nạ đi đến trong lòng đất tầng hai văn phòng bên trong lần này văn phòng cùng lần trước hơi không giống trên bàn làm việc bàn phím đang bị một đôi không nhìn thấy đại thủ gõ được đ ổ n đột văng lên ngươi thay đổi tất cả mặt nạ vẫn vô pháp nhìn thấy này đôi bàn tay chủ nhân ngươi suy đoán chỗ này văn phòng là lầu ba văn phòng cải bóng hiện tại viện trưởng chính đang lầu ba văn phòng bên trong làm việc cho nên tại đây văn phòng sẽ vang dội gõ bàn phím âm thanh nếu căn phòng làm việc này có mất thất như vậy lầu ba văn phòng bên trong có thể hay không cũng có mất thất ngươi quyết định chờ nửa đêm thời điểm lần nữa đi lầu ba văn phòng thăm dò dùng cái này nghiệm chứng suy đoán của chính mình ngươi dựa theo lần trước thủ pháp mở ra trong phòng làm việc mất thất búp bê chính đang c u ồ n g loạn điên c u ồ n g la ngươi đ e o lên đầu heo mặt nạ búp bê bỗng ê b nhiên đình chỉ kêu khóc nghi ngờ nhìn về phía ngươi búp bê sau lưng nữ nhân cũng ngẩng đầu lên nàng t ê u tràn đầy thương tích gương mặt cứ nhiên khôi phục những ngày qua gọc đàng nữ nhân tự mình mở miệm phát ra âm thanh nữ nhân ngươi là ai ngươi vì sao lại có con gái ta đồ vật ngươi đem nữ nhi của ta lừa đến đâu như sao ngươi nhanh chóng suy tư một chút mặt nạ của ngươi là nâng b ả y mỹ thủ công bộ đây đối với m â u thân và nâng nâng lại nói nhất định có vô cùng trọng yêu ý nghĩa nữ nhân mở miệng búp bê không nói gì đây rõ ràng là ám chỉ m â u thân lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm nếu mà câu trả lời của ngươi có một chút sơ s u ấ t không chỉ không lấy được đầu nối mới, mới rất có thể còn có thể kích động chết ngay lập tức dê ngươi phát động mặt nạ năng lực hỏi dò nữ nhân nhất khao khát đồ vật nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án n g ư ơ i đoán có thể là nữ nhân thực lực quá mạnh mặt nạ đọc tâm thuật mới vô pháp phát động n g ư ơ i chỉ có thể tận lực ổn định nữ nhân tâm tình n g ư ơ i con gái của n g ư ơ i rất an toàn nữ nhân n g ư ơ i gạt người võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương ba mươi chín mẫu thân t ỉ n h cầu n g ư ơ i con gái của n g ư ơ i bây giờ đang ở sùng sơn trong bệnh viện viện trưởng chính đang quyển dưỡng nàng nữ nhân có thật không vậy nàng là không phải rất t h ố n g khổ nàng chuẩn bị dùng nữ nhi của ta làm gì sao người chỉ là đón bữa nhưng không nghĩ đến nữ nhân thật t i tưởng nhưng mà Từ bắt vừa mới bắt đầu đ ế người bây con gái của ngươi cho ta cái mặt nạ này hơn nữa để ta đến tìm ngươi ngươi có thể để giúp ta nữ nhân ta đã mất đi nhụ thể chỉ để lại gái này còn sót lại linh hồn tại tại đây thoi á thóp ta cần ngươi giúp giúp ta tìm về thân thể của ta ngươi thân thể của ngươi ở nơi nào nữ nhân tại trong phòng viện trưởng làm việc ngươi nếu như mình dựa theo mẫu thân chỉ thị lấy được kia cái gọi là nhục thể sẽ như thế nào tuy rằng lần này mẫu thân bộ dáng có vẻ phi thường bình thường nhưng cố nghị mơ hồ cảm thấy nếu mà dựa theo mẫu thân chỉ thị lấy được thân thể của nàng sau đó cho ư được a manh chắc có thể thu được manh mối, thậm chí còn khả năng chọc thể thu thậm khả phải một muốn mối, năng l ạ tới phiên p h ư bây giờ ta chữ bằng máu nhắc nhở đều đưa đến phi thường m ẫ u chốt tác dụng mà mẫu thân lại lần lượt kích phát vô số t ử vong dê cố nghị thà rằng tin tưởng ta cũng không nguyện ý tin tưởng mẫu thân nghĩ tới đây cố nghị lấy ra nâng nâng thủ công mặt nạ tỉ mỉ suy nghĩ mặt nạ sau lưng chữ bằng máu nhắc nhở tất cả sự vật đều đang trong bóng tối ngọn được rồi giá cả ghi nhớ trên thế giới không có bữa chưa miễn phí thiện hữu thiệp báo ác hữu áp báo là người duy nhất cần tuân thủ nguyên tắc phía trước hai câu tựa hồ có ý riêng nhưng mình tạm thời không hiểu có ý gì câu nói sau cùng t ắ t để cho c ấ u nghị sáng tỏ thông suốt mình trước toàn bộ v ư a tải quy trình đều đang chứng minh những lời này bởi vì đối với dao dao bỏ ra t r ậ n tâm mình thu được chuột túi quần bởi vì cùng quản lý trở thành bạn quản lý cho dù bị giết cũng không nguyện ý khai ra mình bởi vì giúp đỡ tư niệm hạn tại mấy lần trong kế hoạch đều đưa đến mấu chốt tác dụng ngược lại c ấ u nghị lấy trộm quế bác sĩ mặt nạ ngoài mặt có tiến triển nhưng lại khắp nơi bỏ tay không thể không cần giành được càng nhiều đạo cụ để đền bù mình thiết kế giết chết người đầu hiệu lại khiến cho mình chịu khổ đau khổ da thịt liền bị nhiễm độ tiến triển đều tăng nhanh thiện hữu thị báo ác hữu ác báo những lời này không gần như chỉ ở ám thị tại ác viện trưởng c ũ n g không thể nói chuyện cuối cùng kết quả cũng là đang ám chỉ mình thông quan phương pháp lợi dụng thủ đoạn bạo lực ăn trộm cướp bóc thậm chí mưu sát ngược lại sẽ gia tăng thông quan độ khó lần đầu tiên ăn trộm đưa tới phòng bảo vệ liền tính lấy được đạo cụ cũng không thể sử dụng lần thứ hai mưu sát đưa tới viện trưởng chú ý viện trưởng tại y viện thời gian rõ ràng tăng trưởng nếu như mình lần thứ ba lại dùng thủ đoạn bạo lực như vậy viện trưởng sẽ trực tiếp xuất động kích động kết cục chắc chắn phải chết cho dù mình lợi dụng thủ đoạn bạo lực lấy được tiến triển cuối cùng tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết khả năng tại tay trong mắt lạm sát kẻ vô tội cũng là làm ác trong bệnh viện bác sĩ bảo an đồng dạng cũng là vô tội người bị hại cùng bị giam cầm người thinh hoa thư các không thể tại trong bệnh viện tiếp tục làm phá hư c u nghị tinh táo phân tích chữ bằng máu nhắc nhở quyết định thay đổi ý nghĩ của mình lựa chọn thông qua càng hài hòa phương pháp thúc đẩy nội dung phát triển không còn sử dụng thủ đoạn bạo lực hiện tại c u nghị đầu mối duy nhất chính là lầu ba phòng làm việc của viện trưởng rồi đã không có cần thiết lại đi nếm thử cái gì đến lúc lúc buổi tối dựa theo chỉ thị thời gian lẻn vào phòng làm việc của viện trưởng là được có chuyện tắt giải không lời tắt ngắn đến dạng sáng ba giờ cấu nghị bị đồng hồ báo thức đánh thức hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy sử dụng kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đeo lên mặt nạ voi tiến vào lầu ba n g ư ơ i lặng lẽ ẩn n ó tại cách vách đến lúc ba hai một mươi sáu điểm vừa đến n g ư ơ i liền lập tức thông qua đường ống thông gió tiến vào phòng làm việc của viện trưởng n g ư ơ i dựa theo đi vào dưới lòng đất mật thất phương pháp mở ra mật thất cửa chính quả nhiên tại lầu ba văn phòng tương ứng vị trí cũng có một cái mật thất người sau khi mở ra trên mặt đất chỉ có một cái màu đen cho cốt hủ người đem cho cốt hủ dốc vào túi bên trong n g ư ơ i nghe bên ngoài thang máy tiếng c h u n g văng lên viện trưởng tất nhiên phát hiện dị thường n g ư ơ i nhanh chóng đường cũ chạy trốn n g ư ơ i núp ở cách vách phòng tiêu bản bên trong n g ư ơ i nghe viện trưởng tiếng mở cửa ánh trăng chiếu tại gốc và ngọn bên trên ánh trăng cự nhân mở mắt ra nhìn chằm chặp ngươi n g ư ơ i chấm dứt t h ô i diễn không đúng cố nghị lắc lắc đầu ban nãy cố nghị trộm cho cốt hủ chỉ tốn không đến một phút thời gian dựa theo mẫu thân chỉ thị viện trưởng ít nhất cần chung thời gian mới có thể từ tầng hầm chạy tới mới đúng vì sao hắn có thể hai phút thì đến hiện trường không đúng thay vì cân nhắc vì sao hắn có thể đến tới hiện trường không như lo lắng trước vì sao hắn có thể phát hiện mình hồi tưởng hồi tưởng thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i núp ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách ngươi tìm đến một cái cặp ẩn nó mình chuột túi trong quần lót ngươi tính toán thời gian nghe được viện trưởng rời đi bước chân sau đó từ đường ống thông gió lẻn vào phòng làm việc của viện trưởng ngươi dựa theo c h ư ớ c phương pháp đi vào mật thất ngươi không núp ních cho cốt hủ ngươi chỉ là đem cho cốt lấy r a bỏ vào chuẩn bị từ trước hộp bên trong ngươi rời khỏi mật thất ngươi trở về đường cũ ngươi nghe viện trưởng tiếng bước chân mà bây giờ vừa mới vừa đi qua hai phút viện trưởng lại trước thời hạn đến ngươi lập tức thông qua đường ống thông gió trốn vào nhà vệ sinh bên trong ngươi ẩn náu tại nhà vệ sinh cách gian an tĩnh chờ đ ợ i ngươi đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo ngươi ngẩng đầu lên phát hiện viện trưởng đầu xuất hiện tại đỉnh đầu của mình hắn đang cậy cửa khung c ư ờ i híp mắt nhìn đến ngươi viện trưởng rốt cuộc bắt được ngươi cái này chuột nhỏ rồi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị hít ngược vào một ngụm khí lạnh lần này viện trưởng vẫn chỉ dùng không đến hai phút thời gian liền trở về văn phòng thành công đội k ị c mình vừa mới tử vong hình ảnh thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết đều không có suy diễn ra rất có thể là viện trưởng lợi dụng quy tắc lực lượng cưỡng ép giết chết mình hiển nhiên cho cốt hủ không phải là vấn đề mấu chốt mình nhất định còn có cái gì chi tiết không có cân nhắc đến võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương 40, thu hồi thi thể hồi tưởng tôi diễn cố nghị quyết định lại lần nữa n ê m thử một lần nữa hồi tưởng tôi diễn bắt đầu người n ú t ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách người tỉ mỉ suy tính có lẽ viện trưởng cũng không phải bởi vì chính mình động cho cốt hủ mới phát hiện mình mà là bởi vì chính mình vừa tiến vào phòng làm việc của viện trưởng hoặc là vừa tiến vào mật thất liền bị phát hiện lần này ngươi quyết định tỉ mỉ thăm dò tránh cho bỏ qua một ít chi tiết trọng yếu viện trưởng rời khỏi ngươi đi đến phòng làm việc của viện trưởng ngươi ở nơi này đợi hai phút phát hiện viện trưởng cũng không trở về h i ệ n nhiên ngươi cũng không phải bởi vì đi vào văn phòng mà bị phát hiện ngươi mở mật thất ra cửa chính đi vào mật thất các ngươi r ồ i hai phút viện trưởng vẫn không có trước thời hạn trở về ngươi chấm dứt tôi h diễn cố nghị sơ một cái cảm của mình thở dài nhẹ nhõm xem ra viện trưởng có thể phát hiện mình không phải là bởi vì mình xông vào văn phòng cùng mật thất mà là bởi vì chính mình mang đi cho cốt chỉ cần mình động cho cốt viện trưởng liền biết lập tức ra roi thuốc ngựa mà vội về văn phòng viện trưởng có không thể nói chuyện giúp đỡ tại hai phút bên trong vội về văn phòng cũng bất quá chính là động động ngón tay mà thôi chỉ cần mình mang theo cho cốt như vậy vô luận mình nút ở chỗ nào viện trưởng liền biết lập tức phát hiện đây cơ hội là vô g i ả i cục diện c u n g h ị cái chán chạy xuống một giọt m ồ hôi lạnh lồng ngực của hắn một hồi đau đớn dị hóa trình độ lần nữa sâu hơn c u nghị n g ầ g đầu nhìn một cái chân nhà giọt máu như mưa rơi ước chừng qua ba phút cái này hảo giác mới rốt cục biến mất hô bình tĩnh một chút cố nghị thở dài nhẹ nhõm nếu mà tâm tình c như vậy thông quan có khả năng thì sẽ càng thấp mình nhất định phải gắn giữ g tỉnh táo mới có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tỉ mỉ suy tính một chút đi mình nhất định là bỏ lỡ rồi cái gì tin tức trọng yếu hồi tưởng tôi diễn hồi tưởng tôi diễn bắt đầu n g ư ơ i nút ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách n g ư ơ i bây giờ tình huống rất tồi tệ n g ư ơ i vô pháp tại trên thực tế bình tĩnh suy nghĩ n g ư ơ i chỉ có thể ỉ lại năng lực thiên p h u suy nghĩ đối sách chỉ cần cho cốt rời phòng làm việc viện trưởng liền biết lập tức xuất hiện mình căn bản không kịp đem đồ vật đưa đến mẫu thân trong tay chẳng lẽ mình cho là mẫu thân bố trí một đạo nếu mà lấy trộm cho cốt liền biết kích động tất chết kết quả n g ư ơ i suy tư một hồi cảm thấy rất không có khả năng trước mắt phó bản tiến trình toàn bộ đã ngừng lại đầu mối duy nhất chính là mẫu thân chỉ có đả thông mẫu thân con đường này tiến trình mới có thể tiếp tục tiến tới nếu như mình muốn dùng man lực tiếp tục tiến tới tiến trình c h ỉ sẽ đem chính mình ép vào t u y ệ t lộ n g ư ơ i tỉ mỉ suy nghĩ mỗi một chỗ chi tiết rất sợ bỏ lỡ một bước kia n g ư ơ i nhớ lại mẫu thân đã nói nàng cần ngươi tìm về nhục thể mà không phải là tìm về cho cốt cho cốt hiển nhiên cùng nhục thể là hai loại đồ vật người phát hiện điểm mù người đang bước vào viện trưởng văn phòng thì từ đầu đến cuối đeo voi lớn người mặt nạ nếu mà đeo cái khác mặt nạ có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh tượng bất đồng n g ư ơ i cảm thấy sáng tỏ thông suốt viện trường đúng hạn rời khỏi văn phòng n g ư ơ i tiến vào văn phòng đang đánh mở mật thất trước cửa n g ư ơ i đ e o lên nâng b ả y mỉ thủ công bộ n g ư ơ i đi vào mật thất lúc này cả phòng biến thành đỏ ngầu hoàn toàn sàn nhà là từ một khối khối ngoại ngại huyết đ ụ c tạo thành n g ư ơ i tại đây một mảng lớn trong máu thịt giữa tìm đến mẫu thân nhục thể n g ư ơ i đem nhục thể giấu vào rồi chuột túi trong cột lót người rời khỏi phòng làm việc của viện trường trở lại trong phòng bệnh của chính mình người yên lặng chờ đợi một hồi viện trưởng quả nhiên chưa từng xuất hiện người cảm thấy tinh thần mệt mỏi không nhịn được nghỉ ngủ Người chấm dứt thôi diễn.、Cuối、cùng tìm đến chính xác thông quan phương pháp. Cấu nghị giá giá đấm. lần này chỉ có điều tốn 20 điểm tinh thần、lực. liền thành công thôi diễn ra chính xác thông quan phương pháp. Hồi tưởng thôi diễn cực lớn để cao hiệu của mình. Hắn dựa theo thôi diễn bên trong con đường, thành công nút ở phòng làm việc của viện trường giá giá thôi Cuối điều điểm thôi Hồi thôi hiệu thôi việc chấm xác Cấu chỉ có lực, xác cực cao của của cách vách. pháp. hao pháp. theo đấm, tìm làm dứt dựa suất quả để ra ở khi hắn thật tại trên thực tế đeo nâng bày mặt nạ đi vào mật thất thì cuối cùng vẫn là bị k i ệ cảnh tượng chấn động đến mật thất vách tường không ngừng ngậy phát ra khiến người dợn cả tóc gây ầm ầm âm thanh cùng mình trái tim phát sinh cộng hưởng phản ứng cố nghị cảm thấy tức ngực ngạt thở hắn cố nén khó chịu lấy ra mẫu thân nhục thể sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng hắn lại lần nữa tránh về rồi phòng bệnh mọi mệt nhắm hai mắt lại sáng sớm ngày thứ hai tư niệm đánh thức cố nghị cố nghị mở mắt vừa nhìn bác sĩ cùng y tá đang nổi giận đùng đùng nhìn đến mình cố nghị trong tâm dùng mình theo bản năng liền muốn từ trong quần móc r a màu đỏ rực hoàn ngươi đang làm gì đâu cố nghị lý bác sĩ hỏi ngươi có phải hay không lại quên sáng sớm uống thuốc đi nga thật xin lỗi cố nghị lập tức phản ứng lại ngoan ngoan ăn buổi sáng thuốc lý bác sĩ cùng y tá đơn giản hỏi thăm một hỏ t r một i lát sau trong gương mình lại lần nữa biến trở về dáng vẻ vượt có nhiều lần thôi diễn và không thể nói chuyện tinh thần ăn mòn để cho cấu nghị triệu chứng trở nên càng ngày càng rõ ràng Hắn lập t ứ cố hưu nghị n lắc đầu bất đắc dĩ người tinh thần là có cực hạn tại dạng này cường độ cao dưới áp lực cố nghị đã bắt đầu mệt mỏi thậm chí xuất hiện không ra bất quá đây cũng là bởi vì tối ngày hôm qua tại trong phòng viện trưởng làm việc gặp phải cực lớn tinh thần chấn động dẫn đến hắn không cẩn thận ngủ quên cố nghị cùng thường ngày ăn cơm tại tự do hoạt động thời gian cố nghị trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tiến hành thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đ e o lên nâng b ả y mỹ thủ công bộ n g ư ơ i thông suốt mà đi đến nhà ăn bếp sau thông qua nhân viên thang máy đi đến trong lòng đất ba tầng n g ư ơ i đi đến trong lòng đất tầng ba văn phòng trong mặt thất nữ nhân nhìn thấy ngươi sau đó lập tức ngẩng đầu lên nữ nhân ngươi là ai ngươi vì sao có con gái ta mặt nạ ngươi muốn làm cái gì ngươi chỉ là tại lần trước thôi diễn thời điểm cùng nữ nhân gặp mặt q u a cho nên nữ nhân cũng không nhận thức ngươi ngươi đừng quản ta là ai ta nơi này có thân thể của ngươi ta có thể đem nó trả lại cho ngươi nhưng ngươi có thể lấy cái gì cùng ta trao đổi võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương bốn mươi mốt cùng mẫu thân giao dịch một n g ư ơ i phát động mặt nạ đọc tâm thuật năng lực vẫn vô pháp đưa đến tác dụng ngươi cảm thấy đây là bởi vì mình hỏi sai rồi vấn đề nữ nhân ta không tin ngươi làm sao biết thân thể của ta ở nơi nào ngươi từ chuột túi trong quần lấy ra nữ nhân khô cằn thi thể nữ nhân sắc mặt k ị biến nữ nhân đem nhục thể trả lại cho ta ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật ngươi bí mật gì nữ nhân ta có thể nói cho ngươi viện trưởng ngược điểm ta có thể nói cho ngươi làm như thế nào giết chết hắn ngươi lần nữa phát động đọc tâm thuật ngươi hỏi dò nữ nhân là không nói dối mặt nạ nói cho ngươi nữ nhân không có nói thật n g ư ơ i ta biết ngược điểm của hắn vật này ta không cần nữ nhân như vậy ngươi cần gì ngươi nghĩ một hồi chỉ đến nữ nhân trên đầu gối búp bê nữ nhân rất khiếp sợ nữ nhân đây là con gái ta di vật ta không thể nào giao cho ngươi ngươi mọi việc chú trọng đồng giá trao đổi nữ nhân ta cân nhắc một chút nữ nhân nâng búp bê nhìn một hồi nữ nhân ta đồng ý cùng ngươi giao dịch ngươi t u t người đem nữ nhân thi thể đặt ở trên sàn nhà nữ nhân đi xuống cái ghế đem bút bê đưa tới trong tay ngươi ngươi đang đánh giá bút bê đ ỗ n g nhiên nghe thấy một hồi rợn người âm thanh ngươi ngẩng đầu nhìn lên nữ nhân há m ụ m ra thôn vệ thi thể của mình nàng toàn thân đen nhẻm chỉ có con mắt đang l ó e lên ánh sáng màu đỏ nàng biến thành một cái toàn thân mọc đầy lông đen quái vật bề ngoài cực giống v ẹ tệ t nhưng đầu so với phổ thông v ẹ tệ t lớn rất nhiều nữ nhân, đem búp bê trả lại cho ta. Nữ nhân hướng ngươi nào tới ngươi lập tức nuốt vào một viên màu đỏ d ư hoàn đồng thời đeo lên mặt nạ voi ngươi căn bản không phải nữ nhân đối thủ ngươi bị nữ nhân xé thành hai nửa trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị ngồi ở trên bùn cầu sơ một cái bụng của mình lần này chỉ sợ là hắn thôi diễn bên trong chết được thảm nhất một lần nữ nhân biến thành quái vật sau đó giống như là kéo đ u ổ i r a một dạng đem mình chặn ngang xé mở biến thân quái vật lại mang theo mặt nạ voi đã là cố nghị trước mắt có thể đạt tới tối cường hình thái nhưng vẫn như c ũ không phải phụ nữ địch đã sớm cảm giác cái nữ nhân này không được bình thường cố nghị áo não vô vô bắt đuổi của mình nếu cái nữ nhân này như vậy không giảng đạo lý vậy cũng chỉ có thể dùng một ít vô lại thủ đoạn hồi tưởng thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đứng ở m ậ t tất h trước cửa n g ư ơ i đ e o lên nâng b ả y mỹ thủ công bộ đi đến trước mặt nữ nhân nữ nhân nhìn thấy n g ư ơ i sau đó lập tức ngẩng đầu lên nữ nhân n g ư ơ i là ai n g ư ơ i vì sao có con gái ta mặt nạ n g ư ơ i muốn làm cái gì n g ư ơ i ta là đến cùng n g ư ơ i bàn điều kiện nữ nhân bàn điều kiện điều kiện gì n g ư ơ i ta có thể đem thi thể của n g ư ơ i cho n g ư ơ i n g ư ơ i từ chuột túi trong quần lấy ra nữ nhân thi thể nữ nhân nhìn thấy thi thể của mình sau đó kích động đứng lên n g ư ơ i mau mau đem thi thể giấu kỹ nữ nhân cho ta người cho người có thể n g ư ơ i nhất thiết phải đem trong tay ngươi bút bê cho ta đây là công bằng giao dịch nữ nhân n g ư ơ i trước tiên đem thi thể cho ta ta lại đem bút bê cho ngươi Ngươi, không được n g ư ơ i trước tiên đem bút bê cho ta ta mới cho ngươi nữ nhân n g ư ơ i không có tư cách cùng ta trả giá nếu ngươi không cho ta ta giết ngươi một dạng có thể cầm lại thi thể của ta n g ư ơ i nếu ngươi dám giết ta ta liền trước tiên đập nát trên mặt ta mặt nạ n g ư ơ i từ chuột túi trong quần lấy ra một thanh bữa đặt ở trên mặt nạ tinh hoa t h ư c á c nữ nhân kinh hô một tiếng nữ nhân không cho phép ngươi làm như vậy người n h t miệng cười một tiếng quả nhiên như bản thân ngươi suy đoán một dạng ta cũng chưa chết sạch cho nên chỉ cần ngươi đập bể mặt nạ chân chính ta cũng biết cùng nhau tiêu vong nữ nhân ngươi không cần làm ra cực đoan như vậy sự t ì n h nữ nhi của ta còn có hy vọng sinh tồn xin ngươi đừng tổn thương nàng ngươi như vậy ngươi liền tuân theo yêu cầu của ta trước tiên đem bút bê cho ta lại nói nữ nhân thỏa hiệp nàng xem một cái trong tay bút bê lợi dụng tóc của mình đem bút bê đưa tới trên tay ngươi mất đi bút bê sau đó nữ nhân khuôn mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo ngươi quan sát trái phải bút bê cũng không có phát hiện phía trên có chỗ nào đặc biệt bất quá ngơi tại bút bê sau lưng nhìn thấy một cái dây kéo người kéo ra dây kéo ở bên trong tìm đến một cái màu đỏ thẻ ra vào nữ nhân n g ư ơ i mau đem thi thể của ta cho ta n g ư ơ i cho n g ư ơ i thử cho n g ư ơ i sau đó để n g ư ơ i giết chết ta sao n ằ m ngộng đi n g ư ơ i thu cất búp bê rời khỏi mất thất nữ nhân tan nát coi lòng tiếng hô vang vọng toàn bộ văn phòng ngươi cầm lấy búp bê rời phòng trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn n g ư ơ i tháo mặt nạ xuống mặt nạ chính đang chạy xuống huyết lệ n g ư ơ i phát hiện trên mặt nạ viết đầy lời giống vậy hưu thiệt hữu thì báo ác hữu á báo hưu thiệt hữu thì báo ác hữu á báo hưu thiệt hữu thì báo ác hữu á báo ngươi cảm thấy tim đập m à thật nhanh thật giống như trước tại lầu ba văn phòng bên trong nhặt lên nữ nhân thi thể thì cảm giác một dạng n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao phải trừng phạt ta không đi trừng phạt ngươi hảo mẫu thân đầu tiên làm ác chẳng lẽ không phải nàng nếu mà ta không lừa nàng ta sẽ bị nàng giết t h i ệ t hữu thiệp báo ác hữu ác báo ác hữu ác báo ác báo tinh thần của ngươi sụp đổ ngươi triệt để biến thành quái vật ngươi chết tôi h diễn kết thúc cất chó cái này nâng nâng rốt cuộc là đứng ở bên nào cố nghị lại lần nữa mở mắt ra thấp giọng mắng tôi diễn thì bị tinh thần chấn động quá lớn dẫn đến hắn trong thực tế xâm nhiễm cũng sâu hơn một ít hắn phát hiện mình cổ tay trái cư nhiên cũng bắt đầu mọc ra lông đen rồi cố nghị không cam lòng lắc lắc đầu hắn tiếp tục nhắm mắt lại suy tư đ ố i sách thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở trên bồn cầu tổng kết trước kinh nghiệm giáo hấn thậm chí trực tiếp kích động chết ngay lập tức dê người cao mày mà suy tính người cảm giác mình khả năng cũng không phải xúc phạm ác hữu á c báo bởi vì điều quy tắc này là tại biến đổi ngầm bên trong ảnh hưởng n g ư ờ i thông quan độ khó tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lập tức kích động chết ngay lập tức người cảm thấy ngươi chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân thực sự là ngươi không có tuân thủ người đầu heo quy tắc hành vi của ngươi không phù hợp thương nhân tiêu chuẩn đầu heo mặt nạ tại phó bản thế giới bên trong đại biểu thương nhân phố hàng rong quản lý chính là ngươi tốt nhất phạm lệ chuyện nội dung cốt c u y ệ n ổn đã n mọi người có thể nhập hố chương bốn mươi hai cùng mẫu thân giao dịch、2. cho ố h dù hắn gian lận sau đó bị bắt quả tang hắn cũng sẽ không vì vậy mà đổi ý hoặc là thẹn quá thành giận hắn vẫn sẽ tuân thủ hứa hẹn đem trước đáp ứng cho đồ đạc của ngươi y nguyên không thay đổi cho ngươi ngươi đang cùng nữ nhân giao dịch thời điểm rõ ràng đáp ứng trước phải lấy búp bê lại cho nàng thi thể nhưng cuối cùng ngươi lại đổi ý vì vậy mà ngươi mới sẽ bị quy tắc trừng phạt ngươi lại một lần nữa lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh đem thi thể cho nữ nhân sẽ để cho nàng lọt vào điên cuồng cuối cùng hại chết mình không cho nữ nhân thi thể ngươi lại không cách nào lấy được mấu chốt đạo cụ l ừ a gạt nữ nhân lại sẽ bởi vì xúc phạm quy tắc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ngươi nịu lấy tóc tao mày mà suy tính ngươi thay đổi một hồi ý nghĩ có biện pháp nào hay không tức hoàn thành giao dịch lại có thể tránh cho ngươi bị giết chết đâu cho nữ nhân hàng giả không thể nào nữ nhân không thể nào không biết mình thi thể ngươi cũng không có biện pháp hiện trường chế ra một cái giả mạo thi thể tại trong thi thể hạ độc trước mắt ngươi sáng lên nữ nhân đạt được thi thể của mình sau đó phản ứng đầu tiên chính là nuốt chọn thi thể nếu như mình có thể ở dưới thi thể ma túy vậy nhất định sẽ để cho nàng một trăm phần trăm chúng chiêu nếu như có thể độc chết nữ nhân vậy mình cũng không cần lo lắng sẽ bị nữ nhân giết chết các ngươi giao dịch chỉ là nhường nữ nhân đạt được thi thể của mình nhưng nếu mà nữ nhân không phải muốn ăn hết thi thể của mình cuối cùng chúng độc mà chết đây liền chuyện không liên quan tới ngươi rồi nhưng mà cái dạng gì độc dược có thể độc chết nữ nhân nàng đã là một cái quỷ hồn rồi quỷ hồn sợ độc dược sao ngươi làm ra một cái lớn mật giả thiết nữ nhân ăn thi thể sau đó sẽ biến thành tương tự vẹn tệ quái vật vậy nếu như cho nàng ăn bệnh nhân dược vật có phải hay không liền có thể trì hoãn cái này biến thân quá trình ngươi bừng tỉnh đại ngộ ngươi thay đổi mặt nạ mọc chim tại y viện trong hiệu thuốc trộm ra rồi một hộp miếng thuốc đây chính là ngươi mỗi ngày ăn ba lần lại hỏi ba lần đồ vật ngươi đem toàn bộ miếng thuốc nhét vào thi thể trong miệng ngươi lắc lư thi thể cổ để cho miếng thuốc tất cả đều rơi vào thi thể trong bụng ngươi đeo lên nâng bày mặt nạ lại tới xuống dưới đất tầng ba mật tất phía trước nữ nhân nhìn thấy ngươi sau đó lập tức ngẩng đầu lên n g ư ơ i ta là đến cùng ngươi bàn điều kiện nữ nhân cái gì n g ư ơ i ta tìm được ngươi thi thể ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch dùng thi thể của ngươi trao đổi trong tay ngươi búp bê n g ư ơ i cùng nữ nhân giao lưu một phen nữ nhân cuối cùng đồng ý cùng ngươi giao dịch n g ư ơ i đem thi thể đặt tại d ư ớ i đất nữ nhân đem thi thể kết g i a o trong tay ngươi ngươi còn chưa kịp thu hồi búp bê nữ nhân đã đã đem thi thể n u ố t vào nữ nhân phát ra rên dỉ thống khổ nàng lập tức biến thành màu đen cự quái bộ dáng ngươi theo bản năng lấy ra màu đỏ d ư ợ hoàn đã mặt nạ voi nữ nhân bỗng nhiên sụt xuống nàng biến trở về nhân loại bộ dáng trên mặt đất không ngừng vững nữ nhân n g ư ơ i tên lường gật này n g ư ơ i cư nhiên cho ta hạ độc n g ư ơ i ta nơi nào biết do ngươi muốn ăn n ó à ta nghĩ đến ngươi là lấy đến làm tụi lửa đốt đi nữ nhân dâng lên xem thường miệng sùi bậm mép ngươi lo lắng nữ nhân sẽ lần nữa trả thi ngươi t ừ trong hộp công cụ lấy ra lang đầu đập bể nữ nhân đầu ngươi thối l ù i ra mật thất ngươi xoa xoa trên thân dòng máu từ chuột túi trong quần lấy ra búp bê ngươi kéo ra búp bê sau lưng dây kéo từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ thẻ ra vào thẻ ra vào chính diện vẽ một cái một nửa đỏ một nửa đen thẳng hề chân dùng đây là quỷ dị thế giới trực tiếp kênh chết ngọn t i người h hoa thư các, n dùng suy tư chốc lát cầm lên màu đỏ thẻ ra vào đi đến giữa thang máy thang máy thao tác bảng bên trên tối đa cho đến vắt tầng hai căn bản không có vác tầng ba nước tấn người đem màu đỏ thẻ ra vào dán lên cảm ứng khu toàn bộ thang máy biến thành màu đỏ tươi thao tác bảng bên trên chỉ còn lại một cái tầng lầu vắt ba tầng người đẻ nút tấn xuống thang máy mở ra bên ngoài đen thui một phiến người tháo mặt nạ xuống bên ngoài thang máy màu đen tiêu tán hết sạch trước mặt là một đầu sạch sẽ mà lại hẹp dài hành lang hành lang trên sàn nhà trải màu đỏ thảm lông dê người đi lên thảm hành lang càng chạy càng hẹp đến cuối cùng người nhất định phải nghiêng người sang mới có thể thông qua người rốt cuộc đi ra hành lang trước mặt là một cái khổng lồ điện ảnh phòng chiếu phim k h á ngươi đài mới tổng cộng mới sắp xếp, lại không có một sắp xếp, lại nâng g ồ i ở b n nâng g nữ g nhân quay đầu lại ngươi phát hiện cái nữ nhân này gương mặt cùng ngươi cực kỳ tương tự nhìn qua giống như là thất lạc nhiều nam thân huynh hội nâng nâng không sai chính là ta xem ra ngươi rất tốt tuân theo rồi ta nhắc nhở ngươi tất cả chữ bằng máu nhắc nhở đều là ngươi viết sao nâng nâng xác thực nhưng có rất nhiều là tại ta không tỉnh táo thời điểm viết ta cũng không biết những thứ ngổn ngang kia văn tự vừa không có ảnh hưởng đến ngươi nâng bày giọng điệu ngữ điệu để ngươi cảm thấy không rét mà run nàng giống như ngươi cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai nâng nâng căn cứ vào quy tắc ta không thể nói cho ngươi n g ư ơ i đến ta ở đây chỉ là vì tìm kiếm chân tướng đúng không ngươi không sai nâng nâng ngươi biết ta muốn thả anh cái gì danh t i ế t đi ngươi không chút do dự nào mà lấy ra quái vật công thành của phim nâng nâng đem c u ộ n phim bỏ vào máy chiếu phim lại từ trên bàn làm việc cầm lên một cái tân ba d mắt kính giao cho ngươi nâng nâng đi bên ngoài thật dễ nhìn đi ngươi gật đầu một cái cầm lấy mắt kiếm mới ngồi ở dưới đài mắt kính bên trên không có bất kỳ lời thuyết minh ngươi trực tiếp đeo ở trên s ố n g núi trước mắt của ngươi một phiến đen đèm chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương bốn mươi ba cùng mẫu thân giao dịch ba trước mắt của ngươi một phiến đen đèm ngươi vô pháp cảm giác bất kỳ vật gì ngươi tại trong hư không chờ đợi nửa tiếng chẳng có cái gì cả phát sinh ngươi chấm dứt tối diễn cố nghị mở mắt ra áo não sờ một cái đầu đây là có chuyện gì cố nghị chống đỡ cảm tỉ mỉ suy nghĩ hắn vẫn là lần đầu tiên tại thôi diễn thời điểm gặp phải loại tình huống này dưới tình huống bình thường cho dù mình kích phát chết ngay lập tức dê mình thiên phú cũng biết thôi diễn ra chết ngay lập tức hình ảnh chính là lần này mình lại mất đi toàn bộ chi giác giống như rơi vào hư không mình ước chừng tại một phiến hư vô bên trong chờ đợi nửa tiếng vẫn không có phát sinh bất cứ chuyện gì t i ế n tính một chút suy nghĩ một chút nguyên nhân cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm yên lặng suy nghĩ cũng tổng kết mình bàn n à y thu hoạch manh m ố i một mẫu thân là có thể giết chết mình vừa mới cũng đã thôi diễn ra an toàn nhất hữu hiệu đánh chết phương pháp hai giết chết mẫu thân sau đó có thể từ bút bê bên trong lấy ra một cái màu đỏ thẻ ra vào ba lợi dụng màu đỏ thẻ ra vào có thể đi tới y viện bên trong thế giới trong lòng đất ba tầng bốn tại trong lòng đất ba tầng sẽ gặp phải ta cũng chính là nâng âng ngoại hình của nàng chính là bản sao mình năm tại nâng bảy dạp chiếu phim quan sát quái vật công thành sau đó mình liền biết lọt vào một phiến hư vô chỗ kia dạp chiếu phim tựa hồ cũng không phải một cái chỗ an toàn cố nghị hồi tưởng trước gặp tất cả suy nghĩ một chút mình còn có đầu mối gì bỏ quên thế cho nên vô pháp tiếp tục tiến tới không có chỉ có cuối cùng này một con đường cố nghị đốc định lắc lắc đầu hắn đã nhớ lại mình tất cả trải qua tất cả thôi diễn hình ảnh cuối cùng tin chắc ý viện trong lòng đất tầng ba giảm chiếu phim là đầu mối duy nhất nhưng mà vì sao mình sẽ ở xem phim thời điểm lọt vào một phiến hư vô không không phải lọt vào hư vô cố nghị bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó trải qua mấy ngày nay cố nghị đều quá ỷ lại vô hạn thôi diễn thiên phú thế cho nên mình quên mất thiên phú cũng là có một cái tính chất hạn chế rất lớn vô hạn thôi diễn vô pháp thôi diễn cùng quỷ dị thế giới hệ thống vật có liên quan mỗi khi mình tại phó bản tiến trình bên trong giành được tiến triển hệ thống để cho mình tưởng thưởng thời điểm vô hạn thôi diễn đều không cách nào đem những ngày tính toán trong đó chuyện này thì không có cách nào dù sao vô hạn thôi diễn thiên phú vốn chính là quỷ dị thế giới hệ thống đưa cho mình hồi ức một hồi cái tiêu màu đỏ thẻ ra vào dạng thức liền có thể hiểu môn u k i ê u cấm thẻ chính diện vẽ quỷ dị thế giới trực tiếp chết ngọn đây chính là hết sức rõ ràng á m hiệu cố nghị ở đó cái trong lòng đất tầng ba trong dạp chiếu phim khả năng không chỉ có thu thập là phó bản thế giới manh mối khả năng còn có thể hiểu được toàn bộ quỵ dị thế giới manh mối cho nên mình vô pháp lợi dụng thiên phú thôi diễn chi tiết trong đó Kêu không lên cấu Cấu thuốc, sau thuốc giấu phim phải hộp nghị nhất thiết mình chút Hô, nghị thở hơi, chim nhà sinh. Hắn, hắn viện, đi mới dài đi rồi miếng lại miếng rồi mật tìm một một mặt mỏ trộm một đem m bí tự vệ vốn vào lớn. nạ được. có gì đeo đó là ra ra cố nghị là tại trên thực tế nhìn thấy mẫu thân mặc dù hắn đã cùng mẫu thân tiếp xúc qua rất nhiều lần nhưng thật mặt đối mặt thời điểm cố nghị vẫn là cảm thấy sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác ngươi là ai ngươi vì sao lại có nâng bày mặt nạ ta là ai không trọng yếu cố nghị không lòng vòng b ê n co ta có thể đem thi thể của ngươi cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem ngươi bút bê cho ta ngươi đang nói gì nói nhảm mẫu thân mặt đầy mế hoặc thậm chí ngay cả sau l ư n g tóc đều quỷ dị tung bay lên cố nghị không có một chút sợ chỉ cần mình còn mang theo n â n bày mặt nạ mẫu thân liền sẽ không động mình một sợi đông bắt cố nghị từ chuột túi trong quần lấy ra mẫu thân thi thể mẫu thân lập tức luôn cuống đây là đây là ta thể xác ta có thể cảm giác đến nó cho nên chúng ta có thể đ à m luận điều kiện sao ta không có gì hay cùng ngươi nói cố nghị cười lạnh một tiếng đem thi thể dẫm ở dưới chân lại giơ lên búa đặt ở trên mặt nạ của chính mình ta không muốn cùng ngươi nói n h ả m nhiều ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta trao đổi chờ đã ta đồng ý mẫu thân lập tức thu hồi kia khí thế bất người khôi phục nhân loại bộ dáng nàng cảm thấy hết sức kỳ quái mình rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải cái nam nhân này nhưng c á i nam nhân này nhưng thật giống như không phải lần thứ nhất nhìn thấy mình hắn thật giống như luôn có thể trước một bước dự đoán hành động của mình thậm chí ngay cả nội tâm của mình ý nghĩ đều rõ ràng mẫu thân cảm thấy trong này có bẫy nhưng mà nàng cũng không khỏi không đồng ý đối phương yêu cầu không lấy được mình thể xác mình liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này một tay giao tiền một tay giao hàng mẫu thân ném ra mình búp bê cố nghị tiếp lấy búp bê tiếp tục lại tùy ý đem thi thể đặt ở trên sàn nhà cố nghị đem búp bê nhét vào trong quần lạnh lùng nhìn đến mẫu thân nuốt vào mình thể xác a ta rốt cuộc lực lượng khôi phục rồi ta mớn giết người mẫu thân đ ỗ n g nhiên biến thành quái vật hướng phía cố nghị đưa ra màu đen móng ướt cố nghị bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn đến mẫu thân cặp mắt lộ ra mỉm cười dễ cận vì sao ngươi hạ độc mẫu thân ôm bụng ngã trên mặt đất từng bước mất đi sức lực nàng miệng s ù i bọt mép toàn thân co cắp mất đi ý thức cố nghị móc ra lan g đầu chuẩn bị cùng thôi diễn thì một dạng đập nát mẫu thân đầu gieo nhân nào gạt quả ấy nàng muốn hại chết ta lại cuối cùng bị dược vật độc chết nàng đã chiếm được có báo ứng không cần thiết lại bên dưới loại này mâm thủ cố nghị nhớ lại trên mặt nạ nói cuối cùng vẫn thu hồi lan tuyệt đối không thể đem làm đủ trò xấu cố nghị sẽ mở b ú c b ê từ bên trong lấy ra màu đỏ thẻ ra vào quả nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong thu t ậ p được đặc thù nội dung đạo cụ màu đỏ thẻ ra vào ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì sáu mươi bảy ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạ bên trong thu được một hạng tưởng thường một ngươi lực lượng để thăng m ộ ư ơ i hai ngươi nhanh nhẹn để thăng m ộ ư ơ i ba ngươi thể lực để thăng một mươi cố nghị nhìn thấy phần thường này mà lập tức s ụ xuống thật là xui xẻo đây là một cái giải mật loại phó bản đề cao tố chất thân thể có ích lợi vì sao không thể cho ta tưởng thưởng tăng cường tinh thần l ự c nhà cố nghị nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn tăng cường mười phần trăm thể lực một giây kế tiếp cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang hắn cảm giác mình thân thể rực rỡ hẳn lên thật giống như toàn thân đều thư thản không ít cố nghị mở ra uy phục của mình nhìn thoáng qua trên người mình lông đen cư nhiên cũng trở nên ít đi thì ra là như vậy tăng cường thể lực cũng có thể tăng cường ta đối tật bệnh khẳng tính nói cho cùng ta trạng thái bây giờ cũng là cùng sinh bệnh không sai bị lắm xem ra đề tăng thể lực là chọn đúng cố nghị thật dài thở dài một hơi hắn nắm lấy trong tay màu đỏ thẻ ra vào đi đến gần đây giữa thang máy võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương bốn mươi b ố trong lòng đất ba tầng cố nghị đi đến giữa thang máy dùng màu đỏ thẻ ra vào đi đến trong lòng đất ba tầng hắn l ấ y xuống trên mặt mình tất cả mặt nạ lần nữa đi vào kia hẹp dài hành lang khi cố nghị thật đi tới đầu này hành lang sau đó cố nghị mới phát hiện thôi diễn cũng không phải một trăm linh chính xác không khí bên trong có đạm n h ạ t hoa lan hương thơm hành lang cũng không giống thôi diễn bên trong như vậy chật hẹp căn bản không cần nghiêng người đi trên sàn nhà cửa hàng cũng không phải là màu đỏ thảm lông dê mà là màu đỏ cầm thịt lệch cố nghị cảm thấy nhất định là vậy bên trong có quỷ dị thế giới lực lượng cho nên thôi diễn kết quả mới có thể cùng thực tế có ra vào cố nghị đi đến cuối hành lang hắn đẩy ra trước mặt cửa chính bên trong là một cái không có một bóng người phòng chiếu phim chỉ có cố nghị đỉnh đầu phòng chiếu phim đèn vận sáng ánh sáng cố nghị quen việc dễ làm mà đi đến phòng chiếu phim bên trong tìm đến nâng nâng xin chào nga ngươi đã đến rồi nâng nâng quay đầu ngươi có thể tới tại đây nhất định là bởi vì ngươi rất tốt tuân theo rồi ta nhắc nhở cố nghị nhìn về phía nâng nâng toàn thân không được tự nhiên cảm giác này giống như là một cái phát nhai tác giả thật không dễ viết sách con đường thành sao rồi nhưng phải bị f a n ép mặc đồ con gái cuối cùng còn muốn soi vào gương trụ hình ngươi chính là nâng nâng đi đúng nha lại gặp mặt tại sao là lại cố nghị rất nhanh bắt được nâng nâng trong giọng nói chi tiết cố nghị tin chắc mình cũng không có tại phó bản tiến trình trung hòa chân chính nâng nâng gặp mặt qua nàng là làm sao có thể nói ra lại cái từ này nâng nâng bình tĩnh nói ra trên mặt nạ có ta một phần ngươi trông xem nó liền cùng nhìn thấy ta là một dạng ngươi cùng mẫu thân đến cùng có mâu thuẫn gì nàng đem ta bán được cái này í viện kết quả bị y viện viện trưởng bố trí một đạo cuối cùng biến thành không người không quỷ bộ dáng ta nghĩ ngươi có thể đi cái kia thẻ ra vào hẳn đã rất rõ ràng kết quả của nàng rồi cố nghị hơi nhữ mày nâng nâng nói cùng mình điều tra suy đoán kết quả cơ bản giấu in nhưng cố nghị chúng quy lại cảm thấy trong này có gì không hợp để ý địa phương ngữ khí của nàng càng giống như là sau l ư n g lời thoại mà không phải tại kể lệ chuyện xưa của mình cố nghị sử dụng kỹ năng tiên phú thôi diễn bắt đầu trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi chấm dứt thôi diễn quả nhiên quả nhiên cái gì không có gì cố nghị lắc, lắc đầu cùng mình suy đoán một dạng v i ệ nếu trong lòng đất ba tầng đã không hoàn toàn thuộc một t hoàn đảo lòng không Sùng Sơn y Viện, đây là một cái áp đảo Sùng Sơn y Viện là đã đây ba h cái về áp giới. n ế như mình tại tại đây làm cái gì không hợp quy cụ sự tình như vậy hắn rất có thể sẽ lọt vào tình cảnh vạn kiếp bất phục hắn không có lợi dụng năng lực thiên phú lần địa lôi cơ hội n g ư ơ i tới nơi này không có cái gì lời k h á c muốn nói với ta sao ta muốn biết trần tướng ta không thể trực tiếp nói cho ngươi căn cứ vào quy tắc ngươi phải tự mình suy luận cùng thăm dò nâng nâng ngoắc ngoắc n g ó tay nếu đi đến phòng chiếu phim không nhìn điện ảnh sao được ngươi hẳn mang theo cái vật kia đi quái vật công thành c ấ nghị từ trong túi lấy ra quái vật công thành nâng nâng nhận lấy quái vật công thành lấy ra một cái mới tinh ba d mắt kính giao cho cấu nghị ngươi có thể ngồi ở phía dưới tiếp tục quan sát c ả m ơn cấu nghị ngồi ở dạp chiếu phim chỗ ngồi đeo lên ba d mắt kính điện ảnh bắt đầu chiếu phim rồi bộ phim này hoàn toàn biến thành một hình dáng khác trong chuyện xưa nhân vật chính tất cả đều là kỳ hình dị dạng người ngoài hành tinh nhưng mà cấu nghị lại có thể rõ ràng nghe h i ể u bọn hắn nói mỗi một câu tinh hoa thư các hắn phát hiện câu chuyện này tình tiết cùng nguyên bản cũng không có t r a n l ệ quá lớn chỉ là diễn viên thân phận biến thành người ngoài hành tinh mà thôi mặt khác đáng nhắc tới chính là v cố nhân loại. Nhân loại nghị, vật vật, không không nghị nói ra bộ phim này ám thị ta đã sớm minh bạch sùng sơn y viện cũng không phải một quả địa cầu bên trên y viện nó đến từ một cái khác song song vũ trụ ở trên cái thế giới này người ngoài hành tinh chúa tể thế giới mà nhân loại chỉ là bọn hắn sùng vật giống như trên địa cầu mèo mèo chó chó tự như ta cùng ngươi một dạng nắm giữ nhận thức chướng ngại bệnh tật cho nên ta sẽ không thấy rõ thế giới trần tướng ta nói đúng không ha không sai ngươi đáp đúng một nửa một nửa kia ta cũng biết nâng nâng n é t miệng cười một tiếng vậy ngươi vì sao không nói ra còn lại một nửa kia ta cũng có thể nói ra dạng này có lẽ sẽ để cho ta trực tiếp đặt thành một cái kết quả nhưng ta không biết rõ kết cục như vậy có thể hay không tính thành là hoàn mỹ thông quan đương nhiên không tính cố nghị ngâm miệng mặt đầy cười nếu mà nhìn đến nâng nâng làm sao ngươi biết ta là ở trong đêm nâng nâng sờ một cái khuôn mặt của mình mỉm cười nói ngươi đây coi như là suy kiến xương tội sao tại quỷ dị thế giới vô luận người chơi thế nào t ắ t yêu nói như thế nào xuất quan ở tại quỷ dị thế giới sự t ì n h quỷ dị thế giới địa phương cư dân đều biết không thể nào hiểu được cố nghị nhiều lần tại nâng nâng trước mặt nhắc tới thông quan kết quả các loại tự nhãn nhưng mà nâng nâng đều hoàn mỹ hiểu bản thân này chính là một cái mất tự nhiên sự tình cố nghị nhìn chăm chú nâng bày con mắt lớn mật chất vừa nói ngươi có phải hay không toàn bộ quỷ dị thế giới phía sau màn đạo diễn chính là ngươi để cho chúng ta toàn thể nhân loại lọt vào trong sự sợ hãi sao nâng nâng không nói gì chỉ là cứng đờ duy trì cười mịn cố nghị tiếp tục nói đúng cái này không thể nào n g ư ơ i biến thành giống như ta tướng mạo nhất định cũng là có ý riêng ngươi là muốn nói cho ta ngươi giống như ta cũng đã từng là một cái mạo hiểm giả nâng b ả y gương mặt đ ố n g nhiên trở nên mơ hồ nhìn qua giống như là một cái nắm giữ đủ loại màu sắc thuốc màu địa bàn ngươi nói không sai ngươi vì sao lại biến thành dạng này đến về sau ngươi liền hiểu nâng nâng n ế t miệng cười một tiếng xung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa một cánh khổng lồ tấm gỗ môn xuất hiện tại cố nghị trước mắt Kỳ thực, ngươi chỉ cần ở trước mặt ta nói ra cái thế giới này bản chất ta liền có thể thả ngươi đi ra ngoài nếu như vậy ngươi liền có thể đạt thành p h ổ thông thông quan thành cựu ngươi chỗ ở quốc gia cũng không cần lo lắng quỷ dị hàng lâm nguy hiểm nhưng mà những quốc gia khác nhân dân còn có thể sinh tồn tại quỷ dị hồi phục trong bóng ma phó b ả n bên trong quái vật vẫn sẽ hàng lâm hậu thế ngươi hiện tại từ nơi này cửa gỗ ra ngoài liền có thể trở lại thế giới hiện thật ta lựa chọn con đường thứ hai cố n g h ị như đinh chém sắt nói ra ta muốn đạt thành hoàn mỹ thông quan thành cựu ngươi lại còn coi mình là chúa cứu thế sao ta đều không cần đoán liền biết cái này phó bản độ khó đã vượt qua trước kia tất cả phó bản thế giới nếu mà toàn thế giới đều bị quỷ dị xâm phạm quốc gia chúng ta cũng không có biện pháp thoát khỏi may mắn ở tại khó những quốc gia khác quỷ dị vẫn sẽ thông qua đủ loại phương pháp t r u y ề n bá đến long quốc biên giới chỉ có hoàn mỹ thông quan mới có thể làm cho tất cả nhân loại miễn cho quỷ dị thế giới hãm hại ta có thể là toàn bộ thế giới hy vọng cuối cùng chỉ cần không có hoàn mỹ thông quan chính là thất bại mà ta không thích thất bại chuyện nội dung q ố c chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương bốn mươi lăm cùng thực tế trò chuyện chỉ cần không có hoàn mỹ thông quan chính là thất bại mà ta không thích thất bại cố nghị nghĩa chính ngôn từ nói đến sùng sơn y viện còn rất nhiều mê đề không có tháo gỡ ví dụ như viện trưởng máy vi tính mật mã viện trưởng n ư ợ c điểm thế nào tiêu diệt không thể nói chuyện nếu mà không đem những n à y vấn đề khó khăn tháo gỡ cố nghị là tuyệt đối không cam lòng trọng yếu hơn chính là cố nghị cảm thấy nâng nâng lưu lại cho mình môn chưa chắc là chính xác thông quan đường tắt vậy rất có thể là một cái bẫy mình phí hết tâm tư bốc lên hết nguy hiểm mới đi tới trong lòng đất ba tầng kết quả lại chỉ có thể lấy được một người bình thường cấp thông quan đánh giá vậy làm sao muốn cũng cảm thấy có vấn đề nâng nâng nhờ g đầu như đồng điệu màu điệu bàn một dạng trên mặt chỉ còn lại có màu đỏ ta có thể cam đoan với ngươi cánh cửa này không có bất cứ vấn đề gì qua t h u n này nhưng là không còn cái tiệm này khả năng này là ngươi một lần cuối cùng có thể rời đi sùng sơn y viện cơ hội sùng sơn y viện từ đầu đến giờ đều không có một người thông quan qua vô luận là ngươi thế giới đang ở hay là cái khác thế giới ngươi thật cảm thấy mình có thể thông quan cố n g h ị hơi n h ữ mày nâng nâng những lời này tiết lộ cực lớn lượng tin tức hắn sinh ra một ít lớn mật phỏng đoán cố nghĩ như đinh chém sắt lắp lắp đầu nói bất kể như thế nào ta đều sẽ không lựa chọn thông quan cánh cửa kia ta phải hoàn mỹ thông quan người xác định đúng ta xác định ừ được rồi nâng nâng mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình vỗ tay phát ra tiếng cố nghị trước mặt cửa gỗ nhỏ hư không tiêu thất rồi tiếp theo toàn bộ dạp chiếu phim cũng cùng theo một lúc phá thành mà nhỏ cố nghị giống như là đuối nước một dạng trôi nổi ở trong hư không xong cố nghị nhịp tim đến cổ họng liền âm thanh đều không phát ra được dạng n à y dị tượng kéo dài ước chừng một phút cố nghị rốt cuộc rơi xuống mặt đất nâng nâng không có ở đây tại đây một p h i ế đen n è m cái gì cũng không nhìn thấy cố nghị từ chuột túi quần lấy ra một cái đèn tin mở ra chiếu một cái tại đây chỉ có ba mặt màu đen tương gạch sau lưng cho mình lúc đến cái tia hành lang dài dàn dặc quả nhiên tất cả cùng mình đoán một dạng t i ê u cái gọi là nâng nâng chính là quỷ dị thế giới người chủ trì hắn căn bản cũng không phải là chân chính ta nếu như mình thật đáp ứng yêu cầu của nàng nhất định là trực tiếp kích động chết ngay lập tức dê vừa mới mình nhìn thấy hết thể đều là huấn tượng cố nghị trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được một cái quan tài nhỏ quan tài v ư ơ n vức đại khái chỉ có nửa người lớn nhìn qua tựa hồ là cho tiểu hài tử chuẩn bị quan tài cố nghị lấy ra cây này dùng sức mở ra ván quan tài bên trong nằm là một cái trông rất sống động nữ thi nữ thi hai tay để ở trước ngực vóc người bình thản da mặt của nàng đã bị kéo xuống đến không thấy do tướng mạo cố nghị không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn lần nữa phát động thôi diễn năng lực phát hiện vẫn là không cách nào thôi diễn vậy chỉ có thể thử nhìn một chút cố nghị lấy ra nâng b ả y mỹ thủ công bộ đặt ở nữ thi trên mặt mặt nạ hoàn mỹ phù hợp nữ thi nàng để ở trước ngực tay bỗng nhiên thả xuống đầu cũng rũ đến một bên cố nghị cố tự chấn định nhìn về phía nữ thi ngực phía trên treo một cái màu bạc còi hắn tự tay tháo xuống còi nữ thi cũng theo đó hóa thành cho bụi chỉ để lại mặt heo heo mặt nạ người tại phó bản bên trong thu tập được đặc thù nội dung đạo cụ còi chó người nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì bảy mươi bốn g ư ờ i thu được cùng thế giới hiện thật câu thông cơ hội n g ư ơ i có thể cùng trên thế giới bất luận người nào mặt đối mặt trò chuyện ba phút xin hỏi phải t r ă n g tiến hành trò chuyện cố nghị thu hồi còi chó và mặt nạ đứng ở quan tài một bên yên lặng suy tính tại sùng sơn ý viện bên trong cố nghị cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có lần này cùng thế giới hiện thật câu thông cơ hội đáng quý nhưng mười phần đáng tức là lần này đối thoại hắn chỉ có ba phút cố nghị đương nhiên không thể nào đem quý giá này ba phút đồng hồ lãng phí hắn muốn cùng long quốc công lược tổ liên hệ cũng đem quỷ dị thế giới một phần suy đoán nói cho bọn hắn biết cố nghị lấy giấy bút đem chính mình cần nói nói tất cả đều đ i xuống hắn lặp đi lặp lại đọc lấy xác nhận mình biết sẽ không vượt quá thời gian thỉnh cầu đối thoại ta muốn cùng long quốc công lược tổ tổ trưởng liên tuyến mạo hiểm giả xin chờ một chút lập tức bắt đầu liên tuyến cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang hắn lại lần l ư ỡ trở lại trước cái kia trong dạp chiếu phim chỉ có điều điện ảnh trên màn ảnh xuất hiện chính là long quốc công l ư c tổ các chuyên gia long quốc công l ư c tổ tổ tr lập tức lộ tức t ra biểu ì ngươi h kiếp sợ. Tổ t r ư ở n trao n g ta là Cấu nghị. Cấu còn trực cũng Nghị. Nghị, ngươi còn tốt không? Ngươi là thông quan sao? Sao hình ảnh phát sóng trực tiếp nhìn lên cũng không đến phía ngươi? Ngươi phát tiếp tốt là là sao? sao Vì dùng cái phương pháp gì nói với chúng ta không có thời gian nói nhảm ta chỉ có ba phút trò chuyện thời gian ta tại cái này phó bản bên trong đã nhận được rất nhiều tin tức các ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đem ta nói chuyện làm b ả n sao nhanh n g ư ơ i ngốc đến làm cái gì tổ trưởng quay đầu hướng phía thủ hạ của mình nói lớn tiếng ta đã gọi người video rồi ngươi nói cố nghị gật đầu một cái lấy ra trên tay ghi chú lấy cực nhanh mà tốc độ nói được một ta có thể xác định ủy dị thế giới bên trong tất cả phó bản đều là cùng thế giới hiện thật có bóng bắn quan hệ nhưng mỗi cái phó bản nguyên hình cũng không nhất định là chúng ta vị trí thế giới hiện thật cũng có có thể là khác thời không song song ủy dị thế giới mạo hiểm giả không chỉ có chúng ta còn có khác thế giới song song người hai ta có thể xác định ủy dị thế giới bên trong người có thể cùng thế giới hiện thật bên trong người tiến hành giao lưu nhưng mà trò chuyện điều kiện m ư ờ i phần hạ khắc ngươi nhất định phải có đầy đủ cao nội dung độ hoàn thành ngươi mới có cơ hội thu được cùng thực tế trao đổi cơ hội ba đây là suy đoán của ta mỗi cái phó bản bên trong đều có một cái bên trong thế giới Tại、trong ạ i t cái này thế giới bên trong chúng ta có thể gặp được thuộc về quỷ dị thế giới n ta nhớ được các ngươi đã từng nói quỷ dị thế giới sau lưng c ó một cái đạo diễn ta hôm nay tiếp theo nhìn thấy cái k i a đạo diễn bốn đây là suy đoán của ta mỗi cái tại phó bản bên trong tử trận là mạo hiểm ra cũng không phải thật biến mất tại trong hư không hắn rất có thể sẽ lấy phương thức nào đó một lần nữa xuất hiện tại phó bản thế giới cũng trở thành trong đó n có lẽ quỷ dị thế giới bên trong đạo diễn cùng n rất có thể đều là đã từng mạo hiểm giả cố nghị đọc xong trong tay g i chú con mắt trực câu câu nhìn đến màn ảnh công lược tổ người nhớ kỹ cố nghị nói tất cả nói đây là bọn hắn lần đầu tiên cùng mạo hiểm giả tại quỷ dị thế giới bên trong trò chuyện mỗi người bọn họ trên mặt đều mang nét mặt h ư n phấn chúng ta đều nhớ kỹ cố nghị tổ trưởng d i ệ u đỡ ông k í n h nói ra chúng ta còn có một phút ngươi còn có muốn nói cái gì sao không có ngươi không muốn cùng người nhà của ngươi liên tuyến sao cố nghị siết quả đấm một cái nghiêm túc nói ra không cần không có cần thiết này cố nghị không dám thấy mình người nhà hắn sợ mình nhìn thấy bọn hắn sau đó sẽ lại cũng không có dũng khí đi đối mặt quỷ dị thế giới nguy hiểm trùng trùng chủ rồi hiện tại、Sùng、sơn ý viện còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót khiêu chiến giả chỉ còn một mình ngươi võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương bốn mươi sáu sùng sơn nhật ký quả là như thế kỳ thực ta cũng sớm đón được cái thế giới này tỷ lệ tử vong tuyệt đối cao đến một trăm n cố nghị cười khổ lắc lắc đầu hắn tham dự cái thứ nhất phó bản độ khó liền cao như vậy không chỉ khắp nơi có nguy hiểm khắp nơi có mê đ ẻ hơn nữa mang đến cho hắn vô tận tinh thần áp lực hắn nắm giữ cấp ss thiên phú lúc này mới có thể đi tới hiện tại bước này nếu như là cái khác không có mở khóa cường lực thiên phú mạo hiểm giả chỉ sợ sớm đã biến thành thi thể lạnh như băng rồi tổ trưởng các ngươi nói không sai quỷ dị thế giới tỷ lệ tử vong là tại từng bước leo lên sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ bị bọn hắn quỷ dị triệt để chiếm lĩnh nhân loại sắp hướng đi diệt tuyệt cố nghị ngươi không cần có áp lực lớn như vậy chúng ta là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn ngươi tại phó bản bên trong gặp phải vấn đề nan giải gì chưa có cố nghị gật đầu một cái ta đến bây giờ không có tìm được viện trưởng máy vi tính mở máy mật mã các ngươi có thứ gì manh mối sao ây được rồi không có chuyện gì ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp làm phiền các ngươi chăm sóc kỹ cha mẹ của ta người nhà còn có cố nghị ngầm đầu nhìn về phía màn ảnh lớn phía trên một mảnh đen nhánh cố nghị ngồi ở chỗ ngồi thở thật dài một cái dạp chiếu phim sụp đổ cố nghị lại một lần nữa trở lại kia tại trong hư không chết chìm trạng thái đây vừa vặn cho cố nghị hảo hảo cơ hội suy tính ban nãy cố nghị nói ra hai cái suy đoán cũng không hoàn chỉnh hắn còn có một cái vấn đề không nghĩ hiểu rõ đó chính là tên kia tự xưng phía trước mạo hiểm giả tại sao phải giả mạo nâng nâng cùng mình giao lưu ngoại trừ hãm hại mình ra hắn sẽ không có khác ý đồ sao quỷ dị thế giới lại vì sao xuất hiện nó lại tại sao phải dạng này hành hạ nhân loại làm cho nhân loại lại một lần nữa tại đủ loại quỷ dị phó bản bên trong v cố nghị ở chính giữa thế giới bên trong gặp phải quỷ dị thế giới người hoàn toàn là ngoài dự đoán hắn mơ hồ cảm thấy mình một ngày nào đó cũng sẽ trở thành quỷ dị thế giới bên trong nl thất trọng chết chìm cảm giác rốt cuộc biến mất cố nghị lại lần nữa trở lại bộ kia quan tài nhỏ bên cạnh không hề nghi ngờ trong quan tài nhỏ nằm chính là chân chính ta tại nhìn thấy cố nghị một khắc này nàng triệt để mất đi sinh cơ hơn nữa đem hy vọng báo thù tất cả đều ký thác vào cố nghị trên thân cố nghị vớt vớt trong tay còi dùng sức thổi một cái còi không có phát ra âm thanh cho dù cố nghị thổi mặt đỏ tía thai cũng vô dụng đúng rồi vật này là còi chó chỉ có chó có thể nghe cố nghị hơi nhũ mày đem gọi đeo trên cổ thiếp thân dấu kỹ v ậ t này nhất định là công lược phòng bảo vệ trọng yếu đạo cụ cố nghị cầm cẩn thận tất cả mọi thứ đeo nâng b à y mặt nạ lại lần nữa trở lại y viện một tầng hiện tại cố nghị nắm giữ màu đỏ thẻ ra vào hắn có thể tùy ý đi đến bất luận cái gì căn phòng bao gồm phòng số 0, phòng tạm giam phòng làm việc của viện trưởng chờ bất kỳ địa phương nào cố nghị còn nhớ rõ phòng hồ sơ bên trong có một cánh cửa là không nọ ra có lẽ trong tay màu đỏ thẻ cửa có thể để cho mình tới phòng hồ sơ sâu bên trong tiến hành thăm dò không chỉ như thế hắn còn cần thử một chút còi chó chân chính chức năng đồng thời cũng muốn suy tính một chút nên như thế nào phá giải phòng làm việc của viện trưởng máy tính mật mã đây là toàn bộ phó bản bên trong c h ỉ còn lại mấy cái bí mật hiện tại đã sắp đến buổi sáng trị liệu thời gian tất cả mọi người đều rời đi phòng bệnh của mình hướng về phòng trị liệu đi tới c ấ u nghị vì không đưa tới hoài nghi ngoan ngoan nằm ở trong phòng bệnh của chính mình lợi dụng năng lực thiên phú tiến hành thăm dò thôi diễn bắt đầu người đ e o lên đầu heo mặt nạ lén lút rời khỏi phòng bệnh người ở trong hành lang đi dạo lung tung thẳng đến đụng phải một tên phòng bảo vệ thành viên người thổi lên còi chó p h người bảo vệ n g đi n g như là bị nhấn tạm ngừng phím. Từ đầu đến ầ u đ không tầng h ể đ một dưới đất người dùng màu đỏ thẻ ra vào mở ra phòng hồ sơ cửa chính người tìm đến lần trước không mở ra cánh cửa kia trước dùng màu đỏ thẻ ra và thoải mái mở ra người đi vào gian phòng kia phòng bên trong tổng cộng có hai cái giá đỡ bên trước á i t r mắt ngươi sáng lên dùng chứa con cóc ly thủy tinh đến gần chứng nghệ c r ứ n g n h ệ n lập tức đung đưa trái phải phát ra tiếng vang quỷ dị ngươi nhanh chóng thu hồi ly thủy tinh đem con nghệ khổng lồ trứng bỏ vào chuột túi quần ngươi đi đến bên phải giá hàng bên trên phía trên này đổ đầy đủ loại nghiên cứu tài liệu cho dù ngươi mang theo mặt nạ bỏ chim ngươi cũng không cách nào lý giải phía trên nội dung cụ thể ngươi bung xuống đây quấn nghiên cứu tài liệu người t ạ i giá hàng tầng thứ hai tìm đến một bản nhật ký chữ viết phía trên cố nghị một cái cũng nhìn không hiểu hắn thử nghiệm thay đổi khác nhau mặt nạ vẫn vô pháp phá dịch nội dung trong đó người ngồi dưới đất tỉ mỉ suy tính người thao xuống mặt nạ người lật đến q u y ể n nhật ký trang tên sách trên đó viết chủ nhân danh tự cũng là người duy nhất có thể xem h i ể u danh tự sùng sơn đây là sùng sơn y viện viện trưởng nhật ký người tự hồ bắt được một ít mình chưa bao giờ bắt được chi tiết y viện bên trong không có mặt nạ nhân vật chỉ có người viện trưởng viện trưởng nữ nhi còn có bệnh nhân cái khác phạm là không có mặt nạ người đều biết tử vong hoặc là biến thành đ linh bệnh nhân không có mặt nạ là bởi vì bọn hắn không phải là người nhà quê có thể viện trưởng viện trưởng nữ nhi vì sao cũng không mang mặt nạ lúc đó ngươi một mực không có tháo gỡ sự nghi ngờ này ngươi đưa ra nhiều cái giả thiết nhưng vẫn là một lần đi vào suy nghĩ gấp chết quân nhật ký cũng không phải một cái trọng yếu đạo cụ đây là một cái có thể giúp mình giải mật nhắc nhở thậm chí quỷ dị thế giới n giả trang nâng nâng cũng là một cái nhắc nhở bọn hắn nhắc nhở chính là cái này phó bản thế giới không giúp ngươi một cái xuyên việt giả viện trưởng giống như ngươi cũng là xuyên việt giả hắn căn bản không phải cái thế giới này thổ dân cho nên hắn ở trong mắt ngươi cũng là không mang mặt nâ viện trưởng nữ nhi tuy rằng không mang mặt nạ nhưng mà nàng lại có biến thành quái vật năng lực đây là đang ám chỉ nữ nhi là xuyên việt giả cùng bản địa thổ dân lai ngươi có thể thấy rõ sùng sơn danh tự đây là bởi vì hai người các ngươi đều là xuyên việt giả đây là hệ thống quy tắc cho ngươi nhắc nhở ngươi không thấy rõ sùng sơn nhật ký nội dung cụ thể đây là bởi vì các ngươi tới từ văn minh khác nhau ngươi lật đến nhật ký một trang cuối cùng ngươi phát hiện thiên nhật ký này c ư nhiên tại quỷ dị mình sinh thành văn tự quản lý đã từng nói viện trưởng yêu thích dùng sinh nhật với tư cách mật mã nhưng ngươi là dùng trên địa cầu lịch pháp mà tính sinh nhật đây là ngươi lớn nhất một cái sơ sót ngươi mở ra quyển nhật ký trang thứ nhất tại quyển nhật ký g ó c trái trên cùng tìm đến ngày tháng và tự ngươi lấy ra bút ghi chép xuống ngày tháng đồng thời cũng lấy ra nghiên cứu báo cáo từng cái đối ứng thôi toán lịch pháp ngươi lớn mật suy đoán nhật ký ngày thứ nhất chính là ngân ngân lần đầu tiên tới y viện một ngày kia cũng là ngươi vai trò nhân vật nhập viện một ngày kia có cái neo định điểm thôi toán ngày tháng cũng rất buông lỏng chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương bốn mươi bảy phá giải mật mã ba trăm linh bảy chín trăm một mươi một nghìn hai trăm linh năm đây ba tổ con số chính là ngươi tính được ra ba cái ngày tháng sử dụng tất cả đều là viện trưởng trong nhật ký lịch pháp ba cái ngày tháng theo thứ tự là viện trưởng viện trưởng nữ nhi viện trưởng phu nhân sinh nhật ngươi rời khỏi phòng hồ sơ tiếp tục hướng đi l ầ ba mấy tên phòng bảo vệ cản lại ngươi ngươi thổi lên còi chó phòng bảo vệ tất cả đều dừng ở tại chỗ vẫn không n ú p đ í c h ngươi dùng màu đỏ thẻ ra v à mở ra phòng làm việc của viện trưởng viện trưởng tạm thời vắng mặt ngươi nhanh chóng chuyển vào ba tổ ngày tháng một nghìn hai trăm linh năm là chính xác mật mã viện trưởng cư nhiên là dùng mình thê tử sinh nhật khi mở máy mật mã người kiểm tra máy tính ngươi phát hiện một chút không phải tin tức Viện trưởng trong một á y v địa phương người nhà quê tự xưng là thiên nhân bọn hắn sinh tồn tình cầu cùng n g ư ơ i tinh cầu hoàn toàn khác nhau Hai, ba ệ tệ xác thực là dùng một loại được xưng là loại nhân sinh vật tạo thành, vật từ tinh vật. xác xưng được cải chủng chủng nhân sinh nhân sinh hệ là loại là loại loại là này vào dùng dẫn ngoại Người vạ sỉ v i thiên r ò n â n chính n vật vạ là sỉ g ư ờ t h i nhân các khoa học gia cho rằng s ì v ạ người là một loại chỉ số thông minh rất thấp sinh vật nhưng mà một vị nhà sinh vật học phi sơ bồi dưỡng được cái thứ nhất nắm giữ nhận thức năng lực s ì v ạ nàng cho cái này s ì v ạ đặt tên là nâng nâng bốn phi sơ lấy nâng nâng vì mẫu tiến hành nghiên cứu nàng cho rằng tất cả s ì và người đều có thể thông qua xã hội hóa cải tạo thôi miên và ngoại khoa giải phẫu đào tạo được một cái tân chủng vật nàng đem cái này chủng vật gọi là vẽ tệ Nam, Trở thành tệ、si si、vẹ sáu si viện à n g g trưởng p h cùng khách hàng tán gấu ghi chép biểu thị khách hàng lớn tiến vào mua vệ tệ cũng không phải muốn dùng vật nuôi đơn giản như vậy bọn hắn thông qua lợi dụng vệ tệ siêu cường giống nhau về màu sắc năng lực bồi dưỡng vật sống cơ quan hai súng i ả sơn viện trưởng h nuốt riêng i phì a ệ sở tất cả thành quả nghiên cứu đồng thời cũng không thể nói chuyện đạt thành hợp tác hắn chiếm đoạt nâng nâng thiết lập cũng cải tạo đây nơi bị quỷ dị quy tắc khống chế ý viện ba ngươi là một cái người bị thôi miên ngươi thấy tất cả khả năng đều không phải chân thật ngươi phải nghĩ biện pháp kết thúc loại này thôi miên trạng thái khi ngươi từ thôi miên bên trong thức tỉnh sau đó ngươi cũng sắp trở thành cái k i a đánh vỡ quy tắc người ngươi mơ hồ cảm thấy nếu như mình tìm đến đánh vỡ thôi miên trạng thái phương pháp như vậy không thể nói chuyện quy tắc chi lực tương lập khác sụp đổ ngươi dùng máy tính kết nối với mạng bên ngoài ngươi cố gắng đem chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng đến trên internet dẫn tới cảnh sát hoặc truyền thông giúp đỡ ngươi phát hiện trên internet đâu đâu cũng có liên quan đến sùng sơn ý viện đô thị truyền thuyết bọn hắn chỉ là đối với những cái tia quỵ dị quy tắc cảm thấy hứng thú căn bản không có người quan tâm trong lòng bọn họ v ẹ tệ giống như là chuột bạch một dạng thiên nhân mệnh là vị thứ nhất chuột bạch chân quý nữa cũng không có thiên nhân mệnh cắt người người đều sẽ có bị bệnh một ngày v ẹ tệ là bọn hắn dự bị vật sống cơ quan kho bọn hắn làm sao sẽ đi đả kích cái này vì tất cả thiên nhân nhu cầu phúc lợi kế hoạch ngươi từ bỏ đi dư luận nhờ giúp đỡ tuyến đường ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa viện trưởng nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng Viện ngươi nơi trưởng, này ở gì làm sao? Người, n g ư ơ i đeo lên mặt nạ voi đồng thời ăn màu đỏ rực hoàn n g ư ơ i quyết định đối kháng chính diện hiểu một chút viện trưởng cụ thể năng lực n g ư ơ i biến thành q u á i vật n g ư ơ i xông tới đoạt đi viện trưởng giấy bút viện trưởng kinh h ã i đến biến sắc hô h o á n phòng bảo vệ n g ư ơ i thổi lên q u i chó phòng bảo vệ người tất cả đều n g â y tại chỗ n g ư ơ i cùng viện trưởng sáp l á cả n g ư ơ i hơn một chút viện trưởng vừa đánh vừa chạy phía sau hắn màu đen nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng tinh hoa thư cắt voi lớn t ợ máy đi đến trước mặt ngươi người lấy da chứng nện dùng con cóc kích hoạt n ệ n con n ệ n khổng lô phá kén mà ra chạy thẳng tới voi lớn t ợ máy mà đi cầm trong tay của ngươi đến con cóc nhận căn bản không dám tới đón gần ngươi con nhện khổng lồ tại ý viện bên trong trắng trận phá hư ngươi đ ổ i kịp viện trưởng viện trưởng chờ một chút ngươi không nên tới ta nguyện ý đầu hàng ngươi chú ý tới viện trưởng chính đan mu bàn tay sau đó không biết rõ đang làm gì tiểu động tác ngươi không dám cho hắn bất cứ cơ hội nào không cùng viện trưởng tiến hành bất kỳ trao đổi gì trực tiếp nào tới viện trưởng sau lưng không thể nói chuyện vào ra không thể nói chuyện đối với ngươi nhẹ nhàng điểm rồi một hồi ngươi cứng ở tại chỗ trước mắt của ngươi một p h i ế đen nèm ngươi cố gắng kết thúc thối diễn nhưng ngươi thất、bại. không thể nói chuyện xuất hiện tại trước mặt của ngươi không thể nói chuyện ngươi liền ở ngay đây vây đến chết đi ngươi rơi vào vực thảm vô tận ngươi vô pháp t r á n h thoát ý thức của ngươi từng bước bị hư không xé thành m ả n h nhỏ ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra trở lại thực tế hô cố nghị che mình h u y ệ t thái dương kia bị hư không xé rách thống khổ cho dù đến bây giờ cố nghị còn vô pháp làm dịu không chỉ như thế cố nghị còn nghe hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở ngươi đối mặt không thể nói chuyện hoàn toàn thể tinh thần lực nhận được tàn phá tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa giảm bớt hai mươi điểm thẳng đến phó bản kết thúc mới có thể khôi phục cố nghị nhắm mắt lại tâm lý buồn bực không thôi giảm bớt hai mươi điểm tinh thần lực hạn mức tối đa đại biểu bản thân chỉ có thể liên tục tiến hành ba lần thôi diễn đây cực lớn giảm bớt mình hành động tỷ lệ sai số muốn lợi dụng nghèo nâng pháp tìm đến không thể nói chuyện ngược điểm cũng là nói với vẩn mỗi lần gặp phải không thể nói chuyện hoàn toàn thể đều biết đối với tinh thần lực của mình tạo thành tổn thương thật lớn nếu như mình còn như vậy không có chút nào chuẩn bị mà đối kháng hắn tinh thần lực hạn mức tối đa sớm vẫn phải hạ thấp không giờ đêm đã đến một b chuyện nội dung quốc chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương bốn mươi tám một chỗ này phục bút cố nghị không có ủ rũ quá lâu thông qua ban n ã y thôi diễn cố nghị đã tổng kết ra viện trưởng toàn bộ chiêu thức một viết ghi chú thay đổi quy tắc một chiêu này cố nghị hoàn toàn có thể thông qua biến thân đến đánh gãy viện trưởng thi pháp động tác không đáng để lo hai hô hoán phòng bảo vệ cố nghị có c o i chó phòng bảo vệ căn bản không đáng để lo ba hô hoán voi lớn t h máy cố nghị nắm giữ chứng nghệ vẫn có thể đối phó hàn bốn hô hoán không thể nói chuyện đây một đầu là khó đối phó nhất lấy cố nghị thực lực trước mắt căn bản không có biện pháp giải quyết trong thể đó i là viện trưởng văn phòng không thể nói chuyện ở nơi đó lực lượng tối tưởng cố nghị căn bản không có chỗ chống văn hồi còn có đầu mối gì là ta lơ là nhanh suy nghĩ một chút nhanh suy nghĩ một chút cố nghị vắt hết vóc vẫn không có bất kỳ ý nghĩ gì hắn ngồi ở mép giường đợi một hồi k h ô người còn nằm ở trên giường tỉ mỉ suy nghĩ người phát hiện mình còn có một cái trọng yếu vai diễn không có điều tra đó chính là viện trưởng thê tử viện trưởng thê tử tin tức ngươi chỉ từ quản lý nơi đó hiểu được nhưng ngươi cũng vừa vận chỉ hiểu rõ đến viện trưởng thê tử sinh nhật tin tức mà thôi viện trưởng dùng thê tử sinh nhật khi máy tính mở máy mật mã đủ để thấy viện trưởng đối cỡ nào coi trọng ngươi quyết định từ viện trưởng thê tử vào tay tiến hành điều tra ngươi không còn dám đi phòng làm việc của viện trưởng rồi tinh hoa thư cát ngươi chỉ cần tại phòng làm việc của viện trưởng vượt qua mười phút viện trưởng sẽ xuất hiện mười phút thời gian căn bản không đủ ngươi tiến hành điều tra ngươi đ e o lên nâng bày mặt nạ rời khỏi phòng bệnh ngươi cùng xung quanh bác sĩ thảo luận viện trưởng phu nhân vấn đề đám bác sĩ hoảng sợ nhìn đến ngươi tránh không nói ngươi nếm thử cùng phụ trách tiêu thụ người đầu heo nhóm trò chuyện bọn hắn đồng dạng giữ rất kín đáo viện trường đột ngột xuất hiện tại trước mặt ngươi lấy ra giấy bút ngươi chấm dứt thôi diễn l i ê n trò chuyện đều không thể trò chuyện cố nghị mở mắt ra trái tim ầm ầm nhảy lên thật may viện trưởng chỉ là chuẩn bị dùng quy tắc chi lực tới đối phó mình nếu mà hắn trực tiếp triệu hồi ra không thể nói chuyện tinh thần lực của mình hạn mức tối đa lại muốn giảm xuống viện trưởng thê tử tại y viện bên trong cũng là cấm kỵ không thể ngoài miệm thảo luận mình nhất định phải thông qua phương pháp khác đến thu được tin tức thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở trên giường suy tính ngươi nhớ lên bên trong đồng d ạ n g có một cái máy tính lầu trên văn phòng cùng lầu dưới văn phòng tồn tại ám chỉ quan hệ có lẽ ngươi có thể ở nơi đó tìm đến một chút tin tức ngươi lại tới xuống đất tầng hai văn phòng mật thất cửa bị mở ra ngươi phát hiện trong mật thất mâu thân đã không thấy bóng dáng ngươi đi đến máy vi tính kia phía trước n g ư ơ i thao xuống mặt nạ máy tính biến thành bộ kia quỷ dị bộ dáng trên bàn gói rang phí mũ để ngươi toàn thân r u lên ngươi mở máy vi tính ra biểu hiện trên màn ảnh đến hoan g h ê n quang lâm chữ bằng máu máy tính yêu cầu điền mật mã vào ngươi thua vào một hai trăm linh năm máy tính biểu thị mật mã sai lầm ngươi còn sót lại hai lần điền mật mã vào cơ hội ngươi sửng sốt một chút truyền vào ba t r cùng chín m á y tính trên bàn g ó đ ô n g nhiên tôn trào màu tươi trên màn ảnh hiện ra một cái quỷ đầu hình tượng nó bỏ ra ngoài màn ảnh cắn đứt cổ họng của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị trận to hai mắt vớt ve cổ của mình p h o n g ngầm dưới đất máy tính chỉ có ba lần điền mật mã vào cơ hội nếu mà toàn bộ sai liền biết bị giết chết cố nghị căn bản không có ngờ tới máy vi tính này cùng lầu ba máy tính cư nhiên là khác nhau mật mã lại tiến vào ngõ cục rồi cố nghị ngồi ở mép giường che đầu góc của mình hắn đã tìm không đến bất luận cái gì có thể suy luận đầu mối Ê! t ư niệm đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái cố nghị bà vai cố nghị ngẩng đầu nhìn lên t ư niệm chỉ đến cố nghị cổ để lộ ra mặt đầy lo lắng t h ầ n sắc cái gì cố nghị theo bản năng sở cổ của mình một cái lông đen đã kéo dài đến cổ địa phương cố nghị chạy mau đến nhà vệ sinh soi gương hiện tại nửa người trên của mình đã tất cả đều bị lông đen bao phủ đây cũng không phải là dùng dao cạo râu liền có thể giải quyết vấn đề hắn nhìn về phía trong gương mình liền con người đều bắt đầu trở nên tan g i mấy ngày nay ta phòng ngầm dưới đất bên trong thôi diễn quá nhiều tinh thần lực bị ăn mòn quá nghiêm trọng dựa theo loại này ăn mòn tốc độ đến ngày mai ta sẽ bị đưa đi hỏa t h n g rồi cố nghị siết chặt nằm đấm thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm mình nhất định phải nhanh giải quyết cuối cùng câu đố cố nghị cắn răng dùng dao cạo râu nạo sạch tất cả bại lộ tại y phục bên ngoài lông đen những lông này quá nồng quá dày đặc có nhiều chỗ thậm chí rung mạo sò、so、với thổi đ ế n nhanh cố nghị cạo hư ba cái đao phiến có một ít ngoan cố địa phương hắn dứt h o á t dùng đao nạo sạch một lớn những cái tia da đã triệt để hoại tử cố nghị không tinh thần xâm nhiễm tình huống đã nghiêm trọng đến t u ầ đỉnh cuối cùng khá một chút cố nghị cảm thấy sức cùng l ự c k i ệ t hắn trở lại trên giường bệnh lại phát hiện từ niệm đã ngồi dậy mặt đầy mong đợi nhìn đến phòng bệnh cửa chính người làm sao vậy ách ách từ niệm chỉ hướng phòng ăn phương hướng cố nghị sững sờ một hồi lập tức liền nghe được nhà ăn dọn cơm tin tức vì xử lý trên người của mình lông đen cố nghị c ư nhiên lãng phí dòng g ã một buổi chiều được rồi ăn cơm trước đi cố nghị xoa xoa bụng của mình đi theo từ niệm cùng đi vào nhà ăn cố nghị không yên lòng xếp hàng thẳng đến từ niệm nhắc nhở mình hắn mới nhớ muốn chọn đồ ăn muốn chút gì cơm củ cà rốt t h ị nướng xào cải xanh tổng cộng m ộ ư ơ i hai khối năm cảm ơn cố nghị đưa ra tiền mặt bưng ăn địa bàn đi đến chỗ ngồi hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân trật lạnh hắn nhớ tới một cái mình chưa bao giờ chú ý tới chi tiết m ộ ư ơ i hai khối năm nhà ăn gọi thức ăn vì sao phải là m ộ ư ơ i hai khối năm đâu cái này cùng một hai trăm linh năm có phải hay không có cái gì nội tại liên hệ cố nghị nắm lấy muỗng thấp giọng lầm bầm người đầu heo đi tới cố nghị bên cạnh d ơ lên cấm chỉ ồn ào náo động thẻ bài cố nghị n ế c miệng cười một tiếng tiếp tục túi đầu ăn cơm không nghĩ đến à cái này phục bút cứ nhiên trôn được sâu như vậy võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương bốn mươi chín ba cái vấn đề kỳ thực tại cố nghị thông quan trong quá trình có rất nhiều chi tiết nhỏ đều đang nhắc nhở cố nghị đi thăm dò nhà ăn nâng bày m ì thủ công vốn là đầu heo mà trong phòng ngăn đầu bếp cũng là đầu heo viện trưởng máy tính mật mã là một hai trăm linh năm viện trưởng thê tử sinh nhật là ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai gọi thức ăn thời điểm tổng giá trị phải là m ộ ư ơ i hai khối năm lông trong quy tắc viết không phải thời gian dùng cơm nhà ăn cấm chỉ vào bên trong cái này khiến cố nghị đối với nhà ăn loại địa phương này xa lánh cho nên không để mắt đến đối với phòng ăn thăm dò nhưng mà không chỉ là nhà ăn tầng hầm phòng làm việc của viện trưởng mỗi một cái không phải trong bệnh viện cấm khu mình không phải là còn có thể tới lui tự do chỉ cần phương pháp thật bất kỳ địa phương nào đều có thể đi nhà ăn cấm khu vừa vặn chỉ là n h ầ m vào không phải nhà ăn nhân viên nếu như mình đeo đầu heo mặt nạ không liền có thể lấy thuận lợi sông cấm khu sao nghĩ đến đây cố nghị lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu cố nghị nhanh chóng giải quyết thức ăn sắp trời dần tối cố nghị đợi không được nửa đêm rồi lập tức bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i nằm ở cánh cửa một bên nghe lén một hồi thẳng đến trong hành lang tất cả mọi người đều đi tới phòng trị liệu n g ư ơ i mới từ phòng bên trong chạy đến n g ư ơ i đi đến phòng bếp đầu heo đầu bếp chính đang thanh tẩy bộ đồ ăn đầu bếp lập tức tan việc n g ư ơ i còn không đi n g ư ơ i ta có đồ vật nhét vào bên trong ta tìm một cái n g ư ơ i tủy tiện bên i cái cớ đầu bếp cũng không có hoài nghi n g ư ơ i kiểm tra phòng bếp phòng chứa đồ không thu hoạch được gì n g ư ơ i đi đến ướp lạnh thất nơi này có một nơi gác cổng người dùng màu đỏ thẻ ra vào mở ra chui vào ướp lạnh thất bên trong nhiệt độ thấp tại đây cất đặt đủ loại heo new, thịt dê. n g ư ơ i không thu hoạch được gì n g ư ơ i muốn từ ư ớ p lạnh thất bên trong ra ngoài lại phát hiện môn đã bị khóa lại rồi n g ư ơ i dùng sức gõ cửa không người để ý đầu heo đầu bếp tắt đi tất cả ánh đèn đã tan việc n g ư ơ i cóng đến toàn thân phát run n g ư ơ i đeo lên mặt nạ voi mất nửa ngày thời gian mới từ nội bộ mở ra hầm chứa đá cửa chính n g ư ơ i uống một ngụm trà gừng sửa ấm n g ư ơ i thừa dịp khoảng không có người tiếp tục tại trong phòng ăn thăm dò n g ư ơ i đi đến đầu bếp phòng nghỉ ngơi người vẫn không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng người tuyệt vọng nằm ở trong phòng nghỉ ngơi người phát hiện mình đã tìm không đến bất kỳ đột phá nào miệm n g ư ơ i tinh thần tan vỡ mà tại trong phòng bếp dương mai n g ư ơ i nắm chặt rơi xuống tóc của mình vứt bỏ mặt nạ trên mặt n g ư ơ i phát hiện mình bắt đầu biến dị tầm mắt của ngươi trở nên mơ hồ ngươi sắp tiến vào tinh thần tan vỡ trạng thái trần nhà bắt đầu giọt máu trước mắt của ngươi máu đỏ m ộ t phiến n g ư ơ i phát hiện trước mắt có một cái nữ nhân hư ảnh tại trước mặt ngươi n g ư ơ i đi theo nàng dẫn ngươi đi đến một nơi chỗ ấm áp ngươi ngủ thiếp ngươi triệt để biến thành quái vật ngươi chết thôi diễn kết thúc c ấ nghị mở mắt ra nhìn đến y viện trần nhà cổ họng tăng lên đôi môi t ó khô tiếp theo trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt phản phất toàn thân hòa thiêu hòa toàn dạng. một liệu bởi ì mình tình trình n tĩnh, tỉnh táo lại. Cấu nghị dùng sức cắn môi để cho mình tâm tình lần nữa khôi phục định. Không thể nói chuyện ăn mòn để cho hắn tại thôi diễn quá bên trong h cho khôi phục hồ thể cho thôi táo tâm tại trực tiếp quá lại. môi, Cấu sức sụp để để đổ. b vì chính mình tại thôi diễn quá trình bên trong từ bỏ hy vọng không thể nói chuyện thừa lúc vắng mà vào đây mới khiến hắn trực tiếp tại thôi diễn bên trong biến thành kẻ điên thậm chí còn tại trước khi chết biến thành v á i v ậ t dạng này tinh thần ăn mòn thậm chí còn ảnh hưởng đến trong thực tế cố nghị bất quá cố nghị tính bền dẻo đã sớm t i ê n truy bất luyện hắn mạnh mẽ dùng ý chí của mình chống cự ở không thể nói chuyện ăn mòn n g ắ m lại xem ta còn có cái gì không có chú ý tới cố nghị méo một cái sống mũi của mình để cho mình bình tĩnh lại tại mình tinh thần sắp sửa thất thủ thời điểm hắn thấy được một cái h u y ế n tượng cái này h u y ế n tượng là lúc trước hắn cho tới bây giờ không có gặp q u a chẳng lẽ phòng bếp mê để nhất định phải mình biến thành quái vật sau đó mới có thể giải quyết thử một lần nữa hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi đứng tại phòng bếp trong phòng nghỉ ngơi ngươi lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn vứt vào ngươi biến thành quái vật ngươi đem mặt nạ lấy xuống thu cất chân nhà bắt đầu g i máu tầm mắt của ngươi bên trong nhân h n h lại lần nữa nhưng ngươi vẫn có thể giữ lý trí n g ư ơ i tìm đến cái nữ nhân kia thân ảnh n g ư ơ i đi theo nữ nhân sau lưng xung quanh hoàn cảnh không ngừng biến đổi thẳng đến cuối cùng n g ư ơ i đi đến một tòa trống không căn phòng nữ nhân ngồi ở phòng bên trong yên lặng mỉm cười n g ư ơ i cảm giác mình ý thức chính đang từng bước cách xa mình n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là ai nữ nhân ta là viện trưởng thế tử ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề vừa mới là vấn đề thứ nhất n g ư ơ i s ừ n g sốt một chút ngươi hiện tại còn sót lại mười lăm điểm tinh thần lực ngươi không ngừng lợi dụng hồi tưởng tôi diễn có thể hồi tưởng ba lần nói cách khác ngươi có thể hỏi chín lần vấn đề n g ư ơ i tầng hầm tầng hai văn phòng bên trong có một chiếc máy tính nó mật mã là cái gì nữ nhân ta không biết rõ n g ư ơ i không thể nói chuyện ngược điểm là cái gì nữ nhân khi ngươi có thể thấy rõ tất cả lời b i ể u đặt ngươi liền có thể đánh bại hắn n g ư ơ i n g ư ơ i là chết thế nào nữ nhân ngươi đã hỏi xong ba cái vấn đề ngươi bị nữ nhân đá ra căn phòng ngươi chấm dứt thôi diễn cấu nghị mở mắt ra tỉ mỉ phân tích ban nay đối thoại một muốn từ viện trưởng thê tử trong miệng biết được mật mã là không có khả năng hay đánh bại không thể nói chuyện mấu chốt tại ở tại thấy rõ tất cả lời bịa đặt nói cách khác chính là nghĩ biện pháp phá mình thôi miên trạng thái cuối cùng không phải không có chút nào kiến t h ụ rồi một lần nữa hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi đứng ở trước mặt nữ nhân ngươi ngươi là chết thế nào nói cụ thể một chút bao gồm nguyên nhân cái chết cùng thời gian nữ nhân ta là bị bệnh chết ta có bệnh tim bẩm sinh ta không có thể chờ đợi đến di chuyển trái tim cuối cùng chết ở trong nhà phòng bếp nếu mà ta nhớ không lầm nói một ngày kia hẳn đúng là thu hoạch c h i nguyện tinh hoàng này ngươi viện trưởng vì ngươi bệnh làm qua cái gì nữ nhân hắn mời tới thầy thuốc giỏi nhất cùng y tá muốn chữa khỏi bệnh của ta nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng bệnh của ta chỉ có ghép tim đây một loại phương pháp trị liệu tại ta trước khi chết một tháng hắn đã từng nói cho ta hắn đã tìm được trị liệu phương pháp của ta ngươi ngươi cùng viện trưởng là thế nào nhận thức nữ nhân chúng ta đã từng là đại học bên trong đồng học liền cùng phổ thông khuôn viên ái tình không có gì khác biệt thành tích của hắn phi thường xuất sắc nhất ta là tại một lần khuôn viên tri thức thi đua bên trên nhận thức hắn nữ nhân dừng một chút tò mò nhìn có nghị nữ nhân ngươi là làm sao biết ta là ai ngươi vì sao vừa lên đến liền hỏi ta đây ba cái vấn đề ngươi sửng s ố một chút ngươi bởi vì ta đã sớm biết rồi ngươi chỉ có thể trả lời ba cái vấn đề võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương năm mươi cuối cùng quyết chiến một nữ nhân ha ha cho ngươi một câu thành thật q u ê n đi ở trong mắt ngươi tất cả mọi người tựa hồ cũng là tựa gỗ thái độ như vậy sớm muộn sẽ hại chết ngươi nữ nhân biến mất ngươi lại lần nữa trở lại phòng bếp trong phòng nghỉ ngơi ngươi khôi phục kiến tĩnh ngươi chấm dứt thôi diễn khu khu cố nghị lại lần nữa mở mắt ra không nhịn được hò khan hai tiếng hắn thở hồn hện che miệng của mình phát hiện mình cứ nhiên phun ra một đống lông đen tí tách tí tách giọt nước gâm thanh từ cố nghị đỉnh đầu chuyển đến hắn ngẩng đầu nhìn lên toàn bộ nóc nhà đều biến thành màu đỏ máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống giống như thủy liêm động một dạng tư niệm đã nằm ở trên giường ngủ thiếp vốn không có để ý cố nghị xong a n mòn càng ngày càng nghiêm trọng cố nghị vén chăn lên cuốn lên mình ống quần lông đen đã hướng về nơi đầu gối lan ra bộ ngực mình cũng lại lần nữa dài ra lông đen cố nghị trầm tư chốc lát tôi h diễn thì tích lũy tinh thần thương tích quả thực quá nhiều nếu như mình lại tiếp xúc viện trưởng thê tử sợ rằng mình biết trực tiếp biến thành quái vật viện trưởng thê tử chỗ đó đạt được tin tức cũng đã vậy là đủ rồi bản thân cũng không cần lại đi một lần hiện tại nên đi giải quyết hết t h ể các thứ này rồi cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm quyết định tự mình đi ra ngoài thăm dò trước mắt hắn chỉ còn lại cuối cùng mười điểm tinh thần lực chỉ đủ tiến hành một lần thôi diễn nhưng mà hắn trên thân tích lũy tinh thần thương tích đã quá nhiều không thể chỉ hoan t i ê m nữa vô hạn thôi diễn bên trong bị tinh thần thương tích cũng sẽ không biến mất mà là sẽ ở tích lũy tới trình độ nhất định thì phản hồi đến bản thể bên trên hiện tại chính là cố nghị tiếp nhận cắn trả thời điểm bình tĩnh ta nhất định có thể giống như thôi diễn thì một dạng cố nghị hít thở sâu một hơi ngầm đầu nhìn về phía trần nhà nhỏ m á u huyến tượng rốt cuộc biến mất cố nghị đổi lại đầu heo mặt nạ nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bệnh lý bác sĩ vừa vặn từ hành lang trải qua một cái nhìn thấy cố nghị cố nghị toàn thân trận lạnh trong tầm tay không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh lý bác sĩ liếc mắt nhìn chằm chằm mình chuyển thân hướng đi y t á đứng tư niệm bị động tác của mình t h ứ c tỉnh hắn đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái cố nghị bà vai s u cố nghị làm ra một cái trớ lên tiếng động tác an ủi tử niệm tâm t ỉ n h hắn cuối cùng lý giải viện trưởng thê tử lưu lại cho mình thành thật k u y ê n rồi mình luôn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở giải mật cùng thăm dò bên trên nhưng lại quên mất một cái phi thường lớn chỗ sơ hở hạn tại trên thực tế lén lút chạy ra phòng bệnh có bao nhiêu lần lại tại thôi diễn bên trong chạy ra phòng bệnh bao nhiêu lần trong đó có kia một lần bị bác sĩ cùng y tá phát hiện hoặc có lẽ là bọn hắn phát hiện mình nhưng xưa nay không bắt lấy mình chức trách của thầy thuốc bên trong cũng không có bắt lấy dạo đêm bệnh nhân đây một hạng cho nên khi cố nghị mở cửa khóa thời điểm bọn hắn cho dù nhìn thấy cũng làm bộ không nhìn thấy bọn hắn rất có thể đã sớm biết mình đang làm gì giống như là phố hàng do quản lý một dạng đều đang lặng lẽ giúp đỡ mình cố ả m nghị hướng phía lý bác sĩ thấp giọng nói một câu lý bác sĩ không trả lời tiếp tục hướng đi phòng làm việc của mình cố nghị quay đầu nhìn về phía mình bệnh nhân cùng phòng tử niệm tử niệm không nói gì chỉ là hướng phía cố nghị dựng lên một cái ngon cái cố nghị nghĩ một hồi từ trong túi lấy ra phòng bệnh chìa khóa n h é t vào tử niệm trong tay một hồi y viện bên trong có thể sẽ có cái gì đại động t ĩ n h nếu như gặp phải nguy hiểm gì ngươi liền dùng chìa khóa mở cửa nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh hiểu không tử niệm yên lặng gật đầu đưa mắt nhìn cố nghị rời khỏi cố nghị thông qua thang máy đi đến trong lòng đất tầng hai tại đây hành lang lần nữa trở nên eo hẹp rất dài cố nghị trạng thái tinh thần đã xảy ra vấn đề cho dù mình mang che mặt bộ cũng không thể làm dịu ảo giác cố nghị đẩy ra trong lòng đất cửa phòng làm việc lúc này phòng làm việc của viện trưởng trùng tu phong cách trở nên càng thêm tìm kiếm cái lạ vạt mẹo đầu hiệu trang sức máu đỏ thảm lông dê máu me đầm địa g h ế ra ngâm phúc n g ư n i mạ dìn động vật gốc và ngọn và trong không khí nóng bỏng mùi lưu hình toàn bộ văn phòng phản p phất một phiến luyện ngục cảnh tượng hãn ngồi trước may vi tính ra thật dưới nệm lót gạt ra một nhóm dính mồ hôi chất lỏng hắn căn bản không giảm túi đầu kiểm tra hắn sợ tự xem sau đó sẽ trực tiếp biến mất chít chít cố nghị tay còn không có đặt ở trên bàn gõ những cái kia nút ấn liền bắt đầu không ngừng run dày giang phí mũ trở nên càng ngày càng sắc bén màn ảnh máy vi tính triệt để biến thành màu đỏ máu cố nghị thua liền vào không đều không thấy rõ rồi bảy trăm một sáu cố nghị truyền vào chuỗi chữ số này đây là nâng nâng tiến vào y viện này cũng là viện trưởng thê tử ngáy rỗ màn ảnh máy vi tính bắt đầu lắc lư máu tươi từ phía dưới màn hình tôn trạo cố nghị theo bản năng rời khỏ một cái quỷ đầu từ màn ảnh máy vi tính bên trong đưa ra ngoài trong miệng còn ngậm một cái đao lóc xương cố nghị lấy can đảm đi lên nắm cán đao hệ thống lập tức chuyển đến thanh âm nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong thu t ậ p được đặc thù nội dung đạo cụ hồi ức ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì tám mươi bảy ngươi thu được tạm thời khết đại ngươi lực lượng nhanh nhẹn thể lực toàn bộ trên thuộc tính thăng mười ẩm cố nghị cảm giác mình trong đầu phản phất nổ lên rồi pháo hoa toàn thân tràn đầy lực lượng hắn phản mang theo đao đi vào giữa thang máy khi nắm chặt cán đao thời điểm viện trưởng trí nhớ lúc trước như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn đang như mình đoán một dạng viện trưởng tên thật sùng sơn hắn và mình giống nhau là từ một cái loại đ ị a tinh cầu xuyên việt đến tận đây tại đây vô thân vô cố tinh cầu bên trên sùng sơn sinh hoạt hai mươi mấy năm t h ẳ n g đến đại học thì gặp phải thê tử của mình cuộc sống của hắn mới bắt đầu có màu sắc nhưng mà khi thê tử qua đời một khắc này sùng sơn triệt để sụp đổ hắn vốn là đã tìm được có thể cứu chữa thê tử biện pháp chính là thê tử lại không kịp đợi không thể nói chuyện lực lượng thừa lúc vắng mà vào sùng sơn tại cực độ vặn vẹo dục vọng điều động sáng lập đây nơi v ậ sống cơ quan nơi giao dịch hồi ức đến đây kết t h ú giống như ô như n thanh n lượng, lực đao vật này hiển nhiên chỉ có thể đối với sùng sơn bản nhân cùng một ít vật đặc biệt hữu dụng trong băng khố thổi ra lạnh lẽo hàn phong cấu nghị không tự chủ được toàn thân run run lúc này hắn tinh thần lực chỉ còn lại cuối cùng một mươi hai giờ rồi hắn quyết định sử dụng một lần vô hạn thôi diễn khả năng này là hắn tại phó bản bên trong một lần cuối cùng thôi diễn thôi diễn bắt đầu thôi diễn bắt đầu ngươi đứng tại hầm chứa đá cửa chính phía trước ngươi đoán viện trưởng thê tử thi thể khả năng liền ẩn nóu tòa này trong băng khố mà trong tay đao lóc xương chính là mở ra nàng mộ thất chìa khóa mở ra mộ thất sau đó viện trưởng tất nhiên sẽ xuất hiện ngươi nhất thiết phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nếu mà ngươi có thể ở trong nháy mắt đánh chết viện trưởng như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng n g ư ơ i tại phòng ăn lối và bố trí một cái vấp tắc c ả m ấy đồng thời đem con nhện khổng lồ trứng đặt ở phía sau cửa chỉ cần n g ư ơ i đem con cóc ném ra nhện ngay lập tức sẽ ấp nở n g ư ơ i đem còi chó ngậm trong miệng bất cứ lúc nào chuẩn bị thổi lên n g ư ơ i ăn một k h o ả màu đỏ miếng thuốc đeo lên mặt nạ voi n g ư ơ i làm tất cả chuẩn bị cẩn thận đẩy ra hầm chứa đá cửa chính chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương năm mươi mốt cuối cùng quyết chiến hai người đi vào hầm chứa đá người dơ đau lóc xương ở trên vách tường tùy ý hoạt động thân đau giống như ấu linh xuyên thấu vách tường khi người trượt đối diện cửa chính v thân đao bỗng nhiên thẻ ra người rút ra đao lóc xương nhắm ngay trước mặt vách tường cùng chặt vách tường ngứt ra bên trong là một cái k h ủ n g lồ băng thất băng thất chính giữa có một cái quan tài thủy tinh quách viện trưởng phu nhân thi thể đang nằm ở tại bên trong người dùng đao lóc xương bổ ra quan tài thủy tinh thi thể hóa thành hoa tuyết phiêu tán tan vào người đao lóc xương bên trong người nghe thấy sau lưng chuyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn phòng bảo vệ đã chạy tới cửa phòng ăn người đầu tiên xông vào phòng ăn người bị cầm b ẫ chật chân té người lấy ra con cóc đập vào chứng n ệ n bên trên con n ệ n khổng lộ phá kén mà ra đại sát đặc sát phòng bảo vệ người chạy từ phía. người thổi lên còi p h o n g bảo vệ người tất cả đều bị định tại chỗ thương vong thảm trọng viện trưởng từ đội ngũ sau cùng đi ra hắn trực tiếp triệu hắn ra không thể nói chuyện cái bóng viện trưởng người là đang tìm cái chết ta người cảm thấy rất kinh ngạc hành vi của ngươi triệt để chọc giận viện trưởng hắn vừa ra sân liền sử dụng rồi mình tối cường lớn kỹ năng không thể nói chuyện b ọ t tới trước mặt ngươi Người, người v u n g đến trong tay đ a o lóc xương đ a o lóc xương có thể đối với không thể nói chuyện tạo thành tổn thương nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục không thể nói chuyện chỉ chỉ ngươi lập tức lắc mình né tránh không thể nói chuyện nào tới nĩu lấy rồi cổ của ngươi không thể nói chuyện ngươi chạy thoát sao trước mắt của ngươi một phiến đen nẻm ngươi rơi vào một phiến hư vô ngươi dùng sức vung đến đ a o lóc xương trong tay ngăn cản hư không xâm nhập nhưng lại hiệu quả quá nhỏ ý thức của ngươi dần dần biến mất ngươi chết thôi diễn kết thúc hô cố nghị là một m cái hít thở sâu bình phục tâm tình kích động tại sao sẽ như vậy là bởi vì ta vẫn là làm các sao cố nghị cũng không có bởi vì mất đi toàn bộ thôi diễn cơ hội mà cảm thấy tuyệt vọng ngược lại hắn ngược lại so sánh bình thường thời điểm càng thêm chuyên chú mà bình tĩnh lợi dụng trong tay hồi ức tìm đến viện trưởng thê tử thi thể sau đó viện trưởng quả nhiên sẽ ngay lập tức xuất hiện giá hỏa này phi thường rào hoạt sẽ để cho phòng bảo vệ người lên trước đến lần địa lôi mình bố trí cặm bẫy không có một chút tác dụng nào thiện hữu thiệp báo ác hữu áp báo ta chỉ có thấy được ngư i đối với ta áp báo ta thiện báo ở nơi nào cố nghĩ tức giận siết chặt c á n đao mình lợi dụng con n g ệ n khổng lồ giết chết phòng bảo vệ viện trưởng vừa thấy mặt liền vận dụng mình kỹ năng mạnh nhất một chút hỏa hoãn chỗ trống đều không có dựa theo ta ý tứ gọi chó đã là đối phó phòng bảo vệ tối cường đạo cụ rồi cho nên mình căn bản không cần giết chết những cái kia phòng bảo vệ voi lớn t ợ máy lực công kích tuy ràng cao nhưng mà hành động lại không có mình nhanh chóng cho nên bản thân cũng không cần thiết đi giết hắn sùng sơn y viện bên trong chỉ có một cái người đáng chết đó chính là viện trưởng mình tất cả thủ đoạn công kích chỉ có thể đối với viện trưởng một người sử dụng suy nghĩ kỹ một chút suy nghĩ kỹ một chút cố nghĩ hết mắt hối ư ớ c mình lần thứ nhất thôi diễn thì mỗi một chỗ chi tiết phòng bảo vệ duy nhất một lần xuất động ba mươi mấy người lần trước bản thân đã đoán qua rồi toàn bộ bên trong bệnh viện bộ phòng bảo vệ hẳn chỉ có hai mươi người mà thôi ý vị này viện trưởng vì bắt mình liền y viện lối vào nhìn cửa chính phòng bảo vệ cũng điều động qua đây không thể nói chuyện lực lượng hạn chế tại y viện trong phạm vi chỉ cần mình có thể rời đi y viện không thể nói chuyện lực lượng liền biết trên phạm vi lớn cắt giảm mình sống s ó t s á t suất cũng chỉ có thể để thăng không sai chính xác thông quan phương pháp hẳn đúng là trước tiên thoát khỏi y viện tại y viện phạm vi ra nghĩ biện pháp giết chết viện t r ư ở n g cố nghị mở mắt ra suy nghĩ minh bạch tất cả hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm đi vào hầm chứa đá vung vẩy đao lóc xương trong tay đập ra trước mặt v á c t ư ở n g viện trưởng thê tử quan tài xuất hiện tại cố nghị trước mặt lạnh leo h à n khí từ băng thất t u ra cố nghị toàn thân run lập cập hắn ăn một cái màu đỏi đi thôi cố nghị giơ tay chém xuống bổ ra quan tài thủy tinh viện trưởng thê tử di thể cùng thân đao tiếp xúc hóa thành một đạo màu làm t i ế t chớp cùng đao lóc xương hợp hai thành một cố nghị sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân hắn nhanh chóng lấy ra còi chó dùng sức thổi lên phòng bảo vệ người ngăn ở lối vào không vào được không ra được các ngươi tại tại đây làm gì sao mau vào đi bắt người a sùng sơn viện trưởng âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị mang theo đao lóc xương nhảy một cái bay qua phòng bảo vệ đầu chạy ra bên ngoài rồi ra ngoài vương bắt đản ngươi làm cái gì s ù n sơn chửi như tắt nước đi theo cố nghị đuổi theo cố nghị quay đầu nhìn lại sùng sơn chạy trốn tốc độ cũng không chậm trong hành lang động tính hấp dẫn tất cả nhân viên y tế vây xem khi bọn hắn nhìn thấy là cố nghị đi ra sau đó nhân viên y tế tất cả đều nhường qua một bên cảm ơn cố nghị hướng phía nhân viên y tế gật đầu một cái nghĩa vô phản cố chạy về phía trước sùng sơn sợ ngây người tức miệng mắng to các ngươi vì sao không ngăn cản hắn chúng ta không có cái c h ứ c này trách lý bác sĩ đứng ra nói ra chúng ta chỉ phụ trách chữa bệnh mà thôi vương bắt đản sùng sơn từ trong túi lấy giấy bút chuẩn bị viết chữ trong lúc bất trợt một đạo thân ảnh từ sùng sơn sau lưng lao ra đoạt lấy rồi sùng sơn giấy bút cái gì sùng sơn hét toáng lên quay đầu nhìn một cái từ niệm gậy sùng sơn viết ký tên đồng thời ăn sùng sơn trong tay ghi chú sùng sơn một cước đá vào từ niệm trên đầu từ niệm bể đầu chảy máu ké ngã trên đất nhanh tặng hắn đi phòng cấp cứu mắt thấy từ niệm ngã xuống đất ở đây tất cả bác sĩ ba chân bốn c ẳ n g vây quanh nâng lên từ niệm liền hướng phòng cấp cứu chạy sùng sơn sửng sốt một chút cả giận nói trước tiên đừng để ý bệnh nhân rồi đi trước bắt lấy vừa mới cái tiêm muốn chạy trốn bệnh nhân đáng bác sĩ hoàn toàn không để ý tới sùng s k h ô người thể chuyện t i làm gì sao cây bút này là dùng để điền bề ngoài n người nói chuyên bút chuyên dụng viện trưởng ngươi cũng không thể dẫn đầu phá hư quý cụ ta đi ngươi sùng sơn mắng to hất ra y tá cổ tay tuy tiện cầm lên một trang giấy ở phía trên viết quy tắc nhưng mà cây bút này căn bản không nghe mình sai bảo hoàn toàn không thể trên giấy viết chữ mẹ nó đều là một đám phế vật sùng sơn dùng sức bóp gậy bút lúc trước hắn lưu lại chuyên bút chuyên dụng quy tắc là vì đề phòng có nhân viên y tế viết linh tinh đồ vật đem y viện bí mật lưu truyền ra đi ai biết hiện tại c ư nhiên biến thành hạn chế mình giàn g buộc sùng sơn nghiêng đầu nhìn về phía phương xa cố nghị đã sớm xuyên qua hành lang sắp chạy ra y viện đại lâu chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương năm mươi hai cuối cùng quyết chiến ba như vậy hảo cố nghị quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện nhân viên y tế không chỉ không có giúp viện trưởng thậm chí còn có ý vô ý mà ngăn ở trước mặt viện trưởng ngăn cản hắn tiến tới ngươi lai、like, đây chính là thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo ý tứ sao những ngày nhân viên y tế ngăn trở phi thường tiêu cực nhưng ít ra cũng chậm lại viện trưởng tốc độ đi tới cố nghị phỏng đoán nếu như mình không có giết chết mấy cái vô tội bác sĩ khả năng hiện tại tất cả bác sĩ đều biết tích cực giúp đỡ mình đứng lại ngươi tên tiểu từ túi này viện trưởng vọt ra khỏi cửa bệnh viện tốc độ của hắn cũng không tính là chậm chỉ cùng cố nghị kém hai ba cái thân vị cố nghị vừa chạy một bên từ trong túi quần lấy ra t r ứ n g nệ n cùng con g ó c giang rắc t r ứ n g nệ n rách ra cố nghị mau mau đem t r ứ n g nệ n đập vào viện t r ư ở n g trên thân viện trưởng theo bản năng giang hai cánh tay đem t r ứ n g nệ n ôm vào trong lòng cái q u ỷ gì t r ứ n g nệ n lung lay ba tháng o qua con nệ n khổng lồ phá kén mà ra to bằng cánh tay răng độc chạy thẳng tới viện trưởng mà đi viện trưởng kinh hãi đến biến sắc không thể nói chuyện kịp thời xuất thủ hóa thành thực thể một quyền đánh bay con nệ n khổng lồ chích két nện phát ra thống khổ tiếng kêu t r n bay ra y viện thượng viện cố nghị vô tâm xem cuộc chiến tiếp tục hướng phía cửa chính lao nhanh ngăn cản hắn viện trưởng âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị ngẩng đầu nhìn một cái quản lý gánh vác một thanh song ống súng săn đứng tại cửa lớn giang g i ắ c nạp đạn lên nòng quản lý bưng lên súng săn nhắm ngay cố nghị cố nghị toát ra mồ hôi lạnh nhưng căn bản d ừ n g không được bước chân phanh họng súng phun ra hỏa diễm viên đạn cọ sát cố nghị ra mặt về phía sau bay đi chính xác không có lầm kích chúng không thể nói chuyện ngực không thể nói chuyện lào đào hai bước đưa tay từ trong vết thương ngoi đạn ra giang dắt quản lý lại lần nữa lắp vào đạn dược chỉ đến cửa chính nói ra ra ngoài chỉ cần ra ngoài lực lượng của hắn liền mất hiệu lực ta đến giúp ngươi ngăn hắn vừa dứt lời ý địa viện cửa sắt lớn liền từ từ mở ra nguyên lai、like、là quản lý cầm trong tay cửa chính hộp điều khiển tivi cảm ơn c u n g h ị đong đưa hai tay chạy so sánh ở sèn bún còn nhanh hơn rốt cuộc hắn vọt ra khỏi y viện cửa chính bên ngoài viện không khí ở mức oi bức c u n g h ị bất quá mới chạy trốn một hồi liền mồ hôi đầm đĩa c u n g h ị ngụp lớn thở hôn hẹn cả người man lực chính đang từng bước tiêu tán màu đỏ d ư ợ hoàn dược liệu đã sắp qua đi rồi không được cố nghĩ cắn răng kiên trì tiếp tục hướng phía trước lao nhanh hắn lại lấy ra một cái màu đỏ d ư ợ hoàn nh cố nghị tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh hắn mơ hồ cảm thấy trước mặt có một đạo tường không khí chính đang ngăn cản mình tiến một bước tiến tới chích c h í c h một chuỗi rợn người âm thanh từ phía sau truyền đến cố nghị theo bản năng nghiêng đầu nhìn đến không thể nói chuyện từng bước từng bước hướng về tự mình đi qua đây hắn một bộ nhàn nhã dạo bước bộ dáng chính là đi so với mình chạy còn nhanh hơn cố nghị cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh trái tim nhảy tới cổ họng chỉ thiếu chút nữa thiếu chút nữa cố nghị lớn tiếng teo to đưa tay sở về phía trước mặt trong suốt tường không khí ách cố nghị cổ họng siết chặt không thể nói chuyện hắt thủ bắt được cổ họng của h không biết rõ lúc nào không thể nói chuyện xuất hiện ở cố nghị trước mặt hắn toàn thân đen nẻm chỉ có cặp mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn rời khỏi t a nhà giam thả tay cố nghị g ơ lên đao lóc xương dùng sức bủ vào không thể nói chuyện trên mặt không thể nói chuyện phát ra một tiếng kêu trên hắn dùng lực đem cố nghị đập xuống đất cố nghị mặt nạ voi lập tức vỡ thành tầm cánh a cố nghị mắt tối xâm lại thật giống như xương sần đều gậy hai cái ngươi xong đời không thể nói chuyện nói một cách lạnh lùng tại trong hư không s á n hối đi cố nghị toàn thân trật lạnh không bị hư không c ắ n nuốt thất trọng cảm giác lần nữa kéo tới hư không giống như vô biên thủy chiều hướng về mình v ọ t tới cảnh vật chung quanh đang một chút x í u biến mất hóa thành hư vô bình tĩnh tỉnh táo lại cố nghị cố nghị che ngực d â y rủa từ dưới đất bỏ dậy hư không thủy chiều nhào tới trước mặt mình hắn dơ lên đau lóc xương tạm thời ngăn cản hư không xâm nhập nhưng mà hư không vẫn không thuận theo không tha thứ một chút x í u ăn mòn cố nghị nhục thể cùng linh hồn nhất định nhất định còn có tin tức gì là ta không có chú ý tới nhất định có không đối phó nổi nói chuyện phương pháp bây giờ còn chưa phải là tình huống tuyệt vọng suy nghĩ một chút ta suy nghĩ một chút ta cố nghị nhất định không nên buông tha lạch cạch cố nghị c h u ộ túi t quần đầu tiên không chịu nổi áp lực hóa thành một phiến hư vô trong túi mặt nạ tất cả đều bay ra ngoài t hư không thủy t r i ề u thôn vệ cố nghị nửa người dưới nâng bày mỉ thủ công bộ rơi vào trên mặt nước mặt nạ phía sau màu đỏ chữ bằng máu tỏa ra chói mắt hỏng quang khi ta tháo mặt nạ xuống thì ta rốt cuộc thấy rõ tất cả ghi nhớ trên thế giới không có bữa t r ư a miễn phí thiện hữu thể báo ác hữu áo báo là người duy nhất cần tuân thủ nguyên tắc vì sao vì sao mặt nạ câu thứ nhất bên trong n â n nâng i ế t là khi ta tháo mặt nạ xuống mà không phải khi ngươi tháo mặt nạ xuống đâu. từ đầu tới cuối nâng nâng đều là dùng ngôi thứ hai nhắc nhở mạo hiểm giả chỉ có tại biểu đạt không kìm chế được nỗi nỏng viết nhật ký thời điểm mới có thể dùng được ngôi thứ nhất tại đây đặc biệt sử dụng ngôi thứ nhất nhất định có ý riêng cố nghị toàn thân run run một cái bộ não bên trong lập tức hiện ra nâng nâng thi thể bộ dáng nàng là không có mặt nàng là bị người khác xé ra mặt không không phải như vậy nàng là mình bỏ ra mặt của mình vì chính là thấy rõ chân tướng tại kia công việc mặt nạ chính là nâng nâng dùng da mặt của mình chế thành mặt nạ ý địa viện bên trong người người đều mang mặt nạ thực ngay cả các bệnh nhân cũng như nhau đeo mặt nạ chỉ bất qua đám bọn hắn mặt nạ chính là da mặt của mình da mặt tác dụng chính là thôi miên bệnh nhân đối với bọn hắn tiến hành xã hội hóa cải tạo cùng độ sâu thôi miên để bọn hắn từ đầu đến cuối sinh hoạt tại nhận thức chướng ngại bên trong vĩnh viễn không cách nào thấy rõ t r ậ n tướng xé da mặt của mình liền có thể thấy rõ t r ậ n tướng ta rõ rồi cố nghị cầm ngược đao lóc xương đâm về phía mình gương mặt không có đao lóc xương ngăn cản t hư không thủy chiều trong nháy mắt biện thủ rồi cố nghị thân thể thế giới hiện thật cố nghị hành động làm động tới ngàn tỷ nhân loại trái tim bọn hắn giật n à mình mà nhìn đến cố nghị xông qua lần lượt nguy hiểm thành công chạy tới y viện cửa lớn nhanh lên một chút chạy mau a cố lên cố nghị cố nghị người là ta thần long quốc công lược tổ đứng tại màn ảnh trước nín thở cố nghị mọi người cũng đều tụ tập ở phía sau hắn cố nghị thật là tốt lắm tổ trường dùng sức nắm chặt n ắ m đ ấ m truy dạn nước bàn gõ khi cố nghị lao ra cửa bệnh viện thì hắn cũng kích động nhảy dựng lên thành sao thật thành sao tỷ lệ tử vong một trăm phần trăm phó bản cố nghị thông qua chờ đã tổ trường ngươi nhìn thật giống như có vật gì đang cản trở cố nghị tất cả mọi người lại lần nữa nhìn chăm chú màn ảnh cố nghị bị một đạo trong suốt tường không khí cản trở vô pháp tiến tới không thể nói chuyện trong nháy mắt xuất hiện tại cố nghị trước mặt d ơ lên nắm đấm màu đen đem h ắ n ấn vào vô tận hư không công lược tổ toàn thể trở mặc cố nghị mọi người ôm lẫn nhau không nhịn được khóc lên trên thế giới tất cả bị ấn vào vô tận hư không mạo hiểm giả không có một cái sống sót p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận bên trên một phiến lũ lụt tổ trưởng không thể tin được hã từ đầu đến cuối ôm lấy màn ảnh không đồng ý rời khỏi tổ trưởng tuyên bố công lược thất bại đi tổ trưởng không nói gì rất quỷ dị nhanh liền biết hàng lâm q u c nội chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó quỷ dị hải đăng quốc bên kia đã đem mới nhất quỷ dị tin tức chuyển tới chúng ta lập tức liền muốn gia nhập nghiên cứu cố nghị còn chưa chết các ngươi liền bắt đầu đầu hàng tổ trưởng lạnh lùng nhìn đến thủ hạ mình chỉ cần trực tiếp ống kính vẫn còn vậy liền còn có hy vọng võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương năm mươi ba cuối cùng quyết chiến bốn chỉ cần trực tiếp ống kính vẫn còn cố nghị sẽ không có chết tổ trưởng âm thanh em vang có lực nhưng không ai biết rõ đây chỉ là tổ trưởng an ủi mọi người nói xong rồi tổ trưởng chờ đã Các ngươi mau nhìn trực tiếp thật giống như có chút không đúng tất cả mọi người tất cả đều để công việc trong tay xuống tầm mắt tất cả đều đặt ở trực tiếp trên màn ảnh một đạo v ằ n vẹo hư không thông đạo đột nhiên hiện ra cố nghị mọc đầy lông đen cánh tay giấy rùa từ hư không trong lối đi đưa ra ngoài hán lại một lần nữa tạo ra kỳ tích q u ỷ dị thế giới không thể nói chuyện nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đi sùng sơn lúc này sùng sơn đã đem đệ đệ của mình g dẫm ở dưới chân trong mắt tràn đầy phẫn nộ ngươi lại dám phản bội ta ngươi cư nhiên cầm súng chỉ bản thân ca ca quản lý quật cường siết chặt nằm đấm ngươi đã không phải là ca ca của ta rồi ngươi đã bị quái vật kia khống chế ngươi căn bản không hiểu ta muốn làm gì không phải nó khống chế ta mà là ta k h ô n g chế nó sùng sơn hướng phía không thể nói chuyện ngoắc ngoắc ngón tay không thể nói chuyện gật đầu một cái hướng phía sùng sơn đi tới chít chít một hồi tiếng thủy tinh bể vang dội sùng sơn c ũ n g không thể nói chuyện đồng thời về phía sau nhìn đến hư không thông đạo đột nhiên xuất hiện một cái cánh tay màu đen từ trong đó đưa ra ngoài cấu nghị c h ì vào một tấm máu me đầm địa mặt từ hư không bên trong bỏ trở về trên tay hắn nắm chặt ra mặt của mình giữ t ậ n bộ dáng phảng phất là trong địa ngục các quỷ sùng sơn bộ dáng của ngươi thật là xấu xí a cố nghị máu me đời mặt nhìn về phía sùng sơn lúc này trước mắt hắn hết thảy đều phát sinh l o n g trời lỡ đất thay đổi sùng sơn là một cái xương gậy như que tủi quái vật n g ự c có một cái màu đen lỗ thủng quản lý chính là một cái thật sự dài đến đầu heo quái vật trên chân của hắn đổi một đôi màu đen công xiềng trong bệnh viện bác sĩ y tá tất cả đều đi ra bọn hắn mỗi một người đều mọc ra đầu chim nhìn qua giống như là chắc mục điệu t h à n tinh về phần sùng sơn sau lưng không thể nói chuyện chẳng qua chỉ là một đoàn màu đen huyết n ụ h ắ n không đứng ở giống như là một khoả vặn vẹo trái tim người người sao lại thế là thời điểm kết thúc cố nghị thả mình toàn bộ gia tính g ơ lên trong tay đao lóc xương hướng phía sùng sơn đâm qua đây không thể nói chuyện hộp số tự động tại sùng sơn trước người đao lóc xương thoải mái xuyên phá rồi không thể nói chuyện đ o à n kia huyết đ ụ c rơi trên mặt đất không ngừng n ú p ních thẳng đến hóa thành một vũng máu sùng sơn hét toán lên hắn không nghĩ đến cố nghị cư nhiên có thể có dạng này quyết đoán dạng này trí tuệ dũ khí như vậy cho dù bị cuốn vào hư không bên trong vẫn có thể duy trì ý nghị thanh tỉnh lại lần nữa trở về tới p h í ngươi viện trưởng tiên sinh cố nghị mang theo đao Hướng phía sùng sơn đi tới sùng sơn găng sức vùng ấy hướng phía không thể nói chuyện thi thể nào tới ai cũng không thể tại ý viện bên trong giết chết ta không thể nói chuyện lại lần nữa ngưng tụ cùng sùng sơn hợp hai thành một bổ sung vào sùng sơn trước ngực lỗ hồng rất lớn sùng sơn khô quát thân thể trọng tân trở nên đầy đạn đi chết sùng sơn một q u y ề n đánh bay cố nghị cố nghị cảm thấy ngực đau đớn một hồi sùng sơn n ắ m đấm ít nhất cắt đứt hắn ba cái s ơ n g sườn hắn dây r ù a từ dưới đất bỏ dậy ngầm đầu một cái đã nhìn thấy sùng sơn nhìn từ trên cao xuống mà đứng ở trước mặt mình hoàn toàn quái vật hóa sùng sơn đã không có người có thể địch vọng tưởng ngăn cả ta không thể nào sùng sơn níu lấy cố nghị cổ cố nghị trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn nhìn thấy một cái mau lẹ thân ảnh chợt lóe lên sùng sơn bỗng nhiên s ữ n g sở như pho tượng một dạng đứng tại chỗ một cái k h ủ n g lồ lông đen quái vật xuất hiện tại sùng sơn sau lưng phát ra giống như cho sửa một dạng âm thanh giống người giết nữ nhi của ta người chiếm đoạt nghiên cứu của ta thành quả thậm chí còn nhốt ta linh hồn người nhất định phải xuống địa ngục thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo người ác báo đến sùng sơn lông đen quái vật một bên gà khét một bên không ở sùng sơn tứ chi cố nghị cặp mắt sáng lên cắn răng tiền đến một đao đâm vào sùng s ơ n lực sùng sơn trong mắt từng bước mất đi hào quang hắn đã gọi ra một hơi cuối cùng mềm nhún ngã xuống cấu nghị trong ngực lông đen quái vật phát ra rít lên một tiếng như bụi mù một dạng tiêu tán ở trong không khí hiển nhiên nàng làm mẫu thân hóa thành đoàn linh nếu mà ban đầu cấu nghị hạ tử thủ c h i t để tiêu diệt mẫu thân như vậy nàng cũng sẽ không tại cuối cùng thời cơ xuất hiện giúp đỡ mình chết viện trưởng chết, viện trưởng chết quỷ ý viện bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô một mực bao phụ tại ý viện vùng trời lo lắng rốt cuộc tiêu tán cố nghị đao lóc xương trong tay từng bước biến thành bạch quang tiêu tán hắn lại lần nữa trở lại lúc ban đầu cái kia tràn đầy mùi máu tanh phòng bên trong cố nghị trước mắt thoáng qua mình thông quan hình ảnh bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt thành hoàn mỹ cấp điều kiện qua cửa n g ư ơ i nội dung thăm dò độ vì 99 h ô m nay cùng sùng sơn ý viện liên quan tất cả sự kiện quỷ dị không xuất hiện nữa tại n g ư ơ i vị trí thế giới hiện thật tinh thần lực của n g ư ơ i hạn mức tối đa đề thăng hiện vì 60-60 n g ư ơ i có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạng trung tuyển chọn một hạng với tư cách người thông quan tưởng t ư ờ n g một tinh thần bảo hộ n g ư ơ i tại thôi diễn thì bị tinh thần thương tích sẽ không còn ảnh hưởng bản thân hai tinh lực dồi dào tinh thần lực của n g ư ơ i hạn mức tối đa gia tăng năm mươi đề thăng 50%, đối với tinh thần thương tích kháng tính gia tăng n ă nghe thấy hệ thống nhắc nhở cố nghị rốt cuộc thở phào n h ạ nhóm hắn đặt mông ngồi dưới đất cơ hồ ngã quắp xuống đất hắn không có vội vã c h ọ n tưởng t h ư ợ n g mà là cùng hệ thống trao đổi hệ thống ta có thể cùng thế giới hiện thật người trò chuyện sao không thể thật là vô tình a cố nghị nhìn đến ba cái tuyển hạng tỉ mỉ suy tư một chút tinh lực dồi dào là cố nghị đầu tiên loại bỏ tuyển hạng phần lớn thời điểm mình không cần cao cường như vậy độ thôi diễn khi mình bắt đầu từng bước quen thuộc quy tắc sau đó nhiều lần thôi diễn sẽ không có như vậy lớn tầm quan trọng chi mình nắm giữ hồi tưởng thôi diễn năng lực cái này có thể cực lớn để cao tinh thần lực sử dụng hiệu suất nếu mà tuyển hạng hai là để thăng tinh thần lực tốc độ khôi phục ngược lại càng thêm hấp dẫn h ắ n một chút thứ một cái tuyển hạng là một cái phi thường không tồi thuộc tính nếu mà cấu nghị có thể tại thôi diễn thì không thụ tinh thần sáng thương ảnh hưởng như vậy cũng sẽ không nhanh như vậy biến thành b á y vật cũng sẽ không xuất hiện giống như lần này một dạng tinh thần lực hạn mức tối đa giảm xuống tiêu cực hiệu quả thứ ba cái tuyển hạng cũng là mười phần dụ người n g phần lớn phó bản bên trong cũng có cực mạnh tinh thần xâm nhiễm tinh thần thương tích kháng tính có thể tăng lên cực lớn mình tỷ lệ sai số linh cảm lực mặc dù là đem kiếm hai lưỡi nhưng nếu mà sử dụng thỏa đáng chưa chắc chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ờ hố chương năm mươi b ố ai là quỷ nên chọn cái nào đâu cố nghị nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng tinh thần bảo hộ phân phật cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang hắn phát hiện mình tinh thần lực so s á n h trước kia cường đại hơn rất nhiều hệ thống âm thanh lại vang lên lần nữa mạo hiểm giả ngươi có thể lựa chọn rời đi bây giờ quỷ dị thế giới cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại quỷ dị thế giới mạo hiểm nhưng một khi rời khỏi quỷ dị thế giới một năm sau quỷ dị vẫn sẽ xâm phạm ngươi thế giới hiện thật xin hỏi ngươi lựa chọn tiếp tục mạo hiểm hay là trở về đến thế gi cố nghị hít sâu một hơi đương nhiên tiếp tục mạo hiểm ngươi là một m cái dũng cảm mạo hiểm giả cố nghị cảm thấy toàn thân nhẹ một chút lâm vào ngủ say thịt h h c t h ị h t h ị h nóc nhà truyền đến thủy tinh đạn trâu rơi xuống đất âm thanh cố nghị mở mắt ra phát hiện mình đi đến một cái xa lạ phòng ngủ từ đồ gia dụng đến vách tường đều là bằng gỗ cơ cấu nhìn qua giống như là một cái thời kỳ dân quốc nhà cũ lúc này hắn đang nằm ở trên giường ngoài phong ánh mặt trời chiếu hắn không mở mắt ra được phó bản tin tức một tia ý thức mà tràn vào trong đầu của hắn phó bản tên gọi nhà ba người phó bản giới thiệu tóm tắt chúng ta một nhà ba người rời đến nhà cũ đã sắp một năm rồi sau một tuần lễ nữa chính là sinh nhật của ta rồi cha mẹ của ta cùng mọi mọi tựa hồ cũng có chút khẩn trương phụ mẫu đối với ta dặn đi dặn lại để cho ta tuyệt đối không nên rời khỏi ngôi chấn nhỏ này nhưng ta phát hiện ngôi chấn nhỏ này xa không có ta muốn đơn giản như vậy điều kiện qua cửa một hoàn mỹ cấp điều tra ra tiểu chấn t r ấ n tướng thành công tiêu diệt không thể nói chuyện hay ưu tú cấp thành công rời khỏi tiểu chấn ba phổ thông cấp thành công sống đến sinh nhật cố nghị nhìn thấy tất cả phó bản bối cảnh giới thiệu sau đó. không khỏi run lập cập chỉ riêng là phó bản bối cảnh giới thiệu liền xuất hiện hai đại nghi để i một m phó bản tên gọi gọi là nhà ba người ta đang mở đầu thời điểm cũng tự xưng nhà ba người nhưng mà nửa đoạn sau lại nhắc tới phụ mẫu cùng m ộ i muội cái này có phải hay không có nghĩa là ta m ộ i m ộ i phụ thân mẫu thân bên trong có một người là quỷ hai phó bản bên trong có phi thường nghiêm khắc thời gian khóa cùng không gian khóa trong trấn nhỏ tự hồ có cái gì đủ để nguy hiểm trí mạng cho nên nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn ta sinh nhật ngày kia tự hồ cũng biết gặp phải nguy hiểm mà phó bản lưu lại cho mình điều tra thời gian chỉ có bảy ngày mà thôi、vâng. Cấu nghị thôi r o n nổ lên vang, g đầu sấm ắ n lần nữa thu được thân thể mình quyền lại thu thể h được k diễn Cấu chức thiếu suy quyết nghị không hành động nghĩ, hắn quyết định sử dụng chức kỹ năng thiên phú tiến hành diễn phú kỹ Thôi dám điều tra. sử bắt đầu n g ư ơ i từ trên giường bỏ dậy n g ư ơ i đi tới cửa phòng ngủ một bên cố gắng mở cửa phía sau cửa tựa hồ có vật gì tại chân mình n g ư ơ i vai trò nhân vật cánh tay rất nhỏ thể chất suy yếu căn bản không có sức lực đẩy cửa ra n g ư ơ i tạm thời từ bỏ người trở lại mép giường lục soát người ở giường đầu trong tủ tìm đến một bộ điện thoại di động phía trên có một cái màu đỏ đếm ngược n g ư ơ i điều khiển điện thoại di động nhưng không cách nào mở ra mọi khác chức năng n g ư ơ i đưa điện thoại di động tiếp thân g i ấ u kỹ n g ư ơ i tiếp tục tìm kiếm manh mối r ố t cuộc tại trong tủ treo quần áo tìm đến một bản nhật ký nhật ký chỉ có lượng trang có thể thấy cái khắc văn tự đều bị một tầng xương m ụ túi n g ư ơ i vô pháp kiểm tra Năm ngày tháng trong. nói, nạn người thương nặng đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, cho nên không thể cùng chúng ta đoàn、tụ. Chính Mụ mụ mụ mụ 2021 11 là xảy trời thai tiếp trị thể ta tụ. cho 5, ra liệu, xe cộ, bị ở người à y quay đầu nhìn một chút ở trên tường phát hiện lịch treo tường hiện tại là năm hai nghìn hai mươi hai ngày một m ư ờ i một tháng năm thiên nhật ký này phải đi năm viết cũng chính là ta rời đến nhà cũ phía trước một năm ngươi đã nhận được mấy cái tin tức một tại ta xem ra mượn mội đã bị thai nạn xe chết nhà ba người bên trong quỷ chính là mượn mội hai ta sinh nhật tại ngày một ư ơ i tám tháng năm ba phụ mẫu cũng không cho rằng mượn mội đã chết ta cùng phụ mẫu giữa luôn có một phương sẽ tồn tại nhận thức chứng n g ạ i ngươi tiếp tục mở ra quyển nhật ký ở bên trong tìm đến một tấm tờ giấy nhà cũ cho mướn nói rõ vì để cho ngài càng tốt hơn tại nhà cũ vượt qua tốt đẹp vô cùng một năm xin ngài tại cư trú thì tuân thủ trở xuống quy tắc một nhà cũ cửa phòng lâu năm không tu sửa nếu mà cửa phòng vô pháp mở ra mời đá một hồi cánh cửa dưới góc phải cũng nhanh chóng đẩy cửa hai nếu mà ngươi lên lầu thì nghe thấy có hai cái tiếng bước chân mời lập tức dừng lại thẳng đến một cái khác tiếng bước chân biến mất mới có thể tiếp tục hành động ba mỗi lúc trời tối mời tại hai mươi hai không không điểm trước chìm vào giấc ngủ nếu mà ngươi trong giấc mộng nghe thấy mẫu thân hô h o a n g ư ơ i xin đừng mở mắt kia không nhất định là mẫu thân của ngươi bốn tuyệt đối không nên đi lầu ba năm nhà cũ phía đông mời dạm phố hàng rong bán ra hạnh nhân nước phi thường mỹ vị mời nhất định nếm thử ngươi lập đến ghi chú phía sau cũng không có phát hiện dư thừa nét chữ hiển nhiên căn này nhà cũ cũng là một cái bị quỷ dị ảnh hưởng địa phương ngươi r ử a theo ghi chú nhắc nhở mở ra cửa chính ngươi trông xem rồi mẫu thân từ trước mặt ngươi trợt lóe lên mẫu thân mội mội của ngươi đây ngươi ta không biết rõ mẫu thân đi gọi ngươi mội mội thức dậy lập tức sẽ đi học ngươi liếc nhìn t r u n g quanh không biết làm sao mẫu thân đi gọi ngươi mội mội nhanh lên một chút mẫu thân chỉ trên lầu ngươi bước lên cầu thang ngươi nghe thấy hai cái tiếng bước chân ngươi nhanh chóng dừng bước mẫu thân đi gọi ngươi mội, mội ngươi không nghe được sao mẫu thân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi nàng thất khiếu chảy máu treo ngược trên trần nhà nhìn đến ngươi người con ngươi phóng đại trái tim đột ngột đình trệ ngươi bị sợ chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra sơ một cái cái m ũ i của mình lại là này loại đập mặt r ế t thật không có ý tứ nắm giữ tinh thần che t r ở ra trì cố nghị căn bản không quan tâm lệ quỷ m â u thân đối với mình tạo thành tổn thương tinh thần cố nghị từ trên giường bỏ dậy một bên cất điện thoại di động cùng quyền nhật ký vừa suy nghĩ ban n à y thôi diễn vì sao m â u thân lại đột nhiên biến thành lệ quỷ là bởi vì chính mình không có kịp thời dựa theo yêu cầu của nàng hành động sao chính là phòng ốc cho mướn trên t u y ế t minh nói vô cùng hiểu rõ nếu mà nghe thấy trên thang lầu có hai cái tiếng bước chân thì nhất định phải dừng bước lại mặt khác liền mẫu thân có thể hóa thành lệ quỷ như vậy một nhà ba người bên trong đến cùng ai mới là cái kia bị loại bỏ bên ngoài người chuyện nội dung c ố t chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương năm mươi lăm bữa ăn sáng hồi tưởng cố nghị nhắm mắt lại lần nữa tiến vào thôi diễn trạng thái hồi tưởng thôi diễn bắt đầu người đi đến phòng khách gặp phải mẫu thân mẫu thân mội mội của ngươi đây ngươi chắc còn ở lầu trên ngủ đi mẫu thân đi gọi ngươi mội mội thức dậy lập tức sẽ đi học ngươi đi tới cửa thang lầu hướng về lầu trên lớn tiếng kêu lên mẫu thân cao mày mẫu thân ngươi lại không thể đi lên lầu góc ử a ngươi chẳng muốn đi một cái tiếng bước chân từ trên lầu chuyển đến nhưng ngươi không có nhìn thấy bất luận người nào chỉ chốc lát sau phụ thân đi xuống các ngươi ngồi ở bên cạnh b à n dùng bữa ăn sáng có một cái chỗ ngồi từ đầu đến cuối trong không ngươi cảm thấy đây là m ộ i m ộ i chỗ ngồi phụ thân đi thôi ta đưa các ngươi hai đi học mẫu thân muốn không ta tới lái xe phụ thân ngươi cùng mội mội muốn ngồi xe của ai ngươi không nói gì phụ thân ngươi muốn ngồi xe của ai ngươi tùy tiện phụ thân không cho nói tùy tiện phụ thân nắm đũa Đục x u y ê người, người r ồ làm n sao không cột dây an toàn phụ thân giúp người nịt h lên dây an toàn n g ư ơ i vô pháp tránh thoát cũng mở cửa không ra người vùng vây thép t h ó i thai n g ư ơ i bị thiêu chết tôi thân. diễn kết thúc lại mở khóa rồi tân tử vong phương tức nga chẳng lẽ hẳn đi ngồi mẫu thân xe cố nghị nhữ mày một cái một lần này phó bản tiết tấu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều hơn nữa căn bản không có cho ngươi đi nhận t r ư ớ c hà minh lộ vẻ nhắc nhở cho tới bây giờ cố nghị chỉ lấy đến một bộ điện thoại di động một bản nói không rõ ràng nhật ký một tấm nhà cũ cho mướn nói rõ một khi mình vào phòng khách nội dung lập tức bắt đầu căn bản không có cơ hội cho mình tìm kiếm manh mối vô luận nói như thế nào lần trước ý viện phó bản bên trong dấu gì sẽ ở hoán đổi cảnh tượng thời điểm lưu lại cho ngươi rõ ràng quy tắc nhắc nhở phải biết mình chính là nắm giữ vô hạn thôi diễn năng n g c nha nếu mà đổi thành cái khác mạo hiểm giả vừa vào phòng khách liền biết liên tục gặp phải hai lần tử vong dê bọn hắn còn nơi đó có cơ hội cứu mạng cố nghị hít sâu một hơi lần này phó bản độ khó rõ ràng bên trên một nấc thang tin tức quá ít nguy hiểm quá nhiều thời gian quá ngắn tiết tấu quá nhanh lần này thử nhìn một chút ngồi mẫu thân xe hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở cạnh bàn ăn phụ thân ngươi cùng m ộ i m ộ i muốn ngồi xe của ai ngươi gọi m ụ mụ đưa chúng ta đi trường học đi mẫu thân gật đầu một cái các ngươi dùng hết bữa ăn sáng ngươi ngồi vào mụ, mụ trong xe mụ mụ nhắc nhở ngươi thắt chặt dây an toàn mụ mụ cho xe chạy một c ư ớ c chân ga sông ra ngoài chạy thẳng tới ven đường ao nước nhỏ n g ư ơ i mụ mụ xe muốn lái vào trong nước rồi mụ mụ cũng không để ý tới ngươi cố gắng không chê tay lái nhưng mà thân thể của ngươi quá mức suy nhược liền mẫu thân cũng không sánh bằng xe rơi vào trong nước ngươi l i ề u mạng vùng đẫy lấy tay gõ cửa sổ xe bị nước ngập không mẫu thân vẫn như không có chuyện gì xảy ra cầm tay lái ngươi cảm thấy ngạt thở ngươi chết thôi diễn kết thúc hai đầu đều không đúng cố nghị đứng tại chỗ không dám mở cửa hắn không có vội vã lần nữa thôi diễn mà là tỉ mỉ suy tư ban nay mỗi một chỗ chi tiết phân tích mình kích động chết ngay lập tức nội dung nguyên nhân đầu tiên mình là không nhìn thấy m u ộ i m u ộ i nơi này có một cái rõ ràng mâu thuẫn căn cứ vào trong nhật ký t r ọ lời ta hẳn đúng là có thể nhìn thấy m u ộ i m u ộ i nhưng vì sao mình vừa mới thôi d i ễ n thời điểm vô pháp nhìn thấy đâu mặt khác nhà cũ cho mướn trong thuyết minh nhắc tới lên lầu thời điểm sẽ nghe thấy một người khác tiếng bước chân cái thanh â m này chỉ chính là không nhìn thấy m u ộ i m u ộ i sao như vậy ngoại trừ mình phụ mẫu cũng biết nghe thấy cái này tiếng bước chân sao cho mướn trong thuyết minh nhắc tới quy tắc là chỉ hạn chế mình vẫn là hạn chế trong phòng tất cả mọi người hay hoặc là k ỳ thực phụ mẫu hai người cũng không nhìn thấy m ộ i m ộ i bọn hắn lại làm bộ có thể nhìn thấy m ộ i m ộ i nếu mà m ộ i m ộ i thật không tồn tại như vậy phụ mẫu tại sao còn muốn đưa m ộ i m ộ i đi học trấn bên trên những người khác cũng không thể nhìn thấy m ộ i m ộ i sao không thể nào loại này giả thiết quá khoa trương cho nên nhà ba người bên trong nắm giữ nhận thức chướng ngại người là bản thân ta cố nghị tạm thời h ủ bỏ ý nghĩ của mình bây giờ không có đầy đủ chứng cứ chứng minh hết thể các thứ này cố nghị chỉ có thể tạm thời giả thiết là mình có nhận thức chướng ngại một khi làm ra loại này giả thiết như vậy vấn đề đại khái có thể giải quyết xong phụ thân hỏi là ngươi cùng mụi mụi mu Ta a b người nay đến từ đầu người có của người không người, người muốn ngồi xe của ai người làm bộ có thể nhìn thấy muộn m u ộ i nhưng thủy chung không có nhận được đáp ứng mẫu thân quên đi đừng để ý mọi n g ư ơ i rồi hôm nay ngươi ngồi xe của ta các người ăn xong điệp tâm mẫu thân cho xe chạy ngươi không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế mà làm ở ra sau xe môn đợi một hồi ngươi nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân ngươi nhìn về phía sau xe xếp hàng không khí ngươi ngươi mau ngồi đàng hoàng nhớn h ị t dây n ị tan toàn mẫu thân ngươi lên xe trước đi ngồi ở phía sau hệ không cột dây an toàn sao cũng được ngươi được rồi ngươi ngồi lên xe mụ mụ đem mọi mọi đưa đến vòng xoay tiểu học đem ngươi đưa đến vòng xoay cao trung ngươi đi xuống mụ mụ xe hơi ngươi chấm dứt thối diễn ô cuối cùng tìm đến mấu chốt của vấn đề rồi c ấ nghị đưa điện thoại di động nhét vào túi quyền nhật ký cất vào bọc sách của mình lúc này mới mở cửa rời khỏi phòng ngủ của mình mẫu thân mặt đầy không nhịn được nhìn đến cố nghị thấp giọng quan trách làm sao d ậ y trễ như vậy ta tìm không đến tất chỉ hoãn một hồi mội mội của ngươi đây chắc còn ở lầu trên ngủ đi đi gọi ngươi mội mội thức dậy lập tức sẽ đi học cố nghị gật đầu một cái đi tới cửa thang lầu giống to rời giường không thì muốn đi học bị m u ộ n rồi a cố nghị giọng vô cùng phong phú xuyên tấu tính mẫu thân b ị lấy lỗ thai ghét bỏ mà nhìn đến cố nghị ngươi lại không thể đi lên gọi nàng chẳng muốn đi cố nghị lắc lắc đầu ngồi ở cạnh bàn ăn chương u n g t năm mươi sáu ẩn danh người sử dụng tin nhắn ngắn cố nghị cầm bốn bức chén đua đặt ở bên cạnh bàn hắn và mẫu thân vừa mới ngồi xuống phụ thân liền từ trên lầu đi xuống ngồi ở mẫu thân cách vách cố nghị bên tay phải là t h ố n g không chỗ ngồi cố nghị lén lút quăng một cái chén đua nó lẻ loi nằm lên bàn cũng không có người động nó ngươi làm sao không ăn ân cố nghị bưng lên chén đũa nhìn về phía mẫu thân lại phát hiện mẫu thân căn bản không có nhìn mình nàng đang cùng cái k i a không nhìn thấy mội mội nói chuyện được rồi ngươi không muốn ăn sẽ không ăn đi mẫu thân lắc lắc đầu tiếp tục ăn điểm tâm cố nghị sau lưng chạy xuống mồ hôi lạnh đoạn này tiểu nhạc đệm mình lúc trước thôi diễn bên trong căn bản không có phát sinh qua tuy rằng nó cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nó cũng để cho mình sinh ra lòng cảnh giác xuất hiện ở trước phòng ngủ cố nghị vì sửa sang lại đạo của mình bộ hơi chỉ hoan mấy giây điều này làm cho nội dung phát triển bởi vì hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi xem ra sau này ta muốn càng thêm cẩn thận một chút ngươi đang nói gì không có gì phụ thân kỳ quái nhìn cố nghị một cái một bên uống cháo nhỏ vừa nói ngươi cùng bội bội muốn ngồi xe của ai cố nghị nghiêng đầu nhìn mình bên phải ngươi muốn ngồi xe của ai đang như trước thôi diễn một dạng bội bội cũng không nói lời nào mẫu thân không kiên nhẫn lắc lắc đầu mặc kệ hắn rồi cùng một khó hiểu tựa như hai người cắt ngươi vào chỗ xe của ta đi được cố nghị gật đầu một cái tính cách của mẹ so sánh phụ thân càng táo bạo một chút phụ thân tắc có vẻ càng thêm trầm ồn một chút bất quá mình đây đối với phụ mẫu tựa hồ cũng không phải cái gì hiền lành bọn hắn cũng đều nắm giữ ẩn bên trong lực lượng bị dị điểm tâm ăn xong cố nghị đi theo mẫu thân đi ra nhà cũ cố nghị quay đầu nhìn thoáng qua nhà cũ tổng cộng trên dưới ba tầng mình ở tại lầu một phụ mẫu m ộ i m ộ i ở tại lầu hai nhà cũ cho mướn hợp đồng bên trong nhắc tới không nên đi lầu ba nhưng cố nghị lại đôi ba lâu cảm thấy càng hiếu kỳ hơn lầu ba có nguy hiểm là khẳng định nhưng có cơ duyên gì cùng manh mối cũng là khẳng định nếu mà bởi vì nguy hiểm mà không đi đó mới là ngu nhất a nghị ngươi còn đứng đó làm gì đến mẹ nhân vật chính cùng mình danh tự đều là cố nghị đây cũng là hệ thống thao túng kết quả cố nghị giống như thôi diễn mở cửa xe trước hết để cho mình không nhìn thấy m ộ i m ộ i tiến vào xe sau đó mới chui vào trong xe các ngươi nhanh chóng kiểm tra một chút bọc sách của mình đừng đến lúc đó có vật gì mất rồi lại muốn lao nương cho các ngươi đưa đi trường học phải cố nghị mở ra bọc sách của mình kiểm tra một p h e n hắn lấy ra một bản mình luyện tập sách tên họ cố nghị lớp học cao tam hai ban nhân vật chính là một cái sắp tham dự thi vào trường cao đẳng học sinh sáu tháng là lúc thi vào trường cao đẳng qua một tháng nữa chính là cao khảo rồi mẫu thân ở trên đường một mực lái xe nói cái gì cũng không nói cố nghị nằm ở bên cửa sổ nhìn đến phong cảnh ngoài cửa sổ ngôi chấn nhỏ này tên là vòng xoay chấn nghe danh tự hẳn là một hải tân tiểu chấn nhưng trên thực tế ngôi chấn nhỏ này bốn phía tất cả đều là đại sơn người đi trên đường mắt không biểu tình phản phất từng cái từng cái chất lượng kém búp bê chỉ sẽ cứng đờ bước đi cố nghị thỉnh p h o ả n g sẽ cùng những người đi đường kia bốn mắt nhìn nhau nhưng mỗi lần mắt đối mắt cố nghị đều biết cảm thấy sau lưng lạnh cả người những người này không là súng vật trong mắt của bọn họ căn bản không có ánh sáng nhìn về phía trước mặt khuôn viên vòng xoay cao trung mụ mụ gặp lại h ử m gặp lại cố nghị cùng mẫu thân phất tay c h à o từ giả đi vào khuôn viên trong trường học học sinh cùng lao sư cố nghị không quen biết bất cứ ai cho nên hắn cũng chỉ có thể túi đầu không dám cùng người khác chào hỏi bất quá mọi người tự hồ cũng đều không làm sao chú ý mình Hiện nhiên, mình vai trò nhân vật là một cái người tính tình cô độc. Cấu nghị tìm đến cao tam, hai, ban phòng học. Lúc này, đám học sinh vai cái người mới tiến vào ban, tất cả mọi đến ban này, ban, một tìm tam, đám vật vừa vào cao trò tất là Lúc độc. cô Cấu cả hắn không biết tự mình hẳn ngồi ở nơi nào ngươi đứng ở cửa làm gì sao một cái đồng học đi đến cố nghị bên cạnh ta nhanh đừng nói nhảm mau mau đem ngươi quyển bài tập lấy ra cho ta chép đồng học kéo cố nghị ngồi ở phòng học hàng cuối cùng tiếp tục quen việc dễ làm mà từ cố nghị trong bọc sách lấy ra luyện tập sách cố nghị ngồi tại chỗ cầm lên cái bàn bên trong sách nhìn một chút đây chính là chỗ ngồi của mình cố nghị nhìn về phía ngồi cùng bàn hai từ này tên là trần đông hắn và người đi trên đường một dạng từ đầu đến cuối trận mắt nhìn một bộ từ n g ư n h ã n không tức dẫn chút nào cố nghị lấy điện thoại di động ra Kiểm trong a gian gian nửa một Mình tâm một thời thiên từ tới trường tốn thời tiếng. trật phát thường thường tiết. hồi phần. nhà học, khái nghị nhìn nhìn phòng học, tâm lý nhiên trật lạnh. Hắn phát hiện một cái phi thường khác thường chi giờ đại cái bỗng Cấu lý phòng học không có đồng hồ treo trên bảng đen không có cao khảo đến ngược từ đầu đến cuối trong không. mình duy nhất có thể biết rõ thời gian đ ư ờ n g tắt chỉ có điện thoại di động của mình bên trên đến ngược trong phòng học vì sao không có chung muốn chung làm gì sao t r ầ n đông một bên sao chép tác nghiệp vừa nói trường học tiếng chung rất chuẩn nghe tiếng chung chẳng phải có thể biết rõ thời gian ngươi mang điện thoại di động sao hừm làm sao m ư ợ n ta nhìn một chút trần đông không có nghĩ nhiều cái gì đem điện thoại di động đưa tới cấu nghị trong tay cấu nghị mở ra xem quả nhiên đúng như những gì chính mình nghĩ ngay cả ngồi cùng bàn trong điện thoại di động cũng không có thời gian ngày tháng chỉ có một cái đếm ngược không thể nói chuyện tựa hồ cũng không muốn để cho mình biết rõ chân thật thời gian mình mới vừa vào phó bản thì chỉ có thấy được cái k i a lịch này g đó là duy nhất một cái nhắc nhở mình ngày tháng đồ vật lịch này có thể sẽ là nói gặt sao mình thật sự là tại bảy ngày sau sinh nhật mà bảy ngày sau mình thật sẽ tao nộ thai họa ngập đầu sao t i ê hạng thai h ỏ a ngập đầu lại đến cùng là cái gì cố nghị càng nghĩ càng mơ hồ tích tích tích đông nhiên cố nghị điện thoại di động vang lên cố nghị mở ra xem nguyên lai、like、là một đầu chưa ký tên tin nhắn ngắn lúc này cố nghị điện thoại di động nhiều hơn một hạng kiểm tra tin nhắn ngắn chức năng cố nghị mở ra tin nhắn ngắn vừa nhìn toàn thân như rơi vào hầm băng mội mội nhật ký năm hai nghìn hai mươi một ngày một ư ơ i một tháng năm trời trồng ca ca chết vì cứu ta hắn đem ta đ ẩ y ra mình lại bị c u ố n vào xe tải lớn bánh xe phía dưới đầu của hắn đều bị nghiền nát ta thật vô cùng thương tâm nếu mà hắn không có chết tốt biết bao nhiêu năm hai nghìn hai mươi một ngày m ư ơ i tám tháng năm n g ầ m hôm nay là k a k a sinh nhật đáng tiếc k a k a lại không có cơ hội thổi cây đến rồi ba ba mụ mụ đ ố n g nhiên mang theo k a k a đi đến trước mặt của ta ta bị dọa sợ đến khóc lên mụ mụ đây không phải là k a k a hắn rốt cuộc là thứ gì mụ mụ nói mụi mụi ngươi đang nói gì nói nhảm ngươi làm sao có thể nói như vậy k a k a ta không thể tin được hết thệ các thứ này cấu nghị để điện thoại di động xuống trong đầu đã loạn thành một phiến đến cùng ai nhật ký mới là thật ta cùng mụi mụi đến cùng ai mới là quỷ đến cùng ai mới là cái k i a tại trong tai nạn xe mất mạng người chuyện nội dung q ố c chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương năm mươi bảy t i ế p mội mội tan học một cố nghị dần dần bình tĩnh lại hắn mở ra điện thoại di động cho vị này ẩn danh người sử dụng phát tới một cái tin tức người là ai đối phương từ đầu đến cuối không có trả lời cố nghị rời khỏi thu kiện dương kiểm tra đ ế n ngược sáu thiên m ộ ư ơ i hai giờ hai mươi phân cái quỷ gì cố nghị kinh ngạc ngẩng đầu lên phát hiện chân trời thái dương đã bắt đầu xuống núi bạn học chung quanh đều đang thu thập bọc sách chuẩn bị tan học hắn chẳng qua chỉ là túi đầu nhìn một hồi điện thoại di động vì sao hiện tại ngay lập tức sẽ là tan học thời gian là ảo rất sao không đúng đây là không thể nói chuyện dở cho quỷ cố nghị nhắm mắt lại kiểm tra một hồi tinh thần lực của mình 45-60. m ì n h ngay từ đầu dùng một lần thôi diễn hai lần hồi tưởng thôi diễn tổng cộng tiêu hao 20 điểm tinh thần lực hiện tại mình thanh tỉnh thì tinh thần lực tốc độ khôi phục vì mỗi giờ 10 điểm nói cách khác mình từ r ờ i nhà đến bây giờ cũng mới trải qua nửa tiếng mà thôi hắn tối đa chỉ ở trường học đợi 10 phút mà thôi làm sao có thể thoang cái bông biến mất 11 giờ cố nghị cảm thấy một loại cảm giác vô lực bên trên một cái phó bản cố nghị từ đầu đến cuối bị hạn chế tại một cái có hạn trong không gian mà lần này cố nghị lại hạn chế tại một cái cực kỳ quỵ dị thời gian lưu bên trong nếu như mình vô pháp tháo gỡ thời gian chạy bí mật mình chỉ sợ cái gì cũng không làm cái gì mê để đều không có tháo gỡ liền được trực tiếp chết coi như mình có vô hạn thôi diễn thì có ích lợi gì bình tĩnh bình tĩnh không nên gấp gáp cố nghị xoa xoa trên c h á n mình mồ hôi lạnh lúc này cố nghị điện thoại di động văng lên làm ẫ u thân đánh tới cố nghị nhận điện thoại mụ m ta và cha ngươi hôm nay làm thêm giờ đều muốn muộn giờ trở về ngươi đi đón ngươi m ộ i m ộ i tan học biết rồi cố nghị để điện thoại xuống đi ra khuôn viên lại phát hiện con đường bên trên một phiến quỷ dị mọi người tất cả đều biến thành từng cái từng cái độ phân giải câu đố ngẫu nhiên mà ở trên đường đi tới đi lui dù là cố nghị tinh thần lực đủ cường đại cũng suýt nữa dọa ngất rồi đi qua cố nghị lui về phía sau hai bước đứng tại trường học trong cửa lớn bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người cảm giác rất sợ người lo lắng nói trên đường sẽ tao n g ộ quỷ dị xâm nhập cho nên sử dụng năng lực tiên phú tiến hành thăm dò người đi ở trên đường người phát hiện khi ngươi cùng người qua đường gặp thoáng qua thì người qua đường thì sẽ khôi phục bình thường bộ dáng nhưng chỉ cần khoảng cách ngươi vượt qua m ư m bọn hắn liền biết biến thành độ phân giải câu đố ngươi vừa đi vừa nhìn đến trên điện thoại di động thời gian khi ngươi dừng bước lại thì thời gian trôi qua liền biết đình chỉ khi ngươi hướng phía mọi mọi trường học bước đi thì đếm ngược liền biết lại bắt đầu lại từ đầu tính toán vô luận ngươi đi nhanh vẫn là đi chậm đếm ngược vẫn biết tấn chiếu tốc độ của mình tính toán nhưng ngươi thấp thoáng cảm thấy đếm ngược tốc độ viễn siêu ngươi cảm tưởng ngươi lựa chọn quay đầu đi đếm ngược vẫn còn tại tính toán đếm ngược sáu thiên m ộ ư ơ i hai giờ m ộ ư ơ i phân ngươi ngẩng đầu lên ngươi phát hiện mình cư nhiên đứng ở mọi mọi cửa trường học có thể ngươi rõ ràng đi là con đường ngược lại ngươi chấm dứt thôi diễn tại sao sẽ như vậy cố nghị hơi nhũ mày cầm điện thoại di động lên tỉ mỉ suy nghĩ hiện tại h ắ n tinh thần lực là ba mươi năm sáu mươi hắn quyết định dùng tinh thần lực của mình tốc độ khôi phục đến kiểm tra đếm ngược cố nghị đứng tại chỗ đếm ngược từ đầu đến cuối không có tính toán nhưng mà cố nghị tinh thần lực đã khôi phục năm điểm điều này nói rõ cố nghị đã đứng tại chỗ nửa tiếng rồi cố nghị nhìn đến điện thoại di động nhất thời minh bạch đếm ngược ý nghĩa vật này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đếm ngược nó càng giống như là một cái tiến hành, hành động thanh toán đạo cụ nâng hai cái ví dụ đi học cái này hành động cần tiêu hao mười một giờ chỉ cần ngươi ngồi ở trong trường học vô luận ngươi ở trong trường học làm cái gì chỉ cần ngươi ở trường học đợi đủ mười phút đến cuối cùng đếm ngược đều biết khấu trừ mười một giờ phó bản bên trong thời gian cũng biết tiến tới mười một giờ tiến vào trạm vào tối nhưng lại không ảnh hưởng của cá nhân ngươi thời gian tiếp mỗi mỗi cái này hành động cần tiêu hao mười phút chỉ cần ngươi đi ở trên đường vô luận ngươi đi đâu cái phương hướng cuối cùng đều sẽ tới đến mỗi mỗi cửa trường học hơn nữa đến ngược khấu trừ mười phút cố nghị còn suy đoán hành động cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận định phải là phụ mẫu nhận định hành động mới có thể định đoạt ban này là phụ mẫu yêu cầu mình đi học trạm v à tối làm mẫu thân gọi điện thoại để cho mình tiếp m ư i mội cái này đếm ngược kỳ thực cũng không phải hạn chế công cụ của mình nó là một cái thứ có thể lợi dụng chỉ cần hợp lý an bài như vậy cố nghị cơ hồ có thể nắm giữ vô hạn thời gian l i ê n giống với hiện tại cái tình huống này chỉ cần cố nghị đứng tại chỗ bất động không làm đi bộ động tác hắn liền có thể một mực để cho đếm ngược dừng lại ở tại chỗ có ý tứ ta rõ rồi cố nghị chân mày rốt cuộc thư t r i ể n ra hắn tìm đến thăm dò vòng xoay tiểu c h ấ n chính xác phương thức hắn đi ra cửa trường ở trên đường đi một vòng mười phút sau cố nghị di chuyển tức thời đến vòng xoay tiểu học lối vào cố nghị cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi sáu thiên m ộ ư ơ i hai giờ mười phân đếm ngược đã tạm ngừng cố nghị phỏng đoán chỉ cần mình không đạp vào tiểu học thời gian liền sẽ không tiếp tục trôi qua để cho an toàn cố nghị lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi không gấp tiến vào tiểu học ngươi thủy tiện đi hai bước nhưng mỗi khi ngươi đi ra cửa trường học phạm vi ngươi liền biết lại lần nữa trở lại điểm bắt đầu đếm ngược tuy rằng dừng lại nhưng mà ngươi có thể hành động phạm vi vẫn chế ngự liên quan đến hành động quy tắc ngươi vẫn cần càng nhiều hơn thí nghiệm đến chứng thực ngươi đi vào tiểu học trong trường học tất cả phòng học đều đóng cửa rồi chỉ có ba năm ban hai đèn còn mở ngươi đẩy cửa đi vào phòng học chỉ nhìn thấy một cái nữ giáo sư ngồi ở giảng đài bên trên nữ giáo sư ngươi là cố g i a o ca ca ngươi là nữ giáo sư m g ồ i mội của ngươi đợi ngươi thật lâu rồi g i a o g i a o nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngươi lần nữa nghe một chuỗi tiếng bước chân nữ giáo sư dắt một cái bàn tay vô hình đưa tới trước mặt ngươi ngươi làm bộ tiếp tới nữ giáo sư hai huynh mội các ngươi lớn lên trận tướng ngươi cảm ơn ngươi gật đầu một cái rác không khí rời khỏi trường học điện thoại di động của ngươi lại vang lên lần nữa ngươi mở ra xem lại là cái kia ẩn danh người sử dụng cho ngươi phát ra tin nhắn ngắn cháy mau ngươi không biết làm sao một đạo yêu phong thổi qua ngươi bỗng nhiên xuất hiện tại đường xe chạy chính giữa một chiếc xe tải bay vùn vụt m à qua ngươi không cách nào di động ngươi bị xe nghiền qua trước mắt ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra trong đầu không ngừng tốc biến vừa mới hình ảnh con phố kia rất quen thuộc rõ ràng chính là trường học cửa lớn cố nghị quay đầu đi liếc nhìn c u n g quanh vậy mà tại đường phố thấy được chiếc kia đụng chết mình chính là xe tải chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhờ hố t r ư ớ c g năm mươi tám t i ế p mội mội tan học hai ẩn danh người sử dụng đến cùng có ý gì hắn tại sao phải cho mình nhắc nhở vì sao mình biết đ ố n g nhiên xuất hiện tại trên đường bị xe đ ụ chết ẩn danh người sử dụng rốt cuộc là ai quá đột nhiên một chút nhắc nhở đều không có chẳng lẽ hết t hệ các thứ này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trực giác phỏng đoán cố nghị to mày lúc này cố nghị trong đầu đã là một đoàn l o n ma cần sửa sang một chút ý nghĩ hãn t ử trong túi đeo lưng lấy giấy bút ghi chép xuống hiện tại mình gặp phải tất cả mấy đề tiếp tục dựa theo cần thiết lại khẩn cấp cần thiết nhưng không kín cấp bách thứ tự xếp hàng cần thiết lại khẩn cấp một hai nạn xe cộ chết ngay lập tức dê là thế nào kích động hai thế nào nhìn thấy mội mội ba ẩn danh người sử dụng tin tức thế nào lợi dụng cùng lý giải cần thiết nhưng không kín cấp bách một nhà cũ bí mật hai nhà ba người đến cùng ai là quỷ phụ mẫu mội mội chờ nhân vật trong v ợ kịch có đáng giá hay không tín nhiệm ba đến ngược hoàn chỉnh quy tắc bốn ẩn danh người sử dụng thân phận chân chính cực kỳ thuộc quyền trận doanh cố nghị đem tờ giấy nửa phần dưới tổn thất lên chỉ nhìn nửa bộ phận trên một chết ngay lập tức dê là thế nào kích động kỳ thực cố nghị đã có một chút đáp án khi nhận được mọi mọi thời điểm mình không có cùng mội mội tiến hành bất luận cái gì chuyển động cùng nhau liền như mình ở nhà thì không có hỏi rõ mội mội mình vừa rời đi cửa nhà liền biết kích động chết ngay lập tức dê nhưng mà cố nghị quả thực không biết rõ thế nào cùng một cái không khí tiến hành chuyển động cùng nhau nếu như mình cùng mội mội chuyển động cùng nhau người ở bên ngoài xem ra dâu ông nọ cắm cằm bạc kia kia vấn đề có thể hay không trở nên càng nghiêm trọng hơn cái vấn đề này bản thân lập tức liền muốn lợi dụng thôi diễn đến nghiệm chứng hay thế nào nhìn thấy mội mội điểm thứ hai gấp vô cùng cấp bách nếu mà không biết rõ thế nào cùng mội, mội chuyển động cùng nhau nói chuyện như vậy về sau dạng này chết ngay lập tức dê càng ngày sẽ càng nhiều mình một ngày nào đó lại bởi vì sơ s u ấ t mà chết đi cho đến bây giờ cố nghị cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ một cái nào nhân vật trong vở kịch thảo luận qua mọi mọi tình huống mình tiếp theo nhất định phải từ nhiều phương diện lý giải mọi mọi tình huống ba ẩn danh người sử dụng tin tức thế nào lợi dụng và giải thích thứ nhất mình t ạ i gặp phải chết ngay lập tức dê trước ẩn danh người sử dụng đã từng cho mình đã phát ra chạy trốn nhắc nhở từ điểm đó xem ra ẩn danh người sử dụng tạm thời có thể quy về mình trật danh thứ hai ẩn danh người sử dụng chỉ có thể cùng mình một chiều câu thông mình tạm thời vô pháp thay vì chuyển động cùng nhau giao lưu cố nghị tin tưởng ẩn danh người sử dụng sẽ là phó bản bên trong nhân vật then chốt thứ ba tìm đến cùng ẩn danh người sử dụng trao đổi phương pháp là mình mục tiêu tiếp theo một trong tạm thời nhiều như vậy tin tức cố nghị nhìn đến trên giấy bản thảo thật dài thở phào nhẹ nhõm phó bản bên trong tìm không đến nhắc nhở ghi chú như vậy chỉ có thể dựa vào mình thăm dò tổng kết ra phó bản bên trong tất cả quy luật bắt đầu thôi diễn đi thôi diễn bắt đầu người đi vào tiểu học đến ngược lại bắt đầu lại từ đầu tính toán n g ư ơ i đi đến m ộ i m ộ i chỗ ở phòng học nữ lao sư nhìn thấy ngươi lập tức đứng dậy n ê n tiếp nữ lao sư ồ ngươi chính là cố giao ca ca ngươi chào lao sư ta là cố nghị m ộ i m ộ i ta đâu nữ lao sư không ngay ở đây sao nàng tại chỗ này đợi ngươi rất lâu rồi nữ lao sư hướng phía trống rông phất phất tay r ắ c không khí đi tới trước mặt ngươi ngươi giao giao hôm nay n g n sao nữ lao sư nhìn thoáng qua không khí nữ lao sư ha ha nàng đương nhiên thật biết điều ngươi vậy thì tốt ngươi cùng nữ lao sư tán gẫu một hồi nữ lao sư đối với ngươi từng bước mở rộng cửa lòng nữ lao sư nhà các ngươi gần đây có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ngươi vì sao hỏi như vậy nữ lao sư ân n g ư ơ i đi theo ta một hồi giao giao n g ư ơ i ở nơi này chờ chút lao sư một hồi qua đây nữ lao sư mang theo ngươi đi đến văn phòng từ một nhóm tác nghiệp bên trong lấy ra một tờ giấy vẽ nữ lao sư đây là hôm nay nàng tại mỹ thuật trong lớp tác phẩm ta cảm giác nàng gần đây khả năng gặp phải một ít trong lòng vấn đề ngươi cần cùng các ngươi phụ mẫu trò chuyện một chút ngươi cầm lên giấy vẽ phía trên vẽ một cái nam nhân ngã trên mặt đất đầu bể thành dưa hấu bên cạnh còn đậu một chiếc xe b u t điện thoại di động của n g ư ơ i kêu lên n g ư ơ i mở ra xem ẩn danh người sử dụng phát tới một tấm hình phía trên kết cấu cùng mội mội họa tắc giống nhau như l ú c n g ư ơ i ngón tay run dày tắt điện thoại di động bỏ vào túi tinh hoa thư các nữ lao sư ồ i a o g i a o ngươi tại sao cũng tới n g ư ơ i quay đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc cái gì cũng không nhìn thấy nữ lao sư xem ra g i a o g i a o không kịp bởi đi n g ư ơ i lao sư vậy chúng ta đi trước nữ lao sư gặp lại người đi ra phòng làm việc hướng phía không khí vươn tay người cảm giác một trận âm phong thổi qua người trầm mặc chốc lát người chúng ta về nhà đi không có bất kỳ đáp ứng ngươi hôm nay ở trường học có thu hoạch gì sao ngươi vẫn không nghe được bất kỳ thanh nhắm gì điện thoại di động của ngươi lần nữa vang lên ngươi lấy ra vừa nhìn ẩn danh người sử dụng lại cho ngươi phát tới một đầu tin tức cẩn thận ngươi ngẩng đầu nhìn lên ngươi lại một lần nữa tốc biến đến tiểu học lối vào xe tải lớn đang hướng về ngươi chạy nhanh đến ngươi chấm dứt t h ô i diễn là ta chuyển động cùng nhau phương thức không đúng sao cố nghị hơi nhữu m ạ n mà lắc lắc đầu ẩn danh người sử dụng phát tới hình ảnh để cho cố nghị sau đó thích lạnh cả người cố nghị trầm tư chốc lát tiến hành một cái lớn mật giả thiết ẩn danh người sử dụng là đến từ một cái khác thời không song song người thậm chí nàng chính là thời không song song mượn mội mượn mội nhật ký ta bị xe đụng chết hình ảnh hai người này đều đang chứng minh một chút tại ẩn danh người sử dụng thế giới bên trong chết người là ta vô dụng cho dù ta giả thiết là chính xác đối với hiện tại cục diện cũng là không chỗ dùng chút nào trọng yếu chính là đến cùng nên như thế nào cùng m ộ i m ộ i chuyển động cùng nhau ta đã tại tận lực cùng nàng trao đổi cố nghị cắn răng chấm tư chốc lát ngẫm lại xem vì sao trước chuyển động cùng nhau sẽ không kích động chết ngay lập tức dê mà lần này sẽ kích động chẳng lẽ nguyên nhân là cái này ta rõ rồi hồi tưởng hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi cầm lấy m ộ i m ộ i họa tác đứng tại lao sư văn phòng nữ lao sư ồ giao giao ngươi là chờ không kịp sao ngươi quay đầu lại hướng về phía không khí vung vung tay ngươi qua đây giao giao ngươi nghe c h ừ tiếng bước chân ngươi cầm lấy họa tác mở ra cho m ộ i m ộ i nhìn ngươi tại sao phải v ẽ y bức họa này nữ lao sư mặt liền biến sắc nhanh chóng đứng ở trước mặt m ộ i m ộ i làm lên lao nước mắt động tác nữ lao sư được rồi được rồi ca ca ngươi cũng không phải đang trách móc ngươi hắn chỉ là đang quan tâm ngươi chương i đ năm mươi chín tiết mội mội tan học ba n g ư ơ i chủ ý nữ lao sư y phục phía trên căn bản không có nếp nhăn vết tích ở trong mắt ngươi mội mội căn bản không có thực thể mà không phải đơn thuần không nhìn thấy mội mội ngươi nắm giữ cực kỳ nghiêm trọng nhận thức chướng ngại thậm chí đều không cách nào thông qua người thứ ba đến xác nhận mội mội có tồn tại hay không cái vấn đề này tạm thời không nghĩ ra vẫn là giải quyết trước tiên trước mắt vấn đề khó khăn lại nói ngươi đem đưa tay hướng về không khí ngươi đến đây đi ngươi chú ý nữ lao sư tầm mắt đánh giá mội mội vị trí để xác định nó trở lại bên cạnh mình nữ lao sư trời không còn sớm ngươi mau dẫn cố g i a o trở về đi ngươi ân dao dao ngươi bây giờ muốn về nhà sao ngươi nhìn về phía không khí bên người dư quang cũng tại nhìn chăm chú nữ lao sư đáng tiếc lão sư cũng không hề để ý ngươi ngươi vô pháp thông qua nữ lao sư biểu tình cùng ngôn ngữ đánh giá mội mội phản ứng ngươi kéo mội mội đi tới cửa trường học cùng lối vào bảo an chào hỏi ngươi g i a o g i a o bất hòa thúc thúc nói lời tạm biệt sao bảo an nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngươi không khí bảo an gặp lại trên đường cẩn thận ngươi đại thúc còn không tan việc sao bảo an hy hy chúng ta đều là đến bảy giờ mới tan việc đi nói xong bảo an nghiêng đầu không tiếp tục để ý ngươi rồi ngươi cảm thấy sau lưng trận lạnh điện thoại di động của ngươi kêu lên ngươi trong tầm tay tràn đầy mồ hôi lấy điện thoại di động ra nhìn thoảng qua cháy mau Ẩn lần này g ư i cố nghị vẫn không có thành công rời khỏi tiểu học nhưng mà hắn lại tìm đến cùng mỗi mỗi trao đổi phương pháp chính xác đó chính là thông qua người xung quanh phản ứng để phán đoán mỗi mỗi phản ứng tại mình rời khỏi khuôn viên xung quanh không có người thứ ba khi tham chiếu thời điểm mỗi m ộ i nhất định hướng về mình đưa ra vấn đề gì mà mình lại không có kịp thời phản hồi cho nên mới kích động chết ngay lập tức dê biết rõ phương pháp liền dễ xử lý lần này nên chủ động đánh ra. á cố nghị hiện tại còn sót lại m ộ ư ơ i năm điểm tinh thần lực đầy đủ tiến hành một lần thôi diễn hoặc ba lần hồi tưởng vì bảo đảm để cho sai cố nghị dứt khoát tựa vào cửa trường học nghỉ một chút rồi một hồi ngược lại chỉ cần không tiến vào cửa trường trong kịch bản thời gian liền sẽ không tiến tới cố nghị mở mắt ra khôi phục đầy tinh thần lực trạng thái hắn lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi đến n ư ợ c quả nhiên vẫn là sáu thiên m ư ơ i hai giờ mười phân hồi tưởng lần này nên ta chủ động rồi hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi đứng ở mỗi mỗi cửa phòng học nữ lao sư ồ ngươi chính là cố g i a o ca ca ngươi đúng lao sư xin chào ngươi nghiêng đầu nhìn về phía phòng học đi về phía nhất góc một cái bàn khi ngươi đi vào sau đó ngươi rốt cuộc phát hiện một cái màu đỏ bọc sách đây chính là ngươi một mực lơ là đồ vật m ộ i m ộ i nếu tại trong mắt người khác là chân thật tồn tại như vậy tất nhiên sẽ và những người khác hoặc sản vật sinh chuyển động cùng nhau nhưng nếu như mình tại m ộ i m ộ i tiếp xúc những vật phẩm khác trước mình trước tiên tiếp xúc sẽ như thế nào trong phòng học chỉ có một cái này bọc sách ngươi tại trước thôi diễn thời điểm không có chú ý tới chi tiết này bởi vì ngươi là từ trong tưởng tượng phủ định mội mội tồn tại cho nên ngươi căn bản không có đi quan sát phòng học ngươi giúp đến mội mội sửa sang lại bọc sách ngươi nghe chứ bàn ghế di động âm thanh cùng tiếng bước chân tinh hoa thư các ngươi có thể có hạn m à cảm giác mội mội ngươi giúp đến mội mội thu thập bọc sách ngươi phát hiện mội mội trong bọc sách có một bình uống song hạnh n h â n nước ngươi n g ư ơ i nước uống s o n g khắc không ngươi thôi minh mình tự nói với mình là một cái quan tâm các a n ữ khí của ngươi trở nên phi thường ôn hòa ngươi không có nghe thấy mội nói chuyện nữ lao sư đi đến sau lưng của ngươi nữ lao sư cố giao gần đây tâm tình thật giống như có một ít thấp nhà các ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì sao ngươi trầm m ặ t chốc lát ngươi lại phát hiện một chi tiết mỗi khi ngươi chủ động hỏi do mượn mội vấn đề thì người thứ ba phản ứng đều rất kỳ quái thật giống như mượn mội biến thành một cái khó hiểu một hướng dạng giống như ngươi lần trước tại cạnh bàn ăn hỏi do mượn m ộ i ý kiến mẫu thân cũng là ghét bỏ mượn mội không nói lời nào ngươi khả năng bởi vì ta phụ mẫu công việc khá bề bộ đi bọn hắn mỗi lần đều là ban ngày đưa mượn mọi đi học nhưng mà buổi tối chỉ có ta có thể đón nàng về nhà nữ lao sư ngươi lúc nào thì có thể để cho cha m ngươi mội mội trên căn bản là ta đăng quản môn học đều là ta phụ đạo ngươi đột nhiên cảm thấy tay háo xếp chặt ngươi quay đầu nhìn lại thật giống như có cái gì trong s u ố t đồ vật nắm lấy y phục của mình trong lòng ngươi lại định mình cuối cùng có thể cảm nhận được mội mội tồn tại nữ lao sư vậy ngươi đi theo ta một chút đi giao giao ngươi trước tiên tại đây nhi chờ một lát ngươi không cần để cho nàng cùng nhau tới đây đi trên lưng ngươi rồi mội m ộ i m à u đỏ bọc sách đi theo nữ lao sư đi đến văn phòng nữ lao sư lấy ra mội mọi tấm kia quỷ dị hóa tác cũng trong lúc đó điện thoại di động của ngươi cũng văng lên nhưng ngươi cũng không có đi kiểm tra ngươi cầm lấy họa tác trầm tư một hồi ngồi s ổ m người xuống nhìn về phía trước mặt không khí ngươi giao giao n g ư ơ i vay chính là là ai ngươi không nghe được bất kỳ đáp lại nào nữ lao sư cổ giao ca ca ngươi hỏi ngươi ngươi tại sao không nói ngươi đột nhiên cảm thấy m u bàn tay t r ậ t lạnh tựa hồ có chất lỏng gì rơi vào trên tay ngươi n ế m một hồi mặt mà hẳn đúng là nước mắt ngươi toàn thân một cơ t r í ngươi ngươi vay chính là ca ca đúng không mỗi m ộ i hình tượng bỗng nhiên tại trước mắt ngươi trở lên rõ ràng nàng mặt đầy hoảng sợ nhìn đến ngươi mỗi mỗi không không phải vậy ca, ca. hư không thủy chiều hướng về ngươi xung quanh lan ra ngươi cảm thấy một hồi ngạt thở ngươi bị hư không thôn vệ ngươi chết thôi diễn kết thúc xem ra lại thêm một đầu chết ngay lập tức dê nhưng đây là vì cái gì cố nghị sờ cả một cái hiện tại cố nghị cơ bản có thể xác định nhà ba người bên trong nắm giữ nhận thức chướng ngại người chính là ta thậm chí ta khả năng chính là không thể nói chuyện không đúng hẳn không phải là phó bản điều kiện qua cửa là tiêu diệt không thể nói chuyện không có đạo lý ta chính là không thể nói chuyện điện thoại di động ẩn danh người sử dụng rất có thể bằng p h ẳ n g thịnh hành không muộn m u ộ i mà không phải cái này vòng xoay tiểu chấn m u ộ i m u ộ i hai cái m u ộ i m u ộ i ký ức phát sinh trọng điểm kích động chết ngay lập tức dê nguyên nhân nói đúng là ra m u ộ i m u ộ i họa tác chân thật ý nghĩa rất có thể tại m u ộ i m u ộ i trong nhận thức biết ta mới là cái kia bị xe hơi đụng chết người nói như vậy cái này phó bản giảng thuật là hai cái thời không song song tương giao cố sự một cái khác thời gian tuyến bên trên m u ộ i m u ộ i cũng sẽ có một cái không nhìn thấy ca ca sao vì sao tự mình nói ra rồi chân tướng ngược lại sẽ kích động chết ngay lập tức dê điều kiện qua cửa một trong không phải là phá giải chân tướng sao võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc